Đối mặt vạn lực phu cái này khủng bố bá đạo đánh vào, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, coi như là thông thường thập phẩm cao thủ đều có chút sắc mặt mất tự nhiên. Vạn lực phu người này luyện thể thuật cực kỳ lợi hại, mỗi bước ra một bước đều là đất rung núi chuyển. Đến tốt lắm. Phương Luân hét lớn một tiếng, tại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, hắn lại có thể tay không liền vào tới. Và anh. Hai cái khác biệt cực lớn nắm đấm đột nhiên đụng nhau, mọi người trong dự tưởng Phương Luân bay ngược hộc máu hoặc là bị trực tiếp đánh bể tình hình cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì hắn vẫn không núc một quyền kia lại có thể trực tiếp đem vạn lực phu khủng bố đánh vào ngăn cản. T. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, cái này sao có thể? Phương Luân chỉ bằng vào thân thể chi lực, lại có thể cùng Vạn Lực Phu đánh thành năm tay. Ánh mắt của Vạn Lực Phu cũng đột nhiên mở to, không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt này. Tên đốc, ngươi sẽ không cho là chỉ có người mới có thể luyện thể thuật chứ?" Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Vạn Lực Phu thở hổn hển gào thét một tiếng, khủng bố năm đấm lần nữa hung hãn đánh ra. Phương Luân không sợ chút nào, cười lớn ra tay, hai người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh chém giết ở chung một chỗ, ảnh tung bay trong lúc đó vô số dư âm lăn lộn mà ra, đem cốc khẩu làm cho một mảnh hỗn độn. Cái này sao có thể? Phương luôn lại có thể cùng Vạn Lực Phu đánh thành ngang tay. Ta nhất định là hoa mắt rồi. Không dám tin tưởng a, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, tiểu tử này hoàn toàn là cái yêu nghiệt, nhất định là thu được cái gì không phải công pháp luyện thể rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là Vạn Lực Phu lại càng đánh càng tinh hãi. Hắn một mục tiêu ngạo luyện thể lòng tin ở trước mặt Phương luôn bị triệt để đánh tan, Phương luôn so với hắn thấp hai phẩm lại có thể cùng hắn đánh nhau, đây quả thực là sĩ nhục a. Lão tử chơi chết người. Vạn Lực Phu gào thét, nhiên trở nên phi bất định, giống như đột nhiên nhiều vô số cái tay khủng bố thẳng hướng Quy ảnh pháp. Đám người rối loạn tương mừng. Hiện nhiên Vạn Lực Phu bộ quyền pháp này rất nổi danh cũng rất bá đạo. Phương Nôn nhất thời áp lực đại tăng, hắn nhiều lần thiếu chút nữa bị quyền ảnh đánh trúng, liên tục lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững gót chân. Hừ. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ là cho là chỉ có người mới có võ kỹ? Dưới chân Phương Nôn thi triển Vân Tiên Cử Biến, quỷ dị khó lường xuất hiện ở sau lưng Vạn Lực Phu, tiếp theo đột nhiên nhảy lên một cái, ở trên không một quyền đánh rớt. Hắn đây là sao băng diệt linh quyền, giống như sao băng hạ xuống uy thế trời, trong mắt phong tỏa loạn, ảnh trực tiếp nổ, cùng Phương Nôn đấu. Sau một tiếng nổ vang, Phương Luân lùi lại hơn 10 trượng, Vạn Lực Phu cũng không chiếm được tiện nghi gì, liên tục lui về phía sau đem mặt đất giẫm đến mảnh đá bay tán loạn. Đám người ầm ĩ khắp trốn, Phương Luân lại có thể lần nữa cùng Vạn Lực Phu giết đến ngang tay. Vạn Lực Phu giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn thấy nhất định là đơn giản dung dung nghiền ép Phương Luân, nhưng là không nghĩ tới thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần đánh thành ngang tay, hơn nữa Phương Luân khẳng định còn có bài tẩy không có ra. Khi sâu một hơi, giận dữ trên người Vạn Lực Phu hiện lên khủng bố thuộc khí, khí tức trở nên cuồng bạo vô cùng, trợn tròn cả mắt tiếp đỏ tươi rồi. Phương Nôn sắc mặt đại biến, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây đại đao liền hướng hắn nhào tới, đại đao mang theo sức mạnh kinh khủng bổ chém tới, nhưng là Vạn Lực Phu nhưng là khinh thường cười lạnh. keng. Một cây cánh tay trắng kiện trực tiếp đem Phương Nôn đại đao chặn, trên tay Vạn Lực Phu ra thịt không có có một tí hư hại, thậm chí Phương Nôn đại đao đều phát ra kêu gạo không chịu nổi gánh nặng, hiển nhiên bị lực phản chấn chấn không nhẹ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn không chết. Vạn Lực Phu cười lớn hướng Phương Nôn bắt đi. Trong mắt ác, cũng bùng bố, người thế dưới sự hướng đến hắn bổ tới. Đinh đinh đinh. Từng đố lửa liên tiếp tung tué. Phương Nôn hai tay cầm dao hung hăng chém, vạn lực phu ung dung dùng nắm đấm chặn. Sức mạnh vạn lực phu quá mức kinh khủng, nhất là đang bùng nổ chân khí sau càng thêm lợi hại, so với Phương Nôn lợi hại hơn một phần. Bất quá trên người Phương Nôn xuất hiện từng đạo chân khí xúc tu, những thứ này chân khí xúc tu là vẻ hồn triển thân võ kỹ mô phỏng ra, lại có thể đem vạn lực phu chiến đấu tốc độ kéo chậm, mới để cho hắn đau khổ kiên trì nổi. Từng trận khủng bố chiến đấu dữ âm khuyết tán ra, đám người hù nữa nhau, tất mọi chóng, quá mức tiên. Song Vương chém giết sau một nét nhang, Vạn Lực Phu làm sao đều không cách nào đem phương luôn đánh sụp, cuối cùng gấp, trực tiếp bùng nổ sát chiêu mạnh nhất, Kim Long Quyền. Vạn Lực Phu giống giận một quyền đánh ra, không gian đều tại chấn động không ngừng. Cực phẩm võ kỹ Kim Long Quyền. Đám người truyền ra liên tiếp những tiếng hây hây. Mọi người không thể không rung động, Vạn Lực Phu không tới thập phẩm lại có thể liền có thể sử dụng cực phẩm võ kỹ, thật sự là một một tên gia hỏa khủng bố. Phương luôn sắc mặt đại biến, liền vội vàng v bỏ đao, vẫn mạnh nhất diệt quyền một quyền đánh giết tới. Phương Luân chỉ cảm thấy trên người Vạn Lực Phu truyền tới một đạo sức mạnh kinh khủng, thiếu chút nữa đem cánh tay hắn đánh bể, Phương Luân không tự chủ được kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rất ra ngoài. Phộc. Phương Luân từng ngụm từng ngụm máu, tay phải đã chết lặng, nếu không phải là luyện thể không tệ, chỉ sợ cánh tay này liền phế đi. Phương Luân bại rồi, lúc này hắn chết chắc. Đám người xôn xao một trận, rối rít đáng tiếp thở dài. Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy khẩn trương, Phó Thiên Dương cùng Lý Ngọc Hiên nhưng lại liên tục cười phấn cười "Tiểu tử, ta cái này đường." chân khí trên người càng ngày càng kinh khủng. Lúc nào cũng có thể một quyền đánh rếp Phương Luân. Đám người tức hận, mười phong người chính là cười trên nỗi đau người khác, người ra cắt phong nhưng là mặt đầy không cam lòng. Phương Luân trừng mắt, cười lạnh nói, ai chết còn chưa nhất định ở đây. anh. Trên người Phương Luân bùng nổ cường bạo sát khí, trung quanh hắn phạm vi trăm trượng bên trong trực tiếp biến thành lôi hỏa thế giới, vô số lôi điện hỏa diễm hung mãnh bùng nổ, đem Phương Luân chèn ép thật giống như lôi thần. Đám người ngạc nhiên, vạn lực phu mi tâm cuồng loạn, cảm thấy một tia Địa ngục lôi kiếp, đưa xuống địa ngục. cười lớn nhảy lên một cái, cái vô cùng vô tận lực hướng thẳng đến bà phụ tới. Vạn Lực Phu sợ đến liều mạng ra quyền, nhưng là vô cùng vô tận lôi điện chi lực vẫn như cũ đem hắn bao phủ. A! Từ tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong lôi hỏa lĩnh vực truyền ra, mọi người chỉ thấy một bóng người cao to tại gào thét bi thương la loạn, chờ đến lúc lôi hỏa lĩnh vực tàn đi, Vạn Lực Phu cái kia nắm đen thi thể liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Đám người một trận kinh ngịch, phương ngôn lại là thật tàn sát Vạn Lực Phu. Mỗi một người cũng không dám tin tưởng, nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt. Khôn khiếp! 12 phóng đám người răng lợi, Phó Thiên Xương cùng Lý Ngọc Hiên 12 cái nhân vật dẫn đầu càng là giận đến muốn thổ huyết. Nhưng là Phương Nôn cái kia ánh mắt lạnh như băng quét nhìn qua, trực tiếp liền đem bọn hắn dọa sợ. Chuyện này xóa bỏ, các ngươi 12 phong nếu là không hài lòng, tùy thời tìm ta. Phương Nôn âm lãnh đạo, cái kia khủng bố sát cơ nhất thời để cho 12 phong người run lên bẩy. Chương 329, Ngô Xuân Hiên viên ngôn tuyết. 12 phong một chuyện đến đây thì thôi, đám người Phó Thiên Xương cùng Lý Ngọc Hiên căn bản không dám gây sự với Phương Nôn nữa rồi, bùng nổ địa ngục lôi kiếp Phương Nôn liền bọn họ đều phải run sợ hơn nữa Phương hoàn toàn là cái thiên nhân vật, bọn họ làm sao dám lên tiếng nữa, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này rồi. Phương Luân Chi danh coi như là ở ngoài Thiên Khải tông môn trong hàng đệ tử và dội, 108 phong mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử, thật đúng là không có mấy người không quen biết Phương Luân người này. Bất quá Phương Luân cũng không như trong tưởng tượng dễ chịu như vậy, hắn bùng nổ địa ngục lôi kiếp là có giá cao, đó là một loại kích thích thân thể chân khí pháp môn, một khi bùng nổ chân khí liền sẽ trở nên hôn tạp bất thuần, thậm chí khả năng tổn thương căn cơ. Phương Luân đương nhiên bị dọa, lúc này liền chuẩn bị bế quan tinh luyện chân khí, bất quá hắn nhớ tới chính mình một cái khác kế hoạch, cuối cùng vẫn là cố nén tìm tới Tạ Tiểu Nghiên Hàn lôi Trần Triệu Dương. Bốn người ngồi ở Phương Luân bên trong nhà gỗ nhỏ Tạ Tiểu Nghiên cùng Trần Triệu Dương mặt đầy nghi ngờ, không biết Phương Luân tìm bọn họ tới muốn làm gì, mấy lần mở miệng muốn hỏi lại cố kiềm nén lại. Hắn lỗi ngược lại là đoán được, hắn hưng phấn hạ thấp giọng hỏi, "Phương Luân, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị xong rồi?" Hắn chính là một mực đang mong đợi cái đó thượng cổ động phủ đây, lần trước đi ra ngoài một lần liên thủ với Phương Luân hắn liền kiếm được đầy bổn đầy bát, liên tục thăng hai phẩm tu vi. Hiện tại nếu như lại làm đến trong động phủ thời thượng cổ bảo vật, như vậy hắn muốn không phát tài đều khó khăn a. Hơn nữa Phương Luân làm người nhất coi trọng chữ tín, hắn hợp tác với Phương Luân cũng là yên tâm cực kỳ. Phương thấy vậy khẽ cười, hỏi dò: Hàn sư huynh, chúng ta cho đó hai người là không ăn hết, còn cần cao thủ trợ giúp. Mà cái này tả Tiểu Nghiên cùng Trần Triệu Dương đều là ta người tin tuận, không biết ngươi có đồng ý hay không bọn họ phân một phần. Tả Tiểu Nghiên cùng Trần Triệu Dương sửng sở, trong mắt nhất thời trở nên hưng phấn, chẳng lẽ Phương luôn có ích lợi gì phân cho bọn hắn? Hàn Lỗi khẽ mỉm cười, "Phương luôn huynh đệ, thực lực của ngươi đã sớm vượt xa với ta, nghĩ đen ăn đen một mình ngươi đều có thể, cho nên ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." "Được." Phương Nôn hài lòng cười, trực tiếp mở miệng nói, "Nếu Hàn sư huynh đồng ý, ta đây liền nói cho hai vị Thật ra thì chúng ta phát hiện một cái thượng cổ động phủ, chỉ là cái kia thượng cổ phía ngoài động phủ có quá nhiều nguy hiểm, cho nên muốn mời hai vị cùng nhau đi. Thượng cổ động phủ. Trần Triệu Dương cùng tả Tiểu Nghiên mặt đầy khiếp sợ, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài nhà gỗ nhỏ, cuối cùng mới hưng phấn nhìn chằm chằm phương luôn. Lấy tu vi của bọn họ đồ vật bình thường đã hấp dẫn bọn họ không được rồi, nhưng là thượng cổ động phủ nhưng là ngoại lệ. Thượng cổ động phủ đây chính là thời thượng cổ võ giả động phủ, ở trong đó rốt cuộc có cái gì bùng nổ, tất cả mọi người có chút sợ không trúng. Nhưng mà trên đại lục thường xuyên đều có truyền thuyết, người nào đó không cẩn thận phát hiện thượng cổ động phủ, cuối cùng với bay hướng thiên cơ duyên tăng cao. Cho nên một khi liên quan đến loại cơ duyên này sự tình, bất kỳ võ giả cũng là muốn điên cuồng. Phương sư huynh, tin tức trọng yếu như vậy người lại có thể sẵn sàng cùng chúng ta chia sẻ? Trần Triệu Dương khiếp sợ hỏi. Không có gì. Phương luôn khẽ mỉm cười, đệ nhất cái này thượng cổ động phủ bằng vào ta cùng thực lực Hàn sư huynh, đi chính là một cái chết. Hai đây, ta thiếu hai người các ngươi nhân tình, vừa vặn kéo các ngươi cùng đi, coi như là trả lại nhân tình, về phần có thể tìm tới hay không bảo vận, thì nhìn mọi người tạo hóa. Chân Triệu Dương hưng phấn đáp ứng, Tạ Tiểu Nghiên khẽ mỉm cười, cũng đáp ứng. Phương Luân hài lòng cười, thần bí hề hề nói, không trải qua cầu ngoài động phủ nguy hiểm quá nhiều, chúng ta bốn người đi cũng là muốn chết, còn phải tìm người thăm dò đường một chút mới được. Nói xong, Phương Luân liền ở bên thai ba người cầu nhỏ, ba người nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân. Cuối cùng, Chân Triệu Dương cùng Hàn Lỗi cười khổ gật đầu một cái, Phương Luân mới đưa đi bọn họ, tiếp theo mới bắt đầu tinh luyện chân khí của mình. 10 ngày sau, Thiên Khải Sơn mạch vòng ngoài một chỗ trên ngọn núi, đang có một đám người tại chém giết từng con từng con đá Đám người này dẫn đầu chính là Hiên Viên Ngưng Tuyết, nàng vinh vào hống hách kêu lên, "Các ngươi nhanh, chậm chậm từ từ, vội vàng giết hết những thứ này yêu thú đem linh thảo đoạt vào tay." "Vâng, tiểu thư." Đám kia cao thủ từng cái nhất thời gấp rút tiêu diệt. Chờ tới sau khi bọn họ đem đá vàng liệt tiêu diệt, Hiên Viên Ngưng Tuyết mới cau mày đi lên, đem đá vàng liệt bảo vệ một gốc linh thảo thu vào. "Đi thôi, một đám rất rưỡi. Hiên Viên Ngưng Tuyết cười lạnh trách mắng một tiếng. "Ầm ầm." Một trận chiến đấu chấn động bỗng nhiên truyền tới, đám người này lập tức kích động đem Hiên Viên Ngưng Tuyết bảo vệ, từng cái cảnh giác nhìn về phía phương hướng chiến đấu. Nơi đó là hai người đàn ông trung niên đang chém giết lẫn nhau, tu vi không cao nhưng là đánh tương đối thảm thiết, đao đao thấy đỏ. Hiên Viên Ngưng Tuyết nhất thời hứng thú, đẩy ra ngăn ở trước mặt nàng hộ vệ, rất có hứng thú nhìn về phía trước. Họ hồ, hôm nay ngươi nếu là không đem thượng cổ động phủ bản đồ giao ra, ta nhất định giết ngươi." Đánh rắm, đó là ta phát hiện trước, vì sao phải cho ngươi a, ngươi đáng là gì? Hai cái chém giết người đàn ông trung niên thở hổn hển nắm nhau, giết đến càng ngày càng hung. Ngươi nghe như vậy đều hưng phấn mắt, thượng cổ Tuyết là kích động đấm, hưng phấn nói, làm sao có thể Thật chẳng lẽ có thượng cổ động phủ muốn xuất thế? Ông trời a, buồn công chúa vận khí còn thật sự không là bình thường được a. Tiểu thư, cần động thủ hay không? Người bên cạnh Hiên Viên Ngưng Tuyết rối rít hưng phấn hỏi. Phía trước hai trung niên nam tử tu vi cũng không cao, bọn họ người nhiều mới có thể ăn bọn họ. Hiên Viên Ngưng Tuyết thấy vậy hưng phấn nói, "Lên, không lưu người sống." Bên cạnh Hiên Viên Ngưng Tuyết cao thủ rối rít hưng phấn lao tới, lần này liền đánh thức cái kia hai cái chém giết người đàn ông trung niên. Các người muốn làm gì? Hai người kia đồng thời sợ đến run lẩy bẩy, không chút do dự xoay người chạy liên viên ngưng tuyết người đương nhiên không chịu bỏ qua cho, một đường đuổi giết, cuối cùng cái kia hai trung niên nam tử sợ đến vứt bỏ không gian giới chỉ mới có thể chật vật chạy thoát thân. Hiên viên ngưng tuyết hưng phấn đem đồ vật hỗn tạp trong không gian giới chỉ toàn bộ đổ ra, một lần cuối cùng nhìn chúng một tấm yêu thú làm bằng da thành bản đồ, phía trên hoa văn quỷ dị khó lường, để cho người ta nhìn thấy liền hoa cả mắt. Bản đồ, thật sự có thượng cổ động phủ. Đám người hiên tuyết toàn bộ đều hô hấp Bằng nhãn lực của hiên viên, tuyết đương nhiên có thể thấy được bản đồ kia là thực sự, nhất thời liền mừng rỡ như điên rồi. Đi. Hiên viên Ngưng Tuyết hừ phần nói, hồi Thiên Khải tông, lấy được một tấm thượng cổ động phủ bản đồ, hiên viên Ngưng Tuyết làm sao dám ở chỗ này lưu lại, liền vội vàng dẫn người hướng Thiên Khải tông đổi. Mãi đến sau khi bọn họ sau khi đi xa, trong rừng cây đi ra hai trung niên nam tử, mặt nạ ra người lột xuống, lộ ra khuôn mặt hàn lỗi cùng Trần Triệu Dương. Người nói hiên viên gia tộc sẽ sẽ không mắc lửa. Vạn nhất bọn họ phái cao thủ đi lộng đi trong động phủ thời thượng cổ bảo vật, chúng ta đây không phải là làm không công sao? Yên tâm đi, Phương Luân đã tính sự tình, bình thường đều là nắm chặt mười phần. Vậy thì tốt, chờ xem đi đi. Hai người cẩu nhọ một trận. Tiếp theo lại nhanh chóng biến mất. Chương 330: Từ từ đi theo. Thiên Khải Tông chiêu hoa phong lên một đỉnh núi nhỏ lên, liên tiếp dãy cung điện nguy nhìn cao vút, Hiên Viên Ngưng Tuyết hảo hứng chạy vào bên trong một cái cung điện, sắc mặt kích động lộ ra từng tia đỏ ửng. Bên trong cung điện, Hiên Viên Thanh Hàn đang tu luyện, nhất thời không thích chợt mở mắt ra liền muốn quá mắng. "Tỷ tỷ ngươi đừng kích động, ta có đồ tốt cho ngươi xem." Hiên Viên Ngưng Tuyết hưng phấn mang bản đồ đi ra. Hiên một cái, nhận lấy bản sau ánh mắt lên, nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn. "Bản đồ này ngươi từ đâu tới?" "Cái này thật giống như là một cái nào đó thượng cổ động phủ bản đồ." Tỷ tỷ thông minh." Hiên viên Ngưng Tuyết kích độc nói, "Ta ngày hôm nay mang người đi săn giết yêu thú, kết quả nhìn thấy hai người cao thủ đang chém giết lẫn nhau, vì chính là tấm bản đồ này. Ta chờ bọn hắn giết đến lưỡng bại câu thương về sau, dẫn người liền đem đồ vật đoạt lại." "Thật không?" Hiên viên Thanh Hàn Khiếp sợ hỏi. "Ừ." Hiên viên Ngưng Tuyết không chút do dự gật đầu một cái. Nàng vì ở trước mặt tỷ tỷ dành công xin thưởng, đương nhiên phải đem công lao của mình nói lớn một chút, cho nên giải lên hoàng tới cũng là đem Hiên viên Thanh Hàn lừa một chút. Hiên viên Thanh hiển nhiên không nghĩ tới em gái của mình sẽ lừa nàng, một cái liền tin tưởng, vì vậy âm lén cười một tiếng. Làm rất tốt, cái kia hai người cao thủ xử lý như thế nào? Đương nhiên là giết. Hiên viên Ngưng Tuyết dương dương đặt ý nói. Rất tốt. Hiên viên Thanh Hàn hưng phấn cười, cho mình muội muội một cái ánh mắt tán thưởng, vui vẻ Hiên viên Ngưng Tuyết cười giản dỡ. Tỷ tỷ, chúng ta khi nào đi cướp lấy cái này trong động phủ thời thượng cổ bảo vật? Hiên viên Ngưng Tuyết lo lắng nói, nếu không chúng ta bẩm báo gia tộc, để cho gia tộc cao thủ ra tay. Người nói cả? Hiên viên Thanh Hàn cười lạnh trách mắng, bẩm báo gia tộc? Chúng ta viên gia tộc bao nhiêu con em? Bị người ta biết về sau, chúng ta còn có thể mò được cái gì? Chuyện này phải tự mình đi làm. Đúng a? Hiên viên ngưng tuyết mặt đầy giữ tận nói, đây là chị em chúng ta cơ duyên, cũng không thể cùng những người khác phân, ai đều không thể nói, ta lát nữa liền đi đem người biết chuyện diệt khẩu. Không sai, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Hiên viên thanh hàn tán tường đạo. Tuy đó, hiên viên thanh hàn nhìn xem trên bản đồ vị trí xác thực về sau, gặp khó khăn mà nói, lại là ở bên trong Cấm Nguyên Lâm, xem ra bằng sức mạnh chị em chúng ta rất khó thành công, nhất định phải suy nghĩ thêm mới phải. Cấm Nguyên Lâm đáng sợ mọi người đều là biết, hiên viên hai chị em không dám coi thường Cấm Nguyên Lâm, vì vậy từ đầu đến cuối chuẩn bị thời gian hơn 1 tháng, mới mang theo tâm phúc thần, thần bí bí ra Thiên Khải Tông. Trốn phương hướng cấm nguyên lâm chạy trốn. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết, trời cao có một đôi hạ kỳ chính tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm. Phương Luân nhà gỗ nhỏ về sau, hắn đông nhiên lạnh lùng mở mắt ra, mỉm cười nói, có thể nhịn hơn một tháng mới rời núi môn, xem ra Hiên Viên Thanh Hàn thật sự không đơn giản là, hi vọng lúc này các ngươi có thể giúp ta quét sạch chứng ngại. Hơn một tháng tu luyện, Phương Luân đã sớm đem địa ngục lôi kiếp hậu gì chứng khu trừ, thậm chí tu vi còn tình tiến rất nhiều, đã từ từ đến gần bất dù gần nhất không có đan dược bổ sung, nhưng lạ dân tâm chi lực vẫn như cũ mạnh mẽ, khiến cho Phương Luân tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Đứng dậy giãn gân cốt một cái về sau, Phương Luân trực tiếp đi ra nhà gỗ nhỏ. Rất nhanh, hắn cùng tả Tiểu Nghiên bốn người liền lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Hải Tông. "Phương Luân, bọn hắn bây giờ tới nơi nào?" Tả Tiểu Nghiên tò mò hỏi. Phương Luân khẽ miệng kéo một cái, cảm thụ một chút không minh băng huyền năng tâm tư về sau, cười nói: "Hiên Viên Thanh Hàn chỉ số thông minh vẫn là rất cao, nàng mang người khắp nơi tán loạn, chỉ muốn thoát khỏi người truy lùng đây. Bất quá nàng làm sao đều không nghĩ tới, vạn trượng trời cao bên trong lại có một con chim ưng đang giám thị Triệu Dương cười lớn ha ha. Hàn Lỗi mặt đầy may mắn nói: Nữ nhân này thật sự chính là cẩn thận một chút, nếu không phải là Phương Luân ngươi tính toán được, lợi dụng nàng cái kia ngu xuẩn muội muội ra tay, chỉ sợ chúng ta đã sớm bị phát hiện rồi. Là cái lý này, từ từ đi theo là tốt rồi." Phương Luân tự tin cười. Bởi vì có linh thú quyền quan hệ, Phương Luân không chỉ có thể cảm nhận được tâm tình của Không Minh Băng Huyền Nưng, thậm chí còn có thể ngẩn ngủi nhìn thấy Không Minh Băng Huyền Nưng tầm mắt trong vòng phạm vi sự tỉnh. Có Không Minh Băng Huyền Nưng trợ giúp, cho nên hắn giám thị đám người hiên viên thanh quả thực là im hơi lặng tiếng, bởi vì ai đều khó khăn phát hiện trên vạn trượng trời cao một con chim, nhìn một cái có lẽ liền cùng một con kiến không kém bao nhiêu, ai phát hiện rồi? Chờ sau khi đến Hiên Viên Thanh Hàn mang người tại Thiên Khai Sơn mạch tha hơn 10 lần, đúng là không người nào theo dõi, nàng mới hưng phấn nói: "Đi, vào Cấm Nguyên Lâm." Lần này nàng mang tất cả đều là tâm phúc cao thủ, xuất hơn 20 cái hư không vũ đế, thực lực cường đại vô cùng. Hơn nữa nàng còn đem mình nhiều năm chân tăng áp chủ bài lấy hết ra rồi, chỉ là vì đụng một cái. Gia tốc xông vào Cấm Nguyên Lâm về sau, đám người Hiên Viên Thanh Hàn thần sắc đều nghiêm trọng, không chỉ là chân khí bị giam cầm, hơn nữa bọn họ cũng bị Cấm Nguyên Lâm trong bầu không khí quỷ dị kinh hãi. "Lệ độ, dẫn đường." Hiên Viên Thanh Hàn lạnh lùng nói. "Vâng." Một cái trung niên đen gầy nam tử trực tiếp hướng phía trước bên vọt một cái, thận trọng dò xét bốn phía, thậm chí thả ra một con chó chạm yêu thú, lại có thể dựa vào khứu giác trước thời hạn phát hiện yêu thú, khiến cho đến bọn hắn nhanh chóng tránh thoát yêu thú cường đại tập kích. Hiên Viên Thanh Hàn đám người sân vắng tản bộ đi ở bên trong Cẩm Nguyên Lâm, đi theo bước chân của Lệ Đồ căn bản là không cần lo lắng gặp phải yêu thú, thần sắc cũng từ từ buông lỏng ra. Hiên Viên Thanh Hàn hài lòng cười, nàng thế nào rất lâu, chuyện gì đều xem xét đến đến rồi, lần này là lòng tin tràn đầy muốn bắt thượng cổ động phụ rồi. Tất cả mọi người đều muốn nhức đầu không thôi Cấm Nguyên Lâm yêu thú, ở dưới sự tính toán của Hiên Viên Thanh Hàn, tất cả đều bị bọn họ làm như không thấy, đoàn người nhanh chóng tiến vào sâu trong Cấm Nguyên Lâm. Rất nhanh, tất cả mọi người liền xa xa thấy được cái kia con cốc trạng sân phòng, Hiên Viên Thanh Hàn hưng phấn bộc một cái phấn quyền, "Đúng, chính là chỗ đó, chúng ta đã đến." "Chờ một chút tiểu thư." Lệ Đồ sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngơ nhìn phía trước, rõ ràng là Phục Thiên Động a, "Mau lui lại." Tất cả mọi người dối loạn lên, mọi người thấy cái kia dẫm chừng quả từng cái sắc mặt đều thay đổi. Hiên Viên Ngưng Tuyết càng là sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, những vật nhỏ này một con đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng, nàng có thể không sợ sao? Sợ cái gì? Hiên Viên Thanh Hàn mặt đầy âm trầm nói, muốn lấy được bảo vật liền phải liều mạng, các ngươi cho là chuyện này cứ như vậy đơn giản hay sao? Mặc dù gặp Phục Thiên Long, nhưng là Hiên Viên Thanh Hàn lại không chút ngoài ý muốn nào, nàng đã sớm góp nhặt rất nhiều Cấm Nguyên Lâm tin tức, tự nhiên biết có Phục Thiên Long tồn tại. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Ngưng Tuyết run rẩy hỏi. Còn có thể làm sao, đi giết. Viên Thanh khinh thường cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người kết trận, tiến lên. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể kết thành trận pháp hộ vệ ở Hiên Viên Tỷ Muội, sau đó trực tiếp hướng Phục Tiên Ong lướt đi. Chương 331, Vấn Tiên Vũ Thánh. Phục Tiên Ong mặc dù chỉ là nhất phẩm hư không yêu thú, nhưng là bởi vì quần cư cùng tính khí hung ác quá hệ, bình thường Vấn Thiên yêu thú cũng không dám chọc bọn hắn. Bất quá Hiên Viên Thanh Hàn ngược lại là tràn đầy tự tin, nàng gơ lệnh trong tay trực tiếp xuất hiện một cây bằng kiếm, thân hình như quỷ mị trực tiếp nhào tới trước một cái. Hiên Viên Thanh Hàn làm một cái hư không định phong nhân vật, coi như không thể sử dụng chân khí, nàng cũng là phi thường lợi hại, chém chết thông thường Phục Tiên Ong quả thật là, là chuyện dễ dàng. Quét quét quét. Liên tiếp kiếm ảnh thoáng qua. Hiên viên thanh hàn đoạn kiếm giống như tử thần chi kiếm, chính xác điểm ở phía trước mỗi trên người một phụ tiên ong, trực tiếp đem mấy trăm con phục tiên ong đâm chết. Ông ong, phu cận phụ tiên ong trực tiếp liền nổi giận, rối rít ong ong kêu hướng đám người nhỏ tới, còn có càng xa san phụ tiên ong đang nhanh chóng chạy tới. Hiên viên thanh hàn người xung quanh rối rít tuyệt khổ, lần này nhưng là chọc tổ ông vỡ vẽ rồi. Rít, hiên viên thanh hàn kiều quát một tiếng, tất cả mọi người dối rít ra tay, đủ loại kiểu dáng ánh đao kiếm kích sử dụng ra, trực tiếp đem đến gần phụ tiên tiêu diệt. Lần này người nàng mang tới em gái nàng ở ngoài đều là cao thủ, thấp nhất đều là bảy phẩm tám phẩm tồn tại. Những cao thủ này coi như không thể sử dụng chân khí, tiêu diệt thông thường Phục Thiên Ong cũng là không khó, bởi vì Phục Thiên Ong ở bên trong Cấm Nguyên Lâm cũng không thể sử dụng yêu lực. Chỉ cần cẩn thận độc châm của nó nổ bắn ra cùng va chạm, như vậy ngược sát tất cả Thiên Ong vẫn là có khả năng. Liên tiếp tiếng ho hét, hiên viên thanh hàn xung quanh giống như một cái tối xay thịt, phàm là đến gần Phục Thiên Ong tất cả đều bị giảo sát hầu như không còn, trên đất thì nhiều hơn một đống lớn Phục Thiên Ong thi thể. Chẳng qua nếu như cho là Phục Thiên dễ đối phó như vậy, như vậy coi như sai hoàn toàn. Theo Phục Thiên Ong tụ tập, chúng nó cũng tại triển hiện chúng nó thực lực đáng sợ nhất. Một con phục thiên long không sợ chết đụng vào một tên đại hán lưới dao bên trên, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, nhưng lại đem đại hán lưỡi dao đụng nghiêng một chút. Tiếp theo đại hán chỉ nghe ong ong mấy tiếng, hơn 10 cái phục thiên long liền trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Đừng xem phục thiên long kích thước rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, hơn 10 cái cùng nhau đụng tới, đại hán kia căn bản là gánh không được. Đại hán bay ra đám người về sau, trực tiếp bị dập dập chẳng chỉ phục thiên long bao phủ, tiêu tên thảm mấy tiếng sau liền không một tiếng động. Còn có một ong, thật giống như có đầu linh chỉ huy thừa dịp lệ độ tâm giết, đột nhiên đem cái đuôi độc châm nổ bắn ra mà ra. Không Lệ Đồ sợ đến liền vội vàng né tránh, nhưng là đã mượt, cái kia nhỏ như lông châu độc châm trực tiếp đem toàn thân hắn châm tràn đầy. Cái này nắm giữ đặc thù dẫn đường kỹ năng người đàn ông trung niên, không ra ba cái hô hấp liền cả người biến thành màu đen biến thành một bãi mủ. Tê. Những người khác sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn về phía Phục Thiên Ong cũng mang theo từng tia sợ hãi, càng thêm không dám thờ nữa rồi, đao kiếm trong tay mua đến gió thổi không loạn, sợ bị độc châm tiêu diệt. "Tỷ tỷ, ra sát chiêu đi." Hiên viên Tuyết sợ đến run lẩy bẩy. cái về sau, bất móc ra một cái màu đen quả cầu thủy tinh, sau đó trực tiếp vơ Và anh. một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên bùng nổ, trực tiếp tại đám người hiên viên thanh hàn trên đầu càn quét đi ra ngoài, bao phủ xung quanh hơn 10 trượng bầu trời. Vô số phục thiên ong trực tiếp bị bao phủ ở bên trong, tiếp theo đùng đùng đùng đùng rất xuống đất. Phục thiên ong cùng rất nhiều phi trùng đều là vô cùng sợ lửa. Nếu như là ở ngoài Cẩm Ly Lâm, chúng nó còn có thể dùng yêu lực bảo vệ mình, nhưng là bây giờ chúng nó lại là yếu nhất, một trận lửa mạnh liền trực tiếp diệt chúng nó. Hiên viên thanh hàn cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm đem cái gì đều tính toán kỹ rồi, hết thảy các thứ này cũng ở trong tính toán của nàng. Đám người lên. Nhìn xem không ai bị nổi phục thiên ông bị tiêu diệt nhiều như thế, bọn họ thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền không cười được, bởi vì cái kia con cóc trên núi lại thoát ra mấy trăm ngàn chỉ phục thiên ông, tức giận hướng bọn họ lao tới. Không được, tỷ tỷ ngươi còn có huyết huyền bệnh sao? Hiên Viên ngưng tuyết sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn rồi. Sắc mặt của Hiên Viên Thanh Hàn trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi, bởi vì nàng biết mình tính toán thiếu một câu, sai lầm. Hỗn loạn. Hiên Viên Thanh tức giận dẫm chân một cái, vồn vực nói, "Công Vũ, ta là không có biện pháp, xin ngươi giúp ta một cái." Ha, ha, ha người to một tiếng tử trong đám người truyền ra, tất cả mọi người trong sững suốt, một cái mặt đầy dâu vụ kiêu căng khó thuần nam tử đi ra. Cái này kiêu căng khó thuần công tôn Vũ một mực nóc trong đám người, cũng không có người biết hắn, mọi người còn tưởng rằng hắn cũng là thủ hạ của Hiên Viên Thánh Hàn, không nghĩ tới lại là một ẩn nút cao thủ. Một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ đến run lẩy bẩy, thậm chí Phục Thiên Long đều sợ đến không dám đến gần rồi. Đây nhất định không phải là khí tức của hư không vô đế, đây là khí tức của Vân Tiên Vũ Thánh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thanh Hàn Sư muội nếu để mắt ta, như vậy ta dĩ nhiên là nguyện ý hiếu trợ mã lực, chỉ là hy vọng sư muội không nên quên hứa hẹn của mình mới tốt." Công Tôn Vũ mặt đầy cười luôn nói, cái kia tạt tạt ánh mắt bất ngờ quang hướng Hiên Viên Thanh Hàn cái kia kinh người vào ngực. Hiên Viên Thanh Hàn một trận nổi nóng, nhưng vẫn là buồn bực nói, "Xin sư huynh hỗ trợ, đáp ứng điều kiện ta nhất định không phải ít." "Được." Công Tôn Vũ cười lớn, trực tiếp văng ra mấy cái ngọc phiến. Mặc dù Công Tôn Vũ là Vấn Thiên Vũ Thánh cấp bậc cao thủ, nhưng là ở bên trong Cấm Nguyên Lâm hắn cũng là không thể sử dụng thật tất dận, bất quá Vấn Vũ Thánh dĩ nhiên là thủ đoạn nhiều hơn. Mấy cái này ngọc phiến ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, một vây sau khi ra ngoài trong nháy mắt nổ lên. Ầm ầm. Liên tiếp nộ tung, trực tiếp tạo thành một cái phong bạo khủng bố, vô số nhỏ bé phong thuộc tính phong nhận cuồng bạo cắt chém, trực tiếp đem tất cả Phục Thiên Long lôi kéo vào trong. Liên tiếp tiếng vang trầm đục về sau, thi thể của Phục Thiên Long giống như trời mưa phủ kín toàn bộ mặt đất, trong mắt Công Tôn Vũ thoáng qua một tia khinh thường, thản nhiên nói, ở trong Cấm Nguyên Lâm, Phục Thiên Long có thể không coi là cái sao yêu lợi hại, đi thôi. Tất cả mọi người từ trong dung động giật mình tỉnh lại, kính sợ nhìn Công Tôn Vũ một cái, mới lộ ra một từng kia mừng như điên. Không ai bị nổi phục tiên ông lại chết như vậy, mọi người không có khả năng ngất hứng. Đi. Hiên Viên Thanh Hàn hưng phấn vung tay lên, mang theo mọi người đi về phía trước. Con cóc núi chỉ gần trong gang tấc, ánh mắt của mỗi một người đều trở nên hưng phấn. Ông. Một trận gợn nước tựa như chấn động đột nhiên từ con cóc núi bên trên truyền lại mở ra, một cổ lực lượng quỷ dị đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đám người Hiên Viên Thanh Hàn chỉ cảm thấy hình ảnh biến đổi, hoàn cảnh xung quanh trở nên vô cùng xa lạ, đập vào mắt chỉ là mênh mông bát ngát cát vàng. Dưới chân nóng bỏng cát, trong không khí không mang theo một tia hơi nước làm nhật, để cho mỗi một người đều cho là tự mình tới đến trong sa mạc. Không được, là trận pháp. Công Tôn Vũ sắc mặt đại biến, cũng đem tất cả mọi người sợ đến sắc mặt đại biến. Chương 332: Tuyệt vọng. Nghe nói thời kỳ thượng cổ trận pháp chi đạo phùn vinh vô cùng, bất kỳ cường giả động phủ đều là có trận pháp bảo vệ, cái này rất giống một cái cửa chính ổ khóa, ngăn cản người không có ý tốt tiến vào trong động phủ. Cái này thượng cổ động phủ cũng không biết là lúc nào động phủ, trận pháp uy lực thật giống như cũng chưa hoàn toàn biến mất, đám người hiên viên thanh hàn liền trực tiếp tiến vào trận pháp thế giới. Bên ngoài nhìn lại bọn họ thật giống như chỉ là bị một tầng lực lượng quỷ dị bao bọc, người thì ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật ra thì bọn họ nhìn thấy thế giới Số đã không phải là thế giới bên ngoài, đó là thế giới hư ảo. Cái này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Hiên Viên Ngưng Tuyết nhìn xem xung quanh vô biên vô tận cát vàng, thở hồn hển một cục đá ra, tại trên cát vàng nhất thời xuất hiện một cái hố sâu, cùng chân thật sa mạc giống nhau như lúc. Đừng lãng phí sức lực rồi. Công Tôn Vũ mặt đầy ngưng trọng nói, chúng ta xui xẻo, đây là trận pháp thế giới, chúng ta nếu như muốn đi ra ngoài thì phải tìm được trận pháp chi nhãn, hoặc là dùng so với trận pháp rất kinh khủng nhiều lần man lực phá. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, rối rít buồn rầu nợ nụ cười khổ. Tìm trận pháp chi nhãn Trận pháp chi nhãn chính là trận pháp nửa điểm, hiện tại trận pháp đều thất truyền đến không sai biệt lắm, ai hiểu tìm được điểm. Đây không phải là chém do sao? Vệ phân dùng man lực phá. Trận pháp này cũng không biết là người nào thiết kế, ngược lại khẳng định vô cùng kinh khủng, căn bản không phải là bọn họ có thể phá trừ. Thật chẳng lẽ liền chết ở chỗ này hay sao? Hiên Viên Thanh Hàn như mày. Hiện tại loại tình huống này, mặc cho nàng thông minh đi nữa cũng không cách nào giải quyết, thậm chí ngay cả nàng đều không nghĩ tới có loại chuyện này phát sinh, cho nên bây giờ liến trợn trơn mắt. Chúng ta sẽ không một mực bị vây ở chỗ này, sau đó tươi sống chết nói chứ. Hiên Viên Hàn buồn rầu hỏi. Không biết, không có tốt như vậy. Công Tôn Vũ cười khổ lắc đầu một cái, trận pháp một khi vận chuyển liền sẽ công kích người, ta phỏng chừng cái này thế giới cắt vàng sẽ không đơn giản như vậy à. Công Tôn Vũ miệng quạ đen còn chưa nói hết, toàn bộ sa mạc liền ùng ùng nổ vang, tiếp theo từng con từng con so với người còn lớn hơn màu đen bò cạp liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Những bò cạp này bề ngoài giữ tợn khủng bố, sắc bén kia cái càng cùng cái đuôi, còn có cái kia che ngập bầu trời số lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần rung mạnh. Đám người hiên viên hàn rổi sợ đến cả người run lên, Công Tôn Vũ nói công kích thật đúng là tới rồi. Mao đen bỏ gặp bùng nổ từng trận quỹ dị tiếng nghiến răng, tại tất cả mọi người hoang sợ nhìn chăm chú, dâm dạp chằng chịt bỏ gặp bảy vọt thẳng bọn họ phát động đánh vào. Công tôn Vũ đầu tiên làm khó dễ, thở hổn hển đấm ra một quyền, vô số sóng khí kẹp bao bọc cắt vàng oanh đánh ra, từng viên cắt vàng thật giống như viên đạn đem trước người hắc hạt trực tiếp đánh thành bã vụn. Rít. Hiên Viên Thanh Hàn kêu quát một tiếng, tất cả mọi người chạy, nhanh chóng chém giết đám hắc hạt này. Để cho tất cả mọi người may mắn là, hắc hạt tự này thực lực thật giống như không có mạnh, mọi người thế mà miễn cưỡng có thể ứng phó được. Trên sa mạc triển khủng bố chém giết, vô số hắc hạt máu tươi tung tué, đem cắt vàng nhuộm Số lớn hạt hạt thi thể trồng chất như núi, để cho tất cả mọi người đều cảm giác không ra đây là thế giới hư ảo, hoàn toàn cùng thực tế không có gì khác biệt. Chém giết hồi lâu, tất cả mọi người đều có chút ít thở hụt, Hiên Viên Thanh Hàn đột nhiên phát hiện, những thứ kia hạt hạt chỉ có càng ngày càng nhiều, nhưng là cho tới bây giờ không ít qua. "Không thích hợp a, Công Tôn Vũ ngươi thấy thế nào?" Hiên Viên Thanh Hàn lo lắng hỏi. Công Tôn Vũ nhướng mày một cái, cười khổ nói, "Có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám từ bỏ chống lại hay sao? Mất chết cũng phải kiên trì, bất quá nghe nói có chút trận pháp là ảo trận, công kích chỉ là hù dọa người, không biết trận pháp này có phải hay không là" Hiên Viên Thanh Hàn ánh mắt sáng lên, vừa định thử một lần, hét thảm một tiếng chuyển tới, nàng trong đội ngũ một tên đại hán trực tiếp bị hắc hạt đâm xuyên qua đầu. Nhìn xem có quáp mà ngã trên mặt đất thi thể, Hiên Viên Thanh Hàn sắc mặt trắng bệnh, không dám lắm mồm nữa rồi, biện pháp duy nhất chỉ có kiên trì. Mọi người chịu đựng, chúng ta không có đường lui. Hiên Viên Thanh Hàn buồn rầu hô, đám người yên tĩnh lại về sau, rối rít bạ phát, từng cái thở hồn hển chém giết, hận không thể đem hắc hạt toàn bộ đều giết sạch. Bùng nổ một trận về sau, nhưng là tuyệt vọng, nhìn xem giết không hết hắc tử, mỗi một người đối với vận mệnh của mình đều tràn đầy thất vọng rốt cuộc có thể không, có thể sống được, đây cũng là một cái cơ hội không có hy vọng kết quả. Khí tức tuyệt vọng đang lan tràn, coi như hiên viên thanh hàn đều đã có một chút hy vọng, bên người bất ngờ có người bị hắc hạt miễn cưỡng giết chết, cái này càng khiến người ta hờm mất. Tỷ tỷ ngươi nhanh nghĩ biện pháp một chút nha, chẳng lẽ chúng ta thật sự chết ở chỗ này hay sao? Hiên viên ngưng tuyết liều mạng giết đạo. Y miệng. Hiên viên thanh hàn còn chưa lên tiếng, Công Tôn Vũ liền thở hổn hển gắt gét. mặt bội, lại không dám phản bác, chỉ có thể tiếp tục chiến Mau nhìn, hắc hạt tự lui đi. Đột nhiên, Công Vũ hưng phấn cười to. Mọi người rồi rít kinh ngạc vui mừng nhìn sang, nhất thời phát hiện Hắc Hạt thật giống như càng ngày càng ít, cứ như vậy không giải thích được biến mất rồi. Chẳng lẽ trận pháp muốn tiêu tán? Hiên Viên Thanh Hàn hưng phấn hoan hô, tất cả mọi người đều là mặt đầy hưng phấn. Vốn là cho rằng chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ Hắc Hạt tử lại có thể không giải thích được biến mất rồi, điều này thật sự là để cho mọi người hưng phấn. Đó là cái gì? Một tên đại hán tiêu lên. Mọi người còn không có cao hứng bao lâu, nhìn một cái cái kia bầu trời xa xăm nhất thời sắc mặt đại biến. Trong sa không biết vì sao xuất hiện một đạo thông thiên đạp đất vòi rồng, cái này vòi rồng khủng bố dị thường. Cập bao bọc vô số cắt vàng điện cùng hướng tất cả mọi người bao trùm tới. Cháy mau! Công Tôn Vũ kêu to, trước tiên mang đi hướng xa xa chạy trốn. Tất cả mọi người đều trận tròn mắt, cái kia phong bạo khủng bố, còn có cắt vàng đập ở trên mặt cảm giác đau nhói nói cho mỗi một người, đây không phải là giả. Đối mặt thiên nhiên nổi giận một dạng tiên uy, mỗi một người đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chạy! Hiên Viên Thanh Hàn quát to một tiếng, tất cả mọi người đi theo phương hướng của Công Tôn Vũ chạy trốn. Nhưng là vô dụng, cái kia vòi rồng tân bạn không phải là bọn họ có thể chạy thoát, khủng bố lực hút rất nhanh liền đem tất cả mọi người cuốn lên trời cao thậm chí có rất nhiều người trong nháy mắt bị xé thành phân vụn, Hiên Viên Ngưng Tuyết nếu không phải là bị Hiên Viên Thanh Hàn gắt gao che chở, chỉ sợ cũng là ngọn cỏ tỏi rồi. Xong rồi, Hiên Viên Thanh Hàn triệt để tuyệt vọng, nàng rất hối hận tại sao khinh thường như vậy, quá kinh khủng rồi. Tại Thiên nhiên thiên Uy phía dưới, ai đều chết hết. Oanh. Một tiếng vang chấm thấp, vốn là tuyệt vọng nhắm mắt lại Hiên Viên Thanh Hàn bỗng nhiên kinh ngạc mở mắt ra, bởi vì nàng lại có thể không cảm giác được phong bạo lôi xé chi là rồi. Chớp mắt, biến mất. Hiên Viên Thanh mặt đầy mừng như điên. Tất cả mọi người bọn họ lại trở về con cốc đổi nhỏ trước mặt, chỉ bất quá hơn 20 người Chỉ có Hiên Viên tỷ muội cùng Công Tôn Vũ còn nhảy nhót tức mừng, những người khác đã ngậm củ tội rồi. Bên ngoài không có bất kỳ thương thế, nhưng là cả người cũng đã không giải thích được chết rồi. Thật là quỷ vị, Hiên Viên Thanh Hàn ba người đều sợ chẩn váng. Chương 333, lợi dụng xong. Trận pháp không giải thích được xuất hiện không giải thích được biến mất, Hiên Viên Thanh Hàn mặc dù tổn thất tất cả thủ hạ, nhưng lại vẫn như cũ mừng như điên. Rốt cuộc sống tiếp rồi. Hiên Viên ngừng thuyết mừng đến chạy nước mắt, lần này thật sự quá hung hiểm, trực tiếp đem nàng sợ chẩn váng. Công Tôn Vũ cũng là mặt đầy nhiên, lần này thật sự là từ trong chỗ chết chạy ra rồi, đáng giá mừng a chúng ta chắc là an toàn." Công Tôn Vũ mừng rỡ nói, "Bây giờ cách thượng cổ động phủ chỉ có một bước ngắn, hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta có muốn hay không lập tức vào trong?" "Đương nhiên muốn." Hiên Viên tỷ muội cũng không nhìn được, nếu đều tới cửa rồi, dĩ nhiên là không có lùi bước đạo lý. Ba người trực tiếp đến gần phía trước quai núi, đi vào sau mới phát hiện, trên vách núi dây đằng che chắn địa phương, thật giống như có một chỗ khổng lồ cửa đá. Ba lòng của người ta bịch bịch này loạn, đây chính là thượng cổ động phủ sao? Nếu như không tới gần, cách trận pháp căn bản là không phát hiện được. "Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút." Hiên Viên ngừng thuyết phấn hoan hô, Không cần nhìn, các người giá trị lợi dụng đã xong rồi." Một đạo âm thanh hí ngượng truyền tới, nhất thời để cho ba người sững sở. Bọn họ khiếp sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn nhân ảnh đi ra, trong đó một nam một nữ bọn họ nhận biết, chính là Phương Nôn cùng Tạ Tiểu Nghiên. Mặt khác hai cái nam tử đeo mặt nạ, cố ý che lại khuôn mặt bọn họ liền không nhận ra. Hai người kia chính là Trần Triệu Dương cùng Hà Lôi, bọn họ vì để tránh cho ngày sau phiền thoái, cho nên lựa chọn che chắn khuôn mặt. "Phương Nôn, Tạ Tiểu Nghiên, các ngươi." Hiên Viên Thanh Hàn không tự chủ được kêu lên. Lấy chỉ số thông minh của nàng đương nhiên một cái liền đoán được nguồn, cái này cũng làm nàng sợ ngây người. Nàng làm sao đều không tin mình lại có thể bị lừa bấy. Trong ngàn cay đắng từ trong chỗ chết chạy ra, hy sinh một đống lớn tinh anh thủ hạ về sau, kết quả lại có thể giúp người làm ra ý gì. Phốc. Hiên Viên Thanh Hàn trực tiếp dẫn đến phun ra một ngụm máu tươi, loại chuyện này quá đả kích người, liền ngay cả Cao Ngạo Nàng cũng không chịu nổi loại đả kích này rồi. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Hiên Viên ngưng thuyết lo lắng kêu lên, "Phương luôn ngươi vương bắt đàn này, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi cốt nhếnh lên, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng dạng là hai tỉ muội, các ngươi chỉ số thông minh làm sao chênh lệch lớn như vậy? Phương luôn thường nhún nhẩy, "Ta tới đều tới." nên lăn người không phải là các ngươi sao?" Hiên Viên Ngưng Tuyết trợn tròn mắt, nàng coi như ngây thơ nữa, lo lắng cũng cảm giác được sự tình có cái gì không đúng, cho nên im miệng không dám lên tiếng nữa. "Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Công Tôn Vũ cười lạnh hỏi. Phương luôn khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói, "Vấn Thiên Vũ Thánh, thật lớn hậu viên à, ngươi nhưng là ta không có tính toán đến ngoài ý muốn, bất quá đáng tiếc ở bên trong Cấm Nguyên Lâm, ta chính là vương giả." "Ngươi rốt cuộc có ý gì?" Công Tôn Vũ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ý rất rõ ràng, chúng ta đều bị hắn tính toán. Hiên Viên Thanh Hàn nghiêm nói, "Tiểu tử này có giao tình với chị em chúng ta thủ." Hắn trước tính toán em gái ta, kết quả ta cũng bị gián tiếp hãm hại, không chỉ giúp hắn tiêu diệt chứng ngại, hiện tại còn bị hắn ngăn chặn. Công Tôn Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá trong mắt hắn lại bùng nổ kinh người sắc giận, âm lạnh mặt nói: "Tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng dám tính toán, xem ra ngươi thật sự chính là muốn chết. Tìm chết chính là ngươi." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng: "Ngươi không còn cút đi ta liền đem ngươi lộng chết ở chỗ này, ngươi có tin hay không?" Phương Luân bỗng nhiên giậm chân tiến lên, trên người khí kinh khủng đột bùng nổ, hồn đùng đùng đùng đùng vang, cho Công Vũ sắc mặt đại biến. Công Vũ không phải người ngu, hắn nhanh lực tốt vô cùng Một cái liền nhìn ra Phương Luân luyện thể rất cao. Tại Chân Nguyên bị áp chế Cấm Nguyên Lâm bên trong, Công Tôn Vũ đối mặt Phương Luân căn bản cũng không có nắm chắc thắng lợi, lăn hoặc là chết. Phương Luân thẳng như nói. Hiên Viên tỷ muội mặt đầy bực bội, thật không thể giết chết Phương Luân mới tốt, các nàng làm sao đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất là thượng cổ động phủ liền ở phía trước, lại còn bị người lừa bị một cái, quả thật là thật là làm cho người ta khó đón nhận. Công Tôn Vũ cũng bị chọc giận, hắn cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng là ta một cái Vấn Thiên Vũ Thánh liền không có một chút chủ bài? Ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không có một chút chủ bài?" Tạ Tiểu Nghiên học lời của hắn cười lạnh nói, Ánh mắt Công Tôn Vũ bỏ đến trên người Tạ Tiểu Nghiên, hắn nhìn thấy trên quần áo tả Tiểu Nghiên một cái nhãn hiệu, con người đột nhiên co rúm lại. Tả, giả ra." Công Tôn Vũ sợ đến sắc mặt trắng bệnh. "Không sai, hiện tại còn cho rằng người có thể rất có nắm chắc không?" Tạ Tiểu Nghiên cười lạnh hỏi. Công Tôn Vũ lui về phía sau hai bước, trên mặt tâm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, tả sư muội, ta ngày hôm nay cái gì cũng không thấy cũng không nghe được, cáo tử." "Không điễn." Tạ Tiểu Nghiên cười lạnh chắp tay một cái. Công Tôn Vũ cười khổ một tiếng, "Hay nay đối với Hiên Viên nói, Hiên Viên sư muội, hai người các ngươi có đi hay không?" Sự tình đã như vậy rồi, Không cam lòng cũng vô ích. Đi." Hiên Viên Thanh Hàn cắn răng nghiến lợi nói. "Tỷ tỷ." Hiên Viên Ngưng Tuyết không cam lòng giãy đảo, trợ cổ động phụ liền ở phía trước, chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế hay sao?" "Ba." Hiên Viên Thanh Hàn mặt lạnh không chút do dự rút nàng một cái tát, thở hồn hển nói, "Ngươi còn muốn thế nào? Muốn chết chính ngươi ở lại chỗ này, ngươi nhìn Vương luôn có dám hay không chơi chết ngươi?" Hiên Viên Ngưng Tuyết trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ đến tỷ tỷ thân nhất của mình lại có thể không chút do dự rút chính mình. "Đi a." Hiên lôi kéo nàng đi. Không cho phép không giận, lần này cần không phải là Viên Ngưng nói láo. Lấy chỉ số thông minh của nàng làm sao lại trong đơn giản như vậy chung kế Lần này ngã xuống cái ngã nào rồi? Hiên Viên Thanh Hàn chưa bao giờ có loại này cảm giác mất mát, nàng tức giận Trưởng Phương luôn một cái, lạnh lùng nói, "Phương luôn, ngươi chờ ta, cái nụ ngày hôm nay nhất định gấp 10 lần phụ trả." Phương luôn lông mày nhướng lên, mặt đầy rêu cợn nói, "Ngươi cho rằng là ta sợ ngươi? Cái chết của Đường Diệu Văn ta còn rõ mồn một trước mắt, các ngươi hiên viên gia tộc chính là tử địch của ta." Hiên Viên Thanh Hàn cả người rung một cái, nàng rốt cuộc biết mình sai ở nơi nào rồi, nàng trước liền không nên dùng mạng Đường Diệu Văn tới uy Phương luôn. Hiện tại Đường Diệu mình nàng coi như là cho hiên viên gia tộc lập được một mối thù lớn địch. Hiên viên thanh hàn trong lòng một trận uất hận, cuối cùng tức giận trừng hiên viên ngưng tuyết một cái, thở phì phò lôi kéo nàng rời đi. Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương vạch trần màn nạn, Miệp Đồng thênh nói, cái này liền xong rồi. Bọn họ nằm mơ đều không thể tin được, vốn là cho rằng sẽ có một cuộc các chiến, nhưng là cuối cùng lại sống sợ sợ đem đám người công tôn Vũ bước đi. Phát cái gì ngốc đây, thượng cổ động phủ liền ở phía trước, không muốn đi vào các ngươi có thể không đi. Phương luôn cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người cũng không nhịn được cười lớn. Nhìn xem gần trong gang tấp thượng cổ động phủ, ánh mắt của bốn người đều trở nên vô cùng sáng ngời, nơi nào rốt cuộc có cái gì? Bốn người đều là một trận mong ngợi. Cơ duyên, ta tới rồi." Phương luôn cười hắc hắc, trực tiếp đi về phía trước. Chương 334, Khắc bảo Vật. Cái kia khổng lồ cổ xưa cửa đá chỉ gần trong hang tấp, mỗi một người đều biết nhìn thấy nó thần bí cùng uy nghiêm, bốn người đại khí cũng không dám nhiều trở gấp một cái, rất sợ thoát ra cái gì không phải quái vật. Hàn Lỗi đột nhiên vọt một cái, thân hình còn như như xuất hiện tại thạch trước cửa, trường kiếm trong tay rạch một cái, tất cả dây đằng nhất bị cắt nát. Dây đằng biến mất sau. Mọi người càng rõ ràng hơn nhìn thấy cửa đá này bộ dáng. Trên cửa đá phủ đầy hoa văn thần bí mạch lạ, đồng thời cũng có một cái quỷ dị thú vật, tản ra man hoang thần bí khí tức, để cho Phương Luân cảm thấy một cổ áp lực kinh khủng. Vào hay là không vào? Phương Luân mặt không biểu tình hỏi, hắn thật giống như đang hỏi những người khác, lại thật giống như là đang hỏi chính mình. Phía trước chính là một cái không biết địa giới, mọi người dám không dám tiến vào. Nếu tới đều tới, không có khả năng nói không vào đạo lý. Hàn Lôi nói, sinh tử có số giàu sang do trời, thiên tài đi nữa người không có cơ duyên đều là phế vật một cái, ta Hàn Lôi tư chất bình thường nhưng lại không cam cả đời bình thường ta lựa chọn vào, ta cũng lựa chọn vào. Chân Triệu Dương quả quyết đạo. Phương Nôn khẽ mỉm cười, trực tiếp nhìn về phía tả Tiểu Nghiên. Ánh mắt của Tạ Tiểu Nghiên thật ra thì vẫn nhìn Phương Nôn, mang theo một loại khó che dấu nhu tình, khi Phương Nôn nhìn tới, nhất thời có chút bối rối tránh thoát. Người đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Tả Tiểu Nghiên mặc cửa đỏ mặt kiên định nói. Ha ha ha. Phương Nôn cười lớn dậm chân tiến lên, hắn không nói gì, nhưng lại bước chân lại dị thường kiên định. Ầm ầm. Cửa đá tại Phương Nôn cái kia khủng cự lực bên dưới từ từ mở ra, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Hàn Lôi Trần Triệu Dương càng là không nhịn được nắm tay giữ tại cán dao bên trên. Cửa đá đẩy ra, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người lại là một cái thông đạo cao lớn. Lối đi này cao lớn vô cùng, ít nhất có thể chứa được một con voi to ra vào, hơn nữa trên vách tường bóng loáng như ngọc, còn có lấm ta lấm tấm quỷ dị sáng lên ngọc thạch chiếu sáng. Đi. Phương Luân Quả quyết đi ở phía trước nhất, hắn thận trọng đi về phía trước, tùy thời chuẩn bị đối phó đủ loại nguy hiểm. Bất quá để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi chính là, tinh thần bọn họ căng thẳng thật giống như có chút hơi rồi, bởi vì căn bản là không có bất kỳ nguy hiểm. Đó là cái gì? tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Thông đạo đi qua là một cái phòng đá khổng lồ, thạch xanh ít nhất có một cái sân bóng đá kích cỡ, đây quả thực là một kho báu, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo. Từng hàng huyền binh cái giá, kém cỏi nhất đều là hỏi thiên cấp cái khác huyền binh, cái tia năng lượng bảng bạc để cho người ta cũng không dám nhìn nhiều hai mắt. Còn có cái kia chân quý vô cùng linh thạch, lại có thể thật giống như đồ lặt vật trọng chất như núi, tùy ý vứt trên mặt đất. Yêu đan, yêu thú tài liệu, linh thảo quan thạch, các loại giáp nội giáp huyền binh vật, đủ loại đan dược thành hàng vào. Thật là khủng khiếp tài sản. Phương Quân bốn người cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thế này thì quá mức rồi. Cấp bậc thấp nhất đều là hỏi thiên cấp bảo vật, còn có rất nhìn thêm không ra đẳng cấp, vậy càng là không đếm xuể, những bảo vật này coi như là Thiên Khải Tông tông chủ đi tới, chỉ sợ đều phải bị rung động tê cả ra đầu rồi. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ so với Thiên Khải Tông bảo khố còn đầy đủ sung túc? Hàn Lôi lưng phấn tự lẩm bẩm. Tạ Tiểu Nghiên nhướng mày một cái, thản như nói, bảo vật nơi này quả thật rất nhiều, nhưng mà muốn cùng tông môn so sánh vẫn là kém xa. Bất kể như thế nào, Có cái này một số lớn tài sản, chúng ta quả thật là có thể không buồn không lo tu luyện tới chí tôn võ thần cảnh giới." Trân Triệu dương mặt đầy mừng như điên hoan hô. Phương Luân cũng là mặt đầy hứng phấn, bất quá hưng phấn về sau, hắn lại chỉ vào trong phòng đá gian nói, "Đừng hưng phấn quá sớm, nhìn đó là cái gì?" Mọi người sửng sở, rối rít nhìn sang, chỉ thấy cái kia trong phòng đá gian lại có một cái khổng lồ ngọc quan tài. Ngọc này quan tài toàn thân là trong suốt ngọc thạch chế thành, mọi người thế mà tại xuyên thấu qua ngọc quan tài nhìn thấy bên trong có một cái cô gái xinh đẹp. Nữ tử mặc áo trắng giống như tiên nữ hạ phàm, cứ như vậy lặng lặng nằm, lại để cho người tim đập thình thịch. Chuyện này, Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương lập tức dọa đến mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì tâm thần của bọn họ lại có thể không nhịn được bị cô gái kia hấp dẫn, thậm chí bước chân đều không bị không chế. Phương Luân còn tốt một chút, hắn trọng mắt hơi híp liền chặt đứt loại hấp dẫn quỷ gì đó, ngược lại thì dùng phòng bị ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú cái kia trong quan tài ngọc nữ tử. Hắn dám khẳng định, cô gái kia là sống. Duy nhất không bị ảnh hưởng vẫn là Tạ Tiểu Nghiên, nàng hiếu kỳ xem đi xem lại, bỗng nhiên tâm thần rung một cái ánh mắt trở nên vô cùng đờ đớ đẫn, tiếp theo hai chân máy móc thức đi về phía trước. Tạ Tiểu Nghiên, tỉnh lại." Phương Nôn như tiếng nổ hò hét. nhưng là cái này đều vô dụng. Tạ Tiểu Nghiên tâm thần thật giống như bị thao túng trực tiếp ngây ngốc hướng Ngọc Quan Tài đi tới, mặc cho ba người Phương Luân như thế nào gào thét đều vô dụng. Phương Luân quịnh lên liền muốn xông qua, nhưng là một cổ khủng bố như yên như ngục khí tức nhất thời phong tỏa hắn, Phương Luân chỉ cảm giác mình thật giống như bị định trụ làm sao đều không cách nào di động thân thể của mình, thậm chí động động đầu ngón tay đều không làm được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Tiểu Nghiên đi hướng Ngọc Quan Tài. Tại ba người nhìn chăm chú, Tạ Tiểu Nghiên lại có thể mặt đầy cuồng nhiệt khẽ tiếp theo không chút do dự dùng ngón tay giáp cắt tay trái mình máu. Số lớn ôn nhiệt máu tươi trực tiếp điên cùng sông ra, trong nháy mắt liền đem ngọc quan tài rơi vãi toàn bộ, hơn nữa máu tươi kia còn không ngừng sông ra, Tạ Tiểu Nghiên coi như sắc mặt trắng bệnh đều là mặt đầy cuồng nhiệt mỉm cười. Tê. Ba người Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt không khỏi khiếp sợ, một màn này thật là quỷ dị, ai cũng không nghĩ đến thế mà lại có loại biến cố này. Không. Nhanh tỉnh lại. Phương Luân tức giận gào thét, nhưng làm một chút tác dụng cũng không có. Hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại, hắn bây giờ giống như là con gà con bị người nắm động đều không cách nào nhúc nhích mắt thấy một người đồng đội liền phải đổ máu mà chết, Phương Nôn trong lòng cũng là vô cùng nổi nóng, hắn nổi nóng thực lực của chính mình kém, nếu là có đủ thực lực hắn cần gì phải như thế, trực tiếp một quyền đem cái kia ngọc quan tài đánh bể. Thùng thùng, một tiếng suy yếu tiếng tim đập chuyển tới, tại toàn bộ trong thạch sảnh vang vọng, càng làm cho ba người Phương Nôn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía ngọc quan tài. Chẳng lẽ, cái kia trong quan tài ngọc nữ tử muốn thức tỉnh? Mặc dù nàng đẹp như thiên tiên, nhưng là một khi tỉnh lại là kết quả gì, mọi người chỉ sợ lại không rõ lắm. Thùng lại là hai tiếng tiếng tim đập truyền tới, tiếng tim đập này rõ ràng tại tăng cường, trở nên mạnh mẽ mà có lực. Đám người Phương Nôn luôn buồn bực suy nghĩ hộp máu, nhưng là làm sao rẽ rùa đều vô dụng, căn bản không trốn thoát. Thậm chí bọn họ còn nghe được một tiếng thanh tiếng cười quỷ dị, tiếng cười kia ngay tại trong thạch sảnh vang vọng. Ba người Phương Nôn nhìn chòng trọc vào trong quan tài ngọc nữ tử, chỉ thấy ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra. Oan. Trong đầu của ba người Phương Nôn thật giống như tiếng nổ bạo lên, một cổ lực lượng quỷ dị trực tiếp đem ba người bọn họ trấn ngất đi. Chương 335: Áo trắng lóc ái. Trong quan tài ngọc nữ tử đột nhiên sau khi mở mắt, ba người Phương Nôn liền té xỉu, chỉ có Tạ Tiểu Nghiên vẫn còn đang tại mặt đầy của nhiệt hắt máu tươi. Oan. Nó quan tài nóc đỉnh trực tiếp sụp đổ, trong quan tài ngọc nữ tử áo trắng lặng lặng trôi nổi lên. Ánh mắt của nàng âm độc hung tàn thay động, mang theo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh nghiêm, quét nhìn một vòng xong liên tục cười lạnh, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc thức tỉnh, những người san đuổi, các người đều phải cho ta trả giá thật lớn. Thanh âm của nàng vô cùng quái dị, giống như 70-80 lão phụ nữ khản khàn khô cạn, căn bản là cùng hình tượng của nàng không xứng. Áo trắng ánh mắt của nữ tử hung ác liền muốn ra tay tiêu diệt đám người phương ngôn, nhưng là nàng kinh ngạc vui mừng đem tiểu nghiên hút tới trong tay tinh tế kiểm tra. Loại thể chất này, chẳng lẽ là Nữ tử áo trắng mừng rỡ như điên. Nàng nhìn trên cổ tay tả Tiểu Nghiên máu tươi chảy ròng, cả người cũng suy yếu vô lực, lập tức vội đến vây tay, vô số chân quý linh đang trực tiếp xuất hiện, cưỡng ép đút Tạ Tiểu Nghiên phục dụng. Chờ tới sau khi trên cổ tay Tạ Tiểu Nghiên vết thương tốt, nàng trực tiếp vung tay lên, tả Tiểu Nghiên cũng khôi phục thần chí, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. "Ngươi, ngươi?" Tả Tiểu Nghiên khiếp sợ tại chỗ. Bởi vì nàng làm sao đều không thể tin được cái kia trong quan tài ngọc nữ tử ra, hơn nữa còn đem nàng nắm trong tay, điều này thật sự là rung động. "Tiền bối." Tạ Tiểu Nghiên sau khi hít một hơi dài, cười khổ nói: Ta bọn bốn người chỉ là trong lúc vô tình xông vào, cũng không có động nơi này bất kỳ bảo vật, còn xin tiền bối không nên tức giận, chúng ta có thể lập tức rời đi." Nữ tử áo trắng nhuyễn miệng cười, mặt đầy quái dị mà nói, "Bảo vật? Những thứ này cũng coi là bảo vật sao? Nếu như ngươi muốn, có thể toàn bộ đều lấy đi." Nữ tử áo trắng cái kia âm thanh quỷ dị để cho Tả Tiểu Nghiên tất kinh, nhưng vẫn là cố nén chấn thất kinh hỏi, "Tiền bối đây là ý gì? Làm đệ tử của ta như thế nào?" Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, "Đồng ý hoặc là chết." Tả Tiểu Nghiên trong mắt hơi híp, hù dọa sợ nổi da gà, cuối cùng cắn nói, "Tiền bối nói cái gì chính là cái đó?" Vạn Bối không dám phản kháng, nhưng là còn xin Tiền Bối không nên tổn thương đồng bạn của ta. Các các các. Nữ tử áo trắng trong miệng phát ra quỷ dị cười quái dị, trực tiếp một chút tại Tả Tiểu Nghiên đầu. Tả Tiểu Nghiên kêu thẳng một tiếng về sau, trên trán là thêm một cái quỷ dị đồ án, hình vẽ này đỏ tươi vô cùng, thật giống như một đóa hoa sen. Tiếp theo đóa này hoa sen nhanh chóng ẩn đi, cái trán Tả Tiểu Nghiên lần nữa khôi phục hiếc trắng như ngọc màu ra. Tiền Bối, đây là cái gì? Tả Tiểu Nghiên khẩn trước hỏi. Nữ tử áo trắng ánh mắt quét ngang, cười lạnh nói, "Còn nói Tiền Bối. Đây là bổn độc môn ám ký, cũng là ngươi thành làm đệ tử ta đánh dấu." Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy quân quý, cuối cùng vẫn là cười khổ nói: "Đa tạ sư tôn, chỉ là ta những bằng hữu kia, không biết có thể không thể bỏ qua bọn họ." "Đương nhiên có thể." Nữ tử áo trắng cười quẻ dị vung tay lên, ba người Phương Nôn nhất thời giật mình tỉnh lại. Phương Nôn tấn bánh xoay mình nửa ngồi, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, cho thấy kinh người năng lực phản ứng. Bất quá khi hắn nhìn thấy tả Tiểu Nghiên cùng nữ tử áo trắng đứng lúc ở chung với nhau, mặc cho Phương Nôn lớn mật đến đâu cũng có chút sửng "Cái này, các ngươi." Hàn Lỗi đã đúng, nửa ngày không nói đầy đủ một câu nói. "Phương Nôn ngươi không sao chớ." Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy lo lắng. "Ta không sao." Phương Luân lắc đầu một cái về sau, há mồm muốn hỏi cuối cùng lại quả quyết ngậm miệng, vào lúc này hỏi nhiều cái gì là không thích hợp. Nữ tử áo trắng nhìn thấy Tả Tiểu Nghiên khẩn trương như vậy Phương Luân, nhất thời giận tí mặt, đưa tay một cổ sức mạnh vô hình liền nhéo Phương Luân. Phương Luân chỉ cảm giác mình bị thiên địa nắm muốn động đều không nhúc nhích được. "Tiền bối đây là ý gì?" Phương Luân giận dữ. Tả Tiểu Nghiên cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liền hội vàng kêu, "Sư tôn không phải là đáp ứng không làm thương hại bạn của ta sao?" "Sư tôn?" Đám người Phương Luân sở, đều có chút không nghĩ ra được. Ngay khi bọn họ té xỉu rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ tử áo trắng tức giận mười phần mà nói, "Thể chất của ngươi tuyệt đối không thể cùng nam nhân có bất kỳ dính líu, người nam nhân này là ai?" "Bằng, Bằng Hữu." Tả Tiểu Nghiên sợ đến run lẩy bẩy. "Bằng Hữu?" Nữ tử áo trắng cười lạnh quan sát một chút, tinh quang trong mắt lóe lên, nghiền ngẫm nhìn xem Phương luôn nói, hào tiểu tử, lại dám dùng song sinh lôi linh châu khống chế đồ nhi ta cảm tình, ngươi quả thực là đang tìm cái chết." Nói xong, nữ tử áo trắng vung tay lên một cái, Phương Nôn cùng tả Tiểu Nghiên thần bí liên lạc trong nháy mắt bị chem đứt. Phương ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng lại ánh mắt của Tạ Tiểu Nghiên trong nháy mắt thì thay đổi. Trong mắt nàng nhu tình biến mất rồi. Thay vào đó là Phương Nôn lần đầu tiên gặp nàng thời điểm cái loại này cảnh giác cùng lạnh giá. Đây mới là đồ nhi ngoan của ta, ha ha ha. Nữ tử áo trắng hài lòng cười to. Tạ Tiểu Nghiên ánh mắt lạnh giá quét nhìn Phương Nôn, lộ ra một cổ trắng ghét, cắn răng nghiến lợi nói, "Khốn kiếp, dám dùng Song Sinh Lôi Linh Châu không chế ta, nếu không phải là xem ở ngươi đã cứu em gái ta phân Thượng, hôm nay ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi." Không chế cái dám? Phương Nôn cười lạnh nói, "Nếu là ta biết đặc tính Song Sinh Lôi Linh Châu, ta mới lười đến sử dụng. Khoảng thời gian này ta có thể động qua một phần không chính đáng. Đừng đem mình xem quá cao." Ta chỉ coi ngươi là bằng hưu mà thôi." Sắc mặt của Tả Tiểu Nghiên hơi chậm, bất quá vẫn như cũ cười lạnh nhìn xem Phương ngôn, cùng trước nhu tình bốn phía bộ dáng một trời một vực. "Nói xong sao? Nói xong ngươi liền có thể chết rồi." Nữ tử áo trắng cười lạnh bóp một cái, Phương Luân hồn thân cốt cách đùng đùng đùng đùng nổ vang, hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực chen chúc đè tới, trực tiếp liền phải đem hắn bóp vỡ. Tả Tiểu Nghiên trong mắt hơi hiếp bản năng muốn ngăn cản, nhưng là vẫn cười lạnh ngậm lại, Hàn Dương càng "Muốn giết ta, tất cả lỗi hỏa nổ, lại có thể sóng đẩy ra lực lượng kinh kia để cho hắn lấy được một tia cơ hội thở dốc. Bất Quá Phương ngôn trong lòng tuyệt khổ, hắn biết mình chết chắc, mà đi nữ tử kia thực lực khẳng định không phải là hắn có thể chống đỡ, hắn chạy không thoát. Bất Quá coi như chắc chắn phải chết, Phương ngôn cũng chuẩn bị từ trên người địch nhân cắn xuống một miếng thì đến, nhưng là ngay khi hắn muốn liều mạng, bên người hắn trói buộc lực lại có thể biến mất rồi. Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết. Nữ tử áo trắng mặt đầy rung động nhìn xem Phương ngôn, ánh mắt như đau mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết là từ chỗ nào học được? Có phải hay không là một cái nam tử áo đen dạy ngươi?" "Ta không biết ngươi đang nói gì." Phương Luân híp lạnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết đây có lẽ là một chút hy vọng sống. Quan sát được nữ tử áo trăng trên người nóng nảy về sau, Phương Luân tự tin cười, chỉ cần cho hắn một chút hy vọng sống, Phương Luân liền có thể cá mặn là người. Sau khi hít một hơi dài, Phương Luân mỉm cười nói, tiền bối không cần rõ xét, ta cái gì cũng không biết, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Nữ tử áo trăng trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ càng nghiêm trọng hơn rồi, nhìn thật sâu Phương Luân rất lâu sau đó, lộ ra thần sắc phó tạm. Phương Luân trong lòng vui mừng, biết cái mạng nhỏ của mình giữ được rồi. Cái này lôi hỏa diệt thế quyết khẳng định có lai lớn. Tuần nữa cô gái mặc áo trắng này hiển nhiên nhẽ biết, Phương Luân bộ dáng thần bí hề hề lại khẳng định đem nàng tính hãi. Chương 336, chọn 3 loại bảo vật của ngày. Nhìn thấy nữ tử áo trắng buông tha chém chết Phương Luân, Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng thật muốn độc thủ, tại chỗ chỉ sợ không người có thể chống cự, hơn nữa Phương Luân nhất tử hai người bọn họ cũng phải chết. Cút. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên giận dữ gào khét, một cỗ khủng bố sát cơ phong tỏa tất cả mọi người. thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, ba người các người lên. miệng gọi một tiếng, Hàn Lỗi cùng Trần là sống là tốt rồi. "Vân vân, đợi một chút." Tạ Tiểu Nghiên lạnh lùng nói, "Phương Nôn lưu lại, Hàn Lôi, Trần Triệu Dương đi ra ngoài trước." Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương nghe vậy nhìn Phương Nôn một cái, Phương Nôn cười nói, "Các người đi ra ngoài trước, ta không có việc gì." Hai người bọn họ gật đầu một cái về sau, trực tiếp từ từ lui ra ngoài. "Sư tôn đã từng nói, bảo vật nơi này ta có quyền xử trí, đúng không?" Ánh mắt của Tạ Tiểu Nghiên nhìn chằm chọc vào nữ tử áo trắng. "Đúng." Nữ tử áo trắng mặt đầy sao cũng được gật đầu một cái. "Tốt lắm." Tạ Tiểu Nghiên cười lạnh nói, "Phương Nôn, mặc dù chúng ta từng có một đoạn hiểu lầm, nhưng là ngươi đã từng đã cứu em gái ta." lại từng trợ giúp ta, hơn nữa cũng không thừa cơ làm chuyện khác người gì, cho nên ta thiếu ngươi. Có cái gì tốt thiếu? Phương Luân khinh thường cười lạnh, ta cũng không bởi vì ngươi thiếu nợ ta, không có việc gì ta liền đi chứ rồi. Ta nói thiếu liền thiếu. Tạ Tiểu Nghiên lạnh lùng nói, ngươi từ nơi này chọn ba kiện bảo vật, coi như là ta trả ra trả lại ngươi rồi, từ nay về sau Tạ ra chúng ta cùng ngươi không kéo không nợ, ngươi cũng không cần lại quấn em gái ta, cũng không nên quấn quanh ta Tạ ra. Dây dưa. Phương Luân giận dữ. Hắn tự nhận là mình chưa từng dây dưa qua Tạ thị nhụy, cũng không định hót qua Tạ gia. Hiện tại Tả Tiểu Nghiên khôi phục sau giống như một cái thiên kim lại tiểu thư, coi Phương Luân như ăn mày, rất sợ hắn giày rùa tới đi. Phương Luân chưa từng như vậy bị người xem thường qua, khi đó liền nổi giận. Đây quả thực là khất đủ. bảo vật đúng không? Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp ung dung đi tới bảo vật trong đống, khinh thường một cước đem chân quý vô cùng bảo vật đập bay, tiếp theo cầm lên ba viên hạ phẩm linh thạch. Cái này ba cái bảo vật chính là ngươi trả cho ta, chúng ta không kéo không nợ, ấn đoạn nghiệt tuyệt. Phương đem ba lại, đối với những bạo vật chẳng thèm ngó tới. Nữ tử áo trắng cùng Tả Tiểu Nghiên vẻ mặt rung một cái, Phương Luân đối với đầy đất bảo vật chẳng thèm ngó tới, lại cầm đi giá trị thấp nhất linh thạch, vô hình này cử động trực tiếp liền tỏ vẻ ra là Phương Luân quật cứng rồi. Từ Phương Luân cầm lên cái kia 3 viên linh thạch lên, hắn liền biểu thị chính mình cùng Tả Gia Ân đoạn nghĩa tuyệt. Tả Tiểu Nghiên bỗng nhiên có chút hối hận sự cao ngạo của mình rồi, Ba viên linh thạch liền đem Phương Luân đẩy ra Tả ra bằng hữu hàng ngũ, cái này rốt cuộc là đúng hay sai? Bảo vật. Hừ. Phương Luân khinh thường cười một tiếng, trực tiếp xoay người đi. Tả tiểu Nghiên không nhìn thấy, Phương Luân lúc xoay người trên mặt tức giận, tâm của hắn đã tức giận 10 phần. Tả ra thật lớn năng lượng. Như thế xem từ người, đã để phương luôn vô cùng biệt khuất. Phương Luân không nói gì khoát lác, chỉ là ở trong lòng âm thầm thể, luôn có một ngày muốn cho tạ ra không với cao nổi. Ngoài sân động, Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương khẩn trương cùng đợi, nhìn thấy Phương Luân sau khi đi ra nhất thời mừng rỡ lên đón. "Như thế nào đây?" Hàn Lôi lo lắng hỏi. Phương Luân mặt không biểu tình đem sự tình nói một lần, nói tiếp: "Ta chọn 3 viên linh thạch, một người một viên, cũng coi như không có chạy không, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Làm sao có thể để ý, chúng ta tin tưởng ngươi." Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương cười nói: Mặc dù lấy tu vi của bọn họ hiện tại cũng không thấy thế nào được cho một viên linh thạch giá trị, nhưng là nếu là Phương Luân lấy ra, làm sao đều muốn thu. Phương Luân hài lòng cười, nếu như là những người khác, khẳng định không tin Phương Luân chỉ lấy ra 3 viên linh thạch, có lẽ sẽ trở mặt đại chiến một trận không thể. Nhưng là Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương lại tin tưởng, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên đo lấy. Thượng cổ động phủ bảo vật đông đảo, đáng tiếc có cái lão yêu bà ở bên trong, lúc này bất tử đã coi như là rất may rồi. Phương Luân cười khổ lắp đầu một cái. Có thể giữ được mạng nhỏ cũng là không tệ rồi. Đúng vậy a, đi nhanh lên, lão yêu kia bà quá kinh khủng rồi. Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương mặt đầy khẩn trương, lôi kéo Phương Nôn mau rời đi, lần này cũng coi là may mắn, không dám hy vọng xa vời có bảo vật gì rồi, có thể an toàn rời đi cũng là không thể rồi. Ba người vừa mới chuẩn bị rời đi trong nguy lâm, Phương Nôn bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, chờ một chút, cẩn thận là hơn, vạn nhất Công Tôn Vũ chờ ở bên ngoài, chúng ta liền xong đời rồi. Đúng, cái tên kia bị chúng ta gài bẫy một cái, hơn nữa hắn khẳng định cho là trong động phủ thời thượng của bảo vật bị chúng ta lấy được rồi, cho nên bây giờ không thể đi ra ngoài. Hàn Lỗi mặt đầy ngưng trọng nói. Trần Triệu Dương nghe vậy cũng là gật đầu một cái, Phương Nôn cười nói, nếu tất cả mọi người đồng ý Như vậy chúng ta liền chờ mấy ngày lại đi ra. Tuy ý tìm viên đại thụ, ba người trực tiếp chui lên cảnh cây, các tự bắt đầu tu luyện. Tới thám hiểm trước Phương Luân hơn 1 tháng khổ tu, đã để tu vi của hắn đều ép tới gần bắt phẩm, lúc này có một viên hạ phẩm linh thạch phụ trợ tu luyện, Phương Luân có nắm chắc tại trong vòng mấy ngày đột phá. Nếu như đột phá, như vậy Phương Luân coi như đối mặt thông thường thập phẩm cao thủ đều không sợ hãi. Tay cầm linh thạch, chân khí trong đan điền Phương Luân ầm ầm trong linh thạch, linh khí, tiếp theo nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Mặc dù chân khí một mực bị giam cầm trong đan điển, nhưng là tu luyện hay là không thành vấn đề. Hắn chân khí trong đan điền bắt đầu từ từ gia tăng. Trong tu luyện, Phương Luân lần nữa tiến vào cái loại này thần kỳ cảnh giới, tâm thần thật giống như đang trông xuống toàn bộ vạn cổ đế quốc. Ồ, Phương Luân sững sờ. Vạn cổ đế quốc hắc khí lại có thể càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đô thành đều có từng tia từng tia hắc khí xuất hiện, thật sự là vô cùng quỷ dị một chuyện. Chẳng lẽ Phương Luân không có ở đây trong cuộc sống, vạn cổ đế quốc xảy ra đại sự gì hay sao? Tính toán thời gian, đi ra cũng 10 tháng rồi, lại qua 2 tháng nên trở về một lần. Phương Nôn âm thầm lẩm bẩm, lại qua 2 tháng chính là 1 năm rồi, cũng là hướng Vũ Lan đế quốc dâng lễ ngày tháng. Phương Luân nhất định cần trở về một lần. Bất quá một cái lục phẩm đế quốc người mạnh nhất thật giống như là hư không vũ đế đỉnh phong, Phương Luân nếu như cứ như vậy trở về, thật giống như nắm chặt cũng không lớn. Không gấp, còn có hai tháng tăng cường thực lực. Phương Luân khẽ mỉm cười, ta nhất định muốn cho Vũ Lan đế quốc trả giá thật lớn. Khi sâu một hơi, Phương Luân lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện, cái kia linh thạch không ngừng bị tiêu hao, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng. Năm ngày sau đó, linh thạch dỗng nhiên nổ tung thành bụi phấn, khí trên người dâng tới điểm. Anh, hai tiếng vang trầm từ trên người Phương bùng nổ, trực tiếp đánh thức Lỗi cùng Trần Triệu Dương. Đột phá. Hai người bọn họ khiếp sợ nhìn xem Phương luôn, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng, Phương luôn yêu nghiệt bọn họ kiến thức nhiều lắm rồi, hiện tại cũng hơi chóng rồi. Ta cũng sắp đột phá rồi." Hàn Lỗi mỉm cười nói, tiếp theo nhắm mắt lần nữa hưu tu. Chương 337, gào thét bi tương đi. Mới ngày sau, Phương luôn cùng Hàn Lỗi đều từng người đột phá, hơn nữa đều đem củng cố tu vi tốt rồi, thực lực lần nữa tăng vọt. Nên đi ra rồi." Phương luôn mép miệng cười một tiếng, trên người đùng đùng đùng đùng nổ vang. Căn cơ của hắn quá mức vững chắc, đột phá thời điểm hoàn toàn chính là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại. Cảm nhận được trong thân thể sức mạnh kinh khủng, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại coi như là thập phẩm cao thủ hắn đều dám đánh một trận. Thực lực của ngươi gia tăng thật là khủng bố. Trần Triệu Dương nhướng mày một cái buồn bực nói, nếu không phải là ta trì đắm lâu như vậy chiến lực đại tăng, chỉ sợ hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không tiếp lời, trực tiếp dẫn đầu hướng Cấm Nguyên Lâm Chi đi ra ngoài. Cấm Nguyên Lâm ở ngoài yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Ba người Phương Luân sau khi đi ra lại có chút bất an, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Không được, mau lui lại. Phương Luân chợt quát một tiếng. Không chút do dự xoay người bỏ chạy hướng Cấm Nguyên Lâm, nhưng là phương hướng Cấm Nguyên Lâm bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh tiêu căng có thuần, cười lạnh chắn trước mặt ba người. "Làm sao mới ba vị? Đại tiểu thư tả ra đây." Công Tôn Vũ cười lớn, "Ở bên trong Cấm Nguyên Lâm ta sợ các người, đi ra các ngươi còn có thể lật ra lòng bàn tay của ta hay sao?" Các Nguyên ngược lại là trốn a, "Ha ha ha." "Công Tôn Vũ, thật là mạnh kiên nhân a." Phương luôn ánh mắt ngưng trọng tự lẩm bẩm, Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương chính là chính là Thánh, so người mạnh, mạnh mẽ gấp không ngừng, một ngón tay đều có thể bóp chết mọi người." Thiên nhẫn không mạnh không thể được ra. Công Tôn Vũ từ từ đến gần, ba vị dám tính toán ta, ta đương nhiên cũng dám trở các ngươi rồi. Các ngươi tại trong động phủ thời thượng cổ lấy được bảo vật gì, ta ngược là hiếu kỳ vô cùng rồi. Hai người các ngươi đi trước. Phương Luân dõng nhiên mặt không biểu tình mà miệng. Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương giận dữ, thở hồn hển nói, chúng ta không phải loại người như vậy, muốn chết cũng chết. Đừng nói nhảm. Cút. Phương Luân hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng bên cạnh chạy trốn, cười lớn, bảo vật toàn bộ trong tay ta, có bạn lĩnh đến. Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương mặt đầy cảm động, vừa định hướng bên cạnh chạy trốn, nhưng là Công Tôn Vũ liền xuất thủ cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, bốn phương tám hướng liền xuất hiện năng lượng kinh khủng la chắn, thật giống như một cái lồng giam đem mọi người mệt ở chung một chỗ. Đi sao?" Công Tôn Vũ khinh thường cười. Ba người Phương Non vẻ mặt rung một cái, không hẹn mà cùng bùng nổ một kích mạnh nhất, trực tiếp đánh vào cái kia đạo la chắn năng lượng bên trên. Ầm ầm. Ba đạo công kích khủng bố đánh rất tới, cái này trong suốt lá chắn năng lượng căn bản cũng không nổi sóng, nhẹ nhàng thoải mái liền đem ba người Phương Non công kích chặn. Chuyện này, ba người Phương Non đều trợn tròn mắt, thực lực Vân Vũ Thánh cũng quá đáng sợ đi. Hoàn toàn liền không là cùng một đẳng cấp, giống như tiểu hài cùng tráng hán đánh nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Công Tôn Vũ khoanh tay mặt đầy khinh thường nói, "Tuyệt vọng đi, gào thét bi thương đi, ha ha ha, mấy người các ngươi không phải là rất phế lối sao? Chứ còn để cho ta cốt đi, ta hiện tại để các ngươi sinh tử lựa nan." Công Tôn Vũ đột nhiên ra tay, một cổ sức mạnh vô hình đánh rất tới, Hàn Lôi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hét thảm một tiếng về sau, Hàn Lôi há mồm liều mạng hô máu, đứng cũng không vững. Không cùng Trần Triệu Dương giận dữ, không chút do dự hướng hắn phát động công kích. Hai người hung mãnh nhảy lên một cái, bùng nổ một đòn cường đại nhất, hung hãn đánh tới. Công Tôn Vũ nhưng là mặt đầy khinh thường, vẫn như cũ cười nhạt vung tay lên một cái. Mày anh. Một cú khủng bố cự lực đánh rất tới, Phương Luân cùng Trần Triệu Dương không nhịn được bay rất ra ngoài, trên người chân khí đều bị đánh tăng rồi, thân thể đụng ở trên đại thụ liệu mạng hồ máu. Phương Luân chỉ cảm giác thân thể của mình đều phải tan vỡ tan thành từng mảnh trên người liền không có một chỗ địa phương không đau, Trần Triệu Dương cũng là đau tê răng miệng, hiển nhiên bị tổn thương cũng là không nhỏ. Công Tôn Vũ cũng không đội mở ra giết người, mà là cười ha hả xuất thủ lần nữa, Hàn Lôi đầu tiên bị một cỗ sức mạnh vô hình đánh bay. Ta từng nói để cho ba người các ngươi sống không bằng chết, hiện tại từ ngươi bắt đầu." Công Tôn Vũ cười lạnh, thân thể của Hàn Lôi giống như bị một cổ sức mạnh vô hình nắm, thân thể bắt đầu biến hình, phát ra đùng đùng đùng đùng, đùng nổ vang. "A!" Hàn Lôi kêu thê lương thảm thiết lên, loại đau khổ này làm thật không phải là người bình thường có thể chịu được, hắn đau đến mồ hôi đầy đầu cắn răng nghiến lợi. "Hỗn đản, có bản lĩnh liền với ta." Hàn Lôi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. "Muốn chết à? Khó nha." Ha ha ha. Vũ tiếp tục hành hạ hắn, Hàn Lôi xương cốt cái bị vỡ, lỗ chân lông chảy ra kinh người tơ cả người thật giống như nhân. Phương luôn cùng Trần Triệu Dương giận dữ, hai người chịu đựng đau nhức đứng dậy, khẽ cắn răng lần nữa hướng Công Tôn Vũ phong tới. Biết rõ không có biện pháp bắt hắn thế nào, nhưng là coi như võ giả lại tình nguyện chết tại trên đường xung phong. Cút! Công Tôn Vũ hét lớn một tiếng, một cổ vô hình cự lực lần nữa đem bọn họ đánh bay. Phụp! Hai người liều mạng hô máu, thống khổ có giúp ở địa. "Đợi chút nữa lại thu thập các người, chơi trước chết tiểu tử này lại nói." Công Tôn Vũ cười ha ha một tiếng, tiếp tục hành hạ Hàn lỗi. Hắn thật giống như đối với Hàn Lỗi kêu lên thú cùng, thay đổi đa dạng hành hạ Hàn lỗi, nhưng là hắn lại không thấy trong mắt Phương luôn lộ ra vẻ hoảng. Công Tôn Vũ, Phương Luân Bỗng Nhiên chợt quát một tiếng, nằm dưới đất thân thể đột nhiên vọt một cái, thật giống như báo săn ngồi hướng Công Tôn Vũ lướt đi, còn không biết sống chết. Công Tôn Vũ giận dữ liền chuẩn bị ra tay tiêu diệt Phương Luân, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì trong tay Phương Luân bỗng nhiên xuất hiện một cái đen như mực quái dị vật phẩm. Đây là một cây đoạn côn mini lớn chừng bàn tay, một cái tay nhẹ nhàng vẫy mái nắm chặt, đoạn côn một đoạn đầu trống rỗng lại có dập dập lớn nhỏ, một đầu khác lại có một cái nút. Huyết Vũ thần châm. Công Vũ kêu lên, bản năng liền muốn tránh, nhưng lại đã không kịp rồi. Phương Luân trực tiếp nhấn động cái nút kia, Phương Luân không biết cái này rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng là đây cũng là hắn một kích cuối cùng rồi. Phắt! Một tiếng vang nhỏ, rầm rập chằng chịt nhỏ như lông châu quỷ dị tiểu châm thật giống như viên đạn nổ bắn ra mà ra, khủng bố đem Công Tôn Vũ ba phủ. Công Tôn Vũ khẩn cấp chống lên lồng phòng ngự căn bản không có tác dụng, những thứ kia lông châu tiểu châm cũng không biết là đồ chơi gì chế thành, trực tiếp liền như không có gì xuyên đấu. Công Tôn Vũ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền vàng tay trái quơ ngăn cản. Chư ngợi của hắn nhất thời xuất hiện vô số cánh tay hư ảnh, tất cả thẳng hướng bò của hắn lông châm đều bị tay trái của hắn cánh tay chặn, thâm thâm đâm vào cánh tay hắn. Tê. Công Tôn Vũ sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, không chút do dự rút ra một thanh đoản đao đem cánh tay trái tận gốc cắt. Nhìn lại cánh tay kia, đã sớm hóa thành một vũ máu rồi. Cái kia lông Châu trên kim hiển nhiên có rất khủng bố độc tố, Công Tôn Vũ mặc dù giữ được mạng nhỏ, nhưng là vẫn là không nhịn được một ng máu đen phun ra. Lên. Phương luôn trợt quát một tiếng, ba người cắn răng còn giống như là con sói đói nhào tới. Chương 338: Tranh bá thiên hạ. Vốn là chắc chắn phải chết, nhưng là Phương Nôn lại có thể bùng nổ lần trước cướp được cái đó ám khí bảo vật, một cái liền để Công Tôn Vũ trọng thương chúng đột, hàn lỗi cùng Trần Triệu Dương vui mừng, cũng chịu đựng đau nhức trên người nào tới. Khốn khiếp, ta nhất định phải giết các người. Công Tôn Vũ giận dữ lo nghĩ phản kích, nhưng là thân thể hắn lay động một trận, lại phun ra một ngụm màu đen, hơn nữa cánh tay trái bị các địa phương đang chậm rãi ăn mòn. Thật là độc tố khủng khiếp, ba người Phương Nôn cũng là thầm kinh hãi, bất quá bọn họ càng thêm mừng rỡ, không do dự xuất đao. ba thanh kiếm kiếm trực tiếp đâm vào bụng của Công Vũ, mặc dù đem hết toàn lực cũng không thể đâm vào rất sâu. Nhưng là Công Tôn Vũ, nhưng là thường càng thiên thương, còn bị Phương Luân một cước đạp bay ra ngoài. Phộc. Công Tôn Vũ miệng ói máu đen, hoảng độc nhìn về phía ba người Phương Luân về sau, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Ba người các người chờ đó cho ta." Công Tôn Vũ cắn răng nghiến lợi gào thét. "Đi sao?" Hàn Lôi trợn hổn hển gào thét một tiếng, liền chuẩn bị truy sát tới, nhưng lại bị Phương Luân kéo. "Đừng đuổi theo, chúng ta thương thế không sai biệt lắm, đuổi nữa chết chúng rồi." Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi, hưng nhìn về phía trên đất cái kia còn máu. Đó là cánh tay trái của Công Tôn Vũ. Hai tử xui xẹo kia một mực đem không gian giới chỉ mang tại tay trái bên trên, hiện tại tay trái bị đoạn không gian giới chỉ liền rơi mất. Khó trách công Tôn Vũ lúc đi như thế bán độc, hắn không chỉ bị trọng thương, hơn nữa liền toàn bộ tài sản đều bị bỏ lại, đây quả thực là không chết không thôi đại thù a. Ha ha ha. Ba người Phương luôn cười lớn, trong lòng vô cùng sung sướng, cái gì ác khí đều ra xong rồi. Đi, vội vàng tìm một chỗ chữa thương. Phương luôn thu hồi cái kia viên không gian giới chỉ, ba người nhanh chóng biến mất. Một chỗ an toàn tiểu trong sất cốc, ba người Phương luôn bắt đầu chính mình chữa thương, thật ra thì thương thế của bọn họ cũng chỉ là một chút phổ thông thương thế cùng trên người Công Tôn Vũ độc tố so với thật sự không tính là cái gì. Một ngày một đêm về sau, ba người đều từng người khôi phục tốt rồi. Đến Vân Tân vật, Công Tôn Vũ tên khốn kiếp kia lúc này nhưng là thua thiệt lớn. Phương Luân cười lớn ha ha, trực tiếp đem trong không gian giới chỉ đồ vật tất cả đều đổ ra. Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương cũng là mặt đầy hứng phấn, trên người một Vân Tiên Vũ thánh bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, bọn họ rất nhanh liền trận mắt hốt hồn. Nghe như vậy, ba người kêu lên. Trên mặt đất thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật, trừ một cái hạ phẩm Vân cấp bậc trường ở ngoài, cũng chỉ có một quyển Vân Tiên cấp hạ phẩm sách còn có hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thật ra thì cái này tại phổ thông văn tiên vũ thánh tới nói, cái này tài sản coi như bình thường, không phải là đặc biệt nghèo, bởi vì liền cái kia hơn 100 viên linh thạch cũng là một món của cải lớn vũ. Nhưng là ba người Phương luôn nhìn qua trong động phủ thời thượng cổ bảo vật về sau, nhăn rối khai thác, lại cùng cái này một đống nhỏ linh thạch so sánh, thật sự là có chút thất vọng. Được rồi, cũng đừng thất vọng, thịt mỗi cũng là thịt. Phương luôn cười nói, cũng chỉ có thể như vậy rồi, một con nghèo. Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương nhĩu môi thường. Nếu như là Công Tôn Vũ nghe được câu này, chỉ sợ sẽ giận đến lần nữa hô máu. Hắn toàn bộ tài sản bị cướp đi rồi, ba người Phương Nôn còn chê hắn nghèo. Đao cùng sách võ kỹ về các người. Phương Nôn trực tiếp không nhịn được đem cái kia khác biệt trí bảo vung qua, tiếp theo đem linh thạch chia làm ba phần, một người một phần. Phân phối như vậy là rất không công bình, nhưng là Phương Nôn không quan tâm một chút nào, cầm lấy chính mình tới tay hơn 40 viên linh thạch liền chạy đến một bên, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít cười đem đồ vật thu lại, nếu Phương Nôn như vậy điểm, mọi người cũng không rảnh Ở nơi này ẩn tiểu trong sơn cốc, ba người Phương Nôn liền bắt đầu chính mình khổ tu. Một người lấy được hơn 40 viên linh hạch, cái này theo người ngoài tuyệt đối là một số lớn ra tài. Phương luôn sẽ không chút nào không đỡ bỏ, hai tay mỗi bên cầm một viên, xung quanh cơ thể càng là bảy đầy linh thạch, để cho tốc độ tu luyện của mình thật nhanh. Ầm ẩm, từng tiếng nổ vang, đang điền Phương luôn nhanh chóng vận chuyển. Lúc này ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch vây, chật vật không chịu nổi công tôn Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người chân khí sôi trào mãnh liệt, há mồm liền bộc ra một ngụm máu đen. Cái này phun ra một ngụm máu tươi về sau, trên người Công tôn Vũ độc tố coi như là toàn bộ bộc ra, chỉ bất quá hắn lại nhìn mình cột tay khóc không ra nước mắt. Bởi vì nhất thời tham lam, kết quả đem một cái tay ném, hơn nữa toàn bộ tài sản cũng ném đi. Bây giờ là nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng rồi. Hỗn đàn, ba người các ngươi chờ đó cho ta, ta cũng không tin lộng không chết các ngươi, ta Công Tôn Vũ cùng các ngươi không chết không thôi. Công Tôn Vũ thở hồn hẹn gằn ghét. Chờ tới sau khi Công Tôn Vũ thương thế toàn bộ tốt, liền trợ hổn hển xông về đi tìm đám người Phương Nôn, nhưng là vô luận hắn làm sao tìm kiếm cũng không có khả năng tìm được, bởi vì Phương Nôn hiện tại ba người đều đang khổ tu. Bên cạnh Phương Nôn chất đầy vụ, hơn 1 tháng hấp thu, hắn trực tiếp hấp thu phần lớn linh thạch, dùng để cường hóa thân thể cùng gia tăng tu vi. Một mực chờ sau khi đến đan điền có từng tia từng tia căng đau cảm giác, Phương Luân mới hưng phấn gấp rút hấp thu, bởi vì đây là nhanh triệu chứng đột phá. Mãi đến sau khi đem tất cả linh thạch tất cả đều hấp thu, Phương Luân đan điền cùng thân thể linh khí đều đạt tới cực điểm nhất. Ầm ầm. Thân thể của hắn bùng nổ khủng bố áp bạo, mỗi một cái hô hấp đều có thể đưa tới xung quanh thiên địa linh lực lan loạn. Chính đang khổ tu hàn lỗi cùng Trần Triệu Dương đột nhiên trợn mở mắt ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên rỡ, Khoảng thời gian khổ tu, hàn lỗi tiến bộ lớn nhất, trực tiếp đem tu vi tăng đến phẩm, bất quá duy nhất không có tiến bộ đại khái chính là Trần Triệu Dương rồi. Hắn đã xác định tại thập phẩm đỉnh phong trước mắt, hoặc là thẻ cả đời, hoặc là đột phá qua đi trời cao biển rộng. Hắn bây giờ đã không phải là đơn thuần gia tăng tu vi đơn giản như vậy, còn phải tăng ra nhiều thiên địa càng ngộ, độ khó vô cùng cao. Và anh! hai tiếng vang trầm đục từ trên người Phương luôn truyền ra, hắn trực tiếp liền đột phá đến cửu phẩm, quả thực lại lần nữa tăng vọt, trừng mắt bên dưới Hàn Lỗi cùng Trần Triệu Dương đều có chút cảm giác sợ hết hồn hết vía. Yêu người ta, hiện tại ta đều không nắm chắc đánh thắng Phương luôn rồi. Trần Triệu Dương há hốc cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Trong mắt Phương luôn lộ ra một tia mỉa, hơn một tháng cười khổ cũng không phải là cho không rốt cuộc bị phá. Sau khi hít một hơi dài, cả cái sơn cốc linh lực bạo động rốt cuộc bình ổn lại. Ta phải về vạn cổ đế quốc một lần, các ngươi có tính toán gì?" Phương Luân bỗng nhiên mở miệng. Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương sửng sở, Phương Luân cười giải thích, "Ta xuất thân từ một cái ngũ phẩm đế quốc, bây giờ là đế quốc đại đế, lần này trở về chuẩn bị đem đế quốc huyết chương bản đồ lớn tranh bá thiên hạ." Hàn Lôi cùng Trần Triệu Dương ánh mắt tỏa sáng. Kim Qua Thiết Mã huyết chiến chiến trường, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tình năng quyền thiên hạ, đối với mỗi một người nam nhân đều là có rất lớn lực hấp dẫn. Thật không nhìn ra, ngươi tuổi không lớn lắm nhưng lại lại là một cái đế quốc đại đế rồi. Hàn Lỗi Hâm mỗ nói, bất quá ta nghĩ nhanh đạt đến thập phẩm lĩnh phong, trước hết trở về thiên Khải Tông rồi. Được. Phương Luân khẽ mỉm cười. Ta trước không trở về thiên Khải Tông, muốn cùng ngươi trở về vạn cổ đế quốc vòng vo một chút. Trần Triệu Dương bỗng nhiên mở miệng. Phương Luân sững sờ, mỉm cười gật đầu một cái. Chương 339, đế quốc triều đình. Sau nửa ngày, hai bóng người từ vạn cổ đế quốc xung quanh một cái truyền tống khoảng cách xa trận đi ra, hai người này ánh mắt sắc bén người anh tuấn, chính là Phương Nôn cùng Trần Triệu Dương. Không sai biệt lắm đến rồi. khẽ mỉm cười. Trước đó đi Thiên Khải Tông thời điểm hao tốn thời gian nửa tháng, đó là bởi vì đối với truyền thống chưa quen thuộc, hiện tại Phương Luân quen việc dễ làm nửa ngày liền chạy tới Vạn Cổ Đế Quốc phụ cận, liền cần chính mình lên đường. Tiễn tay thả ra Không Minh Băng Huyền Đường, Phương Luân cùng Trần Triệu Dương nhảy lên một cái, trực tiếp vững vững vàng vàng, vàng ngồi ở trên lưng nó. Lệ, Không Minh Băng Huyền hứng phấn kêu to một tiếng, phong tật điện chỉ xông ra ngoài, mặc dù cái tên này tu vi không có gia tăng, nhưng là tốc độ nhưng là một đường tăng vọt. Tọa kỳ tốt. Trần Triệu Dương hâm mộ nói, ta trước mặc dù được gọi là thiếu niên thiên tài, nhưng là một mực mê võ đạo. Bạn bạn chưa từng nghĩ muốn bồi dưỡng một con quạ kỵ, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là thua thiệt lớn. Có cái gì tốt thua thiệt? Phương Luân cười to, đợi ngươi đột phá đến Vân Thiên Vũ Thánh lại bồi dưỡng cũng không muộn, tu vi cao thọ nguyên là thêm, có thời gian từ từ chơi. Đây cũng là, ha ha ha. Trần Triệu dương mặt đầy mong đợi. Vân Thiên Vũ Thánh à, thọ nguyên lại không giống nhau, Hư Không Vũ Đế nguyên nhân bởi vì cảm ngộ hư không tẩy luyện thân thể, thọ nguyên gia tăng đến 200. Vân lần tăng, thọ nguyên tăng đến 300 năm, đã sớm đột phá cực hạn của nhân. Hai người một đường cười cười nói nói, nhưng là mới vừa tiến vào Vạn Cổ Đế Quốc Bình giới, sắc mặt của Phương Luân liền âm trầm, bởi vì hắn cảm giác được không thích hợp. Bởi vì cùng toàn bộ Vạn Cổ Đế Quốc có thần bí liên lạc quan hệ, Phương Luân vừa tiến vào Vạn Cổ Đế Quốc liền cảm nhận được từng cổ oán khí. Oán khí? Phương Luân giận tím mặt. Vạn Cổ Đế Quốc oán khí giữa đường, khó trách nhìn xuống thời điểm sẽ xuất hiện nhiều như vậy khí tức màu đen, nguyên lai thật sự chính là xảy ra chuyện rồi. Gia tốc giết về, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai tại địa bàn của ta làm mưa làm gió. Phương Luân cười lạnh một tiếng, Trần Triệu Dương thấy vậy cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này ở đô thành vạn cổ đế quốc trong hoàng cung trên kim loan điện, vạn cổ đế quốc đủ loại quan lại mọc như rừng, người người tức giận trợn mắt nhìn trên ghế rồng người thanh niên kia. Lúc này thái tử Vũ Lan đế quốc Vũ Tu Trúc đang mặt đầy cười lạnh ngồi ở trên ghế rồng, chân đều khoác lên long án phía trên, nghiêm nhiên đem nơi này ban đầu địa bàn của mình. Chúng ái khanh có chuyện khởi bẩm, vô sự bái triều. Một cái the thé giọng lao thái giám ở bên cạnh la lên. Trên kim loan điện hoàn toàn tĩnh mịch, văn võ bá quan không nói tiếng nào, Vũ Tu Chúc sẽ không để ý, cười lạnh nói, "Làm sao? Không người có chuyện khởi bẩm sao?" Vũ Tu Chúc hừ lạnh một tiếng về sau, Văn Võ ba quan đồng loạt mồ hôi lạnh ròng ròng, nhất là nhìn thấy ngoài kim loan điện kim điều quân cái kia khí thế kinh người, tất cả mọi người đều bị dọa phát sợ. Kết quả là, Văn Võ bá quan liền kiên trì đến cùng khai bẩm, từng món một chuyện lớn chuyện nhỏ liền bị từng cái chuyển đến trong Thái Vũ tu trúc. Vũ Tu chúc cũng làm bộ làm tịch chỉ điểm Giang Sơn, trong lúc nhất thời để cho hắn đắc ý vô cùng. Cái tên này là 3 tháng trước tới vạn cổ đế quốc, bởi vì lớn nửa năm qua vạn cổ đế quốc quốc lực phát triển tấn xuất hiện rất nhiều cao thủ, quân đội cũng là trở nên như sói như hổ, thực lực vượt xa phổ thông ngũ phẩm đế quốc. Tại 16 cái ngũ phẩm đế quốc bên trong, Vạn Cổ Đế Quốc tuyệt đối là kể đến hàng đầu tồn tại. Vũ Tu Trúc liền muốn, nếu như đem Vạn Cổ Đế Quốc làm của riêng lời, như vậy là không phải là liền có thể tăng cường chính mình sức cạnh tranh đây. Hiện tại Vũ Lan Đế Quốc mặc dù là vị trí thái tử, nhưng là Vũ Lan Đế Quốc đại đế vẫn như cũ trẻ tuổi lực cháng, hắn lại có rất nhiều đế vị người cạnh tranh, không tăng cường thực lực của mình hắn là bất an trong lòng. Vì vậy hắn liền mang theo Kim Điêu quân hùng hục tới rồi, nhưng là đi tới Vạn Cổ Đế Quốc sau hắn đột nhiên kinh ngạc vui mừng phát hiện, Phương lại có thể không ở đế quốc bên trong. Cái này thì cho hắn rất lớn lòng tin, mặc dù Phương Định Thiên đi ra ngăn cản, nhưng lại không địch lại Vũ Trúc. Phương Định Thiên bại về sau, nhìn xa trông rộng chính hắn lập tức hạ lệnh không được cùng Vũ Tu Chúc nổi lên va chạm, thậm chí luyện ngục đều không thể điều động. Mục đích của hắn dĩ nhiên là giữ gìn thực lực, lặng lặng chờ đợi phương luôn đến. Văn Võ Bá Quan lúc này mới phát hiện Phương luôn không ở đế quốc bên trong, từng cái mất hết hồn đi, bất quá nếu Phương Định Thiên hạ lệnh, như vậy mọi người cũng chỉ có thể tạm thời ổn nhẫn. Kết quả vạn cổ đế quốc trên giới liền quái dị như vậy duy trì loại cục diện này, để cho Vũ Tu mỗi ngày chiếm đoạt kim điện, tự cổ đế quốc, quốc xứ, thụ đại đế gánh ngộ, chỉ trích bầu trời khống chế thiên hạ. Bất quá Vũ Tu Chúc thật ra thì chính là một cái túi rơm thôi. Mới thời gian 3 tháng, vạn cổ đế quốc bị hắn thống trị hỏng bẹp mở dạng, vốn là phát triển không ngừng quốc lực nhất thời hạ xuống hết mấy cái đẳng cấp, chỉnh dân đoán sôi trào. Khởi bẩm giam quốc sứ. Tể tướng Nghiêm Văn ngạn mặt không biểu tình bước ra khỏi hàng, long bình tĩnh đại hạ, lương thực một viên không thu dân chúng lầm than, bách tính người chết đói vô số, thậm chí dịch tự nhi thực. Bây giờ dân bị thai nạn khắp nơi, thậm chí đã xuất hiện rối loạn tạo phản cục diện, xin giam quốc sứ xuống mệnh lương. Vũ sắc mặt lẻo, hắn không phải là vì dân bị tai nạn mà tức giận, hắn là nghe được rối loạn hai chữ này mà tức giận. Đồ Vũ Tu chúc đánh một cái long án sợ đến tất cả mọi người mi tâm cuộn loạn. Binh bộ thượng thư Lô Đoạn Trưởng bước ra khỏi hàng, Vũ Tu chúc gào hét. Trong đám người trong mắt Lô Đoạn Trưởng thoáng qua vẻ chán ghét, cuối cùng vẫn là mặt không biểu tình đứng dậy. Phương Định Tiên đã từng xuống mệnh gần nhẫn, cho nên Lô Đoạn Trưởng cũng một mực cưỡng ép chịu đựng, giả trang ra một bộ rất nghe lệ. Bái kiến Giang Quốc Sư đại nhân." Lô Đoạn Trưởng lớn tiếng nói. Trong mắt Vũ Tu chúc hắc, lớn tiếng mắng, "Các người binh bộ làm ăn kiểu gì, dẫn bị tai nạn rối loạn không biết sao? Biết còn cần ta dạy sao? Đại quân cử đi đi, toàn bộ giết Tại chỗ văn võ bá quan sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, đây chính là vạn cổ đế quốc con dân A Thiên Thai đưa đến vô số dân chúng sống lang thang, thậm chí đều tươi sống chết đói rất nhiều người, cái này vũ tu trúc không nghĩ cứu tế dân bị thai nạn, ngược lại làm cho đại quân điều động, đây cũng quá xem mạng người như cỏ rác rồi. Giang Quốc Sư đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a, đây chính là vô tội bách tính a, chúng ta không thể làm như vậy a. Văn võ bá quan rối rít quyến giải, những người này đều là cùng phương luôn khai quốc đại thần, mỗi một người đều vẫn là rất kiêng kỵ bạch tính sinh tử, hiện tại cũng không sợ vũ tu chúc rồi, rối rít lên gián. Hôn trưởng Vũ Tu Chúc lần nữa đánh một cái long án, thở hồn hển nói: "Ai lắm miệng nữa dính dáng cửu tộc, tất cả đều bị ta lui ra." Văn võ bá quan bị sợ đến run rẩy bẩy, Vũ Tu Chúc lúc này mới hài lòng cười. Nhưng là vào lúc này, Lỗ Đoạn Tràng cũng không nhịn được nữa, cái này có thể quan hệ đến mấy chục triệu dân bị thai nạn mệnh a, hắn lớn tiếng kêu lên: "Giang Quốc sứ đại nhân, xin thứ cho chúng ta binh bộ không thể nắm được mệnh lệnh như vậy." Ánh mắt của Vũ Tu Chúc nhất thời híp lại, ánh mắt trở nên sát khí tràn "Rất tốt, người đâu, đem Lỗ Đoạn Tràng lôi ra chém, thuận tiện tru diệt hắn cửu tộc." Vũ Tu cười nhạt tay một cái. Tất cả mọi người giận cả tóc gái. Lỗ Đoạn Tràng càng là giận dữ rút ra chiến đao, "Chó chết, ngươi thật đúng là cho là ngươi là đại đế không được, ta xem ai dám động đến." Hiện trường trực tiếp kiếm bạt nổ chương. Chương 340: Cung nên ngải đế. Lỗ Đoạn Tràng rút ra chiến đao cử động, để cho Vũ Tu chốc giận tím mặt, hắn thở hổn hển hét, "Người đâu, giết hắn." Kim Điêu quân nhân khí thế hùng hùng đánh về phía Kim Loan điện, Lỗ Đoạn Tràng khẽ cắn răng liền chuẩn bị liều mạng, văn vở bá quan nóng nảy mà phẫn, "Một khi khai chiến, có thể gặp phiền thoái. Nhưng là liền đang chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, một cổ khí thế kinh khủng bao phủ chỉnh người Kim Điêu quân bị cổ hơi thở này phong tỏa, Một cái cũng không dám núp núc, núp núc thì phải chết. Cổ hơi thở này, là đại đế. Lỗ Đoạn Tràng kinh ngạc vui mừng hô to, văn võ bá quan nhất thời hưng phấn hướng ngoài kim loan điện phong tới. Sâu trong hoàng cung trong cung điện, sắc mặt tái nhợt Phương Định Thiên kinh ngạc vui mừng mở mắt ra, hưng phấn thoát ra cung điện, hướng trên trời nhìn lại. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, một con so với núi nhỏ còn lớn hơn thần tuấn dị thường không minh băng huyền ưng tại hoàng cung phía trên quân, chim ưng trên người chính là hai cái tuấn lãng khí bóng người, bên trong một cái chính là Phương nôn. Đại đế trở lại rồi. Cung nên Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn vọ bá quan mừng như điên quỷ xổ xuống đất, trong đó Lô Đoạn chàng càng là hưng phấn hoan hô lên. Phương Luân trở lại rồi. Phương Định Tiên hương phấn cười, cả người thay đổi thần thái sáng láng. Trong đô thành tất cả mọi người đều hương phấn nhìn một màn trên trời, rối rít rất cung kính quỳ dạp dưới đất, đại đế trở về tới rồi, vạn cổ đế quốc cũng được cứu rồi. Hừ. Vũ Tu Chúc cũng ung dung đi ra kim loan điện, cười lạnh nói, nguyên lai là Phương Luân a, không nghĩ tới ngươi biến mất một năm, hiện tại lại có thể trở về tới rồi. Phương Luân vừa nhìn thấy Vũ Tu Chúc, nhất thời liền biết tại sao vạn cổ đế quốc dân chúng lầm than rồi. Hắn trong mắt lóe lên một tia ác cười lạnh để cho Không Minh Băng Huyền Nung hạ xuống. Lệ. Không Minh Băng Huyền Nung thuận miệng kêu một tiếng, hạ xuống thời điểm sóng khí sôi trào không ngừng, nhất thời để cho tất cả mọi người biến đổi. Kim Điêu quân sợ đến đồng loạt lui về phía sau, Vũ Tu Chúc cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí mới vừa chạy tới Phương Định Thiên đều là mi tâm cuồng loạn. Đó là khí tức của hư không yêu thú. Liền ngươi mình ngậm. Phương luôn cười vỗ vỗ đầu của Không Minh Băng Huyền Nung về sau, tiện tay đem nó thu vào. Yêu, yêu thú. Vũ Tu Chúc vật nuốt nước miếng. Hán đương nhiên biết đó là cái gì, túi yêu thứ chí bảo này thập phương vũ hoàng căn bản cũng không có chỉ có hư không vũ đế mới có, lại cộng thêm vừa rồi không minh băng huyền ứng trong lúc lơ đảng lộ ra hư không yêu thú khí tức, hắn thì càng thêm chấn kinh. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười sau khi nhìn Vũ Tu chốc một cái, mới thản như nói, chúng ai khanh bình thân, tại thánh thượng." Văn võ bá quan hương phấn hô to, hoàng cung mấy ngàn cấm vệ quân hưng phấn hoan hô. "Da da, ta đúng lúc trở về tới rồi." Phương Luân khẽ mỉm cười hướng Phương Định Thiên đi tới. Phương Định Thiên mừng rỡ như điên, kích động nói, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Đây là có chuyện gì? Phương mặt đầy khinh thường nhìn về phía Vũ Tu chúc. trở về tới rồi." Văn vô bá quan phân chấn tâm thần, từng cái mở miệng trinh phạt Vũ Tu Trúc, đem hắn làm ác tất cả đều dũ đi ra. Phương Luân nghe vậy nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Tu Trúc, trong mắt lóe lên một tia cờ gằn. Trong lòng của hắn đã là giận dữ liên tục rồi, Vũ Tu Trúc lại dám tới vạn cổ đế quốc làm mưa làm gió, quả thực là tìm chết. Vũ Tu Trúc, lá gan ngu ngốc lại là rất lớn nha. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, ung dung hướng hắn đi tới, khí tức trên người điền cuồng tăng Toàn bầu đen đầy, vô số lôi điện lột, này thế giới thế, để cho tất cả mọi người tâm thần phách run. Vốn đang ngang ngược cản rỡ Vũ Tu chúc cùng Kim Điêu quân trực tiếp trợn tròn mắt, khí tức trên người của Phương Nôn, tuyệt đối là hư không vũ đế mới có khí tức. Văn Võ bá quan cùng Phương Định Tiên nhất thời mừng như điên, Phương Nôn lại có thể đột phá đến hư không vũ đế, như vậy mọi người căn bản cũng không cần lo lắng. Thậm chí vạn cổ đế quốc cũng có tư cách bước lên lục phẩm đế quốc hàng ngũ, quốc gia bản đồ nhất định tăng vọt. Phương Nôn ngươi, ngươi muốn làm gì? Vũ Tu chúc nâng lớp lo sợ nói, ta nhưng là thái tử Vũ Lan đế quốc, đế quốc chúng ta cao thủ lớp, lớp xuất hiện, coi như là hư không vũ đế đều một lớn, ngươi đừng tự lấy nhục. Tự rước Phương Nôn cười lớn tay lên một cái. Ba. Một cỗ lực đạo vô hình trực tiếp đem Vũ Tu Chúc quất bay, hắn thê thảm té xuống đất, gương mặt đẹp trai kia trực tiếp xưng trở thành đầu heo, thậm chí răng đều bị đánh mất khâu ít. "Ngươi!" Vũ Tu Chúc thở hổn hển bò dậy, ánh mắt đỏ tươi hét, "Phương Nôn ngươi lại dám đụng đến ta?" Kim Điêu quân tiến lên. Tại chỗ hơn 100 vị kim điêu quân, đều là thập phương vũ hoàng cấp bậc cao thủ, từng cái mặc dù sợ hai thực lực Phương Nôn, nhưng là đều không sợ chết hướng Phương Nôn đánh tới. Phương cười một tiếng liền chuẩn bị ra tay, nhưng lại Trần Triệu Dương lại cười lớn tới trước một cái, "Những tiểu lâu la này thôi, để cho ta tới chơi chơi." Vâng trên người Trần Triệu Dương bùng nổ sóng khí khủng bố, trăm trượng lớn nhỏ chân khí vòng xoáy trực tiếp đem tất cả kim điều quân lổng trụ vào trong, bên trong vòng xoáy kia vô số màu vàng đất phong bạo cuốn sạch, nhất thời chuyển tới từng trận tiêu tên ám thiết. Lại một cái hư không vũ đế. Văn Võ bá quan trong lòng cuộn loạn, Phương Định Thiên cũng là mặt đầy khiếp sợ. Vũ tu chúc càng là trực tiếp trợn tròn mắt, cái này khí tức trên người của Trần Triệu Dương kinh khủng như vậy, chỉ sợ là hư không vũ phong nhân vật, hắn làm sao tin tưởng chính mình lại có thể chọc tới loại người này. Ba cái hô hấp đi qua, Trần Triệu Dương khinh thường thu hồi chân khí vòng xoáy, trên đất chỉ để lại đầy mặt đất thì vụ Cái gì Kim Điêu quân đã sớm diệt đến không thể lại diệt. Vũ Tu chúc tại chỗ sợ đến té ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy. Văn Võ bá quan tại sau khi tỉnh mịch một trận, rối rít mặt đầy mừng như điên, trong lòng bọn họ kích động dị thường, bị biệt khuất lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc nợ mày nửa mặt rồi, trong lòng bọn họ tự hào a. Người này có giết hay không? Trần Triệu Dương mắt nhìn hướng Phương Nôn. Đừng giết ta. Trong mắt Vũ Tu chúc khôi phục một tia thần thái, mặt đầy cầu nói, ta là thái tử Vũ Lan không thể ta. hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Oh, ta ngược lại thật ra quên rồi. Ta hàng năm còn phải đi Vũ Lan Đế quốc dâng lễ đây." Phương Luân mặt đầy giễu cợt cười to. "Đúng đúng đúng." Vũ Tu chúc lo lắng nói, "Phương Luân ngươi chỉ cần không giết ta, ta bảo đảm để cho phụ hoàng miễn ngươi 1 năm, không đúng, 3 năm dâng lễ. Miễn ta 3 năm dâng lễ." Phương Luân cười gần nói, "Rất tốt, tốt cực kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Vũ Lan Đế quốc có bản lĩnh hay không muốn Phương Luân ta dâng lễ." Vũ Tu chúc trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng nhìn ra không đúng sức lực, ngôn, chẳng lẽ còn dám phản bội chúng ta Vũ Lan Đế quốc hay sao?" "Chết!" Phương Luân một trường đánh ra. Vũ Tu chúc kinh hoàng thất thố muốn né tránh, nhưng là một cái khổng lỗ lôi hỏa trưởng ấn trực tiếp liền đem hắn đập đến chia 5 x 7. Nhìn xem một màn này, trái tim của mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, lục phẩm đế quốc thái tử thì thế nào, nói giết liền liền giết. Phương luôn khinh thường sĩ cười một tiếng, nhưng là chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì chân trời bỗng nhiên chuyển tới một luồng khí tức kinh khủng. Dám giết đồ đệ của ta, tìm chết. Quát lên một tiếng, thật giống như thiên lôi quần quần chuyển tới. Chương 341: Bá đạo tiêu diệt Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, chỉ thấy bầu trời xa xa bay tới một con khủng bố quái điểu, quái điểu che khuất bầu trời bộ dáng kinh người, trên người còn vắt một vị mặt trắng không có dâu lão giả. Lão giả này một thân hoa phục khí tức trên người dân trảo, lúc này nhìn thấy Vũ Tu trúc thi thể về sau, dẫn đến trận mắt trợn tròn. Thiên quân lão tổ. Toàn bộ đô thành truyền tới từng trận tiêu lên, hiển nhiên là có người nhận biết lão giả này. Phương Định tiên sắc mặt đại biến, lo lắng nói, "Phương luôn chạy mau, để ta chặn lại cái này Tiên quân lão tổ, hắn chính là Vũ Lan đế quốc nội danh cao thủ, một thân tu vị chỉ sợ đã là hư không vũ đế hậu Kỳ, không thể địch lại được, chạy mau a." Vân Võ bá quan sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lần này xong đời rồi, thái tử đều bị giết, bỗng nhiên toát ra một cao thủ đến, vạn cổ đế quốc khẳng định xong đời rồi. Chỉ có Phương luôn cùng Trần Triệu Dương mặt đầy cổ quái, thư không vũ đế hậu kỳ cao thủ, cái kia là cao thủ sao?" Ha ha ha. Trần Triệu Dương khinh thường cười to, "Phương sư huynh, loại này tôn cá nhại nhép ngươi cũng không cần xuất thủ, ta đến đây đi." Nói xong, Trần Triệu Dương thân hình động một cái, giống như đạn pháo hướng lên trời cao. Tôn Cá Nhép Người ở chỗ này trận tròn mắt, đây chính là Thiên Quân lão tổ a, uy trấn vạn quốc liên minh mấy chục năm tồn tại, lại có thể tại trong miệng Trần Triệu Dương biến thành tôn cá nhại nhép. Tại tất cả đều thành người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, khí thế hung hăng xông tới Thiên Quân lão tổ đông nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì Trần Triệu Dương khủng bố xuất hiện ở trước mặt hắn. Chết. Trần Triệu Dương ba khí hét, trực tiếp một cái tắt đánh ra. Không. Thiên Quân lão tổ sợ đến liều mạng ngăn cản, nhưng là cái này căn bản không có tác dụng, Trần Triệu Dương nhưng là đứng tại hư không vũ đế đỉnh phong nhân vật, lúc nào cũng có thể tiến vào vấn vũ thánh cấp bậc, một cái tát trực tiếp đem hắn quất bay. Ngoan. Khí thế hung hăng thiên quân lão tổ giống như lưu tinh truy lạc, trực tiếp ghé đến đô thành đường cái phồn hoa nhất bên trên, đập ra một cái khủng bố hồ sơ. Đô thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại đều là một mảnh xôn xao, người này rốt cuộc là ai? Làm sao liền uy trấn đoạn quốc liên minh thiên quân lão tổ đều bị hắn một cái tắt quát bay? Cái này người thật giống như kêu đại đế làm sư huynh, chẳng lẽ là đại đế mang về trợ thủ? Văn Võ bá quan nghị luận ầm ĩ, bất quá ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều tràn đầy của nhiệt. ý tứ của Trần Triệu Dương, Phương Luân so với hắn còn lợi hại hơn, cái kia không phải có thể không nhìn Vũ Lan đế quốc cường giả? Nghe tới đây một màn, Văn Võ bá quan rồi rít hưng phấn cả người run rẩy, bọn họ phảng phất thấy được vạn cổ đế quốc qua đời. Phương Luân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, "Rít." Âm thanh mặc dù rất nhạt, nhưng lại truyền khắp toàn bộ đô thành, Trần Triệu Dương cũng rõ ràng nghe thấy được. Thiên Quân lão tổ lúc này, chính ở bên trong hố sâu chất vần máu, trong mắt mang theo kinh sợ bựội, nghĩ trèo đều không bỏ dậy nổi. Phương Luân mệnh lệnh vừa ra, Trần Triệu Dương khát máu cười, "Lão tổ, người xứng sao?" Chết đi. Chân Triệu Dương tại đô thành trời cao một cước đạp xuống, một cây châm trượng lớn nhỏ chân khí dấu chân đột nhiên từ trên trời hạ xuống, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, một cước đem nơi thiên quân lão tổ đang ở dấm ra một cái khủng bố dấu chân hồ sâu. Còn thiên quân lão tổ tự mình, chỉ còn lại một đống thịt vụn rồi. Tê. Tất cả đều thành người đều tâm thần cuồng loạn tê cả ra đầu, cái này cũng quá kinh khủng đi. Chân Triệu Dương khinh thường cười về sau, trực tiếp vọt đến trước mặt Phương Luân, cười ha hả nói, cái gì Tiên quân Láo tổ, một cước giết chết, sư huynh sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên không biết. Phương Luân miệng cười một tiếng, nghiêm văn ạ, phái người đem đô thành địa phương hư hại tu bổ lại, đồng thời Trương Tiếp An dân bảng, liền nói trống trở về tới rồi, yên ổn lòng dân. "Vâng." Nghiêm Văn Ngạn kích động nói. "Những người khác, vào chiều." Phương Luân vung tay lên. "Vâng." Văn Võ bá quan hương phấn hô to. Phương Định Tiên tự hào cười, hắn không nói gì, cũng không quấy rầy Phương Luân, chỉ là lặng lặng trở về khổ tu. "Phương Luân trở về tới rồi, hắn cái gì đều yên tâm." Trên kim loan điện, Phương Luân đổi một thân long bào, cứ như vậy hướng trên long ỷ ngồi xuống, cả người nhất thời lộ vẻ đến vô cùng bá khí nghiêm. Bái kiến Mô Vân voi bá quan quỷ giáp dưới đất, kích động hô to. Bình thân. Phương Luân thản nhiên nói, chuyện nhỏ tạm thời gác lại, thiên hai dân họa sự tình trước tiến nói. Phương Luân cái kia làm việc quyết đoán, nhất thời cho tất cả mọi người mãnh liệt lòng tin, Nghiêm Văn Ngạn lên tiếng trước nhất, "Thánh thượng, Long Bình tỉnh đại hạn, lương thực một viên không thu dân chúng lâm than, bách tính người chết đói vô số." Nghiêm Văn Ngạn còn chưa nói hết, Phương Luân dẫn đến một cái tát đem Long án đập đến nát bấy, nghiêm nghị nghiêm ngạn, cái gì không biết, tức mở kho phóng lương, cứu tế dân bị tai nạn, đại quân hỗ trợ cứu tế dân bị tai nạn quản lý trật tự." "Vâng." "Vi thần lệ." Nguyên Văn Ngạn cùng Lô Đoạn Trưởng hưng phấn đáp ứng. Khởi bẩm thánh thượng. Công bộ thượng thư Thạch Hưng An vượt qua đám người mà ra, rất cung kính nói, Khốc Sơn tỉnh chờ 18 cái tỉnh dòng sông thường xuyên không tu sửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ lũ lụt. Đế quốc các nơi xây dựng cơ sở, tường thành phòng ngự đều cần đổi mới, mời thánh thượng thánh đoán. Chuẩn. Phương Luân vung tay lên, Tô Bệ Hàn Phi Bạch phân phối quốc khố tiền lương cung cấp. Vâng, vì thần tuân chỉ. Thư thư ra, nói, thượng, từ khi 3 cổ ta Đế quốc luật pháp tàn vỡ hung đồ đông đảo, xin thánh thượng hạ lệnh nghiêm trị tội phạm, lấy chính cương thượng. Phương luôn lạnh rên một tiếng, chấm nói, vạn cổ đế quốc bên trong giám phạm tội, vô luận là ai cũng muốn theo luật từ trọng sẽ nghiêm trị xử trí, còn cần ta nói nhiều sao? Tiểu tư nguyên sợ đến bộp một tiếng quỳ sụp xuống đất, hết sức sợ sẽ nói, vì thần vô năng, thánh thượng bất giận, vi thần nhất định đem hết toàn lực, trong vòng nửa tháng quét sạch đế quốc vi phạm pháp lệnh chi đồ. Nửa tháng? Phương luôn cười lạnh hỏi. Không. Cử tư nguyên khẽ cắn rằng, nói, nhiều nhất 7 ngày, nếu như đế quốc an ninh trật tự không thay đổi, vi thần lấy cái chết tạ tội. Rất tốt. Phương Luân hài lòng cười. Sau đó, Văn Võ ba quan từng cái đem chuyện lớn chuyện nhỏ báo tới, Phương Luân cũng là một lời mà quyết, không ai dám cùng hắn làm ngược lại. Mãi đến sau khi xác định toàn bộ vạn cổ đế quốc bệnh dư tuy nhiên cũng bị hạ lệnh thanh trừ, Phương Luân mới an tâm tuyên bố 3 triệu. Còn Văn Võ ba quan, lại mỗi một người đều bận rộn, toàn bộ đế quốc một mảnh chướng khí mù mịt, Phương Luân dùng miệng, bọn họ đều phải chạy gãy chân. Đầu tiên xử lý dĩ nhiên là dân bị thai nạn nghiêm trọng nhất địa phương, chỉ cần là vạn cổ đế quốc dân, như vậy liền sẽ có được tốt nhất cứu trợ, quốc khố tiền lương được không hạn chế điên cuồng tiêu hao, bất kỳ thai tình đều ngay đầu tiên bị chế lại. Hết thệ các thứ này, chỉ là bởi vì Phương Luân trở về tới rồi, đồng thời vạn cổ đế quốc bên trong cũng chuyển khắp Phương Luân bá đạo tiêu diệt vũ tu trúc cùng Tiên quân lão tổ sự tích, thanh danh của hắn ở trong đế quốc lần nữa tăng vọt. Chương 342, mấy trăm tên hư không vũ đế. Tại Phương Định Tiên trong cung điện, Phương Luân cùng Phương Định Tiên ngồi đối diện nhau, hai người lặng lặng thưởng thức trà thơm, trong lúc nhất thời ngược lại là vô cùng an bình. Phương Luân làm xong hết thệ về sau, liền đến bồi lao ra tử tán gấu một chút, dù sao lâu như vậy không gặp, cũng là phi thường tưởng niệm. Cho chuyện một lúc sau, Phương Định Tiên có chút hiếu kỳ hỏi, "Phương Nôn, thực lực của bây giờ có chừng mạnh bao nhiêu?" Người giết Vũ Lan Đế quốc thái tử, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ giết bọn hắn dư giả." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, "Ta đã xuống mệnh phong tỏa quốc cảnh, nơi này tin tức sẽ không chuyển đi, qua mấy ngày đem sự tình xử lý xong, ta liền đi diệt Vũ Lan Đế quốc." Phương Định Thiên rung động trận to mắt, cuối cùng cười khổ nói, "Ngươi có thể đừng xem thường bọn họ, lịch sử trên vạn năm Vũ Lan Đế quốc, cường giả át chủ bài vô số, không có dễ dàng như vậy giết chết." "Gia gia yên tâm, ta tự có chừng mực." Phương Luân miệng cười tiếng, "Chỉ cần bọn họ không có vấn Vũ Thánh, như vậy bọn họ nhất định phải diệt." "Ngươi Phương Định Thiên cũng không phải người ngu, một cái liền đoán được thực lực Phương Luân, nhất thời khiếp sợ trợn to mắt. Phương Định Thiên cười khổ một tiếng, "Một năm trước ta cũng đã là thập phương vũ hoàng địa phòng, nhưng là cố gắng một năm đều không cách nào đột phá, tiểu tử ngươi đi ra ngoài một năm trực tiếp sắp đột phá đến Vân Thiên Vũ Thánh, rồi, cái này trên lệch quá xa." Thiên Khải Tông tại Nguyên Cổ Lộ, thánh địa vô số, có loại tiến bộ này cũng là bình thường. Phương Luân cười ha ha một tiếng, "Ra ra ngươi thật giống như có chút tối thường, đợi ta giúp ngươi Nói xong, Phương Luân trực tiếp hút lấy dân tâm chi lực, trên bàn tay liền xuất hiện một mảnh trắng xóa quấn mang, tiếp theo không đợi Phương Định Tiên phản đối, trực tiếp nắm tay hắn. Phương Định Tiên chỉ cảm thấy mấy cái bạch quang kia vào vào thân thể về sau, chính mình cùng Vũ Tu chúc chém giết tám thương lại có thể đang nhanh chóng chữa trị, cái kia cảm giác thoải mái để cho hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Không có qua hồi lâu thời gian, Phương Định Thiên thương thế liền toàn bộ đều tốt, toàn bộ trên mặt cũng lộ ra sắc mặt đỏ ửng, trở nên khỏe mạnh vô cùng. Phương Luân khẽ mỉm cười liền chuẩn bị thu tay lại, nhưng là Phương Định Tiên lại có thể truyền tới từng trận khát vọng, quang kia lại có thể để cho chân khí trong đan hắn trực tiếp bạo động. Phương Định Thiên cả kinh liền chuẩn bị trận mở mắt ra, Phương Ngôn bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, ra ra tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện, đồng thời cảm ngộ hư không đại đạo. Phương Định Thiên nghe vậy sửng sở, bất quá vẫn làm theo, bắt đầu vận chuyển trí tôn chôn kết biện quyết, chân khí mênh mông vận chuyển. Phương Ngôn sở dĩ ngạc nhiên, cũng là bởi vì phát hiện dân tâm chi lực không chỉ có thể gia tăng tu vi chính hắn, hơn nữa lại có thể gia tăng tu vi những người khác. Nói cách khác, chỉ cần Phương Ngôn muốn, hắn thì có thể làm cho một người nào đó tu vi tăng bọn. Phương Định Thiên mới vừa vận chuyển công pháp hắn liền phát hiện không hợp lý rồi, mấy cái bạch kia bị hấp thu về sau, tu vi lại có thể một đường nước dân tu lên, giống như dùng cái gì khủng bố thiên tài địa bảo, nghi cặn đều không cản được. Phương Định Tiên trong lòng mừng như điên, một năm khổ tu hắn cũng không có đột phá đến hư không vũ đế, hiện tại Phương luôn cái kia thần kỳ bạch quang vừa ra, tu vi của hắn lại có giai đoạn tính chất đột phá. Đồng thời, trên người Phương luôn tản ra hư không vũ đế đối với thiên địa linh khí càng ngộ, cái loại này cảm ngộ từ từ dẫn đạo Phương Định Tiên, để cho hắn hiểu được con đường của mình phương hướng. Phương Định Tiên phảng cảm giác được xung thủy linh hắn mình là khí cận thiên địa linh lực đều phải theo tâm niệm của hắn động. Ầm Trình pa cung điện run lẩy bẩy, trong không khí bùng nổ triều tịch một dạng âm thanh, thiên địa linh lực cũng theo Phương Định Tiên hô hấp mà lăn lộn không ngừng. Oanh! Trên người Phương Định Tiên bỗng nhiên bùng nổ một trận sóng khí khủng bố, cơn sóng khí này vừa ra, xung quanh thiên địa linh lực đồng thời bùng nổ, toàn bộ cung điện trực tiếp bị chấn thành phế tích. Ha ha ha. Phương Định Tiên đột nhiên mở mắt, hưng phấn ngửa đầu cười to, hư không vũ đế, ta cuối cùng thành công. Phương luôn thấy vậy mừng rỡ, sự thật chứng minh lực thật có thể trợ giúp người khác tăng cao tu vi, hơn nữa hiệu quả so với trợ giúp Phương luôn tốt gấp mấy chục lần. Liên mới vừa rồi giúp giúp Phương Định tăng cao tu vi khoảng thời gian này, Dẫn tâm chi lực tiêu hao căn bản không đại. Tỷ Như Phương luôn chính mình dùng để gia tăng tu vi một tia dân tâm chi lực, có lẽ dùng ở trên người người khác sẽ có mấy hiệu quả gấp 10 lần, có thể gia tăng gấp mấy chục lần tu vi. Cái này có hay không đại biểu ta có thể đại lượng chế tạo hư không vũ đế rồi. Phương Luân hưng phấn cười, "Ra ra ngươi trước củng cố tu vi, ta đi làm việc, đúng, ta chỗ này có một ít sách võ ký cùng huyền binh, ngươi tự xem làm." Phương Luân thả xuống một cái không gian giới chỉ về sau, vội vội vàng vàng đi rồi, chỉ để lại Phương Định Thiên một người mừng như điên củng cố căn cơ. Hoàng cung trong hậu hoa viên, Hơn 500 cái luyện ngục cao thủ rất cung kính quy sát ở trước mặt của Phương Lôn, Ngụy Nhiên lớn tiếng nói, "Bái kiến chủ nhân." "Bái kiến chủ nhân." Mặc áo đen luyện ngục các thiếu niên rối rít cùng nhiệt hô to. Phương Lôn hài lòng cười, cái đội ngũ này bị Ngụy Nhiên mang rất khá, trước đây hơn 200 đội viên cũng phần lớn đều có thập phương vũ hoàng hậu kỳ tu vi, hơn nữa sát khí hung ác vô cùng, thực lực khẳng định không thấp. Mới hơn 300 cái đội viên cũng đều có bát hoàng vũ vương đỉnh phong tu vi, xem ra Ngụy Nhiên không ít bỏ công sức. Tất cả mọi người nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. Phương lớn tiếng nói, "Ngụy Nhiên cùng luyện ngục tất cả mọi người đều là xứng sở." Nhưng là mệnh lệnh của Phương Luân bọn họ không dám không nghe, từng cái tại chỗ ngồi xếp bằng cố định, bắt đầu tu luyện. Linh khí xung quanh bắt đầu sôi trào mấy liệt, Phương Luân khẽ mỉm cười, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt bạch quang. Đạo bạch quang này theo Phương Luân tâm niệm mà động, trực tiếp đem hơn 500 người tất cả đều bao phủ lại. Trên đất ngồi xếp bằng người tu luyện trực tiếp chấn kinh, bởi vì bọn họ cảm giác tu vi của chính mình đang nhanh chóng tăng gọn, giống như ăn xuân dược căn bản không dừng được. Rầm Liên tiếp tiếng vang đủ, tại chỗ liền có mười viên đột đến thập phương vũ cảnh giới, nhưng là tu vi của bọn họ vẫn còn đang tại một đường tăng vọt, căn bản là không dừng được. Ngụy Nguyên nhiên cùng trong lòng mọi người mừng như điên, người người gấp rút hấp thu cái kia bạch sắc mạnh ánh sáng, dùng để gia tăng thực lực của mình. Bọn họ ngược lại là dễ chịu rồi, Phương Nôn nhưng là đầu đầy mồ hôi, cái kia dân tâm chi lực bị hơn 500 người tiêu hao, hấp thu quá điên cuồng, hắn liều mạng hút lấy đều có chút không cung ứng nổi. Hút! Phương Nôn trong lòng gào thét một tiếng, toàn bộ vạn cổ đế quốc dân tâm chi lực bị hắn điên cuồng hấp thu, liều mạng cung cấp mọi người tu luyện. Luyện ngục là một trong những lá bài tẩy của vạn cổ quốc, nhất định phải chế tạo thành lực lượng cường đại dầm dầm dầm. cung trong ngự hoa viên, từng tiếng tiếng chưa từng này qua. Cung bố thiên địa linh lực đang điên cuồng lan loạn. Trờ đến lúc Phương luôn đem tất cả dân tâm chi lực tiêu hao hoàn tất, hơn 200 luyện ngục đội viên cũng đã sớm đột phá đến cấp bậc hư không vũ đế, có như vậy còn giữ lại hơn 300 cái đội viên mới, từng cái cũng xác định tại thập phương vũ hoàng định phòng, lúc nào cũng có thể đột phá. Hết thệ các thứ này quá điên cuồng, mỗi một người đều là lòng tràn đầy vui mừng, cùng nhiệt nhìn xem Phương luôn. Nguyên nhiên, đống sách vũ khí này truyền xuống. luôn cơ bản sách ký, của mình, vài ngày sau ta muốn khai chiến. Còn nữa, sau đó ngục tân nhân, không thể tu luyện nữa huyết quyết tu luyện huyết viêm đoạn phách quyết thọ nguyên không giải, coi như đột phá đến hư không vũ đế cũng mới 50 tuổi thọ nguyên, Phương Luân hiện tại có dân tâm chi lực giúp bọn hắn tăng cao tu vi, căn bản cũng không cần tu luyện cái loại này tự tàn công pháp. Vâng. Thuộc hạ tu lệnh. Ngụy Nguyên nhiên mặt đầy cuồng nhiệt gầm nhẹ. Chương 343, Thượng cung Vũ Lan đế quốc. 3 ngày sau, Phương Luân phái người hướng Vũ Lan đế quốc trình lên quốc thư, yêu cầu tự thân lên cung. Vũ Lan đế quốc người đương nhiên là đồng ý, tin tức bị Phương Luân tỏa, bọn họ lại bất cho là thái tử Vũ Tu Trúc sẽ không có nguy hiểm, kết quả dĩ nhiên không có phát hiện Vũ Tu Trúc bỏ mình tin tức. Khi Phương Luân mang người xuất hiện ở Vũ Lan Đế quốc đô thành ở ngoài, mới phát hiện toàn bộ Vũ Lan Đế quốc đều nằm ở một mảnh sum sướng vui mừng bên trong, Phương Luân không hiểu, trực tiếp phái người trước đi tìm hiểu. Rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, nguyên lai like đây là Vũ Lan Đế quốc lập quốc nhật, hàng năm hôm nay bọn họ đều phải cử hành lòng trọng khánh điện dùng để vui mừng độ quốc gia mình lập quốc, dùng để tưởng nhớ tổ tiên. Đây cũng là thú vị, lập quốc nhật cùng diệt quốc nhật va và vào nhau rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Phương Luân lưng chỉ Dương người của Luyện nói, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy rồi, chúng ta trực tiếp xắt tiến đi diệt bọn hắn là tốt rồi. Phương Luân cười khoát khoát tay, để cho bọn họ lại cao hứng một cái cũng là tốt, Ngụy Nhiên dẫn người chờ ở bên ngoài, chờ ta tín hiệu điều động. Nói xong, Phương Luân trực tiếp hướng cửa thành đi tới, Trần Triệu Dương liền vội vàng cười đuổi theo. Lúc này Phương Luân một thân cửu Long Bảo khí độ nghiêm nhiên nhìn một cái cũng khổ nh phải là người bình thường, xung quanh ra ra vào vào dân chúng trực tiếp liền bị hắn dọa sợ. Người này là ai hả? Tại sao mặc cửu Long Bảo? Thật giống như là một cái đại đế. Chó má đại đế, nào có đại đế xuất tuần đi bộ còn không mang theo tùy tùng, phòng trừng không biết là cái gì quốc gia nhỏ lớn hoàng đế đây. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thành lính gác cửa lớn tiếng quát, "Người phương nào đến?" Đại đế vạn cổ đế quốc phương luôn chuyên môn tới cung. Phương luôn mặt đầy mỉm cười nói, Đám người xôn sao?" Vũ Lan đế quốc dân chúng cũng là mặt đầy khinh thường, nguyên lai thật sự chính là đi lên cung cấp đế vương a, mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương luôn đều mang một tia khinh thường. Thường xuyên sinh hoạt tại Vũ Lan đế quốc, mỗi người bọn họ trong lòng đều là có một loại ngạo tức giận, đương nhiên coi thường trong đó nước nhỏ. Bọn thủ vệ đầu tiên là sững sờ, một cái tiểu thủ lĩnh cười lạnh nói, "Đợi, ta vào trong báo." "Được rồi, được rồi." Phương luôn mặt đầy mỉm cười, đối với những người này bất tính không có chút nào tức giận. Ngay tại người đến người đi này cửa thành, Phương Luân cùng Trần Triệu Dương thật giống như hầu tử bị người chỉ chó, đứng lại khái hơn một canh giờ về sau, cái đó thành vệ tiểu thủ lĩnh mới chậm rãi trở về tới rồi, mang theo một cái xấu xí mập con trước. Quan viên này chắc là lễ bộ, bất quá nhìn bộ dáng cấp bậc vô cùng thấp, dáng dấp lớn lên ngược lại là đầu mập thai to để cho người ta chán ghét. Mập mạp từ trên xuống dưới quan sát hai người Phương Luân liếc mắt về sau, mới khinh thường nói: "Đi thôi, đại đế chúng ta cho phép ngươi vào thành, hơn nữa còn ân cho phép các ngươi hai tham gia đế quốc chúng ta khánh điện." Khánh điện? Phương Luân cùng Trần Triệu Dương ánh mắt sáng lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phương Nôn gật gật đầu nói, cái kia càng thêm tốt hơn, dẫn đường. Mập mạp không biết hai người bọn họ cười cái gì, trong miệng lẩm bẩm, tên nhà quê. Nói xong liền đem hai người Phương Nôn hướng trong thành mang đi, Vũ Lan Đế quốc đô thành Phương Nôn đã tới một lần, tự nhiên cũng là xe chạy con đường. Bất quá hắn vừa vào thành, vẫn là bị vui chơi bầu không khí cho rung động, người này chịu mánh liệt, nhưng là đủ náo nhiệt. Đi thôi dế núi. Mập mạp cười lạnh nói, đế quốc chúng ta khánh điển ngay tại đô thành trong quảng trường tiến hành, vừa vặn cho các ngươi mở mắt một chút. Vậy thì tốt quá a. miệng cười một tiếng. Vũ Lan Đế quốc đô thành trên quảng trường, Lúc này đã tụ tập rất nhiều người lưu, tại một cái khổng lồ trên khán đài, Vũ Lan Đế quốc người của Hoàng Thất Vinh váo hống hách ngốc ở phía trên. Ở giữa nhất trên ghế rồng, một thân Cựu Long Bảo Vũ Lan Đế quốc đại đế Vũ một Phong mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, mắt bên trong phi thường không kiên nhẫn, nhưng là khi sau khi nhìn thấy Phương Ôn, ánh mắt của hắn đông nhiên đến một tia hứng thú. Người nọ là ai? Vũ một Phong nhàn nhạt hỏi. Một cái lao thái giám nhìn, nhất thời cười nói, hồi bẩm thánh thượng, người kia chính là đại đế vạn cổ đế nôn, lễ cúi đầu xưng thật là đúng lúc. Vũ Mục Phong hài lòng cười, rất tốt, vạn cổ đế quốc mặc dù không lớn, Nhưng là tiềm lực phát triển rất tốt, hơn nữa thái độ chấm cũng rất hài lòng. Bắt đầu khánh điện, sau đó để cho bọn họ đi lên ngay trước mọi người hướng bị. Vâng. Lao thái giám the khẽ giọng mà nói, thánh thượng có chỉ, khánh điện bắt đầu. Lão thanh âm của thái giám truyền khắp toàn bộ quảng trường, toàn bộ quảng trường thậm chí toàn bộ đô thành đều yên tĩnh lại. Lão thái giám tay quét ngang, một đạo vàng xanh xanh thánh chỉ xuất hiện tại trong tay. Nô hoàng lên đứng thiên mệnh xuống lưng với lòng dân, Vũ Lan đế quốc hôm trực quốc điển, lệnh, mừng vui đại xã thiên chít chít hoa hoa hương về sau. Tất cả mọi người quỳ dạp dưới đất hô to, "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tình cảnh nghiêm túc nghiêm cẩn, chỉ có Phương Nôn cùng Trần Triệu Dương mặt đầy mỉm cười đứng ở một bên, Vũ Mục Phong hài lòng mà nói, "Tất cả đứng lên đi." "Tạ thánh thượng." Tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy. Lão thái giám lần nữa hô to, Khánh điển trước khi bắt đầu, đại đế vạn cổ đế quốc Phương Nôn lên đài hưởng bỉ." Tất cả mọi người sửng sở, cái này khánh điện bình thường đều là ca múa các loại nhảm chán biểu diễn, nhưng là làm sao còn có đại đế vạn cổ đế quốc tri bái. Mọi người rối nhìn về phía phương hướng của Phương ngôn, trong lúc nhất thời chỉ chỉ trỏ Phương Nôn khẽ mỉm cười toải mái hướng trên khán đài đi tới. Người này chính là đại đế vạn cổ đế quốc Phương Luân. Bộ dáng ngược lại là đẹp trai thanh tú, tuổi tác nhỏ như vậy, chỉ sợ là cái trò mèo chứ. Ai biết được, ngược lại chỉ là một cái ngũ phẩm đế quốc, thừa dịp lúc đế quốc chúng ta khánh điện tới lĩnh mợ mặt hàng, nhìn một cái chính là quỷ lĩnh bợ. Ai nói không phải sao, có lẽ tiểu tử này chính là đại đế chúng ta nâng đỡ lên một con rối, hiện tại đang tới lĩnh ở đây. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều mang cao cao tại thượng mắt nhìn xuống, giống như Phương Luân tới chịu bái bản thân bọn họ tự như. Trên khán đài hoàng tộc cũng là mặt đầy khinh thường cười lạnh, người người nhìn xem Phương Luân. Chỉ có Vũ một phong bản năng trong mày, bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể không nhìn thấu Phương Nôn. Dưới muôn người chú ý, Phương Nôn bật cười lớn, hơi vén lên áo bảo về sau, thoải mái mà nói, tại hạ đại đế vạn cổ đế quốc Phương Nôn, chúc mừng Vũ Lan đế quốc lập quốc đại điển, dâng lên lễ mọn một phần, chúc Vũ Lan đế quốc vạn cổ trường thanh. Nói xong, Phương Nôn liền hai tay rất cung kính bưng ra một cái hộp gỗ. Vũ Mông ngựa này không sai a, xem ra tiểu tử này tốt thời. Ừm, thái độ không sai, đại đế hẳn là sẽ lòng, chờ sau đó có lẽ còn có thể cho hắn ban thưởng ghế ngồi đây. Người xem kịch đều hài lòng Phương Nôn thái độ này. Vũ Mục Phong cũng mang ý cười, trực tiếp khoát tay một cái nói, "Có lòng, người tới đem lễ vật tiếp." "Vâng." Lão thái giám ưng thuận một tiếng về sau, mặt đầy cao ngạo xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. "Đem lễ vật giao cho tạp ra là tốt rồi." Lão thái giám cười lạnh nói, "Tiểu tử thái độ không sai, có tiền đồ." Đà tạ công công." Phương Luân niết miệng cười một tiếng, bất quá ta cảm thấy vẫn là ngay trước mọi người mở ra lễ vật tốt, cái này cũng có thể biểu diễn ta đối với Vũ Lan đế quốc tôn kính. Chương 344, khánh điện biến tang lễ. Phương Luân lại có thể ngay trước mọi người yêu cầu tự mình mở ra lễ vật, chính là phi thường không hợp với lễ thường. Bất quá mọi người đều không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cho rằng hắn muốn tiến một bước lịch hot, có lẽ đây là một cái lễ vật rất tốt đây. Vũ Mục Phong nghe vậy cười nhạt khoát tay một cái nói, "Chuẩn." Lão Thái Giám nghe vậy, lập tức giúp Phương Ngôn nâng cái kia hộp gỗ, tiếp theo Phương Ngôn mỉm cười đệm cái hộp đắp mở ra. Tê. Toàn trường vang dội liên tiếp ngược tiếng hít hơi, mỗi một người đều không tin con mắt của mình rồi, cái kia lại là đầu lâu của Vũ Tu Trúc. Đầu lâu của hắn bị bảo tồn được rất tốt, cứ như vậy mở to mắt thấy tất cả mọi người. Mỗi một người đều kinh hãi, người dân bình thường trúng mắt chừng mồm. Cao Nạo Hoàng tộc cũng là trận mắt hỗn hồn, thậm chí Vũ Mục Phong đều là cả người run lên, Lao Thái kia giang càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Các người, cho hai người Phương Nôn dẫn đường mập mạp chật vật nuốt nước miếng. Trần Triệu Dương tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, làm sao? Lễ vật này không tốt sao? Mập mạp sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, quần chảy ra một trận mùi tanh tưởi giò nước, hiển nhiên là sợ tè ra quần rồi, hoàn toàn không có sự cao ngạo trước đây. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Vũ Mục Phong cái kia hô hấp nặng nề ở ngoài, không ai dám hô một tiếng, Lao Thái dám sợ đến nâng lấy đầu của Vũ Tu chúc đầu lâu liền quỳ sụp xuống đất. Như thế nào đây? Lễ vật này thích không? Phương Luân vuốt vuốt tay trái của mình nhận Đế Vương, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Vũ Mục Phong trong mắt hơi híp, nỗi giận phừng phừng bốc nát trên long ỷ nằm tay, cắn răng nghiến lợi nói, "Rất tốt, tốt cực kỳ a, xem ra các ngươi vạn cổ đế quốc là muốn diệt quốc rồi." "Diệt quốc? Ngươi cho rằng là ta liền mang như vậy chút lễ vật qua tới?" Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Phương Luân trực tiếp kéo ra một cái đạn tín hiệu, phình một tiếng ánh lửa ngút trời, để cho đều người trong thành đều khiếp sợ. Ong ong từng tiếng ông ế, năm sáu trăm lớn nhỏ liệt diễm nghi ở ngoài thành chạy đến đô thành bầu trời nhìn chằm chằm phía dưới, liệt diễm nghi hoàng, làm sao nhiều như vậy hư không vũ đế, còn giữ lại cũng toàn bộ là cao thủ, thật nhiều cao thủ, mấy trăm hư không vũ đế, trời ạ. Đều người trong thành tất cả đều giận cả tóc gáy, người người khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, người hoàng tộc càng là sợ đến rút ra binh khí, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Cái này không thể nào. Vũ một Phong sợ đến trực tiếp đứng lên. Hắn mặc dù là hư không vũ đế đỉnh phong cao thủ, nhưng là hư không vũ đế bồi dưỡng khó khăn nào, toàn bộ Vũ Lan đế quốc đều sẽ không vượt qua 30. Nhưng là bây giờ, một cái trong mắt hắn có cũng được không có cũng được đế quốc nhỏ lại có thể kéo ra khỏi hơn 200 hư không vũ đế, quá kinh khủng đi. Đô thành các nơi thoát ra từng đạo khí tức kinh khủng, những thứ này đều là vũ lan đế quốc cao thủ, mỗi một người đều chạy đến sau lưng của Vũ Mộ Phong, Khẩn Trương nhìn xem Phương Luân. Thú vị sao? Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Vũ một Phong cắn răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, cuối cùng bồi cười nói, Phương Luân đại đế đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, tại hạ thật kính. Có thực lực liền có thể chịu tôn kính, Vũ Mộ Phong không thể không ngang hàng từng giao, chỉ cần nhìn bề ngoài thực lực, ra thì vẫn là Phương Luân chiếm thượng phong. Đám người xôn xao, ai từng thấy cao cao tại thượng vũ một phong như thế ăn nói khép nép, bất quá mọi người cũng không có cách nào lắc đầu rồi, Phương Luân quá cường thế, ra tay một cái chính là mấy trăm hư không vũ đế, ai cũng đến sợ. Nhất là từng cười nhạo Phương Luân là tới định hóa người, mỗi một người đều mặt đỏ tới mang tai ngậm miệng. "Đừng khách khí như vậy." Phương Luân mặt đầy cười lạnh khoát khoắt tay, "Một năm trước ta liền thề muốn tiêu diệt các người Vũ Lan Đế quốc, chúng ta trực tiếp có thể không có giao tình gì tốt nói." Đám người lần nữa huyên náo lên, Phương Luân lại là khai chiến. Sắc mặt của Vũ Mục trực tiếp âm vô cùng, khinh thường nói: Phương Luân, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng mấy trăm mới vừa đột phá hư không vũ đế liền muốn diệt ta Vũ Lan đế quốc chứ? Thực lực cao thâm đến nhất định mức độ về sau, số lượng thật ra thì cũng không đáng sợ, Vũ Mục Phong một người là có thể đem luyện mục cho toàn diện. Phương Luân chân mày cau lại, cũng lời cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, nhiệm vụ hôm nay chính là diệt quốc, hắn sao cũng được phất tay một cái, mở làm. Rầm rầm dầm. Vô số chân khí khủng bố từ trên trời hạ xuống, hướng thẳng đến trên khán đài hoàng tộc cao thủ lướt đi, trong lúc nhất thời sợ đến tất cả mọi người mạng thoát đi, chỉ còn lại hoàng tộc mấy trăm cao thủ lên chiến. Giết sạch bọn họ. Vũ Phong thở hồn hết hết. Zít, Hoàng tộc những cao thủ rối rít thở hổn hển hướng lên trời lên nhào tới, trong lúc nhất thời cùng luyện mục giết trở thành một đoàn. Vừa mới bắt đầu luyện mục liền chiếm cứ thượng phong, Hoàng tộc cao thủ chết thẳng trọng, nhưng là chờ sau khi đến Hoàng tộc cao thủ đứng vững gót chân, cái kia hơn 30 Hoàng tộc thực lực hư không vũ đế liền bộ phát ra, luyện mục cũng suất hiệt chết. Được a, cố lên giết chết bọn chúng. Đều người trong thành hương phấn hoan hô. Nhưng là bọn họ còn không có hoan hô hoàn tất, Trần Triệu Dương cởi gần vọt lên trời cao, một quyền đem một cái ngũ phẩm hư không vũ đánh thành thịt vụn. Ta tới cùng các ngươi vui một chút, ha, ha, ha. Trần Triệu Dương cười lớn, trực tiếp liền chế trụ Vũ Lan Đế Quốc cường giả. Đám người Hoan Hô im bặt mà rừng, mọi người rối rít cười khổ nhìn hướng lên bầu trời, Trần Triệu Dương thực lực vô cùng kinh khủng, đánh Vũ Lan Đế Quốc cường giả chỉ có thể chật vật ngăn cản. Đồ hổ trướng. Vũ Mục Phong giận đến cả người run dậy, đây chính là Vũ Lan Đế Quốc hao tốn vô số tâm huyết đào tạo ra được cường giả a, chết một người hắn đều đau lòng hơn rất lâu. Khí tức trên người Vũ Mục Phong cuồng bạo hiện lên, giống như mưa to gió lớn gắt phong tỏa phương nôn. hắn biết rõ, chỉ cần đánh chết Phương luôn, như vậy hết thảy đều dễ làm. Vũ Mục Phong chợt quát một tiếng, trực tiếp một trường hướng Phương Luân lướt đi, một trường này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cái kia kéo theo thiên địa linh lực để cho xung quanh đều nhấc lên gọn sóng của bố. Phương Luân cười lớn một quyền đánh giết tới, hắn lại có thể hoàn toàn không sử dụng chân khí, trực tiếp liền dùng thân thể chi lực. Vũ Mục Phong cũng là sợ hết hồn, bất quá khai cũng không quay đầu mũi tên, hắn chỉ có thể cười gần đánh tới. Và anh, Một quyền một trường đánh giết ở chung một chỗ, để cho tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ là, Phương lại có thể vẫn không lúc ngược lại thì Vũ một Phong lùi lại ba bước. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều mặt đầy không tưởng tượng nổi ngươi nhiều nhất phổ thông thập phẩm hư không vũ đế tiêu chuẩn, quá yếu." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa lao tới trước một cái, vô số cước ảnh trực tiếp đem Vũ Mục Phong bao phủ. Vũ Mục Phong biệt quát khẽ cắn răng gào thét, "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Hắn tức giận rút ra một cây đại đao nhào tới, trực tiếp cùng chân của Phương Luân hành chiến đấu đến cùng một chỗ. Đinh đinh đinh. Từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, Vũ Mục Phong đại đao chém ở trên chân Phương Luân căn bản là không cách nào phá phòng, ngược lại thì hắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. "Oan." Phương Luân rút chuẩn một thời cơ, trực tiếp đem Vũ Mục Phong đạp bay ra ngoài, hắn bay ngược trăm mét sau há mồm hô máu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phương Nôn. "Tiểu tử, là ngươi bộ ta." Vũ Mục Phong gào thét. Chương 345: Diệt ngươi toàn tộc. Từ giao thủ một cái Vũ Mục Phong liền bị chấn kinh, bởi vì hắn trực tiếp bị Phương Nôn áp chế không ngóc đầu lên được, muốn phản kích căn bản không thể nào nói tới, thậm chí hắn những cái kia hung mãnh công kích Phương Nôn căn bản khinh thường một cố. Cho nên bị áp chế một trận, mắt thấy cao thủ của hoàng tộc càng, càng ít về sau, Vũ Mục không thể không bùng nổ sát chiêu. Trên người hắn xuất hiện quỷ dị chấn động, vô cùng kinh khủng chân khí tất cả đều bộc phát ra, chu vi mấy trong vòng trăm trượng đều bị lôi điện cuồng bạo bao phủ, cả người hắn giống như biến thành một cái khoa trương mỉn lớn cầu. Chết đi. Vũ Mục Phong cười gần nhảy lên một cái, tất cả lôi điện chợt rút vào đại đao về sau, trong tay hắn đại đao liền mang theo sức mạnh cuồng bạo một bổ xuống. Đám người truyền gia từng trận kêu lên, đều người trong thành rối rít sùng bái nhìn xem Vũ Mục Phong, một kích này ít nhất cường đại hơn trước rất nhiều lần, quả nhiên không hổ là bọn họ vương. Không qua đám người kêu lên vẫn chưa xong kết lập tức liền hoàn toàn tĩnh mịch rồi, bởi vì Phương Nôn mặt đầy khinh thường xuất thủ, hắn như quỷ mị động một cái, hung hãn một cước đá ra. Và anh! Vũ Mộ Phong đại đao trực tiếp bị đá bay ra ngoài, cả người hắn cũng thê thảm bay ngược, trên người long bào đều trở nên chật vật không chịu nổi. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi về sau, thân sắc của Vũ Mộ Phong nhất thời bại bại, hắn mặt đầy oán độc trợn mắt nhìn Phương Nôn, hận không thể cắn chết Phương Nôn mới tốt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh chỉ có trên trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mọi thời môi khắp đều có hoàng tộc cao thủ rất xuống đất, toàn bộ đô thành người nhìn đến trong lòng của xong rồi. Người mạnh nhất bị áp chế, hoàng tộc cao thủ bị không ngừng chém chết, Vũ Lan đế quốc thật muốn diệt quốc hay sao? Bây giờ còn có thể dựa vào ai? Chẳng lẽ trông cậy vào phổ thông đại quân? Khí tức tuyệt vọng tại trong đô thành lan tràn, bọn họ thế đại đều là người Vũ Lan đế quốc, nếu như đế quốc hủy diệt, như vậy bọn họ thật sự không biết mình sẽ là kết quả gì, có thể hay không bị Phương Luân tiện tay chém chết. Mỗi một người đều là mặt đầy thất vọng. Bất quá rất nhiều người còn không chịu bông tha hy vọng, từng cái dùng ánh mắt nóng bỏng trợn mắt nhìn Vũ một phòng, hy vọng hắn có thể hưởng khởi. Thế nào? Nhận thua? Ta đây sẽ không khí." Phương mặt đầy giễu nói. Tiểu tử, khinh người quá đáng." Vũ Mục Phong nhất thời bị tức điên rồi, trong tay hắn nhất thời xuất hiện một viên đỏ tươi đan dược, không chút do dự nuốt vào. anh. Một cổ sóng khí khủng bố từ trên người Vũ Mục Phong chuyển ra, trong phạm vi ngàn trượng xung quanh bị sóng khí khủng bố dạo sát đến chật vật không chịu nổi. Đô thành đến dân chúng sợ đến liều mạng lui về phía sau, sợ bị cái này kinh khủng sóng khí xé thành mảnh nhỏ. Vũ Mục Phong phục dụng đan dược cũng không biết là cái gì, thực lực của hắn lại có thể tăng vọt hơn 10 lần, hơn nữa cặp mắt đỏ tươi vô cùng, giống như địa vực bỏ dậy ác ma để cho người nhìn mà sợ. Phương Nôn nhướng mày một cái, khinh thường ngắc ngắc ngón tay nói, "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, có thể hay không bị diệt thì nhìn ngươi có bản lánh hay không rồi." "Giống?" Trong miệng Vũ một Phong bùng nổ một cổ giống người mà không phải người gạc ghét, hướng thẳng đến hướng Phương Nôn nhào lên, hai tay thật giống như móng vuốt hung hãn chộp tới. Phương Nôn lạnh rên một tiếng trực tiếp một quyền lên đón, nhưng là vừa mới tiếp xúc Phương Nôn lại sắc mặt đại biến, hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bởi vì móng vuốt Vũ một Phong lại có thể quào chảy hắn. Trên nấm của Phương Nôn nhất thời nhiều hơn một đạo vết thương quỷ dị, móng chút nữa đem của hắn đều bắt báo hỏng, trên vết thương giữ lại lại là máu đen. Các Kaka. Vũ Mục Phong cười quái dị liên tục, giống như dã thú liếm liếm môi, lần nữa hướng Phương Luân chụp tới. Ăn một chút thua thiệt Phương Luân giận dữ, đan điền chân khí khủng bố kia đột nhiên bùng nổ, hai tay bị khủng bố lôi hỏa chi lực quấn vòng quanh, liền thật giống như lôi thần hàng lâm. Chết. Phương Luân hung hãn đấm ra một quyền, Vũ Mục Phong hưng phấn bắt tới. Phanh. Tay phải Vũ Mục Phong trực tiếp bị đánh bể, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, đau đến hắn tê răng nghiến miệng. Nhưng lại hắn lại có thể thật giống như đã mất đi linh trí căn bản cũng không biết đau đớn, lại lần nữa vọt tới. Quỷ dị như vậy. Phương thường cười. Lại quỷ dị đan dược thì thế nào? Phương Luân đã sớm ngưỡng sát phủ thông thập phẩm cao thủ, hiện tại thủ đoạn đều xuất hiện còn sợ làm hắn không chết hay sao? Vũ Mục Phong may mắn còn sống sót tay trái lần nữa vô tới, Phương Luân cười gần xuất thủ lần nữa, hai chiêu sau trực tiếp vặn gãy cánh tay hắn. Bị vặn gãy cánh tay Vũ Mục Phong không chút nào biết đau đớn, thiết thôi hướng thẳng đến Phương Luân đá tới, không biết sống chết. Phương Luân giận dữ, trực tiếp một cước đối với đạp tới, một tiếng xương vỡ vụn chi thanh, Vũ Mục Phong chân trái liền trực tiếp đoạn. Phương giận, trực tiếp hắn một cái chân về sau, mới cười hất ra hắn. Dống Kẻ xuống đất vũ một phong phát ra từng trận thú hống, ánh mắt toán độc vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Luân, giống như một con dã thú bị thương. Đều người trong thành toàn bộ đều sợ ngấy người, bọn họ đế vương lại có thể bị người cắt đứt tứ chi, hiện tại chẳng khác nào cho chết té xuống đất gập thét, cái này lúc trước quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Phương Luân khinh thường cười, thật không có tính khiêu chiến. Lúc này bầu trời Trần Triệu Dương trêu đùa đủ rồi, nhìn thấy Phương Luân đã giải quyết chiến đấu, nhất thời bùng nổ một cổ vòng xoáy màu vàng đất khủng bố. "Chơi đã, các có thể chết rồi." Trần Triệu Dương cười lớn, cái đó vòng xoáy màu vàng đất trực tiếp đem địch nhân tất cả đều bao phủ ở bên trong. Một trận sau khi hết thảm, tất cả hoàng tộc cường giả toàn bộ đều biến thành từng đống thịt vụna xuống, đô thành bầu trời phảng phất hạ xuống một màn mưa máu, người Nhát Gan đã sớm ói đến sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, trong đô thành tất cả mọi người đều là cười khổ một hồi, Vũ Lan đế quốc chẳng lẽ cứ như vậy xong? Đặt chân vạn năm đế quốc lại có thể liền dễ dàng như vậy bị diệt, nói ra cũng là một cái rất buồn cười sự tình, mỗi một người đều không thể tin được, thậm chí cho là mình đang nằm mơ đây. Lúc này Vũ một phong sức thuốc đã qua, người cũng khôi phục thanh tỉnh, hắn không có bởi vì tứ chi thương thế gào thét bi thường, chỉ lặng ngây nhìn một màn trước mắt này. Hoàng tộc cao thủ toàn diện Đây chính là bọn họ Vũ Lan Đế quốc lập quốc căn cơ a. Phương Nôn, ngươi đang chết, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Vũ Mục Phong gào thét điên cuồng. Giết ta toàn tộc? Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào đám kia run lẩy bẩy hoàng tộc con em nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho bọn họ. Muốn tiêu diệt cũng là ta diệt cả bộ tộc các ngươi. Từ khi coi Vũ Lan Đế quốc là địch nhân bắt đầu, Phương Nôn liền không có chuẩn bị để cho bọn họ một người chạy mất, đây chính là Phương Nôn thái độ đối với địch nhân. Mặc dù nhìn như rất tàn nhẫn, nhưng lại có thể miễn trừ rất nhiều hậu họa. lạnh một tiếng, Phương Nôn liền chuẩn bị xuống mệnh chém chết hoàng tất cả mọi người. Nhưng là Vũ Mục Phong lại thảm cười lên, ha ha ha, diệt ta toàn tộc. Ngươi cho rằng là đánh bại ta cũng có thể diệt ta toàn tộc? Phương Luân trong lòng người, người Vũ Mục Phong không gian giới chỉ bỗng nhiên sáng lên, một cái ngọc bài xuất hiện ở trước người hắn, bị hắn khống chế thiên địa linh lực bất vỡ. Lao tổ tông, không ra tay nữa chúng ta Vũ gia liền diệt. Vũ Mục Phong cười thản. Chương 346, ngọn cụ tỏi. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đám người luyện ngục cũng là hơi hồi hộp một chút, lão tổ tông. Vũ gia còn có lão tồn tại. Vũ Mục Phong phẩm hư không vũ đế, đây đã là hư không vũ đế đỉnh phong rồi. Nếu như đi ra một cái lao tổ tông như vậy, tu vi của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Tất cả mọi người suy nghĩ một chút đều có chút kinh hồn bạt vía rồi, mà đều người trong thành thì hưng phấn, đây quả thực là kinh thiên đại địch truyện a. Thật ra thì chỉ cần có một cái hư không vũ đế, như vậy một cái đế quốc liền có thể xưng là lục phẩm đế quốc, hiện tại Vũ Lan đế quốc lại có một cái Vấn Thiên Vũ Thánh, đây chính là có thể xưng là thất phẩm đế quốc tồn tại, Vũ Lan đế quốc giấu đến thật sâu a. Đang lúc mọi người vội vã cuồng cuồng, sâu trong hoàng cung nhiên bùng nổ một cỗ khí tức kinh người, cỗ hơi thở này vô cùng tinh khủng, trong nháy mắt làm cho cả đô thành người run lẩy bẩy quỳ sụp xuống. Đất. Vấn Thiên Vũ Thánh. Phương Luân cùng Trần Triệu Dương hít ngượng một hơi khí lạnh. Đây tuyệt đối là khí tức của Vấn Thiên Vũ Thánh, mặc dù không có công tôn Vũ Hư Hắc, nhưng lại thật là Vấn Thiên Vũ Thánh. Bất quá coi như là ở trong Vấn Thiên Vũ Thánh rác rưởi nhất tồn tại, cũng tuyệt đối có thể dễ dàng ngự sát đám người Phương Luân. Suy nghĩ một chút Vấn Thiên Vũ Thánh công bố, Phương Luân cùng Trần Triệu Dương liền không nhịn được hít ngượng một hơi khí lạnh. Trần Triệu Dương, đi mau. Phương Luân bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Cổ này đang tỉnh, Phương đi. đi, nhưng lại bị Phương Luân hét. Người ta chỉ là sư huynh đệ, không cần thiết liên lụy ngươi chết ở chỗ này, trở về vạn cổ đế quốc chờ ta, không chết ta sẽ trở về." Trần Triệu Dương há hốc mồm, cuối cùng cắn răng nói, "Nếu như ngươi chết, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Giúp ta chiếu cố ra ra ta." Phương Nôn sắc mặt phất tạc đạo. Trong mắt Trần Triệu Dương thoáng qua chút tiếc hận, cuối cùng gật gật đầu nói, "Biết, đừng chết rồi." Nói xong, Trần Triệu Dương nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn, một cái liền biến mất ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Phương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong lòng cực kỳ không lòng, còn là xem Vũ Lan đế rồi, hôm nay xem ra là phiền phức lớn rồi. Nhưng Lã Phương luôn không thể đi, bởi vì vạn cổ đế quốc ở chỗ này, hơn nữa ở trong tay Vân Thiên Vũ Thánh trốn là rất khó chạy thoát. Luyện Ngục nghe lệnh, chém chết Vũ ra toàn tộc. Phương luôn bỗng nhiên tỉnh táo đạo, "Vâng." Luyện Ngục cùng nhiệt la lên. Bọn họ đều là tử sĩ, chỉ cần Phương luôn nói hướng, như vậy thì coi như là núi lửa nham thạch tương bọn họ đều sẽ vào vào. Cho nên coi như cái kia Vân Thiên Vũ Thánh mau ra đây, bọn họ vẫn là không chút do dự hướng người nhà họ Vũ nhau tới. "Phương luôn dám, lão tổ tông nhất định sẽ đem ngươi rút ra phà gần." Vũ Mục Phong "Ta có cái gì không dám." Phương Môn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra ác liệt sắc cơ. Luyện Ngục vọt thẳng vào Vũ ra trong đám người, đem kinh hoàng thất thố người nhà họ Vũ giết tới người ngã ngửa đổ. Nhưng là đúng lúc này, một cổ sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem người của Luyện Ngục đánh bay ra ngoài. Luyện Ngục người vô luận là ai, đều dối rít hộc máu ngã xuống đất, từng cái chật vật không chịu nổi. Rốt cuộc là ai dám động đến ta Vũ gia? Một cái giả mô vô cùng âm thanh nhàn nhạt truyền tới, nhất thời để cho người nhà họ Vũ hoàn toàn yên tâm. Sâu trong hoàng cung trực tiếp thoát ra một cái ông lão mặc đen, lão này mặt mũi gầy nhom thật giống như Khô Lâu. Ánh mắt Du buồn sắc bén kia người, liền chẳng khác nào rắn độc để cho người ta sợ hãi. Bất quá để cho tất cả mọi người sửng sốt một chút là, trên người lao giả áo khoác nhưng là rách tung toé, từng cái vải vụn để cho hắn thật giống như ăn mày. Lao tổ tông cứu ta à, cái này ác tặc giết tới cửa, chúng ta vũ ra chết thảm trọng, càng tôn vô năng, xin lão tổ tông ra tay." Vũ một phong mặt đầy hoảng độc kêu thảm. Lao giả trong mắt hơi híp, nhìn chòng trọc vào Phương Nôn, tất cả mọi người tâm thần một trận, cặp mắt kia quá mức kinh khủng, căn bản không người dám ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn. Chỉ có Phương Nôn không sợ chút nào, lạnh lùng đối mặt với hắn. "Tiểu tử không đơn giản a." Mới hơn 10 tuổi niên kỷ lại có thể tu vì thâm hậu như vậy. Lão giả bỗng nhiên hắc hắc cười quái gì, đối với Vũ gia tử thương căn bản không giận, đối với thảm trạng của Vũ Mục Phong cũng không chút nào giận, thật giống như nhìn thấu hết thảy. Nhưng là Phương luôn lại không có vui mừng chút nào, lão giả này không giận không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Phương luôn, chỉ có thể đại biểu hắn tâm như bàn thạch, bất kỳ tâm tình gì cũng khó đả động hắn võ đạo chi tâm, đây mới thực sự là võ giả. Phương luôn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, tiền bối làm sao Tại hạ Phương luôn, xem ra giữa chúng ta muốn có một trận chiến rồi. Đánh một trận. Lão giả sững sờ, cười lắc lắc đầu nói: "Ngươi không phải không biết ta là Vấn Thiên Vũ Thánh tử? Nếu như ngươi đã có tư cách đánh với ta một trận, ta đây Vũ Tinh Thần liền sống uổng phí 2, 3 trăm năm. Vấn Thiên Vũ Thánh ta cũng không phải là không có đấu qua." Phương Luân khinh thường cười lạnh: "Ngươi nhất giới tán tu xứng sao phép lối." Lời nói của Phương Luân đệ cho Vũ Tinh Thần mi tâm giận mình, trên mặt lại có thể lộ ra vẻ tức giận, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, vốn là muốn cho ngươi một cái thông khoái, nhưng làm tiện tiện, hôm nay ta tự tử bóp chết ngươi." Đại tông môn đệ tử luôn làm miệt thị xưng hô những thứ kia không có tông môn truyền thừa người vì tàn tụ, giống như phú nhị đại xưng hô nông dân vì chân đất là một loại có tính vũ nhục từ ngữ. Vũ tinh thần tâm còn không có tu luyện đáo ra, Bị Phương Luân một câu nói chọc giận. Phương Luân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần tâm thần hắn có chỗ sơ hở là tốt rồi, nếu không Phương Luân thật đúng là không có cách nào dâng lên chiến thắng tín nghiệm của hắn. Không sai, Phương Luân đương nhiên không chịu thụ thụ chịu trói, hôm nay nhất định đánh một trận, cho dù chết cũng muốn ở trên người địch nhân cắn xuống một miếng thì tới. Chết đi. Phương Luân trên người lôi hỏa chân khí âm âm nổ. Cả người thật giống như lôi thần đồng dạng nhảy lên một cái, tung han hướng Vũ Tinh Thần lướt đi. Bầu trời Vũ Tinh Thần cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, một đạo khủng bố kim thuộc tính linh khí trong nháy mắt văng ở trên người Phương Luân. Phương Luân còn chưa phản ứng lại, trực tiếp không có lực phản kháng chút nào bị đánh rơi xuống đất. Oeng. Phương Luân thân thể đập xuống đất, trực tiếp đập ra một cái khủng bố hồ sâu, mặt đất càng là rách ra vô số nẻn văn. Phốc. Một đòn Phương Luân liền bị đánh thành trọng thương, nếu không phải là hắn thân thể thật lợi hại lợi, chỉ sợ hiện tại đã ngòm cụ đòi rồi. Vũ gia tộc người vui mừng quá đỗi, Vũ Mục Phong là phấn cười lớn, thành người cũng rối rít Vũ Lan Đế quốc vô ngại. Luyện ngục người nóng lạnh vạn phần muốn xông qua giải cứu Phương Luân, nhưng là Phương Luân từ trong hố sâu vừa nhảy ra về sau, lại kiên định khoát khoắt tay, ra hiệu bọn họ không muốn rút một tay. Tài chiến. Phương Luân gào thét một tiếng, cặp mắt đỏ bừng lần nữa nhảy lên một cái, lúc này hắn trực tiếp bùng nổ địa ngục lôi kiếp, trên người năng lượng kinh khủng lần nữa bùng nổ hơn 10 lần, năng lượng kinh khủng cuồng bạo đánh giết tới. Đây đã là Phương Luân một kích mạnh nhất rồi, nếu như lại không làm gì được Vũ Tinh Thần, như vậy Phương Luân liền chắc chắn phải chết rồi. Nhưng là đối mặt Phương Luân cái này khủng bố một đòn, Vũ Tinh Thần lại chỉ là rất có hứng thú cười, không tệ bị thuật Đáng tiếc tu vi quá yếu. Tiếp đó, hắn liền trực tiếp một ngón tay chỉ ra, thiên địa thật giống như đều tại hắn thao túng bên trong, một cây ngàn trượng lớn nhỏ ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Phương Luân đánh bay ra ngoài. Roeng. Mặt đất lần nữa nhiều hơn một cái khủng bố hố sâu, mà Phương Luân thì ở bên trong hố sâu thoát. Chương 347, tất cả con dân mượn sức mạnh chấm. Vũ tinh thần một kích kia vô cùng quỷ dị, chân nguyên trong ngón tay ẩn chứa lực đạo khủng bố, Phương Luân muốn tránh căn bản là không tránh khỏi, thậm chí tại tiếp xúc thân thể hắn trong nháy mắt tất cả năng lượng liền trực tiếp nổ lên, muốn đổi làm người khác chỉ sợ liền bị đánh chết rồi. Khục khục. Phương luôn liều mạng ho ra máu, may mắn sở một cái chính mình thiết thân nội giáp, nếu không có cái này bảo vật, chỉ sợ liền thật đã chết rồi. Thực lực vấn thiên vũ thánh quá mức kinh khủng, Phương luôn cảm giác mình giống như một con giun dế, căn bản là không có cách phản kháng. Lại còn không chết. Vũ Tinh Thần nhạt méo trên mặt mơ lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng là mặt đầy không hiểu, bất quá phần lớn là cười trên nỗi đau người khác, chẳng lẽ Phương luôn còn có thể chạy đi hay sao? Luyện ngục người từng cái cắn răng nghiến lợi, nhưng là không có mệnh lệnh của Phương luôn cũng không dám điều động, chỉ có thể dùng ánh cừu hận quét nhìn toàn trường. Đã ngươi còn chưa có chết, như vậy ta liền độ một cái tốt rồi. Vũ Tinh Thần vô vị nhếch miệng cười một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái du long. Phương Luân trong lòng cuộn loạn, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao, nhưng là hắn muốn chạy trốn vọt đã không kịp rồi, bởi vì hắn căn bản cũng không có khí được trốn. Hiện tại Phương Luân mỗi một cái hô hấp đều là đau, thậm chí trên người mỗi một tấc bắt thị xương cốt đều sắp hỏng mất. Khục khục. Phương Luân lần nữa ho ra mấy hớp máu đen, hắn nhìn xem cười gằn Vũ Tinh Thần, trong lòng tức giận gào thét. Phương Luân không lòng, hắn không lòng lại chết như vậy, mảnh liệt cầu sinh ý chí để cho đầu óc của hắn đột nhiên vừa tỉnh. Một cổ khủng bố sát cơ hướng đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, Phương Luân bỗng nhiên cảm thấy tay trái nhận Đế Vương tản mát ra một cổ nhiệt lượng, tiếp theo một cổ tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Đế Vương chân thân. Phương ngôn tự lẩm bẩm, tâm thần bịch bịch nhảy loạn, ánh mắt lộ ra khủng bố vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha. Phương ngôn cười to, khủng bố làm người ta sợ hai tiếng cười nhất thời chuyển khắp toàn bộ đô thành, tất cả mọi người dối rít trong lòng cuồng loạn cảm thấy một chút bất an. Tiểu tử. Vũ Tinh Thần lạnh lùng trách mắng, chết đã đến nơi còn cười cái giang a. Vũ Tinh Thần cũng bản năng cảm thấy một chút bất an. Tiếng gọi của Phương Luân thật là quỷ dị, coi như là hắn cái kia chắc như bản thạch tâm thái đều có chút dao động. "Chết đã đến nơi chính là ngươi." Phương Luân mặt đầy giễu cợt giống to, tất cả con dân mượn sức mạnh chấm. Người ở chỗ này tất cả đều sợ sở, nhưng là tại phía xa ngoài ngàn dặm vạn cổ đế quốc nhưng là chấn động mạnh. Tất cả người của vạn cổ đế quốc chỉ cảm thấy một cổ tiếng nổ ở trong lòng vang dội, vô luận là đang dùng cơm làm việc vẫn là tại đi ngủ đánh nhau người, tất cả đều rõ ràng nghe được âm thanh của Phương Luân. "Tiếng đế." Tất cả người của vạn cổ đế quốc đều là sợ sở. Mặc dù rất nhiều người chưa từng nghe qua tiếng Phương Lôn, nhưng lạ thanh âm kia tràn đầy uy nghiêm để cho bọn họ bản năng xác nhận, vậy thì là âm thanh của Phương Lôn. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, một cổ thần bí chấn động càn quét mà qua, người của cả vạn cổ đế quốc vô luận nam nữ già trẻ, liền cảm giác sức mạnh của mình bị điên cuồng rút ra. Vô luận là tâm hướng vạn cổ đế quốc, vẫn là sinh lòng phản loạn, thậm chí là người của quốc gia khác, chỉ cần là tại đế quốc bên trong người đều không tránh được bị Phương Lôn rút ra sức mạnh, hoặc có lẽ là bị Phương Lôn nhận đế vương rút ra sức mạnh. Vạn cổ đế quốc có bao nhiêu người chỉ sợ sẽ có mấy tỷ, mặc dù phần lớn đều là nhỏ yếu vô cùng, nhưng là số lượng khổng lồ, con kiến hôi chi lực có thể người tiên, sức mạnh vô số người hội tụ vào một chỗ là kinh khủng dường nào một chuyện. Bị rút lấy sức mạnh về sau, toàn bộ vạn cổ đế quốc biên giới người tất cả đều mềm mặt té xuống đất, từng cái ánh mắt hoảng sợ bất an, trên đường cái đùng đùng đùng đùng ngã xuống một đám đông người, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Vũ tinh thần không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, Phương Luân chỉ cảm giác mình sức mạnh nhận đế vương càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng thân thể của hắn đột nhiên bị cổ sức mạnh này điên cuồng chữa trị, đồng thời Phương Luân không tự chủ được nhảy lên một cái. Trụ vi ngàn trượng trong phạm vi trực tiếp bị sức mạnh của Nhẫn Đế Vương trấn thành nghiền vỡ, bên cạnh Phương luôn vòng quanh lôi hỏa chi lực, những thứ này lôi hỏa chân khí vây quanh Phương luôn tạo thành một cái khổng lồ hình người đem hắn bọc ở bên trong. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Phương luôn giống như biến thành một cái ngàn trượng lôi điện cự nhân liền như vậy nhân vật khủng bố giữa thiên địa, để cho tất cả thấy một màn như vậy người đều rung động không hiểu, đây là sức mạnh gì? Người làm sao có thể biến thành ngàn trượng cự nhân? Hơn nữa cái này ngàn trượng lớn nhỏ lôi điện cự nhân đang nhanh chóng thay đổi, cuối cùng tạo thành Phương mặc cửu long bảo đầu đội thiên đế quan, đây chính là Đế Vương chân thân. Uy nghiêm, thật lớn. Giống như thần minh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Cái này không thể nào. Vũ Tinh Thần sợ đến cả người run lên, bởi vì hắn lại có thể ở bộ này Đế Vương Chân Thân lên cảm thấy sức mạnh vô cùng kinh khủng, đó là lực lượng hủy thiên diệt địa. Đô Thành người cũng bị dọa đến quỷ rạp dưới đất, bọn họ không thể không quỷ, cái này Đế Vương Chân Thân lên lộ ra đế vương chi khí quá mức kinh người, bất kỳ người nào đều phải không bị khống chế quy xuống. Vốn là Dương Dương đắc ý Vũ một Phong trực tiếp trận tròn mắt, một màn này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Vũ Tinh Thần, chấm ban cho ngươi vừa chết. Tiếng vương luôn từ Đế Vương Chân Thân bên trên truyền ra, giống như tiếng nổ truyền ra đến. Mỗi một cái nghe được thanh âm này, người đều không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Đồng thời, đế vương chân thân cái kia khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Tinh Thần, để cho tâm thần của hắn đều không tự chủ được bị chấn động. Vũ Tinh Thần chợt vật nuốt nước miếng, tiếp theo tức giận gào hét, "Giả thân giả quỷ tiểu tử, ta chơi trên ngươi!" Vũ Tinh Thần nổi giận, bên cạnh hắn ngàn trượng trong phạm vi thiên địa linh lực điên cuồng lan lộn, tạo thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ nắm đấm liền hướng Phương Nôn đánh tới. "Diệt!" Phương nhạt mở miệng, không thấy hắn có động tác gì, chỉ là ánh mắt uy nghiêm trừng một cái. Cái thiên địa linh lực nhất thời băng tán. Vũ Tinh Thần công kích khủng bố trong nháy mắt trừ khử, ngược lại thì Vũ Tinh Thần bị ánh mắt của Phương Luân đánh bay trên trống trượng. Cái này không thể nào. Vũ Tinh Thần thở hồn hển gầm nhẹ, "Ta không tin, ta nhất định sẽ giết ngươi." Trong tay Vũ Tinh Thần đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp hung hãn hướng Phương Luân nhào tới, hắn làm sao tin tưởng chính mình ở trước mặt Phương Luân sẽ không chịu được một đòn như vậy. "Chết." Phương Luân lần nữa nhàn nhạt phun ra một chữ, cái kia khổng lồ lôi hỏa cánh tay duỗi một cái, trực tiếp một chút ở trên người Vũ Tinh Thần. Vũ Tinh Thần cảm giác mình căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị đạo đánh bay. Sức mạnh Phương Luân quá kinh rồi. Giống như sức mạnh của thần bá đạo nổ hắn hộ thể chân khí cháo, lại bá đạo đem hắn chiến dao nổ, tiếp theo nổ nát chính là toàn thân của hắn xương cốt rồi. Oeng! Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa về sau, đô thành mặt đất là thêm một cái khủng bố hố sâu, Vũ tinh thần thì toàn thân sủi lơ đổ vào bên trong, cả người có quắc nghĩ trèo đều không bỏ dậy nổi. Một chiêu đánh bại. Đây là sức mạnh của thần sao. Toàn bộ đô thành người đều dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại, tiếp theo là một cổ thần phục niệm, người yếu thần phục cường giả là thiên địa quy tắc, khi Phương luôn giống như thần linh xuất hiện, bọn họ liền không thể chống phục rồi, từng cái rất cung kính quỳ rạp dưới đất. Chương 348, Cửu Công môn. Không ai bị nổi Vũ Tinh Thần cứ như vậy bị đánh bại, Phương Luân cảm nhận được đế vương chân thân sức mạnh kinh khủng, nhất thời hưng phấn cười lớn. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Vũ Tinh Thần mặt mo trực tiếp trở nên trắng bệch vô cùng, hắn so với Vũ Mục Phong còn thê thảm, vừa rồi một kích kia trực tiếp đem thân thể của hắn xương cốt toàn bộ đánh ra nát ấy, bất tử đã coi như là may mắn, tái chiến là không thể nào. Cái này không thể nào. Vũ Tinh Thần mặt đầy không dám tin tưởng. Phương Luân cười một tiếng, bỗng nhiên mở miệng, ngục, chém chết Vũ gia tộc người." Vâng. Đã sớm kìm nén một bụng tức giận luyện mục các thành viên từng cái cời gần nhảo tới trước một cái, trực tiếp tiến vào Vũ ra trong đám người. Người nhà họ Vũ vốn là suy nghĩ có lao tổ tông tại khẳng định không có chuyện gì, ai biết lao tổ tông đều bị người giết rồi, hiện tại từng cái kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Phương Luân, Vũ Tinh thần giận đến lại là phun ra một ngụm máu tươi, "Tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đã biết ta Vũ ra bối cảnh thâm hậu, không dừng tay lại ta liền để cho ngươi chịu không nổi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta chịu không nổi." Phương Nôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay chỉ một cái, mục tiêu chính là té xuống đất Vũ Mộ Phong. Không, Vũ một Phong kinh hoàng thất thố kêu to, nhưng là hắn căn bản là không cách nào né tránh, trực tiếp bị một cây ngón tay khủng bố đâm trở thành thiên nát. Tất cả mọi người đều có chút ít sợ hết hồn hết vía, Phương Nôn hiện tại giống như một cái thần minh, bất kỳ người nào ở trước mặt của hắn so với con kiến lợi hại không được bao nhiêu. "Là ngươi bộ ta." Vũ Tinh thần gào thét một tiếng, trực tiếp điều khiển thiên địa linh lực vỡ nát trên cổ một viên ngọc bài. Phương Nôn nhướng mày một cái, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, đó là đưa tin ngọc bài, một loại đặc chế đồ chơi nhỏ, bất quá người bình thường căn bản dùng không nổi. Ngọc bài này đầu tiên yêu cầu một loại tử mẫu tương sinh ngọc thạch, loại ngọc này thạch vô cùng trân quý, lại do cao minh luyện khí sư luyện chế mà thành. Chỉ cần tay cầm ngọc bài liền có thể đơn giản truyền lại một chút tin tức, là bình thường vẫn tiên vũ thánh vật thường dùng, mà bóp vỡ ngọc bài liền đại biểu gặp nguy hiểm, yêu cầu một phe khác cứu viện, còn có hậu trường. Phương luôn nhướng mày một cái, lộ ra một tia sát ý. Tiểu tử, người sẽ chết rất khó nhìn. Vũ tinh thần điên cười to, cũng không do hắn không điên cuồng, luyện người đã nhanh đem nhân của hắn chém chết hầu như không còn. Nhạc một cái lớn vạn năm đại tộc, cứ như vậy bị sóng sở sở hủy cho dù ai đều sẽ nổi điên. Ông, một tia sáng tử sâu trong hoàng cung truyền ra, Phương Luân nhướng mày một cái, đó là truyền tống trận Quá Mang, coi như lục phẩm đế quốc nắm giữ truyền tống trận không có ly kỳ chút nào, xem ra địch nhân đến Vũ Tinh Thần, người lão gia hỏa này còn chưa có chết chứ? Phiên thoái, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại có thể để cho huynh đệ chúng ta chạy tới. Hai thanh âm chuyển tới, một mập một gầy hai nam tử trực tiếp chui lên trời cao, bọn họ hùng hùng hổ hổ mới vừa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến cuồn nuốt nước miếng. Bọn họ liếc mắt liền thấy ngàn Phương Luân đứng ở đô thành bên trên, ánh mắt lạnh giá nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho bọn họ trong lòng cuộn Đây là cái quỷ gì?" Mập mạp chợt vất hỏi. "Ta làm sao biết, má của ta ơi, Vũ Tinh Thần rốt cuộc chọc tới nhân vật nào?" Người gây sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phương Luân khinh thường cười, hai người này cũng là nhất phẩm Bất Tiên Vũ Thánh, nếu như là trước kia Phương Luân còn sẽ sợ chạy trốn, nhưng là tại Đế Vương chân thân dưới trạng thái rất hắn không khó. "Đây chính là trợ thủ của ngươi." Phương Luân cười lạnh một tiếng. Vũ Tinh Thần cười lạnh một tiếng, thở hồn hển hẹ, "Hắc Bạch Nhị Thứ, tiểu tử này muốn diệt giết ta Vũ Lan Đế Quốc, xin hai vị ra tay tàn sát hắn." Mập mạp kia cùng người gầy trợn vật nuốt nước miếng một cái, mập mạp chê cười nói, "Vũ Tinh Thần, mặc dù ngươi là chúng ta Cựu Cung môn chi nhánh nước nhỏ, nhưng là ngươi mình này ân đoạn cá nhân, chúng ta vẫn là không để ý tới tốt. Tất cả mọi người sợ sở, Vũ Tinh Thần đưa đến cứu binh lại có thể không chịu cứu hắn, xem ra là Phương luôn lực uy hiếp quá lớn." Vũ Tinh Thần trận tròn mắt, bất quá hắn nhìn thấy mập mạp cùng người gầy bộ dáng về sau, liền vội vàng lo lắng kêu lên, "Hai vị sứ giả, tiểu tử kia chỉ là ngũ phẩm đế quốc xuất thân không có hậu đại, chỉ cần các ngươi giúp ta giết hắn, La phu tử có chân bảo đưa lên." Mập mạp người gầy nhất thời ánh mắt sáng lên, quan sát một chút phương luôn về sau, khi thế hung hăng nào tới. "Tiểu tử, Vũ Lan Đế quốc này là chúng ta Cựu Cung môn bà bọc, ngươi không muốn chết liền mau cút, nếu không giết ngươi." Mập mạp khí thế hung hăng gào thét. "Cựu Cung môn." Đô thành người rối loạn tư mừng, người người lộ ra vẻ kính sợ. Tiểu Cung môn là phụ cận một cái vô cùng cường đại tông môn, môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn, hùng cứ toàn bộ đại lục tây bộ, bị ngàn vạn đế quốc cung phụng. nhìn thấy đám người xôn xao về sau, đáp y vô cùng cười, mặt đầy cao nói, "Tiểu tử, bây giờ biết sợ chưa?" không muốn bị chúng ta Cửu Cung môn đội giết liền cút nhanh lên, Vũ Lan đế quốc chúng ta che phủ. Cửu Cung môn. Phương Luân khinh thường cười, trực tiếp băng ra một cái ngọc bài. Thiên Khải Tông cái kia tản ra bá đạo hung ác khí tức thân phận ngọc bài lặng lặng nổi đồng bệnh giữa không trung, mập mạp cùng người gầy nhìn một cái lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau. "Trời, Thiên Khải Tông." Mập mạp run lập cập nói. "Thiên Khải Tông." Trong đô thành ngàn vạn dân chúng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đây chính đại lục đại so cái gì Cửu hơn mấy đây. Xong rồi Vũ Tinh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù hắn không thể tin được một màn này, nhưng là cái kia quả thật là Thiên Khải Tông lệnh bài. Thiên Khải Tông lệnh bài cũng không phải là ai cũng có thể giả mạo, một khi đệ tử bỏ mình lệnh bài kia liền sẽ tự động vỡ nát, đây tuyệt đối là Phương Nôn, cũng đại biểu hắn chính là Thiên Khải Tông đệ tử, không có khả năng làm giả. Hiện tại để cho ai lăn? Phương Nôn lạnh lùng trách mắng: "Chúng ta biến, chúng ta cút." Mập mạp người gầy sợ đến run lẩy bẩy: "Ta, chúng ta có mắt không trọng, cái này liền cút ngay lập tức." Phương nhướng mày một cái cười lạnh nói: "Nhớ kỹ, vạn cổ đế quốc là là địa bàn của ta." Ai không có mắt ta liền để hắn thân tử lạc tiêu, Thiên Khải Tông cũng không phải là ai cũng có thể động. Phương Luân hiện tại còn chưa đủ mạnh, vì bảo đảm vạn cổ đế quốc an toàn, hắn không được xé ra hổ kéo cờ lớn, mượn uy danh của Thiên Khải Tông tới trấn nhiếp địch nhân. Quả nhiên, mập mạp người gầy hù dọa đến liên tục mở miệng, tiền bối, cái này, vậy làm sao đều hiểu, sau đó bảo đảm không người đến vạn cổ đế quốc quấy rầy. Cút đi. Phương Luân tùy ý vung tay lên, một cổ sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem mập mạp người gầy động tới truyền trong lơ đãng đường trực tiếp cho hai người sợ, tiếp theo bọn họ nhanh chóng đi, không dám chút nào lưu lại. Sau khi hai người rời đi, chỉ để lại mặt đầy tuyệt vọng Vũ Tinh Thần cùng sớm đã sợ đến run lẩy bẩy đô thành dân chúng. Chấm ban cho ngươi vừa chết. Phương Luân lạnh lùng trực tiếp ra tay, đem mặt đầy tuyệt vọng Vũ Tinh Thần trực tiếp đánh thành một đống thịt vụn, đến đây Vũ Lan Đế quốc toàn diện. Chương 349, vạn cổ la ma. Vũ Lan Đế quốc diệt vong, đô thành mấy triệu dân chúng cùng mấy trăm ngàn quân đội không ai dám núp lích, từng cái quỷ giáp dưới đất run lẩy bẩy, rất sợ toàn Không thấy cái ngàn đế vương chân thân sao? Ai là đối thủ? Không thấy cái như lang như hổ 500 luyện mục tự sĩ sao? bên nào không sợ. Nhìn thấy tất cả mọi người quy sát một màn, Phương Luân trong lòng hào khí tỏa ra, đây mới là đế vương ba khí. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy đế vương chân thân có chút không yên, chắc là sức mạnh không đủ. Thừa dịp đế vương chân thân còn không có tăng nữa, Phương Luân uy nghiêm mà nói, "Hôm nay, Vũ Lan đế quốc hủy diệt, ngươi chờ sau này chính là vạn cổ đế quốc chi nhân. Chấm là muôn đời đại đế Phương Luân, chấp tự mình mang lòng thiên hạ công chính nghĩa minh, chỉ cần các ngươi không sinh lòng phản loạn, như vậy hết thể như cũ, ai dám phục, Chu Diệt Cửu 13 hệ. Tuyệt đối không dung Tiếng Vương Luân phong lôi cuồn cuộn, thật giống như thần minh đang giáng thế, nhất thời quỷ dị truyền khắp toàn bộ Vũ Lan Đế quốc, tất cả mọi người sợ đến run lẩy bẩy, quỳ rạp dưới đất hô to, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phương Luân hài lòng gật đầu, Đế vương Chân Thân trực tiếp ta ngỡ, Phương Luân Chân Thân cũng xuất hiện tại trong trời cao. Nhìn xem lẳng lặng trôi lơ lửng ở trời cao Phương Luân, mỗi một người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng không dám có bất kỳ phản tư. Vũ gia diệt tất cả, còn ai dám khu phục? Ngụy Nhiên trợ Lô Đoạn quản Vũ Lan lệ, vũ tinh không giới chỉ, trực tiếp hướng hoàng chạy trốn. Ngụy Nhiên rất cung kính sau khi đưa Phương Luân đi, bắt đầu đều đâu vào đấy tiếp quản đô thành. Lũ loạn tràn thật sớm liền dẫn trăm vạn đại quân ẩn nấp tiến vào Vũ Lan Đế quốc biên giới, hiện tại vừa vặn ra tay tiếp quản toàn bộ đế quốc, hết thảy các thứ này đều không cần Thiết Phương Luân bận tâm, trước đã sớm từng làm dự án rồi. Sau khi đem, Phương Luân nhanh chóng hướng Vạn Cổ Đế quốc chạy tới. Thương thế của hắn đã sớm bị sức mạnh kinh khủng của Đế vương chân thân chữa trị khỏi rồi, hắn bây giờ là thần thái sáng láng, nhưng là Vạn Cổ Đế quốc người coi như khó qua, cho nên Vương Luân nhất định cần trở về. Khi hắn lúc trở về đô thành vạn cổ đế quốc, nhất thời trận tròn mắt, toàn bộ đô thành thậm chí toàn bộ vạn cổ đế quốc đều là ngã trái ngã phải một màn lớn, tất cả mọi người mềm vật té xuống đất, ngay cả động đậy đều vô cùng khó khăn. Cái này đế vương chân thân quá mức điên. Phương Luân trong lòng cởi khổ. Sau nửa ngày, vạn cổ đế quốc mấy tỷ người mới chậm rãi khôi phục một chút khí lực, có thể miễn cưỡng đi đi về nhà nghỉ ngơi ngủ say. Suốt 3 ngày sau, tất cả mọi người mới khôi phục bình thường. Trong 3 ngày này, mỗi một người đều là mê man, thật giống như được một cơn bệnh nặng, căn bản không nhấc lên được một chút sức lực. Nếu như vào lúc này đế quốc tới đánh giết, căn bản không cần phải bao lớn binh lực là có thể đem vạn cổ đế quốc toàn diện. Một chiêu này quả thực là cấm kỵ a. Phương luôn âm thầm chất lười, đồng thời hắn cũng âm thầm thể, sau đó không tới nhất định chết, tuyệt đối không thể sử dụng một chiêu này, quá nguy hiểm. Vạn nhất có một lần bị người khác để mắt tới, như vậy người khác coi như không đối phó được Phương luôn, cũng có thể diệt đế quốc của hắn, cho nên cái này tuyệt đối phải thận trọng. Bất quá thật may, Vũ Lan đế quốc hủy diệt tại toàn bộ vạn quốc liên minh nhấc lên gọn sóng khủng bố. Không chỉ rung động 15 ngũ phẩm đế quốc, liền ngay cả 3 người kia lục phẩm đế quốc cũng là bị dọa. Người người nơm nớp lo sợ rất sợ chọc giận Phương luôn, làm sao dám tới có ý đồ với hắn. Phương luôn khí diễm phía lối, thực lực hùng hậu, chỉ cần cái kia mấy trăm hư không vũ đế đều đủ để dọa chết người, chớ nói chi là cái Tiêu Thiên Khải tông đệ tử thân phận, càng thêm kinh người. Chỉ có hắn động người khác phần, phu cận đây thật đúng là không ai dám động đến hắn. Trần Triệu Dương lúc này, cũng không trở về đến bạn cổ đế quốc, hắn nguyên nhân bởi vì không có toa kỵ, chỉ có thể ở mặt đất bay vọt, hơn nữa chưa quen thuộc địa hình, lại có thể đi tới một cái khác lục phẩm đế quốc Lam Tấn đế quốc địa giới. Ngay khi hắn ý thức được đi nhầm đường, một trận tiếng chiến đấu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong bầu trời Một đám người mặc áo đen đang đuổi giết mấy cái nữ tử. Những người quần áo đen này từng cái khí tức hung hãn động động, liều chết dưới sự đuổi giết trực tiếp đem các nữ tử giết hiểm tượng hoàn sinh. Chân Triệu Dương trời sinh tính thật thà, vừa thấy được loại tình huống này lập tức liền chui lên trời cao, hét lớn, giơ tay, nhiều người như vậy đuổi giết mấy cái cô gái yếu đuối là đạo lý gì? Chân Triệu Dương xuất hiện lập tức liền đánh thức trong chém giết mọi người, mấy người áo đen từng cái tức giận trừng đi qua, mấy nữ kêu tử chính là mặt đầy nặng nhien. Mấy một cái nữ tử này trong dẫn đầu chính là một người tuổi chừng 18 nữ tử, nữ tử này dáng dấp phong nhã hào hoa ta thấy mại yêu, cặp kia mắt to xinh đẹp hiện lên từng tia mừng như điên, lo lắng kêu lên, "Công tử xin cứu chúng ta, những thứ này ác nhân muốn tổn thương chúng ta mấy người chị em." Trần Triệu Dương nhìn thấy cô gái này, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng lẩm bẩm động một cái, liền vội vàng miệng đầy đáp ứng nói, "Tiểu thư mời đi theo, những tặc tử kia không dám đả thương hại ngươi, ta Trần Triệu Dương nhất định có thể bảo vệ các ngươi an toàn." "Tiểu tử." Người mặc áo đen đầu lĩnh quát lên một tiếng, "Đừng ăn no không chịu làm, những người này chính là chúng ta Lam tấn đế quốc phản đồ." Ngươi dám cứu bọn họ, chúng ta làm tấn đế quốc nhất định diệt ngươi toàn tộc. Công tử cứu ta, bọn họ không phải là người tốt, không chỉ cấp ta trong tộc bảo vật còn muốn diệt ta toàn tộc, công tử nếu là không xuất thủ cứu rút, như vậy ta tử ra liền tuyệt hậu rồi." Nữ tử lo lắng la lên. Trần Triệu Dương vung tay lên, cô nương không cần phải nói, ta Trần Triệu Dương không phải là cái loại này thấy chết mà không cứu, ngươi nhanh mau tới đây. Ta Trần công tử." Nữ tử kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, liền vội vàng trốn sau lưng Trần Triệu Dương. Tiểu tử chết, liền ngươi cùng nhau giết. Những người áo đen kia lại có thể không biết sống chết đánh tới. Trần Triệu Dương khinh cười, một chưởng đánh ra. Một cột chân khí màu vàng đất vòng xoáy trực tiếp đem những người quần áo đen này bao phủ. Từng tiếng sau khi hạ thảm, bầu trời nhất thời bắt đầu rơi xuống một màn mưa máu, mấy người áo đen thì chết đến mức không thể chết thêm rồi. Một màn này trực tiếp kinh hái mấy một cái nữ tử này, các nàng từng cái mặt đầy sùng bái nhìn về phía Trần Triệu Dương, cái này cũng thật lợi hại. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Dẫn đầu cô gái xinh đẹp ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương nói, "Tiểu nữ Tử Thư Nghi, nếu không phải là công tử kịp giúp, chỉ sợ chúng ta chủ tớ mấy cái đều phải chết." "Thử Thư Nghi." Trần Triệu Dương trong lòng hơi động, Đám chìm trong Tử Thư Nghi nhỏ trong lúc gợi, cuối cùng lúng túng nói, "Tự cô nương không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút rao tương trợ, ta cũng không phải là Phương Luân cái loại này người có máu lạnh." "Phương Luân?" Tử Thư Nghi sửng sở. "Ồ." Trần Triệu Dương cười lớn ha ha, "Cô nương không để ý, Phương Luân chính là sư huynh của ta, hắn từng giúp ta rất nhiều, hiện tại ta đang tại hắn bên trong đế quốc làm khách đây." Ánh mắt của Tử Thư Nghi đột nhiên sáng lên, rung động nói, "Phương Luân, vạn cổ lão ma Phương Luân." "Cái gì vạn cổ lão ma?" Trần Triệu Dương sửng sợ. xin lỗi." Thư Nghi lỡ lời. Tử Thư Nghi hầy này nói, Phương Minh nghịch nhưng là đại đế vạn cổ đế quốc Phương Ngôn, chính là mới vừa diệt Vũ Lan đế quốc Phương Ngôn đó. Chương 350, quản tụ lòng dân. Dưới sự giải thích của từ Thư Nghi, Lạc Đường mấy ngày Trần Triệu Dương rốt cuộc làm rõ ràng hôm đó Vũ Lan đế quốc chuyện xảy ra. Diệt Vũ Lan đế quốc rồi. Trần Triệu Dương kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, ha ha ha, Phương sư Minh quả nhiên lợi hại, bất quá vạn cổ lao ma cái tự hiệu này ngược lại là thú vị. Từ Thư Nghi mặt đầy ngượng ngùng nói, Trần Công tử này người người đồn đại là, Phương nhận thích giết bộ dáng khủng bố, cho nên được gọi là vạn cổ lão ma. Ta vừa rồi dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, vô cùng xin lỗi. Không sao không sao." Trần Triệu Dương cười to, "Sư huynh ta mặc dù là người máu lạnh thích rất chó, nhưng lại không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy, ngược lại người khác cũng không tệ lắm." Từ Thư Nghi ánh mắt càng sáng thêm hơn rồi, bất quá thật giống như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thậm chí muốn rơi lệ. Một cái nữ tử nũng nịu khóc sức mướt, Trần Triệu Dương tâm đều đột nhiên bị nhói một cái. "Tiểu thư cái này là vì sao?" Trần Triệu Dương liền vội vàng hỏi. "Để cho công tử chê cười." Từ Thư Nghi khóc thút thít nói. Nhà ta vốn là làm tấn Đế quốc một cái đại tộc, nhưng là làm tấn Đế quốc thái tử coi trọng tiểu nữ, muốn cường đoạt tiểu nữ vì đồ chơi, gia phụ không đồng ý, kết quả là bị làm ra cho diệt tộc rồi, vừa rồi những người đó chính là muốn bắt ta trở về. Tiểu nữ nghĩ tới thủ nhà không báo, thậm chí sau đó muốn bơ vơ không chỗ nương tượng, tâm tình này đương nhiên tốt không được. Hỗn đàn. Trần Triệu Dương cắn răng nghiến lợi nói, còn có loại người này, thật là hèn hạ vô sỉ. Tiểu thư rủ cả gì nếu như không có chỗ đi, vậy thì tạm thời đi sư minh ta vạn cổ đế quốc, không ai dám động tới ngươi. Trong mắt Tử Thương nghi thoáng qua một trận cảm kích, ngượng ngùng nói, vậy thì cảm ơn công tử rồi. Không sao cả." Trần Triệu Dương mừng rỡ như điên cười to. Trần Triệu Dương ở dưới sự chỉ đường của Tử Tư Nghi, trực tiếp tìm được phương hướng của Vạn Cổ Đế Quốc, hơn nữa hai người nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, lại có anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết nghĩ làm nổi bật, cảm tình nhất thời nhanh chóng bùng lên. Khi Trần Triệu Dương bước vào đô thành Vạn Cổ Đế Quốc, Phương Luân chính ở bên trong thừa thiên điện điểm tính chiến lợi phẩm của mình. Toàn bộ Vũ Lan Đế Quốc siêu tầm là vô cùng phong phú, thậm chí vũ tinh thần toàn bộ tài sản đều ở trong tay Phương Nôn, hắn là điểm coi là thường cao hơn rồi. Thông thường bảo vật trực tiếp ném vào khổ, Phương Luân cũng coi thường. Dùng để khen thưởng thủ hạ các tướng sĩ là rất không tồi. Tiếp theo Hư Không cấp bậc Huyền binh cùng Bảo Vật Phương luôn cũng có thưởng, trực tiếp để cho Ngụy Nhiên tất cả đều lĩnh đi. Cuối cùng thả ở trước người Phương luôn, cũng chỉ có Vấn Thiên cấp Bảo Vật khác rồi. Đầu tiên linh thạch hơn 500 viên, hạ phẩm Huyền binh một cái, sách võ kỹ ba quyển, thậm chí công pháp cũng có mấy quyển, bất quá Phương luôn coi thưởng. Cho ra ra đưa 200 viên linh thạch đi qua, Phương luôn lại cho Trần Triệu Dương đưa 200 viên linh thạch, còn giữ lại hơn 100 viên liền giữ lấy tự mình tu rồi. Hiện tại mới cựu phẩm Hư Không Vô Đế, nhất định phải nhanh chóng đột phá đến Vũ Thánh. Phương luôn miệng cười một tiếng, Trước đó mượn nhận Đế Vương thần kỳ năng lực biến thân, tụ tập toàn bộ đế quốc sức mạnh, để cho Phương Luân cảm thụ rõ ràng được Vân Thiên Vũ Thánh tương đại, hắn đối với con đường tương lai của mình cũng thâm rõ rõ ràng rồi, chỉ cần khổ tu một trận, hắn có nắm chắc đột phá đến Vân Thiên Vũ Thánh. Bất quá bế tử quan trước đó, Phương Luân vẫn là tổ chức một lần triệu hội. Trên kim loan điện, văn võ bá quan hưng phấn nghị luận ầm ĩ, Phương Luân cường thế tiêu diệt Vũ Lan Đế quốc, hết thảy các thứ này cũng để cho bọn họ hưng phấn cả người run dậy. Không có một người sẽ không tự hào. thậm chí toàn bộ vạn cổ đế quốc, tất cả người trong nước đều vô cùng tự hào, đối với Phương Luân quả thực là thánh tượng đến. Xinh đẹp cung nữ nũng nịu la lên, bóng người Phương Luân trực tiếp đột ngột xuất hiện tại trên ghế rồng, bá khí uy nghiêm trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Không người có thể thấy rõ Phương Luân là làm sao xuất hiện, giống như vốn là ngồi ở chỗ đó, một màn này trực tiếp đem tất cả mọi người kinh hãi. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn Võ bá quan rất cung kính quỳ rạp dưới đất hô to, thanh thế thật lớn, tình cảnh cũng đồ sộ vô cùng. Theo đế quốc mở rộng, văn võ bá quan đẳng cấp cũng càng, càng nhiều, hiện tại quan chức trên kim Loan điện ít nhất 3, 400 người rồi, khí độ so với bất kỳ một cái nào lục phẩm đế quốc uy nghiêm. Bình thân Phương Luân thản nhiên nói, "Lỗ Đoạn Tràng nghiêm văn ngạn, đối với Vũ Lan Đế quốc tu nạp tiến hành như thế nào đây?" Lỗ Đoạn Tràng trước tiên bước ra khỏi hàng, nhếch miệng cười một tiếng sau đó nói, "Thánh thượng, tại luyện ngục nhóm, cao thủ ủng hộ, chúng ta trăm vạn đại quân nhanh chóng thu nạp toàn bộ Vũ Lan Đế quốc đại quân, không ai dám phản kháng, hiện tại đại quân mở rộng đến 15 triệu chi chúng, thực lực tuyệt đối có 102 lục phẩm đế quốc." "Rất tốt." Phương Luân hài lòng cười, "Chỉ cần thu nạp vô dụng, muốn luyện tẩy não biến thành người một nhà, hơn nữa kỷ luật muốn bắt được, không thể nhiễu dân." Địa bàn của Vũ Lan Đế quốc hiện tại thuộc ta. Đó chính là người của Vạn Cổ Đế quốc chúng ta dân, muốn đối xử bình đẳng, nếu không ta tuyệt đối không tha các ngươi. Vì thần tuân chỉ. Lộ Đoạn Tràng cùng Văn Võ bá quan cùng nhau hưởng thuận. Khởi bẩm thánh thượng. Nghiêm Văn Ngạn bẩm báo nói, Vũ Lan Đế quốc các cấp quan chức thần cũng đã khảo hạch qua, có năng lực lưu lại, không, có năng lực cút đi, tuyệt đối sẽ không để cho thật giả lẫn lộn người trà trộn vào Vạn Cổ Đế quốc chúng ta trong triều đình. Rất tốt. Phương Luân nghiêm túc nói, cùng Vạn quốc, quốc vị gánh vác trách của mình, quản lý luật pháp luật pháp, quản lý thu nhập từ thuế muốn đụng tay vào thu thuế, không thể loạn. Mặt khác đại xá thiên hạ, quản tụ lòng dân chứ muốn vạn cổ đế quốc tất cả dân chúng được sống cuộc sống tốt. Thánh thượng thánh minh. Văn Võ bá quan đồng loạt hướng thuận. Phương Luân bỗng nhiên nhắm mắt lại, tiến vào cái loại này thần kỳ trạng thái, giống như thần minh mắt nhìn xuống toàn bộ vạn cổ đế quốc. Địa bàn của vạn cổ đế quốc làm lớn ra không chỉ gấp 5 lần, cũng địa bàn một mảnh trắng ánh sáng quầng trăng mờ hắc quang rất ít, chứng minh bị Phương Luân thống trị rất khá. Nhưng là Vũ Lan đế quốc thuộc về tới địa bàn quá lớn, mặc dù cũng đã thân phục, nhưng lại vẫn vô cùng hỗn ổn, rất nhiều nơi khói đen mờ mịt. Định Dương tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Phương Luân bỗng nhiên trương miệng hỏi. Cái này định Dương tỉnh chính là cương quy thuận tới địa bàn, còn không người đi tìm hiểu đây. Ngược lại thì Lỗ Đoạn Tràng cau mày nói, hồi bẩm thánh thượng, ta phải người đi tiếp thu nơi nào đại quân, thật giống như nghe nói bản xứ hào cường thừa dịp lúc không người quản lý đục nước béo cò, rất nhiều dân chúng bị cướp đốt giết hiếp, hơn nữa loại tình huống này tại các tỉnh cũng không ít. Oan. Trước người Phương Luân mới vừa đổi lòng án trực tiếp bị hắn lần nữa chấn vỡ, Phương Luân tức giận mười phần hét, Lỗ Đoạn Tràng ngươi cái gì không biết, đại quân động, vi phạm pháp lệnh chém giết trước mặt mọi người. Vâng. Lỗ Đoạn Tràng túc thuận. Tiếp đó, Phương Luân trực tiếp đem tất cả hiện lên hắc khí địa phương tất cả đều điểm ra, văn võ bá quan sợ đến run lẩy bẩy, từng cái khẩn trương đem địa phương ghi nhớ, Lâm Triều đi qua nhất định phải nhanh đi xử lý, không thấy Phương Luân đã nổi giận sao. Đồng thời bọn họ cũng đúng Phương Luân càng thêm kính sợ, như thế biết rõ các nơi tình huống, Phương Luân dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là thần minh rồi. Lâm Triều về sau, mỗi cái quan chức đều không dám thở ơ, nhanh chóng đem Phương Luân chuyện phân phó xử lý xong, toàn bộ vạn cổ đế quốc cũng nhanh chóng tản ra sinh cơ cường đại. Trường 351, ngươi dám thị ta. Lâm Triều sau Phương Nôn liền trở lại trong Thừa Thiên Điện hộ tu. Toàn bộ đế quốc phương hướng đã bị hắn điều chỉnh xong, chuyện kế tiếp hắn liền không cần thiết quản, người thủ hạ tự nhiên sẽ làm rất tốt. Ngược lại thì Trần Triệu Dương sự tình đưa tới sự chú ý của Phương Nôn, hắn anh hùng cứu mỹ nhân cứu trở về một người đẹp, cảm tình hai người nhanh chóng ấm lên, mỗi ngày không phải là leo núi chính là du hổ, mắt đi mày lại để cho người ta hâm mộ. Bất quá Phương Nôn không có còn nhiều, dù sao đây là Trần Triệu Dương chuyện của mình. 10 ngày sau sáng sớm, Trần Triệu Dương theo thường lệ hào hướng hướng từ nghi vị trí khách sạn đi tới, đang chuẩn bị mời nàng cùng đi du đây. Nhưng là hắn mới vừa đi tới thiên tự số 1 cửa phòng, Từ Thư Nghi thị nữ liền đem hắn ngăn cản. Trần công tử, tiểu thư hôm nay không muốn đi ra ngoài, xin ngài trở về đi thôi." Thị nữ mặt không biểu tình đạo. "Tại sao? Chúng ta rõ ràng hẹn tốt đẹp." Trần Triệu Dương kinh ngạc hỏi. Thị nữ lắc đầu một cái cười khổ nói, "Tiểu thư gần nhất hôm nay tâm tình không được, xin Trần công tử lần sau lại đến đây đi." Trần Triệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tràn đầy lòng thấp thỏm lui, nhưng là ngày thứ hai ngày thứ ba hắn vẫn không có nhìn thấy Tử Thư Nghi trước mặt, cái này liền để hắn gấp đến độ miệng đầy đòi bọn. Cuối cùng Trần Triệu Dương rất sợ Tử Thư Nghi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trực tiếp xông vào trong phòng khách của nàng. Mới phát hiện từ Thư Nghi mặt đầy nước mắt ngồi ở giường vừa khóc thì tê, cả người đã gầy hốc há đi. "Thư Nghi ngươi, thế nào?" Trần Triệu Dương trong lòng đau nhói, liền vội vàng hỏi. Từ Thư Nghi vội vàng lau đi nước mắt, sắp xếp từng tia cười khổ nói, "Trần công từ đến, ta không có gì, chỉ là gió cắt quá lớn mà thôi." Trần Triệu Dương nơi nào chịu tin, mặt đầy đau lòng nói, "Thư Nghi, giữa ngươi ta cần gì phải nói những thứ này, ngươi có chuyện gì nên nói với ta mới phải." Từ Thư Nghi trực tiếp ngã vào trong ngực Trần Triệu Dương, thương tâm khóc ồ lên, cuối cùng nước mắt lã chã nói: Cái này mới bốn luôn là nằm mơ, nằm mơ thấy ta tử ra bị người diệt mất sự tình, cha mẹ cứ như vậy chết ở trước mặt của ta, ta lại không thể ra sức. "Đừng khóc, đều đi qua, sau đó chúng quy phải thật tốt sinh hoạt mới phải." Trần Triệu Dương cười khổ an ủi. Từ Thư Nghi bỗng nhiên nhìn chằm chọp vào Trần Triệu Dương, cắn răng nghiến lợi nói, "Không, ta không quên được, ta nhất định phải báo thủ, ta muốn Lam ra chết." "Chuyện này." Trần Triệu Dương sững sở, nhưng là Lam ra là một cái lục phẩm đế quốc, ngươi không được. "Trần công tử ngươi thích ta có đúng hay không?" Từ Thư Nghi kiên định nói, "Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, như vậy ta liền cả đời làm trâu ngựa cho ngươi." Trần Triệu Dương ánh mắt sáng lên, có chút động lòng, nhưng là cuối cùng vẫn là cười khổ nói, ta có thể đáp ứng giúp ngươi báo thủ, nhưng là thực lực ta hiện tại không đủ, ta chỉ có một người, trừ phi ta đột phá đến Vấn Thiên Vũ Thánh. Ta không chờ được rồi." Tử Thương Nghi lo lắng nói, "Ta muốn làm ra lập tức diệt vong, ngươi không phải là vạn cổ lão ma phương ngôn sư lại sao? Ngươi đi cầu hắn liền tốt rồi. Đây cũng là có thể được." Trần Triệu Dương hưng phấn cười. "Ừ." Tử Thương Nghi cảm động gật đầu, mặt đầy nghiêm túc nói, "Trần công tử, chỉ cần ngươi giúp ta báo thủ, như vậy thiếp liền cả đời làm châu lẳng là ngựa cho ngươi." Trong Thừa Thiên Điện, Phương Nôn kết thúc chính mình tu luyện, Khi hắn nghe được Trần Triệu Dương thỉnh cầu mượn binh lợi nói về sau, bản năng nhíu mày. "Ngươi thích nàng?" Phương Luân cười lạnh hỏi. Trần Triệu Dương mặt đầy hạnh phúc mỉm cười, "Ta yêu nàng." Liên 10 ngày sống chung, mỗi ngày du hồ đi dạo phố liền yêu. Phương Luân mặt đầy buồn rầu, "Ngươi dám thị ta?" Trần Triệu Dương sầm mặt lại, "Không cần dám thị." Phương Luân khinh thường khoát khoát tay, toàn bộ đô thành liền không có chuyện ta không biết, huống chi các ngươi còn kiều căng như vậy. Trần Triệu Dương cười mỉm một tiếng, "Vậy cũng được, ta lần đầu tiên liền yêu nàng rồi, cho nên lần này làm sao đều phải giúp nàng một tay, cho nên Vương sư huynh cho ta mượn nhân thủ. Cho ngươi mượn nhân thủ cũng không phải là không được." Phương Luân khẽ mỉm cười, còn không chờ Trần Triệu Dương ngạc nhiên, hắn liền nói lần nữa, "Ta có thể đem luyện ngục toàn bộ phái đi ra ngoài, đồng thời cho ngươi ngàn vạn lần đại quân, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện." "Điều kiện gì?" Trần Triệu Dương nếu mày nói, "Cái này quan hệ đến ta cả đời hạnh phúc, điều kiện gì ta đều đáp ứng." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Thứ nhất, trước bế quan đột phá đến vấn tiên vũ thánh." Chuyện này, Trần Triệu Dương có chút không vui. "Đừng giở giỡn." Phương luôn cười lạnh một tiếng, Vũ Lan Đế quốc đều thiếu chút nữa để cho ta thân tử đạt tiêu, coi như làm tấn đế quốc không có khoa trương như vậy, nhưng là bằng thực lực hiện tại của ngươi, không đủ. Trần Triệu Dương nghe vậy nhất thời không tự chủ được gật đầu, đúng, ta đã ứng. Điều thứ hai, thuận tiện giúp ta đem những đế quốc khác quét. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, nếu ta ngàn vạn đại quân chạy, tự nhiên không thể tay không mà về, đem vạn quốc liên minh toàn bộ bỏ vào trong túi, cũng coi như một cái không tệ mua bán, ngươi biết ta không làm làm ăn lỗ vốn. Được. Chân Triệu Dương ba khí cười to. Nếu ta muốn quét làm tấn Đế quốc, liền thuận tay đem hai cái khắc lục phẩm Đế quốc, 15 ngũ phẩm Đế quốc, còn có hôn tạp Đế quốc nhỏ toàn bộ quét. Rất tốt." Phương Luân hài lòng cười, "Cái điều kiện thứ ba chính là ta muốn gặp mắt Tử Thư Nghi một lần." "Tại sao?" Chân Triệu Dương kích động nói. "Cho chuyện một chút, không tại sao." Phương Luân cười nhạt nói. Chân Triệu Dương cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cười khổ gật đầu một cái. Tử Thư Nghi tuyệt đối là một cái có âm như người, có lẽ không nên nói có âm nhu, chỉ có thể nói nàng muốn lợi dụng vạn cổ Đế quốc khủng lồ quốc lực đi báo thủ, là một cái nữ nhân rất thông minh. Nhưng là Phương Nôn không thích nữ nhân thông minh nhất là nàng còn lợi dụng Trần Triệu Dương. Thả Phương luôn nhìn thấy Phong Nhã Hào Hoa Tử Thương Nghi, hắn liền khẳng định phán đoán của mình, nữ nhân này tâm kế rất sâu. Trên điện Kim Loan, Phương Luân tùy ý ngồi ở trên ghế rồng, cái kia mặt không biểu tình bộ dáng trực tiếp kinh hãi Tử Thương Nghi. Dân nữ gặp thánh thượng, Tử Thương Nghi rất cung kính hành lễ, hiển thị do đại gia phong phạm. Phương Luân trầm mặt, không nói tiếng nào, cứ như vậy híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Toàn bộ Kim Loan điện trừ hắn ra hai ở ngoài liền lại không có người khác, Tử Thương Nghi vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì duyên dáng sang trọng nụ cười, không lộ thanh chút nào. Nhưng là đợi nửa nén hương về sau, nàng biến sắc. Thậm chí cái trán đều bắt đầu toát mồ hôi. Phương Luân năm rộng tháng dài ở tại trên ghế rồng, trên người uy thế sớm đã là vô cùng kinh khủng, chỉ cần hướng nơi nào ngồi xuống liền có thể để cho rất nhiều người không nhịn được quỳ rạp dưới đất, tại sao là nàng một tiểu nữ tử chịu được? Hơn nữa nàng không hiểu Phương Luân gọi nàng tới mục đích, thấp phẩm bất an trong lòng phía dưới, càng thêm là khẩn trương và phần Châm mặt Ba nén nhang về sau, Từ thương nghi trong lòng cười khổ một tiếng, nàng trước còn có lợi dụng Phương Luân lợi dụng ý của vạn cổ đế quốc, hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, Phương Luân quá đáng sợ, ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy. Người thích Trần Triệu Dương. Phương nhiên nhàn nhạt Chương 352, nhức đầu. Đợi Ba Nén nhang Vương luôn mới mở miệng, Tử Thư Nghi trong lòng vui mừng, thở phao nhẹ nhõm về sau, nghiêm trọng kỳ sự mà nói, ở trước mặt đại đế tiểu nữ không dám đùa thông minh vật, Trần công tử cứu ta trong nguy nan, trong lòng ta không nói ra được cảm kích. Vì cho gia tộc bảo thủ, ta mới đùa bỡn thông minh vật lợi dụng hắn, nhưng là ta thật sự rất thích hắn. Thật không? Phương Luân trầm mặc hỏi. Có thật không? Tử Thư Nghi nhấc tay thể, tiểu nữ Tử Thư Nghi lấy danh dự toàn tộc thể, câu câu là thật không dám nói lão, chỉ cần Lam tấn đế quốc diệt tiểu nữ nhất định hầu hạ Trần công tử suốt đời. Phương Luân lộ ra vẻ hài lòng gật đầu. Rất tốt, ngươi là nữ nhân thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tính toán Trần Triệu Dương sự tình không cho phép nếu có lần sau nữa, biết không? Hiểu được." Tử Thương Nghi cười khổ nói. Phương Luân hài lòng cười, Tử Thương Nghi là người thông minh, gõ một cái là tốt rồi, Phương Luân cũng không muốn sau đó Trần Triệu Dương bị nàng gài bẫy. Bất quá nhìn dáng dấp nàng không dám, hơn nữa lại thích Trần Triệu Dương, có lẽ là cái lương phối cũng khó nói. Nếu sự tình giải quyết, Phương Luân trực tiếp liền từ trên long ỷ biến mất, nhìn đến Tử Thư Nghi sửng sốt một chút. Đi ra kim loan điện, Tử Thương Nghi nu nu đi mồ hôi trên chán, mặt đầy cười khổ. Phương môn lực trấn nhiếp quá kinh khủng rồi, hiện tại nàng tầm tư gì cũng không dám nổi lên. Chờ ở bên ngoài Trần Triệu Dương lo lắng đi tới, dồn dập mà hỏi: "Thế nào? Phương sư huynh nói với ngươi cái gì?" Từ Thư Nghi nhìn xem trên mặt Trần Triệu Dương nóng nảy, trong lòng ấm áp sau lộ ra vẻ ấy nãy, nàng cười nhạt dùng khăn thơm vì Trần Triệu Dương lao đi trên mặt một giọt mồ hôi về sau, lặng lặng ôm lấy hắn. Trần Triệu Dương sững sốt một chút về sau, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia mừng như điên, ôm thật chặt thân thể mệt mỏi nàng, trong lòng vô cùng an bình. "Chỉ muốn công tử giúp ta báo thù, tiếp cả đời làm châu ngựa cho ngươi." Từ Thư Nghi lần thứ ba nói ra những lời này, Nhưng lạ lần này nàng là thật tâm, vô luận là Phương Luân trấn nhiếp, vẫn là Trần Triệu Dương thật lòng, cũng để cho nàng quyết định quyết chết một lòng đi theo người nam nhân này. Xa xa, Phương Luân cười nhạt nhìn xem ốm nhau hai người, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phương Luân bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Lệnh Vô Hối cùng Thư Tiêu rồi, cũng không biết các nàng trải qua thế nào, bất quá hẳn là sẽ không thua thiệt, dù sao Thư Tiêu thực lực vẫn là rất cường đại. Có lẽ bằng thiên phú của nàng, Thu vi đã sớm siêu việt ta rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười. Phương Luân còn nghĩ tới Tư Không Tĩnh Thư Tiêu là bởi vì hiểu lầm có thù oán với hắn, nhưng là Tư Không Tĩnh nhưng là cùng Phương Luân thật sự có thù. Ngày trước mọi người giết phụ thân nàng, cho dù ai cũng không có khả năng không báo thủ. Nhức đầu, Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái. Hắn thật ra thì rất không giỏi xử lý chuyện nam nữ, khá là phiền thoái, có lẽ sau đó cùng Tư Không Tính nhu lại là một trận yêu hận bất hòa. Hắn hận lắc đầu một cái về sau, Phương Luân mới tự đủ, bất kể, cố gắng tu luyện mới là vương đạo. Chuyện gì đều xử lý xong rồi, tiếp theo phải toàn lực tu luyện, sớm ngày đột phá đến Vân Thiên Vũ Thánh. Đây cũng là một cái rất lớn cơ hội, Phương Luân nhất định phải đột phá. Mặc dù đế vương chân thân vô cùng lợi hại, nhưng là cái kia không phải là lực lượng của mình, chính mình đột phá mới là chính đạo. Trong Thự Thiên Điện, Phương Luân nhắm mắt dưỡng thần một trận về sau, trực tiếp tay cầm linh thạch bắt đầu tu luyện. Vấn Tiên Vũ Thánh cảnh giới không chỉ có thể thọ nguyên tăng nhiều, càng quan trọng chính là có thể hư không phi hành, nắm giữ đủ loại sức mạnh tương đại, Phương Luân làm sao có thể không động lòng. Ầm ầm, đan điền liên tiếp nổ vang, Phương Luân bắt đầu điên cuồng hấp thu trong linh thạch linh khí. Hắn bây giờ là cựu phẩm cao thủ, hấp thu linh thạch tốc độ gia tăng thật lớn, trong linh thạch truyền ra liên tiếp chấn động, linh linh thu. Nhìn thời gian một ngày ít nhất phải tiêu hao tốc độ Phương Luân từ lần trước biến thân đế vương chân thân về sau, theo dõi đến bí mật của Vân Thiên Vũ Thánh, nhận rõ ràng con đường của mình, đột phá chỉ cần chân khí tích lũy thôi. Mười tháng ngày, sau khi Phương Luân tiêu hao 80 viên linh thạch, đan điền hắn loáng thoáng liền truyền tới từng tiếng căng đau cảm giác. Phương Luân trong lòng vui mừng, đây là muốn đột phá. Bất quá hắn cũng không nội mở ra đột phá, ngược lại thì để cho chân khí đi ngược chiều không ngừng tẩy luyện thân thể, đem lực lượng của thân thể cũng trên phạm vi lớn tăng cường đến đột phá cảnh giới mới tốt. Sau khi đan lần thứ 2 căng đau, Phương khẽ răng, trực tiếp bóc nát hai viên linh Không bố linh khí nhất thời tràn ngập toàn bộ Thừa Thiên Điện, Phương Luân hưng phấn hít sâu một hơi, tất cả linh khí tất cả đều bị hắn hấp thu. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang, đan điền Phương Luân một đường thế như trẻ che đột phá, từ 9 cái chân khí toàn trực tiếp đột phá đến 10 cái, năng lượng ẩn chứa lần nữa tăng vọt. Phương Luân lập tức thao túng chân khí đi ngược chiều, thân thể nhất thời bùng nổ khủng bố đùng, đùng đùng đùng đùng nổ vang, tiếp theo mỗi một tế bào đều đang lu sạc. Trên người Phương Luân bùng nổ một cột khí lãng, thân thể của hắn lần nữa phá, trực tiếp phá ngang hàng. Ha, ha, ha. Phương Luân tóc đen bốn phía bay ngược, trong mắt mang theo kinh ngỡ ý thế. 18 ngày Phương Luân đã đột phá, khoảng cách Vân Thiên Vũ Thánh tiến thêm một bước, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Bất quá tiếp theo Phương Luân cũng không có lập tức lần nữa tu luyện, mà là dừng lại tu luyện võ kỹ, hắn tự vũ ra làm đến rất nhiều cực phẩm võ kỹ, phải thuần thục năm giữ. Những vũ khí này nhìn như vô dụng, nhưng là hắn nhưng là Phương Luân võ đạo cao ốc một cái gạch ngói, ít đi liền có thể đưa đến sổ độ. Nếu như là người bình thường có lẽ liền gấp hống hống chuẩn bị đột phá Vấn Thiên Vũ Thánh rồi, nhưng là Phương Luân lại bĩnh đem tất cả phẩm toàn cứu tấu, mới bắt đầu chính mình tu luyện tiếp theo. Ngay khi Phương Luân tu luyện, bị tình yêu dễ chịu Trần Triệu Dương cũng không nhàn rỗi. Hắn mua đêm ngày cảm ngộ khổ tu, chỉ mong sớm ngày đột phá xong đi tiêu diệt làm Tân Đế quốc. Khổ tu hơn nửa tháng về sau, Trần Triệu Dương có lẽ là tại sức mạnh của ái tình lẫn xuống lực bùng nổ rồi, lại có thể để cho hắn mò tới một tiêu vấn tiên vũ thành con đường. Hắn lúc này bế quan, sau khi đem tất cả linh thạch toàn bộ tiêu hao, rốt cuộc đột phá. Ngày đó, toàn bộ đô thành gió nổi mây vần linh khí lăn lộn không ngừng, rung động toàn bộ đô thành. Không cần ai nói mọi người đều biết, vạn cổ đế quốc lại ra một nhân vật không tầm thường. Phó sớm liền nhận được mệnh lệnh Phương Nôn Ngụy Nhiên cùng Lỗ Đoạn Tràng nhất thời hưng phấn lên, Ngụy Nhiên thật sớm liền thu thập tốt tình báo chuẩn bị xong đội ngũ, Lỗ Đoạn Tràng đã sớm đem ngàn vạn đại quân trấn chỉnh xong, chỉ chờ Trần Triệu Dương rồi. Ha ha ha. Tại Phương Nôn ban cho trong phủ, Trần Triệu Dương hưng phấn cười to, trên người vòng quanh khí tức kinh khủng. Lam Tần Đế Quốc, chuẩn bị diệt vong đi. Trần Triệu Dương nheếm miệng cười một tiếng. Kích động nhất đương nhiên là từ Thư Nghi, Trần Triệu Dương, trái tim đã qua trên người của hắn. Nàng tuyệt đối tin tưởng, Trần Triệu Dương có thể đem kẻ thù của nàng toàn bộ tiêu không chừa một mống. Chương 353 Diệt linh thành có khí. Khi Minh Ngông quần quân đại quân mở ra đô thành, toàn bộ đô thành đều chấn động, tin tức chuyển tới vạn quốc liên minh mỗi một cái só sảnh, trực tiếp chấn động mọi người. Phương Luân mới vừa tiêu diệt Vũ Lan đế quốc còn chưa đủ một tháng, hiện tại liền muốn điều động đại quân, cái này ngàn vạn đại quân khí thế hung hăng, rốt cuộc muốn tiêu diệt ai? Lòng của mỗi người đều nhấc lên. Đứng ở hoàng cung cao nhất trên thành tường, Phương Luân cau mày nhìn xem Viễn Trinh đại quân rời đi, trong mắt mang theo một tia tâm tình phức tạp. Phương Định Tiên không biết lúc nào xuất hiện ở bên người Phương Nôn, tựa như mà không phải cười mà hỏi, ngươi không sợ Triệu Dương đem của cải của ngươi lấy hết sạch? hay hoặc là nói ngươi không sợ hắn cướp lấy quyền lợi của ngươi. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ. Người. Phương luôn khẽ mỉm cười, Trần Triệu Dương sẽ không khiến ta thất vọng, lần này vạn cổ đế quốc chúng ta bản đồ sẽ lại lần mở rộng. Đúng vậy à, chúng ta chỉ cần chiếm đoạt toàn bộ vạn quốc liên minh, như vậy thì có tư cách lên cấp thất phẩm đế quốc. Phương Định Tiên hưng phấn cười. Hắn chèm giết cả đời, chẳng qua chỉ là một cái ngũ phẩm đế quốc đại môn xoá, nhưng là cháu của hắn ngắn ngủi 2 năm liền có thể kéo chiến trận lớn như vậy, vạn cổ lão ma danh tiếng càng lại uy chấn thiên hạ, đây là bá khí nào? Phương Định Tiên nghĩ tới những thứ này, trong lòng chỉ có tự hào cùng động. Có lẽ chỉ có một ngày, phương gia chúng ta có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, chân chính làm được vạn cổ trưởng thành, cái này mới xứng với vạn cổ đế quốc cái danh hiệu này. Phương Định Tiên ngậm ngệ bản lẩm bẩm lú bǒu. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới ra ra còn có như vậy một cái dạ tâm. Biết, ta bảo đảm. Phương Luân cười nhạt. Trở lại Thừa Thiên Điện về sau, Phương Luân lần nữa lâm vào khổ tu bên trong, hán linh thạch đã toàn bộ sử dụng xong, bất quá tu vi một mực kẹt ở thập phẩm đỉnh phong chậm chạp không có thể đột phá. Kít sâu một hơi, Phương lần nữa vào cái loại này thần kỳ giới, phảng thần minh mắt nhìn xuống toàn bộ vạn cổ đế quốc. Bây giờ vạn cổ đế quốc bản đồ làm lớn ra gấp 5 lần có thừa, nhân khẩu thì lật gấp 7, 8 lần, trắng xám đen khí tức lăn lộn không ngừng, vô cùng đổ sộ. Bây giờ cách tiêu diệt Vũ Lan đế quốc đã gần 1 tháng, tại phương luôn đại lực thống trị, tất cả địa bàn cũng đã chỉnh đốn hoàn tất. Đại quân tất cả đều nắm trong tay, dân chúng cũng an cư lạc nghiệp. Vốn là nương nớp lo sợ dân chúng kinh ngạc vui mừng phát hiện, đổi một cái đại đế sau mọi người sinh hoạt cũng còn khá quá nhiều. Rất nhiều siêu cao thuế nặng không cần giao rồi, mọi người trong tay cũng rộng thùng thình rồi, ngày tháng vượt qua càng có tư vị. Từng cái dân chúng lực hướng tâm trực tiếp tăng cao, ai dám nói vạn cổ đế quốc không tốt khả năng cũng sẽ bị người xé thành mảnh nhỏ. Ở dưới loại tình huống này, Phương Luân có thể hấp thu đến bạch quang liền trở nên nhiều hơn gấp mấy chục lần rồi, ở nơi này khủng bố bên dưới bạch quang, Phương Luân chân nguyên điên cuồng tăng vọt. Phải sớm một chút đột phá. Phương Luân âm thầm thể. làm động tới vô số đại quốc nước nhỏ chiến tranh rốt cuộc bắt đầu, Trần Triệu Dương không thế nào biết mang binh, nhưng là không chịu được hắn binh lực nhiều à, hắn căn bản không cần muốn làm sao chỉ huy, trực tiếp khí thế hung hăng Đức đế quốc đi. Nếu muốn đi làm tần đế quốc, như vậy thì trước tiên cần phải giẫm đạp Đức đế quốc. Tất cả mọi người đột nhiên thở phào một cái, bởi vì bọn họ tự nhận là Phương Luân đến mục tiêu là Đông Đức Đế quốc, bởi vì Đông Đức Đế quốc trước đó cùng Phương Luân ân đoán rất sâu. Đông Đức Đế quốc đại đế giận dữ, tạm thời cổ võ tất cả binh mã, kéo ra 6 triệu đại quân, dưới sự chỉ huy của Diệt Linh thành Mên Ngông quần quật lên đón, thể muốn đem người của Phương Luân toàn bộ lưu lại. Nhưng là bọn họ đều quên rồi, Trần Triệu Dương chỉ có ngàn vạn đại quân ở ngoài, còn có 500 luyện ngục, thậm chí hắn thực lực một người, đều đủ để nghiền ép toàn bộ Đông Đức Đế quốc. Cho nên khi Diệt Linh thành ở trên thảo nguyên bày bố trận, Trần Triệu Dương miệng cười một tiếng, đột nhiên gầm hét lên, cả nhà xung phong rầm rầm rầm. Nhiệt huyết chống trận hùng manh gõ lên, tất cả mọi người sửng sở, còn không có bày ra trận thế liền toàn quân xung phong, quá làm lớn chứ. Diệt Linh Thành cũng là sử sở, hắn vốn là cho rằng là Phương Luân tự mình đến công đây, hắn còn hương phấn nghĩ giáo huấn Phương Luân một trận, nhưng là gặp không theo lẽ thường xuất bại trần Triệu Dương. Diệt nha. Mười triệu người điên cùng tiêu gạo, khi thế hung hăng nào tới, cái kia kinh thiên động địa đánh vào giống như màu đen đợt sóng trực tiếp cái kia Đông Đức Đế quốc ba phủ. Trần Triệu Dương niết một tiếng, trực tiếp đối với bên cạnh Ngụy Ngụy Nhân huynh đệ, Nhân đầu một cái về sau, trực tiếp hạ lệnh, luyện ngục liều chết xung phong. Ông ngao ngao. Từng con từng con khủng bố liệt diện nghi hoàng trực tiếp xông lên trời cao, mấy trăm cao thủ trực tiếp hướng về phía phía dưới đánh giết, trong lúc nhất thời Đông Đức đế quốc chết thảm trọng, sau đó bị đại quân vừa xông liền quân lính tan rã rồi. Xong rồi, Diệt Linh Thành cười khổ. Không bột đấu gột nên hồ, cái này mấy trăm cấp bậc hư không vũ đế cao thủ liều chết xung phong đi ra, dốc hết sức liền phá 10 đúng dịu, mặc cho Diệt Linh Thành nhiêu chí như thế nào ngút trời, đều khó chiến thắng. Đại quân trực tiếp bị xé nứt thành mấy chục khối, sau đó bị nhanh chóng từng bước chiếm, bị đại bại tới nhanh như vậy, căn bản để cho tất cả mọi người đều dự liệu không bằng. Chân Triệu Dương cười lớn vọt lên trời cao, xác định vị trí của Diệt Linh Thành về sau, trực tiếp hướng phương hướng của hắn nào lên. Tắt tử tìm chết. Diệt Linh Thành thân vệ thở hổn hển gào thét, từng cái tức giận ra tay. Chân Triệu Dương khinh thường cười lạnh, ra tay một cái liền đem bọn hắn toàn bộ trấn chợ thành tử nát. Diệt Linh Thành mi tâm cuồn loạn, bất quá hắn vẫn lạnh lùng cười, cũng không có chút nào sợ hãi. Ngươi chính là Diệt Linh Thành. Trần Triệu Dương rất có hứng thú đạo. Diệt Linh Thành cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chính là tại hạ Diệt Linh Thành, các hạ thủ đoạn thật sự chính là lợi hại a. Đối với Diệt Linh Thành châm chọc Chân Triệu Dương không thèm để ý chút nào, chỉ là cười lạnh nói: Vạn cổ đế quốc chúng ta đại đế tự mình thông báo qua nếu như gặp phải Diệt Linh Thành tận lực thu phục, thánh thượng có một câu nói để cho ta mang cho ngươi, hắn nói chỉ cần ngươi chịu thần phục, như vậy vạn cổ đế quốc đại nguyên soái chính là ngươi Diệt Linh Thành. Diệt Linh Thành tâm thần dung một cái, phương luôn lại có thể coi trọng hắn như vậy. Ta vẫn cho là trên đời chỉ có Phương Luân mới là làm đối thủ của ta. Diệt Linh Thành mặt đầy cười thảm, nhưng là bây giờ ta mới phát hiện, muôn đời đại đế quả nhiên là muôn đời đại đế, ta không bằng hắn một phần vạn a. Trần Triệu Dương khẽ cười nói, sư đúng là lợi hại, như thế nào đây? Ngươi quyết định thần phục sao? Thần phục Diệt Linh Thành cười thảm đảo mắt nhìn một vòng, 6 triệu đại quân đã sớm chết hầu như không còn, Đông Đức Đế quốc xong rồi. Diệt Linh Thành ta cả đời là Đông Đức Đế quốc, hiện tại Đông Đức Đế quốc hủy diện, ngươi cho rằng là ta sẽ tham sống sợ chết sao? Diệt Linh Thành cười to, năng lực ta không bằng Phương Non, nhưng là ta ít nhất có một dạng không cần bất luận kẻ nào kém, đó chính là cốt khí, Diệt Linh Thành ta xương cốt là cứng rắn. Nói xong, Diệt Linh Thành một cái tắt vỗ vào trên trán của mình, cái kêu bá đạo chân khí trực tiếp đem óc của hắn Triệu Dương thở dài một tiếng, rất cung kính hướng thi thể của Diệt Linh Thành thi lễ một cái, đây là một cái á tử. Chương 354 Tam đại lão quái, Khổng lồ vạn cổ đế quốc giống như một chiếc khủng bố cô mai chiến tranh, một khi khởi động chính là kinh thiên động địa, không ra một ngày liền đem Đông Đức đế quốc cho cứng rắn diệt. Lần này tất cả mọi người đều bị chấn động, mỗi một cái quốc gia đều khẩn trường, rất sợ mục tiêu kế tiếp chính là mình. Trần Triệu Dương dẫn ngàn vạn đại quân 500 luyện ngục tử sĩ, giống như một cái vật khổng lồ, ai cũng muốn sợ hãi không giúp. Vốn là ý của Trần Triệu Dương là trước diệt Đông Đức đế quốc, tiếp theo một đường trực tiếp thẳng hướng Lam Tân đế quốc, trực tiếp giúp Tử Thư Nghi thủ. Nhưng lại hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, vì vậy quay đổi đầu đường hướng cái kế tiếp ngũ phẩm đế quốc lật đi. Nếu đáp ứng Phương sư Minh muốn đem toàn bộ vạn quốc liên minh bắt lại, như vậy thì trước diệt nhỏ yếu. Trần Triệu Dương tính toán rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đồng thời Trần Triệu Dương cũng để cho người thả ra tiếng gió, Vạn cổ đế quốc chỉ muốn lấy 15 ngũ phẩm đế quốc, đối với ba cái lục phẩm đế quốc cũng không có hứng thú. Vì vậy vốn là vội vã cuống cùng ba cái lục phẩm đế quốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa Vương Tha thuật binh dự định ngồi xem Vạn cổ đế quốc tòa đại. Bọn họ căn bản cũng không dám ngăn trở, bởi vì Phương liền Vũ Lan đế quốc tất cả, bọn họ không muốn kinh khủng như vậy đối thủ. Trần Triệu Dương lưu kế được như ý, tam đại lục phẩm đế quốc một người tự quét trước cửa. Căn bản là không quản những người khác chết sống. Vậy còn dư lại 14 ngũ phẩm đế quốc căn căn bản không phải là đối thủ của Trần Triệu Dương, đại quân một hai ngày liền muốn hủy diệt một cái ngũ phẩm đế quốc, một đường thế như trẻ tre. Chờ đến Trần Triệu Dương tiêu diệt tất cả ngũ phẩm đế quốc, tất cả nước nhỏ thần phục, cũng chỉ bất quá xài không tới thời gian một tháng. Bất quá vào lúc này, Tam đại lục phẩm đế quốc xui xẻo rồi, bọn họ từng cái thở hổn hển phát hiện, Trần Triệu Dương lại có thể sưu binh trừ hạ, hướng bọn họ khí thế hung hăng đi. Ba đại đế quốc đại đế một bên nghiêm mắng, bên tổ chức binh hướng Lam Tấn đế quốc tiến vào, bởi vì mục tiêu của Trần Triệu Dương chính là Lam Tân đế quốc. Nếu Trần Triệu Dương đều vạch mặt rồi, như vậy ba đại đế quốc liền không chút do dự kết minh, trực tiếp kéo ra hai chục triệu đại quân. Lam tấn đế quốc đô thành trước đó là một mảng lớn bình nguyên, mảnh bình nguyên này rộng rãi vô cùng, sinh sống lấy vô số ăn cỏ yêu thú. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này yêu thú cũng đã bị dọa đến khắp nơi chạy trốn, bởi vì toàn bộ bình nguyên hiện tại đã chen vào ba chục triệu đại quân. Trần Triệu Dương lúc này chui lên trời cao, ở trên không nhìn xuống đi, hai bên quân đội phân biệt rõ ràng, ôm ôm xếp thành hai cái to lớn liệt, chỉ sợ chiếm mấy chục giang Lúc này ba đại đế trên trận không, cũng xuất hiện mấy chục cao thủ thân ảnh. Trong đó ba cái mặt lông bảo nam tử chói mắt nhất. Trần Triệu Dương, ngươi thật là to gan, chẳng lẽ các ngươi vạn cổ đế quốc nghị muốn tiêu diệt sao?" Mặt đầy bá khí lam tấn đại đế giận dữ hét. Bọn họ mặc dù người nhiều, nhưng nhìn sau lưng Trần Triệu Dương 500 luyện ngục tử sĩ, mỗi một người đều sợ đến trong lòng cuộn loạn. Phương Luân đã sớm đem tất cả luyện ngục tử sĩ tăng lên tới cấp bậc hư không vũ đế, hơn 500 cái hư không vũ đế à, kinh người bao nhiêu. Trần Triệu Dương khinh thường cười, nói, "Đại đế chúng ta nói, vạn quốc liên địa hắn đều muốn, các ngươi không muốn chết đây, mau mang người của đi." Đồ hỗn các ngươi vạn cổ đế quốc nhằm nhỏ gì? Chẳng lẽ còn dám đụng đến chúng ta ba đại đế quốc hay sao?" Ba vị đại đế thở hồn hển gầm nhẹ. Trần Triệu Dương khinh thường cười, trực tiếp phất tay một cái nói, "Toàn quân xung phong." Rầm rầm rầm. Nhất huyết trống trận trực tiếp vang lên, tất cả mọi người trong lòng một trận, vạn cổ đế quốc quả nhiên bá đạo, trực tiếp đi tới liền khai chiến, căn bản không sợ đối diện là ba đại đế quốc. Sát sắt sắt. Ngàn vạn đại quân hưng phấn nào tới, chẳng khác nào thủy triều hung hãn dị thường, căn bản không sợ hại đối diện gấp hai quân. Ba vị đại đế thở hổn tay lên, thủ hạ đại quân cũng điên nào tới, ba chục triệu người liền trực tiếp chém giết với nhau, trong lúc nhất thời gào giết rầm trời. Lên. Trần Triệu Dương vung tay lên, trực tiếp mang theo 500 luyện ngục tử sĩ nhào tới. Lên. Ba vị đại đế căn bản không dám thở, liền vội vàng mang theo hơn 100 cấp bậc hư không vũ đế cao thủ nhào tới. Mặc dù bọn họ số người tương đối ít, nhưng là rất nhiều lại là cao thủ chân chính, mà luyện ngục tất cả đều là nhất phẩm hư không vũ đế, cho nên bọn họ còn là tin tâm trấn đậy. Bất quá Trần Triệu Dương cười gần một cái, cách rất xa liền cười lớn đấm ra một quyền. Thiên địa linh khí điên cuồng lan đột, một đạo ngàn trượng lớn nhỏ chân khí năm đấm hung đánh ra, thiên địa đều tại chấn động không Ba đại đế quốc người trực tiếp hít ngược một hơi khí lạnh, chân Triệu Dương này một quyền thật là khủng khiếp, tuyệt đối không có khả năng là cấp bậc hư không vũ đế. Mau tránh, hắn là Vấn Thiên Vũ Thánh. Tam đại đế vương hù dọa đến liên tục né tránh, cái khác hư không vũ đế càng là sợ đến bỏ mạng chạy trốn. Có hơn 10 cái né tránh không kịp thời điểm cường giả bị quyền kính sắp biên, trực tiếp bị quyền kính xé thành mảnh nhỏ, càng là đem tất cả mọi người sợ đến run lẩy bẩy. Ha ha, ha. Triệu Dương khinh thường cười to, trực tiếp điều khiển chân khí năm đám hướng phía dưới đám đông vây một cái. Một đạo nổ vang kinh động địa đem tất cả mọi người giật nảy mình, ba chục triệu đủ người tê nhìn sang chỉ thấy mặt đất nhiều hơn một cái chu vi 3000 trượng hố sâu. Bên trong hố sâu một mảnh máu thịt bé bé, ít nhất 2 triệu người bị trực tiếp đánh giết, hơn nữa chết phần lớn là làm Tân Đế quốc. Tất cả mọi người đều sợ ngất người, thậm chí quên mất trăm giết, nhưng là đám người Trần Triệu Dương cũng chưa quên, một đám cao thủ trực tiếp đem ba đại đế quốc cường giả vây giết, phối hợp an ý tập sát phía dưới, từng cái cường giả bị xé thành phân vụn. Sát sắt sắt. Vạn cổ đế quốc các chiến sĩ hương phấn liều chết xung phong, trực tiếp đem khủng địch quân liên tục lui. Trên trời, nguyên nhân bởi vì Trần Triệu Dương ra tay, ba đại đế quốc căn bản là không được binh trực tiếp bị đánh chết hơn mấy chục cái cường giả. Không khiếp. Lam Tấn Đại đế giận dữ hết, hai vị đại đế, không thể do dự nữa, cái này Trần Triệu Dương quá đáng sợ, phải mời lao tụ xuất thủ. Được. Ba người thở hồn hển đồng thời bóp vỡ một đạo đưa tin vào bài. Trần Triệu Dương sững sờ, tiếp theo lo lắng nói, không được, Ngụy Nhiên vội vàng đánh giết hắn cường giả, mặt khác đại quân phân tán rút lui, nhanh. Đám người Ngụy Nhiên nghe vậy, lập tức liền không lưu tay nữa, chém giết đến càng thiết. Nhưng là phía dưới đại quân nghe được ra lệnh rút lui sau đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhanh chóng chia làm mấy trăm đội ngũ vừa đánh vừa lui, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngay khi ba đại đế quốc cao thủ chết thảm trọng, xa xa núi cao đột nhiên bùng nổ một trận chấn động khủng bố, tiếp theo ba bóng người khí thế hung hăng nào tới? Tiểu tử tìm chết. Ba cái lao giả tóc bạc hoa dâm tức giận gầm nhẹ. Không được, luyện mục rút lui. Trần Triệu Dương lo lắng nhảy tới trước một cái, trực tiếp hướng ba người kia lão giả nhảy tới. Nhìn khí tức của bọn họ đều là vấn thiên vũ thánh cấp bậc nhân vật, xem ra ba đại đế quốc cũng không đơn giản, Trần Triệu Dương không muốn toàn quân bị diện phải nên đón. Chương 355, một đường đội giết. Vốn là muốn tiêu diệt ba đại đế quốc, nhưng lại đột nhiên thoát ra ba cái lão giả, cái này khiến tất cả mọi người đều vô cùng buồn rầu. Bất quá nếu Trần Triệu Dương ra lệnh, ngàn vạn đại quân cùng người của luyện ngục liền quả quyết rút lui, trước đem ba đại đế quốc cường giả giết đến không sai biệt lắm, cho nên bọn họ rút lui cũng là rút đến vô cùng ung dung. Tiểu tử tìm chết, dám đụng đến ta làm Tấn đế quốc, bất kỳ người nào đều phải chết. Các bạc hoa dâm làm Tấn lao tổ thở hồn hển gấp nhẹ, trực tiếp một kiếm bổ ra. Dao. Một đạo ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở bên trong trời đất, nhắm thẳng vào Trần Triệu Dương, sợ đến mi tâm hắn cuộn loạn. Ba vị này lão tổ đều là nhất phẩm vấn thiên vũ thánh, nhưng là bọn họ lên cấp cũng không biết bao lâu rồi, dù sao cũng là cùng cố tu vi, võ khí một dạng không thiếu. Lực chiến cao hơn Trần Triệu Dương không chỉ một bậc. Hai cái khác lao tổ thấy vậy cười to, cũng hung hãn bùng nổ đao kiếm chi khí, sợ đến Trần Triệu Dương đột nhiên bùng nổ một quyền đánh giết tới. Rầm rầm rầm. Một đạo chấn động khủng bố tại bốn người trực tiếp truyền ra đến, xung quanh vạn trượng bầu trời chân khí lăn lộn không ngừng, dám đến gần liền bị sẽ thành phân vụt. Phốc. Trần Triệu Dương há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn vẫn khẽ cắn răng trực tiếp xông đi lên, cùng cái này ba cái lao tổ chém giết ở một chỗ. Tất cả mọi người không thấy rõ chiến đấu tình huống, chỉ thấy trên trời gió nổi mây vần, bốn đám chân khí khủng bố đang điên Bất quá đại biểu Trần Triệu Dương chân khí màu vàng đất vòng xoáy thì vô cùng thu thiệt, nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh tan vỡ. Ba vị đại đế hưng phấn cười lớn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Triệu Dương bị quần đấu, hận không thể tận mắt thấy hắn bị giết hết mới hả giận. Thủ hạ bọn hắn trên trăm cái hư không vũ đế cư như vậy bị giết hết hơn nữa, nói không đau lòng đó là giả. Truyền lệnh xuống, toàn quân đổi giết. Thiên thể đại đế cười lạnh vung tay lên. Rầm rầm rầm. Hung hậu tiếng trống mà nói, hai vị Nếu cái kia Phương luôn lớn mật như thế, như vậy chúng ta liền hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp giết hắn, như thế nào? Được, nếu các lao tổ xuất thủ, liền trực tiếp truy sát tới, thuận tay duyệt vạn cổ đế quốc. Bất quá Phương luôn thật giống như có một chiêu bí thuật, có thể rút ra dân chúng sức mạnh tăng cường thực lực. Đại quân điên cuồng đặt lên về sau, hắn dám rút ra dân chúng sức mạnh, vạn cổ đế quốc thì đồng nghĩa với đợi làm thịt giết dê con, muốn không chết cũng khó khăn. Ba người hưng phấn nghị luận một hồi, nhất thời hạ lệnh toàn quân phong, đem lính thua trận hướng vạn cổ chạy tới. Trận đấu trên trời kéo dài một trận về sau, Trần Triệu Dương phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay vạn trượng xa, thở hổn hển dừng lại ở trên không trung. Khô cục. Trần Triệu Dương ho khan mấy tiếng về sau, mặt đầy không cam lòng, nhưng là bị quần đấu cảm giác cũng không tốt, hắn bây giờ đã bị trọng thương. Tiểu tử thực lực không tệ a, thần phục ta Lam Tấn Đế Quốc như thế nào? Lam Tấn Lao tổ rễu cợt tựa như cười to. Chó má. Trần Triệu Dương thở hổn hển gầm nhẹ một tiếng, cười gằn hướng ba vị đại đế nhỏ tới. Hắn nhưng cũng đáp ứng muốn tiêu diệt Lam Đế Quốc, như vậy thì trước diện bọn hắn ba vị đại đế lại nói: "Tiểu tử ngươi dám?" Ba vị lão tổ thở hổn hển ra tay. Ba vị đại đế kia cũng sợ đến liền vội vàng né tránh, nhưng là bọn họ làm sao tránh được, Trần Triệu Dương một kích toàn lực phía dưới, một trận chân khí vòng xoáy quét ngang qua, trực tiếp đem bọn họ xé thành bã vụn. Oen. Trần Triệu Dương sau lưng trực tiếp bị ba đạo khủng bố kiếm khí đánh trúng, chân khí của hắn chao trong nháy mắt tăng vọt, sau lưng xuất hiện ba đạo tận xương thương thế, thiếu chút nữa đem hắn chém thành hai khúc. Tê. Trần Triệu Dương hít ngược một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là coi trọng trọng trọng thương rồi, Trần Triệu Dương không còn chiến, trực tiếp hướng phương hướng của vạn cổ đế quốc chạy trốn. Đã đột phá đến vấn vũ thánh hắn tốc độ một cái liền biến thành một cái điểm đen nhỏ. Ba vị lao tổ giận đến đỏ mặt lên, cắn răng nghiến lợi đuổi theo, nhanh chóng tiếp cận Trần Triệu Dương, từng đạo công kích khủng bố bổ chém tới. "Tiểu tử, ngươi không tránh được, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi." Vừa vặn, đi đến bạn cổ đế quốc đem bọn họ cùng nhau tiêu diệt, nếu không khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Ba cái lao tổ bị tức điên rồi, đi theo phía sau điên cuồng đuổi giết, Trần Triệu Dương quay đầu nhìn một chút, sợ đến liền vội vàng né tránh. Thật may bốn người đều tại trong trời cao chém giết, phi hành tốc độ cao bên dưới né tránh công kích khung khó, nếu không Trần Triệu Dương một cái thì phải hủy diện. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Chân Triệu Dương liền vội vàng phục dụng mấy viên cường lực thuốc chữa thương, thương thế trên người mới chậm rãi chuyển biến tốt. Không có biện pháp, biện pháp duy nhất liền trông cậy vào Phương Sư huynh rồi. Chân Triệu Dương buồn bực nói: "Ba cái lao giả không phải là hắn có thể đối phó, hiện tại biện pháp duy nhất chính là trở lại đô thành vạn cổ đế quốc, Phương luôn ở nơi nào?" Bốn người một đường phong tật địa chỉ, người bình thường căn bản là không thấy rõ thân ảnh của bọn họ, chỉ thấy bốn đạo tàn ảnh nhanh như tia chớp từ trời cao và qua, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Sau nửa ngày, Trần Triệu Dương đã tiếp cận đô thành rồi, hắn ý cách rất xa liền tản mắt ra chấn động cùng bố, muốn thức tỉnh Phương luôn Phương luôn lúc này đang tại Bế Tử Quan, đại quân xuất chinh lên hắn vẫn khổ tu, thời gian hơn một tháng rốt cuộc để cho hắn mò tới lần danh đột phá, cho nên hắn lập tức khép kín giác quan thứ 6 chuẩn bị đột phá. Lúc này Trần Triệu Dương coi như ghé vào lỗ tai hắn giống giận, hắn cũng tuyệt đối là không nghe được. Ngược lại thì Phương Định Thiên cảm nhận được khí tức của Trần Triệu Dương, hắn lo lắng vọt lên trời cao kêu lên, "Phương luôn Bế Quan, nhanh đem người dẫn đi." Trần Triệu Dương kinh hãi biến sắc liền vội vàng liền muốn hướng xa xa chạy trốn, nhưng lại vào lúc này ba vị lão tổ lại cười lớn dừng ở đô thành bầu trời. Ha, ha, "Ha chạy được hòa thượng chạy không được miếu." Tiểu tử ngươi ngược tiếp tục chạy à, chúng ta thuận tay liền đem các ngươi đô thành cho tàn sát." Ba vị lao tổ mặt đầy hý ngược cười lớn, nhất thời đưa đến bên dưới đô thành dân chúng ta động không ngừng, Trần Triệu Dương cũng bị tức mặt đầy trắng bệnh. Tử thư nghi có thể là tại hạ màn đây, nếu như ba vị lao tổ này sinh ác độc muốn tiêu diệt đô thành, như vậy chỉ cần một quyền là có thể đem đô thành cho xóa đi. Hắn không còn dám chạy, sau khi hít một hơi giải cắn răng nghiến lợi nói, "Khấu hiệp, ta chơi trên người. Đến tốt lắm, ba người chúng ta hôm nay trước hết giữ ngươi." Rầm rầm Bốn người lần nữa tại trên đô thành không chậm giết, bốn chân vòng xoáy nổ chấn động cùng bố làm cho cả đô thành chấn động bất an. Phương Định Tiên mặt đầy lo lắng, hắn không dám lên đi chấm giết, chỉ có thể bảo vệ cung điện phương luôn, rất sợ hắn đang đột phá bên trong bị chiến đấu dư âm quấy nhiễu. Bên dưới đô thành, Thử Thương Nghi mặt đầy lo lắng nhìn xem bầu trời. Phốc. Trần Triệu Dương một nước không cẩn thận, trực tiếp bị Lam Tấn lao tổ một kiếm bổ bay ra ngoài, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên lảo đảo muốn ngã lên. Xong rồi. Trong lòng tất cả mọi người hơi hồi hộp một chút, Chân Triệu Dương một khi không chịu nổi, như vậy tất cả mọi người đều phải chết. Chương 356, muốn chạy trốn sao? Trần Triệu Dương lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức trên người vô cùng suy yếu, liền hư không trôi nổi đều vô cùng khó khăn, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Từ thương nghi sợ đến mồ hôi đầy đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, nhưng là lại không dám lên tiếng, rất sợ quấy nhiễu được hắn chiến đấu. Ha ha ha, tiểu tử đi chết đi. Thiên thể lao tổ cười lớn một kiếm bổ ra. Trần Triệu Dương tinh thần dung một cái, khẽ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn lên đón. anh. Chấn bố về sau, Thiên thể lão tổ một kiếm trực tiếp đem Trần Triệu Dương đánh bay, hắn không tự chủ được rên lên một tiếng, tốt như lưu tinh như vậy rơi xuống địa. Phain, toàn bộ đô thành nhất thời đất dung núi chuyển, một cái khủng bố hố sâu xuất hiện, sâu đáy hố chính là đã hơi thở mong manh Trần Triệu Dương. Tất cả mọi người sốt sao, từ Thương Nghi càng là khóc đến tựa như lệ nhân, trực tiếp liều mạng hướng hố sâu chạy tới, tiếp theo ôm hơi thở mong manh Trần Triệu Dương yên lặng rơi lệ. Ba vị Lao tổ hài lòng cười to, Lam Tấn Lao tổ chắp tay một cái nói, hai vị Lao huynh đệ, cái này vạn cổ đế quốc lớn lối như thế, xem ra chúng ta vẫn là phải tàn nhẫn một chút mới tốt. Phải tàn nhẫn, không giết một người rắn trăm người cũng không được, tốt nhất đem toàn bộ vạn cổ đế quốc tất cả sinh linh toàn bộ tiêu diệt. Cửu Tinh đế quốc lão tổ cắn Đúng, ha ha ha, chúng ta nhưng là thật lâu không có giết cái sảng khoái. Thiên đế lão tổ cười to. Tất cả mọi người nghe vậy đều là rối loạn tưng bừng, tiếp theo từng cổ khí tức tuyệt vọng ở trong đám người truyền lại, mỗi một người đều ngây ngốc nhìn lên trên trời vênh váo hùng hách ba vị lao tổ. Lần này thật sự xong đời rồi. Đây là mỗi một người đáy lòng ý tưởng. Phương luôn không xuất hiện, mọi người làm sao có thể đánh thắng được bầu trời ba vị lao tổ, coi như trốn cũng đừng nghĩ trốn, bọn họ chỉ cần một quyền liền có thể đánh giết tất cả mọi người rồi. Đám người kêu khẩn chi thanh, tiểu hài khóc giống chi thanh từ từ truyền ra đến, toàn bộ đô thành tung tung phèo. Ba vị lao tổ sau khi thấy một màn này đều là hài lòng cười to. Ha ha ha, tuyệt vọng đi, cái này sẽ đưa các ngươi lên đường. Ông tổ nhà họ Lam cười lớn liền chuẩn bị ra tay. Tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là vào lúc này, Hoàn Cung đột nhiên chuyển ra một cổ hung ác vô cùng khí tức, để cho Lam Tấn lao tổ cả người run run một cái. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên biến sắc, trên đô thành không nhanh chóng trở nên một mảnh đen kịt, vô số lôi điện tại trong mây đen gào thét la lộn. Tại Phương Định kinh ngạc vui chú, cung điện luôn đột nhiên lên, Phương luôn người mặc cự đầu đội tự ki quan, khí chui lên trời cao. Ầm ầm lại là liên tiếp lôi điện gào thét, vô số lôi điện điên cuồng bổ về phía Phương Luân, nhưng là đến gần bên cạnh của hắn về sau, lại bị một cổ quỹ dị khí chặn tổn vệ. Phương Luân phảng phất lôi thần dáng thế, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Là đại đế, đại đế xuất hiện rồi, chúng ta được cứu rồi." Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, thậm chí rất nhiều người không tự chủ được, quỷ rạp dưới đất, kích động khóc giống lên. Lam Tấn Lao tụ sắc mặt ba người lại biến, kiêng kỵ nhìn về phía Phương Luân, lúc này trên người Phương Luân truyền ra khí như vậy. bọn họ bản cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phương Luân phá, Tại thời khắc quan trọng nhất đột phá, hắn cảm nhận được càng kinh khủng hơn thiên địa chi lực, thậm chí có thể thao túng một mảnh thiên địa. Hắn chỉ là bản năng tâm nghiệm vừa động, trên đô thành không cũng đã là gió nổi mây vần bắt trước thế giới Phật tận thế rồi. Ha ha ha. Phương ngôn hài lòng cười to, giang hai tay ra nên đón càng nhiều hơn lôi điện tới lễ. Ầm ầm. Vạn đạo lôi điện khủng bố hạ xuống, tất cả lôi điện tất cả đều đến gần Phương Luân sau biến mất, giống như bị hắn hấp thu. Một màn này nhất thời đem tất cả mọi người sợ đến run lẩy bao gồm ba vị kia lão tổ. Cái này, cái này không thể nào, thật là khủng khiếp lực thao túng. Thiên thể lão tổ sắc mặt trắng hếu non. Phương luôn ánh mắt không thích quét nhìn qua, nhất thời nhìn thấy ba vị lao tổ, còn có trên đất thảm trạng của Trần Triệu Dương. Hắn giận tí mặt, một cái liền hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các các các. Phương ngôn ngoài cười nhưng trong không cười quét nhìn qua, từ trên xuống dưới đánh giá ba vị lao tổ, nhất thời để cho bọn họ giận cả tóc gáy. Hiểu lầm. Làm Tấn lao tổ sắc mặt trắng nếu quát tay một cái nói, muôn đời đại đế đừng để ý, chúng ta vừa rồi chỉ là lỡ bàn, hết thể các thứ này đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức đi đi. Đúng, xúc động là ma quỷ, đừng xung động, chúng ta lập tức đi đi. Ba vị lão tổ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái này đi thế trên người Phương luôn kinh khủng như vậy, bọn họ căn bản là sinh không nổi tâm tư phản kháng, chỉ muốn mau rời đi cái này bên người ma quỷ. Phương luôn gõ má có giúp, nhàn nhạt mà hỏi, ba vị cho là ta là người ngu. Ba vị lao tổ âm thanh im bặt mà rừng, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, trong mắt đều hiện lên từng tia hoảng sợ. Trốn. Ba người ăn ý xoay người bỏ chạy vọt, kia không chút dung dài. Lấy bọn họ ánh mắt của lao đạo, không trốn nữa nhất định phải chết. Trốn được không? Phương luôn khinh thường cười to, thân hình đột nhiên động một cái, cả người thật giống như một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm. Thật là nhanh. Tất cả mọi người cùng kêu lên kêu lên. Đột phá đến Vấn Thiên Vũ Thánh về sau, Phương Luân không chỉ có thể hư không trôi nổi, còn có thể khống chế hư không chi lực phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành còn vô cùng tấn mãnh, thực hiện nhân loại nguyên thủy nhất nguyện vọng, so với chim hoàn linh hòa hơn. Phương Luân tiếp cận 3 vị lao tổ về sau, trực tiếp chỉ tay một cái. Ầm ầm. Cung bố lôi điện gào thét, bầu trời bên trên mây đen đột nhiên hạ xuống vô số đạo khủng lỗ lôi điện chi lực, giống như từng đạo khủng bố lôi điện to tưởng, trực tiếp đem ba vị lão tổ thân hình ngăn Ba vị lão tổ sợ đến cả da đầu, toàn bộ đô thành dân chúng cũng là sợ đến cả da đầu. Đây là người sức mạnh sao? Hoàn toàn là thần minh chi lực rồi, liền thiên địa lôi điện chi lực đều đang thao túng. Ba vị cố gắng hưởng thụ đi. Phương Luân cười lớn vung tay lên, vô số lôi điện lần nữa rơi xuống, trực tiếp hóa thành một mảnh khủng bố lôi bạo đem ba vị lao tổ bạp phủ, hù dọa đến bọn hắn liều mạng ngăn cản. Phương Luân, ngươi dám đụng đến chúng ta, chúng ta nhưng là Cửu Cung môn đệ tử, ngươi bây giờ thả chúng ta còn có thương lượng, nếu không Cửu Cung môn nhất định giết ngươi. Ba vị lao tổ sợ đến liều mạng uy hiếp. Ồ nào. Phương Luân trách một tiếng, trực tiếp lần nữa tay lên, một cái biển lửa xuất hiện, trực tiếp đem ba người bọc ở bên trong. A Từng tiếng kêu rên thảm thiết, ba vị lao giả lồng phòng ngự căn bản không chống đỡ được, liều mạng liều chết xung phong, tuy nhiên lại làm sao đều liều chết xung phong không đi ra. Không. Ba vị lao tổ hét thảm một tiếng đi qua, trực tiếp bị lôi điện chém thành than, lại bị biển lửa đốt thành bùi bặm, chỉ còn lại ba cái không gian giới chỉ cùng đao trong tay bọn họ kiếm. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, trực tiếp đem đồ vật thu vào. Bên giới đô thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều rung động nhìn xem một màn này, không ai bị nổi ba vị lão tổ lại có thể lại chết như vậy, thật bất khả tư nghị. Thánh tuế, vạn tuế, vạn thuế, vạn thuế. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Mặt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía Phương Luân, từ trong thâm tâm cảm thấy tự hào kiêu ngạo, bởi vì cho mọi người có một cái đáng sợ như vậy lại đế. Chương 357: Đế quốc lên cấp. Tiêu diệt ba vị lao tổ về sau, Phương Luân hít sâu một hơi, bầu trời khủng bố lôi điện lần nữa mãnh liệt rơi xuống, trực tiếp bị hắn hấp thu. Sức mạnh thật là cường đại. Phương Luân hưng phấn tự lẩm bẩm. Vẫn Thiên Vũ Thánh, không chỉ thọ nguyên tăng nhiều, hơn nữa có thể hư không phi hành, lên trời xuống đất không gì không thể. Quan trọng nhất là sức mạnh quá kinh khủng rồi, Phương Luân tính toán một cái, mình bây giờ chỉ sợ 100 cái hư không vũ đế định phong đều có thể tiện tay tiêu diệt. Cho tới sau khi hấp thu không sai biệt lắm, Phương Nôn tiện tay tản ra mây đen, bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh ánh nắng tươi sáng. Với tay thay đổi thiên tượng, cái này các thần minh như vậy thủ đoạn để cho tất cả mọi người đều nhìn mà thán thở. Nhìn phía dưới hơi thở mong manh Trần Triệu Dương, trên mặt Phương Nôn lộ ra một tia cảm kích, nếu không phải là Trần Triệu Dương liều mạng, chỉ sợ cục diện bây giờ không phải như vậy rồi. Phương Nôn đưa tay chỉ một cái, một tia sáng trắng giống như thiên hà cam lộ, trực tiếp chui vào trong thân thể Trần Triệu Dương. Vốn là khóc nước mắt lã chã tự thương nghi kinh ngạc phát hiện, Trần Triệu Dương thương thế lại có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chuyện này Từ Thương Mi kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, thật chặt ôm lấy Trần Triệu Dương. Không tới thời gian nửa nén hương, Trần Triệu Dương liền đột nhiên trận mở mắt ra, mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, nhưng lại đã không có đáng ngại. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp đem Lam Tấn Lao tổ ba người chiến lợi phẩm con tới, ba viên không gian giới chỉ cùng ba cây hỏi thiên huyền binh trực tiếp ra hiện tại trong ngực Trần Triệu Dương. Đây là chiến phẩm của ngươi." Phương Luân khẽ mỉm cười, ba người kia lão giả ta đã tiêu diệt, nhưng là Lam gia còn không có triệt để diệt vong, nếu như ngươi muốn lấy đến nữ vui vẻ, nên nhanh bỏ dậy." Trần Triệu Dương ánh mắt sáng lên, Phục dụng mấy viên đan dược xong cởi to, một đám người ồ hô tôi, đợi ta diệt giết bọn hắn. Chỉ chốc lát, chân Triệu Dương liền khôi phục thần thái sáng láng, cùng Tử Thương Nghi cáo biệt xong, trực tiếp lần nữa hướng Lam Tân Đế quốc lướt đi, hiển nhiên chuẩn bị đi kết thúc. Phương Vân hài lòng cười, quét nhìn toàn trường về sau, thản nhiên nói, kể từ hôm nay, Vạn Quốc Liên minh diệt, Vạn Cổ Đế quốc chính thức lên cấp làm thất phẩm đế quốc, bất kỳ phạm thượng làm loạn giả diệt cửu tộc 13 hệ, tuyệt đối không dung Tất cả con dân tự mình cần củ, vì nước xuất lực. Tiếng Nôn, quỷ dị truyền khắp toàn bộ Vạn minh, khổng lồ vô biên địa hơn 100 tỷ dân chúng. Tất cả đều rõ ràng nghe được âm thanh uy nghiêm của hắn, rất nhiều người sợ đến xứng sờ tại chỗ, bất quá cũng có rất nhiều người rất cung kính quỷ dạp dưới đất. Phương luôn vừa ra, thiên hạ thần phục, Trần Triệu Dương phụ trách kết thúc công tác, nhanh chóng tàn sát ba đại đế quốc hoàng tộc, không trừ một mống. Mà các đám người lỗ đoạn trưởng đã xe chạy quen đường tiếp thu ba lớn đại quân của đế quốc, đồng thời yên ổn lòng dân, từng có rất nhiều lần kinh nghiệm chính bọn họ bắt tay vào làm vô cùng nhanh chóng, căn bản không yêu cầu Phương luôn bận thông. Còn có Nghiêm Văn ngạn văn quan, từng cái nhanh chóng tiếp thu các nơi thành trì, phái quan chức nhiệm tại sáng suốt. Tóm lại dựa theo lời của Phương luôn nữ, chính là dân chúng làm đâu? Cái thể muốn cho dân chúng trải qua càng tốt hơn. Toàn bộ đế quốc so với trước kia ngũ phẩm, làm lớn ra mấy không chỉ gấp 10 lần, dân chúng cũng nhiều gấp mấy chục lần. Bất quá tại Phương Luân phân phối phía dưới, đế quốc giống như một đại khổng lồ máy móc, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển. Một tháng sau, Phương Luân tại sửa chữa đổi mới hoàn toàn trong Thừa Thiên điện nhắm mắt ngồi tính toán, từ từ tiến vào cái loại này thần kỳ cảnh giới, hắn quan sát đế quốc của mình. Toàn bộ đế quốc bản đồ mở rộng gấp mấy chục lần, vô số trắng xám đen khí tức lăn lộn không ngừng, để cho Phương Luân cảm thấy vô cùng mãn. Vạn cổ đế quốc cường gấp mấy chục lần. Bất quá một cái lớn như vậy đế quốc, cũng cần thời gian phải rất lâu thống trị, nếu không muốn dân chúng sống rất tốt cũng khó. Phương Luân nghĩ non, một tháng thống trị, lớn bao nhiêu vấn đề cũng đã cứu chính hảo, còn giữ lại vấn đề nhỏ liền giao cho văn võ bá quan từ từ giám đốc quản lý, Phương Luân cũng muốn đây nên trở về Thiên Khải Tông rồi. Theo đổi sức mạnh mới là giấc mộng của hắn, nếu không phải là vạn cổ đế quốc có thể trợ giúp hắn cường đại, Phương Luân thật đúng là không muốn lãng phí thời gian. Lơ đáng liếc mắt nhìn nhận đế vương, phía trên có một con số, xóa bỏ đếm ngược 635 ngày. Đi qua năm 3 tháng, còn dư lại năm 09 tháng. Phương Luân âm thầm nóng lòng. Còn có chút thời gian này, nhất định phải đem vạn cổ đế quốc thăng lên làm thập phẩm đế quốc. Hắn từ chưa quên nhận đế vương giống như một thanh dao phay treo ở trên trán của hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhận đế vương nhiệm vụ là phải phải hoàn thành, nếu không hậu quả chính là xóa bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi thiên khai tông tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến chí tôn vọ thần, đem đế quốc tăng lên tới thập phẩm. Hút. Phương Luân nhị non một câu, ánh sáng màu trắng khổng lồ kia của vạn cổ đế quốc, tất cả đều hắn hấp thu trong thân thể, đàn điền chân khí khủng bố kia toàn điên bạo động, phát ra cùng cùng lôi điện Vạn cổ đế quốc mở rộng về sau, bạch quang cũng nồng nặc gấp mấy chục lần, Phương luôn mặc dù đột phá đến Vân Thiên Vũ Thánh, nhưng là lấy kinh khủng như vậy dân tâm chi lực tu luyện, hiệu quả lại dị thường khủng bố. Mới thời gian một tháng, Phương luôn không chỉ củng cố tu vi Vân Thiên Vũ Thánh, còn đem tu vi một đường đẩy tới, so với mới vừa đột phá thời điểm lại hùng hậu hơn hai lần. Nếu như hắn dựa vào bản thân khổ tu, không có thời gian mấy năm là không làm được, có thể thấy vạn cổ đế quốc đối với hắn tu luyện trợ giúp đúng là rất lớn. Ngay khi Phương luôn khổ tu, xa xa truyền tới một trận tiếng chân. Phương sư huynh, Triệu Dương cầu kiến. Tiếng Trần Triệu Dương ở ngoài cung điện truyền tới. Phương Nôn vung tay lên, cung điện cửa tự động mở ra, Trần Triệu Dương long hành hộ bộ đi vào. Ánh mắt của Phương Nôn đột nhiên mở ra, bên trong cung điện nhất thời nhiệt độ mãnh hăng, hai mắt của hắn bùng nổ lôi hỏa đồ án, để cho Trần Triệu Dương nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Sư minh thực lực, càng ngày càng đáng sợ. Trần Triệu Dương cười khổ nói, ngươi cũng không tệ, gần nhất cũng đang khổ tu đi. Phương Nôn nhìn qua, khẽ mỉm cười, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra ta phải về Thiên Khải Tông tu luyện, nếu không ngươi sẽ không qua tới, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Trần Triệu Dương sững sờ, cười khổ nói, sư minh quả nhiên lợi hại. Thở dài một tiếng về sau, Trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười, nghĩ nó nói, hiện tại ta cùng Thương Nghi cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, loại cuộc sống này để cho ta vô cùng phong phú. Phương Nôn khoác khoát tay ngắt lời hắn, cười nhạt nói, ta biết sự lựa chọn của ngươi rồi, từ Thương Nghi không phải là đệ tử của Thiên Khải Tông, là không thể cùng ngươi trở về núi, cho nên ngươi lựa chọn không quay về. Đúng, ở bên ngoài cũng giống như vậy tu luyện. Trần Triệu Dương tràn đầy tự tin nói, ta coi như không trở về núi, cũng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. đầu một cái, trầm ngâm một lúc sau nói, đã như vậy, như vậy ngươi khẳng định cũng không có chỗ đi liền ở lại vạn cổ đế quốc giúp ta xử lý đế quốc, có chuyện dùng đưa tin ngọc bài liên là ta." Trần Triệu Dương sững sờ, Phương Luân lại có thể tín nhiệm hắn như thế. Trong lòng trào lên một tia cảm động, Trần Triệu Dương gật gật đầu nói, "Sư huynh yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, giúp sư huynh mở mang bờ cõi, đánh cái kế tiếp nhất đế quốc khổng lồ." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít cười lớn. Chương 358, Lãnh Vô Hối hạ lạc. Lãnh gia đại trạch bên trong, Mạc Long Bảo Phương chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy dung đi ở một cái đường đá bên trên. Kể từ cùng Phương Luân quan hệ về sau, Lãnh gia là càng ngày càng khổng lồ. Môn nhân đệ tử nhiều không kể xiết. Đi ngang qua người làm vừa nhìn thấy bóng người Phương Luân, trực tiếp sợ đến run lẩy bẩy, từng cái liền vội vàng chạy rời đi. Rất nhanh, chủ nhà họ Lãnh Lãnh Bắc Đạo cùng ông tổ nhà họ Lãnh liền rất cung kính xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, đồng thời đi theo tới còn có Lãnh ra mấy trăm cao tầng. Bài kiến thánh thượng. Tất cả mọi người cùng kêu lên hô to, liền chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng là một cỗ lực vô hình lại đem bọn họ nâng, không có một người có thể quỳ xuống, một màn này càng làm cho bọn họ rung động không dứt. Không cần đa lễ. Phương Luân thản như nói, chấm chỉ là tới xem một chút mà thôi, Lãnh Vô Hối có tin tức không? Lãnh Bắc Đạo rung một cái. Cười khổ nói, tiểu nữ rời nhà đã hơn một năm một mực không có tin tức chuyển tới, bất quá đoạn thời gian trước ngược lại là sai người hơi tới miệng tin, nói nàng cùng thư tiêu tại một cái đỉnh cấp môn phái tu luyện, hơn nữa trải qua tốt vô cùng, để chúng ta đừng lo. Bất quá cụ thể là môn phái nào, nàng nhưng là không có nói. Đỉnh cấp môn phái? Phương Luân nỉ non, khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn liền biết bằng thiên phú của thư tiêu, nhất định có thể tiến vào cao cấp nhất môn phái tu luyện, chỉ bất quá toàn bộ đại lục bảy đại môn, không biết các nàng tiến vào là cái kia một cái môn phái. Lãnh Vô, hận, vô theo hỏi. Đối với hai anh em nhà họ Lãnh, hắn vẫn tương đối quan tâm, đều đã từng từng trợ giúp hắn rất nhiều, hơn nữa còn là huynh đệ lãnh vô hối, tự nhiên đến quan tâm một chút. Nhưng là vừa nói tới hai anh em nhà họ Lãnh, trên mặt của Lãnh Bắc Đào liền lộ ra một vẻ tức giận, cứng ép nhịn xuống về sau, mới buồn được nói, "Bẩm thái thượng, hai tên lịch tử kia cũng không biết rút gió gì, cũng học tiểu nữ lưu lại thư một phòng, thật sớm liền đi ra ngoài lịch luyện đi rồi, cũng không biết là chết hay sống." Phương ngôn nghe vậy bật cười, đây nhất định là Lãnh vô niệm quyết định, tiểu tử này cũng là một cái rừng không người ở, khẳng định hướng hướng thế giới bên ngoài rồi. Hai huynh bọn họ cũng không phải người ngu, không cần thiết lo lắng quá nhiều. Có lẽ sau đó ở bên ngoài còn có thể gặp được." Khẽ mỉm cười về sau, Phương Luân lạnh nhạt nói, "Cố gắng lên, chỉ cần các ngươi lanh ra không làm ra phản loạn sự việc, vạn cổ đế quốc có một chỗ của các ngươi." Tại Thánh thượng, tất cả người nhà họ Lãnh vui mừng qua đối, từng cái hương phấn quỷ giáp dưới đất. Chờ lúc bọn họ ngẩng đầu lên, bóng người Phương Luân sớm đã biến mất rồi. Sau đó, Phương Luân xài mấy ngày, đem thực lực luyện ngục tăng lên trên diện rộng, mà khác đem năm vạn cấm vệ quân thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, tiếp theo cho ra gia lưu lại số lớn tài nguyên tu luyện về sau, mới tự mình bước lên trở về Tiên Trải qua gần nửa ngày truyền trống, Phương Luân cuối cùng khoảng cách Thiên Khải Tông chỉ có xa vạn dặm rồi, đoạn khoảng cách này là không có truyền tống trận, nhất định phải tự mình phi hành. Thực lực bây giờ của Phương Luân, tự mình tốc độ phi hành mặc dù không bằng không minh băng huyền ứng, nhưng là cũng là vô cùng tấn mãnh, một đường phong tật điện chỉ hướng Thiên Khải Tông bay vọt. Ồ, Phương Luân đỗng nhiên nghi hoặc nhìn bên phải bầu trời, nơi đó có một con tử nguyệt loan điệu tại chơi đùa, loan trên lưng chim chính là ngây thơ đáng yêu tả thị nhụy, lại là tiểu nhụy, thật sự chính là ham chơi. Phương Luân khẽ cười. Mặc dù đối với sau khi biến hóa tả tiểu nghiên không có cảm tình gì, Nhưng là Phương Luân đối với Tạ Thi Nhụy cái này không có cái gì tầm cơ tiểu cô nương vẫn rất có hảo cảm. Bất quá vẫn là được rồi. Phương Luân buông tha đi qua chào hỏi Tâm tư, nếu không Tạ tiểu Nghiên lại phải cho là ta muốn trèo lên bọn họ bắt đuổi Tạ ra rồi. Phương Luân không chút do dự bay về phía trước bọn, nhưng là từng tiếng cười quái dị lại để cho hắn rất nhanh liền ngừng lại. Hắn cao mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người Hắc Bạo Tạ Ý nam tử cười quái dị ngăn ở trước mặt Tạ Thi Nhụy. Nam tử này sau lưng mang theo hai cái lao giả Hắc Bạo, khí thế hung hăng nhìn rất vẻ. Người huyết Dương Điện. Phương một cái. Huyết Dương Điện chính là đại lục bảy đại tông môn. Thuộc về Ma đạo tông môn, công pháp tu luyện quỷ dị khó lường, vô cùng khó dây dưa, tác phong làm việc cũng là phi thường bá đạo tán nhẫn, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Nơi này chính là Thiên Khải Tông không chế địa khu, làm sao lại có người của Huyết Dương Điện, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực còn rất cường đại. Tiểu nha đầu, con này từ Nguyệt Loan điệu bổn thiếu ra nhìn chúng, ngươi ngoan ngoãn quất xuống cho ta. Tả Y Nam tử cười quái dị nói. Mới không. Tạ Thiên nhụy dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi là người phương nào, nơi này là chúng ta địa bản của Thiên tông, người dám xông vào đến, liền không sợ chúng ta Tông diệt ngươi sao? Giữa ta Đo ý nam tử khinh thường cười to, "Ta là thân phận bậc nào, liền các ngươi Thiên Khải Tông tông chủ là Thiên đạo ở chỗ này cũng không dám cùng ta nói như vậy, coi trọng ngươi Tử Nguyệt Loan điệu ngươi liền ngoan ngoãn lấy ra, bổn thiếu vẫn chờ cầm đi tặng người đây." Tạ Thị Nhụy trợn phì phò nói, "Ngươi nằm mơ, Tạ ra chúng ta độ vật ngươi cũng dám cướp, tỉ tỉ ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói nhảm quá nhiều, Hỏa Vân đem nha đầu này bóp chết. Đo ý nam tử không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, "Vâng." Phía sau hắn, một cái lao giả hắc bảo ra, một trường hướng đến Khí người hắn lăn lộn không ngừng. Tuyệt đối là vấn thiên vũ thánh cấp bậc cao thủ, Tạ Thi Nhụy trực tiếp bị sợ ngu rớt rồi. Thật may Tử Nguyệt Loan điểu không lốc, Liêu Mạng Né tránh phía dưới, mới tránh thoát một cái này. Lão giả hắc hắc cười cái gì, không dám đả thương hại đến Tử Nguyệt Loan điểu, lần nữa vụ tới. Phương Luân giận tím mặt, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, thân hình như điện hướng ba người kia người hét dương điện nào tới. Dám động chúng ta người thiên Khải Tông, tìm chết. Phương Luân gào thét một tiếng, một đạo như thùng nước lôi điện từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem lão kia đánh bay. Phương Luân xuất hiện trực tiếp để cho Tạ Thi nhảy nhót hồi, Phương Luân ca, ca nhanh cứu ta. Ba người kia người xấu muốn bắt đi Từ Nguyệt, tiểu tử tìm chết. Huệ Dương Điện ba người giận dữ, cái kia bị đánh bay lão giả càng thêm trợ hỗn hèn độc ghét, trực tiếp hung hãn nhào tới, trên người huyết khí lan lộn, xung quanh ngàn trượng đều tại một mảnh huyết vụ bao phủ. Chân khí của hắn vô cùng kỳ dị, căn bản không thuộc về lục đại thuộc tính bất kỳ một loại, hẳn là thuộc về ma đạo dơ bẩn chi lực, trận kia trận huyết vụ truyền tới khủng bố sát phạt chi lực. kinh, cái được không phải là giả. lão giả này ra tay một cái liền để Phương Luân cảm thấy từng trận áp lực. Ừ. Phương Luân một tiếng. Lôi hỏa diệt thế quyết liều mạng vật chuyển, ẩn chứa cường đại nhất lôi điện chi lực một trường trực tiếp đánh giết tới. Oanh! Một đạo chấn động cùng bố, lôi điện trưởng ấn cùng huyết sắc trưởng ấn trực tiếp đấu, huyết sắc trưởng ấn trực tiếp phản đỡ, lão giả cũng bị đánh bay ra ngoài. Lôi điện chi lực vốn chính là dơ bận sức mạnh khắt tình, Phương Luân ra tay một cái nhất thời liền khắc chế hắn. Chết! Phương Luân cười lớn vung tay lên, lại là một đạo như thùng nước lớn bằng lôi điện đánh xuống. A! Hét thảm một tiếng đi qua, lão giả kia trực tiếp bị đánh thành than. Chương 359, phiền phức lớn rồi. Vô luận là Phương Nôn hay là đang chạy trốn phi hùng đều là sức sở, lại có mấy trăm vấn thiên cấp bậc cao thủ từ phương hướng của Thiên Khải Tông chạy tới, hơn nữa dẫn đầu lại là Tạ Tiểu Nghiên. Tạ Tiểu Nghiên mấy tháng tu hành, tu vi lại có thể tăng vọt đến vấn thiên vũ thánh, hơn nữa khẳng định không phải là sơ kỳ, ngược lại Phương Nôn không nhìn thấu tu vi của nàng, rồi dựa cái trước tốt sư tôn chính là lợi hại. Lúc này cách rất xa, Tạ Tiểu Nghiên liền mặt đầy sương lạnh gầm lên, "Phương Nôn, dừng tay. Cứu ta. Ta là huyết dương điện 18 điện chủ dòng chính hôn tôn trải qua phi hùng, các ngươi dám đụng đến ta, chẳng lẽ muốn khai chiến hay sao?" Trải qua phi hùng phảng gặp được tiểu tinh liễu mạng hướng phương hướng của Tạ Tiểu Nghiên nhào tới. Phương Luân trong lòng cũng chấn, cái này trải qua phi hùng thân phận không chính mình mới vừa đem thủ đoạn của hắn, nếu như để cho hắn chạy thoát, như vậy nhất định sẽ vô cùng hậu họa. Đầu tiên môn phái trách phạt cũng không phải là Phương Luân có thể thừa nhận được, thậm chí càng đối mặt huyết dương điện vô cùng vô tận đối giết. Tử. Mặt đối sinh tử lựa chọn, Phương Luân cho tới bây giờ là dị thường quả quyết, hắn làm bộ như không nghe được Tạ Tiểu Nghiên lên, đoàn đao trong tay trực tiếp ra ngoài. Đoàn đao trực tiếp nổi bắn ra mã ra, trong nháy mắt không có vào trải qua phi hùng sau lưng, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Trải Qua Phi hùng chật vật quay đầu, nhìn xem Phương Luân lại nhìn nhìn mình bằng đau, mới mặt đầy không cam lòng nói, "Ta, ta còn nữa, rất nhiều át chủ bài, ta không muốn chết. Người phải chết." Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra đồn đao. Trải Qua Phi hùng thi thể trực tiếp rớt xuống đất rơi, Phương Luân tiện tay thu hồi không gian giới chỉ của hắn, cười lạnh nhìn về phía tả Tiểu Nghiên. Nếu đắc tội Trải Qua Phi hùng, như vậy thì hoặc là không làm không thì làm triệt để giết lại nói, một khi khai chiến cũng là đại sự hai môn phái, không tới phiên Phương Luân tới chống đỡ thương. Thời khắc mấu chốt, Phương Luân quả quyết tàn nhẫn để cho hắn căn bản cũng sẽ không do dự. Đám người Tả Tiểu Nhiên đã trợn tròn mắt, nghe được cảnh báo sau đó Phương Luân vẫn như cũ quả quyết với người, căn bản là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Hơn nữa còn dung dung bình tĩnh tu chiến lợi phẩm, mặc cho trải qua phi hùng thi thể vây thành thì nát. Tả Tiểu Nghiên siết chặt nắm đấm, hai mắt lửa giận tăng vọt, cắn răng nghiến lợi đến gần, đưa tay liền một cái tát hướng mặt của Phương Luân quát tới. Phương Luân giận tím mặt, không chút do dự một quyền lên đón. 3. Tả Tiểu Nhiên bàn tay trực tiếp quất vào trên phương nôn. Phương nôn một tiếng sau trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải là hắn luyện thể rất cao, chỉ sợ tay trái của hắn đã bị đánh phế đi. Phương Luân lui về phía sau mấy trượng, Hắn mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Phương Luân nổi giận, hắn liều sống liều chết chính là vì cứu tả Thi Nhụy, Tạ Tiểu Nghiên em gái thân ái, nhưng là Tạ Tiểu Nghiên vừa đi lên liền chuẩn bị tát hắn một cái tát, cho dù ai đều phải giận. "Phương Luân, ngươi làm chết." Trong tay tả Tiểu Nghiên trực tiếp xuất hiện một cây đao kiếm, ánh mắt sát cơ nổi lên bốn phía, chỉ vào trải Qua Phi Hùng thi thầy nói, "Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ngươi giết hắn chúng ta cùng hết Dương Điện thì phải khai chiến, ngươi là tông môn tội nhân, hôm nay ta liền thay thế tông chủ tàn sát người tên phản nghịch này." "Tội nhân?" Phương Nôn giận dữ, cười lạnh nói, "Ngươi Tạ Tiểu Nghiên là thứ gì?" Sướng sao thay thế tông chủ trưởng phạt ta. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì giết chết ta. Hỗn đản, ta hiện tại liền giết ngươi, đến lúc đó lại cùng tông chủ bả báo. Tạ Tiểu Nghiên giận dữ, người nàng mang tới cũng dối rít giận dữ, từng cái thở hồn hển trận mắt nhìn Phương Luân, tùy thời chuẩn bị đem Phương Luân xé thành mảnh nhỏ. Tỷ tỷ, Tạ Thịnh Nghị hét lên một tiếng, thở phì phò chắn trước mặt Phương Luân, vội vàng nói, vừa rồi cái kia trải qua phi hùng chuẩn bị giết ta, là Phương Luân, ca, ca đã cứu ta, ngươi làm sao không thức hảo nhân tâm đây? Tạ Tiểu Nghiên nhướng mày một cái, trên mặt hơi trầm, khẩn trương hỏi, tiểu đệ ngươi nói có thể là lời thật? Ngươi không sao chớ. Có hay không bị cái kia kẻ cắp thương tổn đến? Ta không sao, nhờ có Phương Luân ca ca đã cứu ta." Tả Thi Nhụy lắc lắc đầu nói, "Tỷ tỷ ngươi không thể thương tổn Phương Luân ca ca, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Tả Tiểu Nghiên mặt liền biến sắc, sau khi khinh thường nhìn Phương Luân một cái, mới cười lạnh nói, "Phương Luân, nể mặt em, gái ta hôm nay không giết ngươi, nhưng là ngươi xông ra gi thiên đại họa, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông môn, ngươi liền đợi đến chịu phạt đi." "Ta chờ ngươi." Phương Luân cười một tiếng. Hắn dám động thủ giết trải qua phi hùng đương nhiên là có chắc, bằng hắn nhập môn thời điểm phú Tuyệt đối là Thiên Khải Tông trọng điểm bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, coi như là để cho thái thượng trưởng lão rời núi thu học trò đều không quá đáng. Hiện tại Phương Nôn mặc dù gây họa, nhưng là đó là vì tứ người, tông môn cao tầng không có khả năng cấm Phương Nôn thế nào, ngược lại thì sẽ an ủi một phen, Tạ Tiểu Nghiên đắc ý bản tính đánh lầm. Nhìn thấy Phương Nôn khinh thường, Tạ Tiểu Nghiên bản năng cảm thấy một trận chán ghét, tức giận nói: "Chó chết, ta từng nói không cho phép ngươi gần thêm nữa em gái ta, ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi là cố ý dẫn trại qua phi hùng đối phó em gái ta, sau đó ngươi mới đi ra cứu người làm quen, chút thủ đoạn nhỏ nhen này cũng dám ở trước mặt ta sử dụng." Tỷ tỷ không phải vậy." Tạ thi nhụy gấp vội vàng giải thích. Chớ nói, Tạ tiểu niên mắng, "Tiểu đệ ngươi tuổi tác còn nhỏ, căn bản không biết có chút tiện nhân dụng tâm hiểm ác, Tạ gia chúng ta gia đại nghiệp đại, có mấy người muốn trèo lên tới đây." Phương Luân đều tức bệ phổi, lòng tốt cứu người bị như vậy vu hãm, vu hãm còn không sao, quan trọng chính là còn xem từng người. Tại đại tiểu thư thật là cao chỉ số thông minh a." Phương Luân sau khi hít một hơi dài cười lạnh nói, "Bên trái chỉ số thông minh đại tiểu thư cao để tại hạ phục, đã ngươi nói cái gì vậy thì là cái gì, ngược lại ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Hơn nữa người khác đem ngươi trái nhà coi là chuyện to tát." Trong mắt của ta chó má không phải, ngươi đây là muốn chết. Tả Tiểu Nghiên tính tình nóng nảy kia lần nữa bùng nổ rồi. Phương Luân giận dữ cũng chuẩn bị ra tay, cái này tả Tiểu Nghiên hùng hổ giở người, chẳng lẽ còn thật sự sợ nàng hay sao? Tỷ tỷ, Phương Luân ca ca các ngươi đừng đánh nhau. Tả Thi Nhụy làm bộ đáng thương ngăn cản hai người. Nhìn thấy tả Thi Nhụy ngăn cản ở chính giữa, Phương Luân cùng tả Tiểu Nghiên nhướng mày một cái, rồi rít tiêu tán trên người khí tức hung ác, vung xuống đánh nhau một phen dự định. Nôn, ta quen ngươi tốt nhất tự biết mình. Tạ Tiểu Nghiên âm dương quái khí nói, mặc kệ là thật hay giả, ngươi cứu em gái ta sự tình đến đây chấm dứt. Ta không hy vọng lần sau lại nhìn thấy ngươi dây dưa em gái ta." Phương Luân buồn dầu sỉ cười một tiếng về sau, thản nhiên nói, "Song Sinh Lôi Linh Châu thật sự là cứu được ngươi, không, có Song Sinh Lôi Linh Châu, ngươi loại đại tiểu thư này tính khí, thật sự chính là để cho người ta chán ghét." Tả Tiểu Nghiên cả người rung một cái, nàng hồi nào không biết mình cũng trước tưởng như hai người, nhưng là tính tình của nàng trời sinh, căn bản là không sửa đổi. "Đi." Tả Tiểu Nghiên tức giận vùng tay lên, mang người trực tiếp đi xa. Phương Luân cười lạnh một tiếng, thu hồi cái kia trải qua phi hùng hai cái người hầu người bảo vật trên người về sau, trực tiếp hướng Thiên Khải bay vọt. Tả gia Có một ngày ta muốn cho ngươi tạ tiểu nghiên không với cao nổi. Phương Luân trong lòng gạt ghét. Chương 360, ra hỏa man thú. Một đường hướng Thiên Khải Tông phong thật điện trì bay đi, Phương Luân bỗng nhiên đánh một cái túi yêu thú bên hông, Khung Minh Băng Huyền Nưng trực tiếp hưng phấn trôi ra. Phương Luân chui lên phần lưng của nó, cười vỗ vỗ đầu của nó, tiểu hắc ngươi lại thành cường đại rồi. Bởi vì có linh thú quyện phụ trợ quan hệ, Khung Minh Băng Huyền Nưng hiện tại tốc độ tu luyện cũng là rất tấn mãnh, đã có có lục phẩm thực lực hư không yêu thú. hơn nữa coi như chiến đấu cũng vô cùng ứng dụng. Ha, ha một tay. Phương Luân tay lên một cái. Vô cùng vô tận bạch quang liền tiến vào thân thể của nó. Lệ, Không Minh Băng Huyền ứng hưng phấn tê ở, dồn tâm chi lực tan vào thân thể của nó về sau, thân thể của nó nhanh chóng cứng hóa, đồng thời trên người yêu lực cũng nhanh chóng tăng cường. Phương Luân một bên đem dân tâm chi lực quán chú đi qua, một bên mở ra trải qua phi hùng ba người không gian giới chỉ kiểm tra một phen, kiểm tra chiến lợi phẩm sự tình, là Phương Luân thích làm nhất. Một đống lớn bảo vật đổ ra, Phương Luân càng kiểm kê càng hưng phấn. Đầu tiên là trải qua phi hùng trong tay, cái bộ dáng lệ, thân đao có một đạo hung để cho Phương Luân yêu thích không tay. Quan trọng nhất là Thanh đoản đao này lại là một cái vấn thiên trung phẩm huyền binh. Phương Luân hiện tại liền một cái hạ phẩm huyền binh cũng không có, trực tiếp nắm giữ một thanh trung phẩm huyền binh, quả thật làm cho hắn rất cao hứng. Tây đao này có thể trên phạm vi lớn tăng cường phương Luân lực chiến, ít nhất đoạn thời gian có thể không cần thay thế. Đoản đao trên thân đao có huyết long hai chữ, Phương Luân khẽ mỉm cười, Huyết Long đao, tên không tệ. Thu hồi Huyết Long đao, Phương Luân lại đem một đống lớn hạ phẩm linh thạch nhận được trong không gian giới chỉ, cái trải qua hùng không hổ là người hết điện, trên người linh thạch chỉ sợ có 11-12 vạn. Đây chính là một khoản không tệ tài sản, Phương Nôn cũng không do dự thu nhận còn có một chút sách võ kỹ, bất quá những vũ khí kia sách đều là ma đạo võ kỹ, từng chiêu từng thức đều cần công pháp ma đạo tôi động, Phương Luân căn bản là luyện không được, cho nên trực tiếp bị hắn không nhìn rồi. Mặt khác tại trải qua phi hùng túi yêu thú trong tìm được một con ngủ say yêu thú còn có mấy con yêu thú trứng, Phương Luân cười lạnh trực tiếp đem yêu thú bắt chết, luyện tiếp yêu thú trứng cũng để cho Không Minh Băng Huyền ứng tu luyện. Lệ, Không Minh Băng Huyền ứng hưng phấn một tiếng kêu to, lúc này đã đến gần Khải Tông rồi, nó cũng thông minh, ngay tại Tiên Khải tông, cao không xoay tròn. Hấp Phương Luân đưa qua dân tâm chí lực, để nó thực lực một đường tăng vọt, căn bản không cam lòng dừng lại. Ánh mắt Phương Luân trực tiếp đặt ở một thứ cuối cùng bên trên, đó là một cái viên tròn lúc lích lớn chừng quả đấm màu đen quả cầu thủy tinh. Phương Luân đã từng thấy qua Trần Triệu Dương từng dùng một dạng ma đạo bảo vật, chính là lúc bắt Tử Nguyệt Luân Điểu, cái đó bảo vật tan hoạn lực để cho hắn hiện tại cũng giận cả tóc gáy. Cái này chắc cũng là một cái bảo vật. Phương Luân cười hắc hắc. Từ trải qua phi hùng ba người trong không gian giới chỉ một chút tạp thư bên trong biết được, vật này gọi là Độc Minh Châu, chính là một chút ma đạo cao thủ rút ra cửu ưu khí độc chế thành một loại bảo vật. Một khi đạt ra Như vậy xung quanh ngàn trượng đều sẽ bị khủng bố khí độc bao phủ, Vấn Tiên Vũ Thánh Hậu kỳ trở lên nhân vật đều phải trong nháy mắt tiêu. Bảo vật tốt. Phương Luân hưng phấn cười. Vật này nếu là lợi dụng được rồi, tuyệt đối là một cái đại sắc khí, ngàn trượng trong phạm vi người đều phải bị độc chết, tuyệt đối không phải là một lần át chủ bài có thể so sánh. Lại thêm một dạng bảo toàn tính mạng thứ tốt. Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp thu hồi Không Minh Băng Huyền Dung. Cái tên này hấp thụ nhiều như vậy dân tâm chí lực, cần phải từ từ hấp thu, chờ nó hút lấy hoàn tất xong, chỉ sợ đã đột phá đến Vũ Thánh rồi. Phương Nôn trực tiếp xông vào bên trong Thiên Khải Tông. Tưởng ra cất phong chạy trốn, trong nháy mắt đáp xuống ra cất phong trấn núi ngoại môn tạp vụ điện. Phương Luân hiện tại đã là vấn thiên vũ thánh, dựa theo quy củ có thể lên cấp nội môn rồi, hiện tại yêu cầu tìm ngoại môn tạp vụ điện chuẩn bị báo cáo một tiếng, tiếp theo mới có thể tiến nhập nội môn. Phương Luân vừa xuống đất, một đám người liền chỉ chỉ cho chó, hiển nhiên nhận ra Phương Luân. Ồ, cái này Phương Luân làm sao còn dám trở về? Mấy tháng này tháng 5 Phong Công Tôn Vũ sư huynh nhưng là một mực tìm hắn đây, nghe nói đến phát điên rồi. Nghe nói hắn làm gậy Vũ một cánh tay, Công Vũ sư huynh có thể hắn mới là lạ, hiện tại lại còn dám chạy về tới nhận lấy cái chết. Đám người nghị luận ầm ĩ để cho Phương Nôn nhướng mày một cái, hắn không thích quét nhìn một vòng, tất cả mọi người nhất thời bị ánh mắt của hắn sợ đến tâm thần cô loạn. Mãi đến sau khi Phương Nôn đi vào tạp vụ điện, những người tài giỏi này bản năng thở phào nhẹ nhóm. Tạp vụ điện bên trong, Phương Nôn mặt không biểu tình tìm được tạp vụ điện Tôn Chấp Sự. "Tiểu tử, có chuyện gì không?" Tôn Chấp Sự không nhịn được nói. Cái tên này còn thủ rất dai đây, nhớ kỹ Phương Nôn đánh qua chuyện của hắn, Phương Nôn cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp cười lạnh vây ra thân phận của mình ngọc bài nói, ta cốc, dẫn ta đi nội môn." "Cái gì?" Tôn Chấp Sự sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phương luôn không nhịn được thả ra một tia khí thức, mặt đầy không tin Tôn Chấp Sự trực tiếp trận tròn mắt, hắn cả người rung một cái về sau, lập tức đổi lại một bộ nịnh hót chê cười mặt nhỏ. Cái này, Phương Sư huynh quả nhiên lợi hại, ta lúc đầu thì nhìn Phương Sư huynh không phải người là bình thường, lại có thể nhanh như vậy đã đột phá đến vấn Thiên Vũ Thánh, thật sự là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Tôn Chấp Sự miệng đầy ba kết. Phương luôn không nhịn được phất tay một cái, đừng nói nhảm, người ân oán của ta đã sớm kết thúc, ta sẽ không cố ý gây phiền phức cho ngươi. Tôn Chấp Sự sắc mặt buông lỏng một chút, liền vội vàng cười xoa nói, "Đa tạ Phương Sư huynh, ta cái này liền đem Phương Sư huynh mang tới nội môn." Chúc Vương sư huynh sau đó tu luyện từng bước lên trước. Ưừ. Phương Luân nhàn nhạt gật đầu. Hai người mới ra ngoại môn tạp vụ điện, rít lên một tiếng lập tức đối diện chuyển tới, "Tiểu tử, ngươi dám xuất hiện ở gia các phong rồi sao? Ta muốn nhìn ngươi chết như thế nào?" Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, cùng một tay Công Tôn Vũ khí thế hung hăng từ trên trời hạ xuống, đang đằng đằng sát khí một quyển hướng Phương Luân đánh giết tới. "Không được, cái này Công Tôn Vũ muốn giết Phương Luân." Phương Luân xui xẻo Đám người truyền ra từng trận kêu lên, "Công Tôn Vũ là nội môn đệ tử, một thân tu vi khủng bố như vậy, thậm chí đoạn thời gian trước còn đột phá đến nhị phẩm Bất Vũ Thánh." Phương Luân tại sao có thể là đối thủ? Theo mọi người, Phương Luân chết chắc, hiện tại coi như tìm người cứu viện cũng không kịp. Công Tôn Vũ mặt đầy cời gần, hắn kiêu hận đối với Phương Luân là sâu nhất, mấy tháng này bao giờ cũng không muốn làm chết Phương Luân. Hắn cũng không quan tâm tại Tiên Khải Tông nội các người, hết thảy thực lực vi tôn, một cái nội môn đệ tử r짓 một cái bên ngoài đệ tử, nhiều nhất bị một chút xử phạt thôi, ai đi quan tâm một cái cái chết của ngoại môn đệ tử sống. Ngô Xuân, Phương Luân khinh thường hừ lạnh, trực Tại tất cả mọi người sợ chú, dự một quyền tới. Anh, chấn động cùng bố. Công Tôn Vũ kêu thảm một tiếng trực tiếp bị lần nữa đánh bay trở về trời cao. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Chương 361, trong nội môn. Sau khi đem, Phương Luân trực tiếp dậm chân một cái, thân hình thật giống như đạn pháo sông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ lúc này mặt đầy không tưởng tượng nổi, trên cánh tay chuyển tới từng trận đau đớn rõ ràng nói cho hắn biết, đây không phải là nằm mơ, hắn thật sự bị Phương Luân một quyền đánh bay. Nếu không phải là hắn thu tay lại tương đối nhanh, chỉ sợ hắn duy nhất một cây cánh tay đều phải bị đánh bể. Chết đi. Phương Luân cười ha ha một tiếng, trực tiếp ra chân bước Oành. Công Tôn Vũ kêu thảm, thật giống như phá túi vải trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái khủng bố hố sâu. Phương Luân cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn, nếu Công Tôn Vũ ôm lòng ghét người thải tới, Phương Luân không có ý định để cho hắn rời đi. Lần nữa một cước đạp, một đạo trăm trưởng lớn nhỏ chân khí dấu chân hung hãn giẫm đạp hướng Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ ở bên trong hố sâu giãy giụa muốn đứng dậy, thê thảm kêu lên, "Khùng, ta nhận thua, Phương sư huynh đừng giết ta." Muộn rồi. Phương Nôn cười một tiếng, trực tiếp thật giống như giẫm đạp giống như con kiến một cước đạp. Phát. Một tiếng vang trầm thấp, tất cả mọi người chỉ cảm thấy giận cả tóc gáy. Bởi vì đó là huyết nục nổ lên âm thanh, cho thấy Công Tôn Vũ bị sống sờ sờ giết chết. Nhìn xem Phương ngôn mặt đầy cười lạnh từ từ hạ xuống, người ở chỗ này đều là mặt đầy rung động. Từ Công Tôn Vũ khiêu khích, đến Phương Luân đem hắn dẫm đạp, mới thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người căn bản liền không tin con mắt của mình rồi. Đột phá. Phương ngôn lại có thể đột phá đến vấn tiên vũ thánh, hơn nữa chiến đấu còn dị thường dũng mãnh, một cước liền đem Công Tôn Vũ giết chết. Cái này không thể nào chứ? Công Tôn Vũ nhưng là phẩm vũ thánh. Tần mắt thấy còn có thể là giả. Xem ra Phương Luân cũng đột phá, hâm mộ a. Đám người chuyển ra từng trận ước áo gen tị âm thanh, Tôn Chấp Sự càng là mặt đầy kinh sợ. "Đi thôi." Phương Luân lạnh nhạt mở miệng, trên mặt không có chút nào tự hào. Tại người khác xem ra đây là một cái vô cùng khiếp sợ sự tình, nhưng là theo Phương Luân quả thật không đáng nhắc tới. Công Tôn Vũ gậy một cái tay, coi như đột phá đến nhị phẩm Bất Tiên Vũ Thánh, như vậy thực lực vẫn không thể toàn bộ phát huy ra được, Phương Luân một chiêu diệt hắn không khó. Tôn Chấp Sự liền vội vàng hùng hục tại đi trước dẫn đường, tại tất cả mọi người hâm mộ nhìn chăm chú, Phương Luân trực tiếp hướng giữa sơn núi chạy trốn. Ngoại môn đệ tử căn cứ tại chân núi, nội môn đệ tử thì tại giữa sơn núi. Cái kia mọi chỗ nhà gỗ nhỏ chính là bọn họ chỗ ở rồi. Tại giữa sơn núi, có một cái sân thượng khổng lồ, phía trên có rất nhiều khổng lồ cung điện, trong đó dễ thấy nhất chính là nội môn tạp vụ điện. Lúc này trên sân thượng, rất nhiều nội môn đệ tử ra ra vào, vào lộ ra tương đối bận rộn. Phương Luân cùng Tôn chấp sự mới vừa đi tới nơi này, một tiếng tiếng kêu kinh ngạc vui mừng liền chuyển đến, "Phương Luân, sao ngươi lại tới đây?" Phương Luân nhướng mày một cái, trực tiếp nhìn sang, nguyên lai là Hàn Lôi, Hàn Lôi lúc này trên người tu vi dâng lại có thể cũng đột phá đến Vân Vũ Thánh. Hàn Lôi ngươi cũng đột phá? Phương Luân khẽ mỉm cười. Đó là đương nhiên. Hàn Lỗi cười lớn, ngươi lại có thể 3 tháng mới trở về, đúng là để cho ta không tưởng tượng nổi. Ban đầu phân biệt về sau, ta vì ẩn nút công tôn Vũ liền đem tất cả bảo vật toàn bộ bán đi, đổi lấy lượng lớn đan dược bế tử quan, rốt cuộc tại mấy ngày trước đây đột phá. Phương Luân cười gật đầu một cái, phất tay một cái ra hiệu tôn chấp sự rời đi, mới cười nói, đi thôi, dẫn ta đi làm vào nội môn thủ tục. Được. Hàn Lỗi cười đem Phương Luân hướng nội môn tạp vụ điện đi tới. Phức tạp nội môn tạp vụ điện quản lý chính là một cái râu hoa dâm láo giả, ngược lại Phương Luân là không nhìn chấu thực lực của hắn, hắn xác nhận thực lực Phương Luân về sau trực tiếp giúp Phương Luân làm một cái thân phận mới ngập bài, tiếp theo vứt cho hắn một cái không gian giới chỉ. Đây là nội môn đệ tử của người Phúc Lợi. Hàn Lỗi cười nói, hạ phẩm huyền binh một cái, hạ phẩm linh thạch 1000 viên, phụ trợ tu luyện thiên hạc đan một bình, thủy hỏa bất sơ áo khoác 10 bộ. Nội môn đệ tử Phúc Lợi rất tốt, sau đó mỗi tháng có thể nhận thiên hạc đan một bình, hạ phẩm linh thạch 1100 viên. Quả nhiên không sai. Phương Luân cười hắc hắc. Thịt ngôi cũng là thịt, Phương Luân lại thuận tay thu vào. Cái này nội môn đệ tử đã coi như là môn phái trụ cột vững vàng rồi, môn phái cũng là chịu tốn nhiều sức bồi dưỡng, tất cả có rất nhiều ngoại môn đệ tử không có phúc lợi là quyền. Về phần trụ sở nha, tùy ngươi chọn nơi nào." Hàn Lỗi cười nói, "Trừ đỉnh núi địa vực không thể cư trú ở ngoài, những địa phương khác ngươi nghĩ chọn nơi nào đều thành." Phương luôn khẽ mỉm cười, thật ra thì đối với trụ sở hắn ngược lại là tương đối không có vấn đề, cuối cùng tại Hàn Lỗi cư trú nhà gỗ nhỏ phụ cận xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, coi như là một cái đơn sơ chỗ ở rồi. Võ giả tu luyện đạo của đất trời, ở thật xấu đã không trọng yếu thế nào rồi. Sau khi đem, Hàn Lỗi lưng vấn nói, "Đi, ta mang ngươi tại nội môn đi dạo một vòng, nội môn có rất nhiều nơi là ngoại môn không có." "Được, đi thôi." Phương Nôn cười gật đầu một cái. Hắn ngược lại không để ý đi gặp một fan. Tại chủ phong phía tây, có một chỗ sân thượng cục lỗ, nơi này tiếng người ồn ã, chỉ sợ có 100 200 cái nội môn đệ tử tụ ở chỗ này. Nơi này là đánh cục đài, bình thường cho mọi người luận bàn địa phương, đương nhiên đi lên luận bàn cũng phải cần có tiền trúng giải. Hàn Lỗi cười hắc hắc. Lúc này trên đài hai cái nội môn đệ tử kịch chiến say xưa, bên trong một cái để cho Phương Luân có chút quán mắt, chờ tốc độ của hắn chậm một chút về sau, Phương Luân mới cười nói, "Đây không phải là Mạc Tạ Vân sao? Hắn làm sao cũng đột phá?" Mạc sư huynh thể ở trên hư không đỉnh phong rất lâu rồi, 2 tháng trước vừa vận đột phá. Hàn Lôi Hâm mộ nói, còn có La Xuyên sư huynh cũng đột phá, hai người bọn họ nhưng là chiến đấu của nhân, ngày ngày ngâm mình ở đánh cuộc trên này, đánh bại rất nhiều lão bài nội môn đệ tử, coi như là tại nội môn đứng đứng góc chân. Phương luôn gật đầu một cái về sau, nghiêm túc nhìn xem Mạc Tạ Vân chiến đấu, hắn quả nhiên không hổ có Mạc phong tử danh tiếng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như nổi điện công kích, căn bản không để lối thoát. Các các các. Mạc Tạ Vân cười lớn, đột nhiên ra tay bắt hướng địch nhân của mình, căn bản không quản bộ về phía hắn vọt Ở trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, Mạc Tà Vân tay trước một bước đột nhiên bóp cổ của địch nhân, lúc này đao kia cách hắn bất quá một tấc xa. T. Hiện trường chuyển ra liên tiếp ngược tiếng hít hơi, cái này Mạc Tạ Vân phong cách chiến đấu thật sự chính là chấn động lòng người, người bình thường trái tim nhỏ căn bản không chịu nổi loại kích thích này. Đa tạ. Mạc Tạ Vân bung ra đối thủ của mình, nhếch miệng cười một tiếng trực tiếp trực tiếp đi xuống ngoài đến, bất quá sau khi nhìn thấy Phương Luân, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, bước nhanh hướng Phương Luân đi tới. Tất cả mọi người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nhìn thấy xa lạ Phương Luân về sau, rối rít sử sở. Gia cắt phong nội môn bất quá 3, 400 người, mọi người thật sự chính là không quen biết có Phương người số 1 này vận. Mạc Tạ Vân đi tới trước mặt Phương Luân, hưng phấn nói: "Tiểu tử ngươi cũng đột phá, tranh tài một trận, như thế nào?" Chương 362: Đứng vững gót chân. Mạc Tạ Vân trực tiếp tìm tới Phương Luân, cái này khiến rất nhiều người đều tương đối kinh ngạc, thậm chí rất nhiều người cũng chưa từng thấy Phương Luân mặt. Tiểu tử này tương đối lạ mắt, chẳng lẽ là mới vừa lên cấp nội môn đệ tử? Có lẽ là, Mạc Tạ Vân trực tiếp tìm tới hắn, có lẽ là trước đây có biết. Đám người nghị luận ầm ĩ, la xuyên càng là ánh mắt sáng lên, cười nói: "Phương Nôn, cấp, bất đánh một trận như thế nào?" Sức chiến đấu của ngươi chúng ta nhưng là rất chờ mong. Chúng người ánh mắt sáng lên, rồi dứt hứng phấn nhìn về phía Phương Luân, chẳng lẽ tiểu tử này là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ hay sao? Phương Luân khẽ cười khổ, mặt đầy thấp phòm mà nói, "Mạc sư huynh nói giỡn với La sư huynh, tiểu đệ Phương Luân hôm nay mới vừa mới vừa tiến nhập nội môn, xin các vị sư vinh chỉ điểm nhiều hơn, đánh cuộc liền coi như xong, tiểu đệ thực lực thấp kém, thật sự là không có lòng tin gì." La Xuyên cùng mặt Tạ Vân nhướng mày một cái, nhất thời cảm thấy vẻ thất vọng. Bất quá đây cũng là khiến người khác ánh mắt sáng lên, một người vóc dáng gầy gò nam tử cười lạnh nói, dựa theo quy củ bất thành văn, đệ tử mới nhập môn đều phải lên đánh cuộc trên đài đi một lần. Sư đệ không phải là sợ chưa, tại Hạ Đồng Tạ, nhất phẩm vấn tiên vũ thánh, sư đệ có dám đánh một trận? Cái này, chuyện này, Phương luôn mặt đầy thất vọng. Tất cả mọi người nhất thời thất vọng không dữ, nguyên lai là cái sợ hàng, ánh mắt của mọi người đều mang một tia khinh thường. Liền ngay cả La Xuyên cùng Mạc Tà Vân, trong mắt đều là thoáng qua một tia không thích. Cái này nếu sư minh nhất định phải chiến, vậy cũng tốt. Phương luôn mặt đầy cười khổ lắc đầu một cái, sau đó lo lắng bất an lấy ra huyết long đao hỏi, tiểu đệ không có cái gì tiền đánh bạc, liền một cái minh. sư minh nhìn. Trung phẩm Tất cả mọi người kêu lên. Trong mắt Đồng tả cũng bùng nổ một vẻ vui mừng. Đồng tả tại nội môn Lân Lộn lâu như vậy, thật ra thì gia sản cũng không có một cái trung phẩm huyền binh. Hiện tại lại có thể phát hiện trên người Phương luôn có một thành, hơn nữa thắng hắn chắc là dễ dàng, Đồng Tạ dĩ nhiên là tim đập thình thịch. Phát tài. Đồng Tạ tà hưng phấn tự lẩm bầm, ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn cũng mang theo một tia hâm mộ. Theo mọi người, Phương luôn chính là một cái sợ hạng, trong lúc này phẩm huyền binh chính là tặng không, đáng tiếc bị Đồng Tạ trước một bước rồi. Alo, Đồng Tạ ngươi có gọi hay không? Không đánh để chờ ta đây tới. Một người hán hưng phấn nói. đi đi. đi. Đông Tạ thở hổn hển khoát khoát tay, "Đương loạt mối làm ăn, ta cùng vị sư đệ này đều hẹn xong." Nói xong, Đông Tạ trực tiếp cúp trước một bước chui lên giao đấu đài, tham lam nhìn xem Phương Nôn nói, "Sư đệ xin mời, liền đánh cược ngươi trùng phẩm huyền minh." Phương Nôn cười ngây ngô gật gật đầu nói, "Vậy được, nhưng là sư huynh thật giống như không có lấy ra tiền đặt của cả. Tất cả mọi người sững sở, đồng Tạ cũng là sừ sở, bởi vì không có người nào muốn lấy được Phương Nôn sẽ thắng, cho nên cũng liền bỏ quên tiền đặt cọc sự tình. Đông gấp, tìm khắp toàn thân cũng không tìm được ra dáng bảo vật, cuối cùng bất đắc gì nói, "Phương Nôn sư nếu như ta, như vậy trong tay ta không gian giới chỉ cho ngươi." Bảo vật bên trong cũng cho ngươi hết, như thế nào? Đồng ý. Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp chui lên giao đấu lại. Ha ha ha. Đi cho đi. Đồng Tả Hưng phấn cười, trực tiếp hung hán một quyền hướng Phương Luân đánh tới. Phương Luân thu hồi huyết long đao, trong mắt hung ác, trực tiếp một cước đá ra. Động tác của hắn quá nhanh, mặc dù chỉ là đơn giản một cước, nhưng là Đồng Tả thật giống như căn bản không phản ứng kịp. Phanh. Một tiếng vang chấm thấp, tại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, Đồng Tả trực tiếp thảm bay rất ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch về sau, tất cả mọi người đều rung động nhìn về phía Phương Luân. Một chiêu liền bại đồng cấp lão bài cùng giả, cái này cũng thật lợi hại chứ. Phương luôn mặt đầy cười ngây ngô chắp tay một cái nói, đồng tả sư huynh đa tạ, không gian giới chỉ đem ra đi. Đồng tạ mặt đầy bực bội, nhưng là tại dưới con mắt mọi người, thật đúng là ngượng ngùng không cho, chỉ có thể phẫn hận đem không gian giới chỉ quăng tới. Phương luôn tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời hài lòng cười, đa tạ sư huynh, còn có ai hay không muốn chiến? Ánh mắt của Phương luôn biến đổi, ác liệt quét nhìn toàn trường, mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ đây. La Xuyên cùng Mạc Tạ Vân ánh mắt hưng phấn lên, nhao nhao muốn thử muốn đi lên, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn. Phương Nôn nghĩ là đi đây, hơn nữa không muốn ở trên người người quen là huy, bọn họ cũng không đốc, cho nên sẽ không đi ngăn trở. Ta tới. Một tiếng ồ ồm quát lên, một cái tráng hán thân hình cao lớn chui lên giao đấu đài. Tráng hán này mặt đầy râu vụ vóc người to con khí thế bức người, vừa đi lên liền dùng giống như trùng đồng ánh mắt trận mắt nhìn Phương Nôn, cười lớn, tại hạ Nga Mãn, nhị phẩm, không biết Phương Nôn sư đệ dám không dám đánh một trận, ta dùng hai bình thiên linh đan cùng ngươi đánh cuộc với nhau. Là Nga Mãn, cái tên này thực lực đáng sợ, người bình thường còn thật sự không phải là đối thủ của hắn, Phương Nôn xối Tiểu tử này, nhất định phải đem hắn ngạo khí đè xuống. Nếu không mặt của mọi người để vào đâu?" Ngao Mãn đừng ngưng tay. Đám người từng tiếng ưng thuận, Phương Luân sau khi nghe khẽ mỉm cười, lơ đãng nói, "Nếu nấu sư huynh muốn đánh, như vậy tại hạ chỉ có thể phục bồi." "Được." Ngao Mãn chợt quát một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây tể mi trường côn, hung hãn nhảy lên một cái, cuồng bạo hướng Phương Luân đánh giết tới. Phương Luân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng, cái này Ngao Mãn thực lực tương đương đáng sợ, ra tay một cái giống như thiên địa hướng hắn đánh giết xuống, vô cùng đáng sợ. Mắt thấy cái kia liền muốn được đầu của Nôn, hắn mới đột nhiên ra tay, trong tay trực tiếp cắt lại. Ken. Liên tiếp hỏa tinh tung tué. Phương Luân vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, Ngao Mãn lại có thể lùi lại ba bước. Thật là khủng khiếp khí lực. Ngao Mãn khiếp sợ trận to mắt. Phương Luân hưng phấn cười, cả người thật giống như báo săn mồi điều động, điên cuồng hướng Ngao Mãn nào tới. Nếu muốn lập uy, như vậy thì muốn hung hãn bá đạo. Phương Luân giơ tay một cái cả người liền tản ra dũng mãnh khí tức, để cho Ngao Mãn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đinh đinh đinh. Hai người điên cùng giao thủ, liên tiếp tàn ảnh đang tỉ đấu trên đài toán loạn, rất nhiều người căn bản không thấy rõ thân ảnh của bọn họ, chỉ thấy Ngao Mãn điên cuồng nổ, cái gì sát chiêu đều dùng, đáng tiếc nhưng không cách nào áp chế Phương Luân. Ha, ha, ha Phương Luân chợt cười to. Ngạo Mạn mau mãn một sơ hở trực tiếp bùng nổ, bá đạo khí lực đem hắn trưởng côn đánh bay ra ngoài, lần nữa một cước đá ra. Phen, Ngạo Mạn điên cuồng bay rất ra ngoài, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Đám người xôn xao, rối rít không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân. Một người mới vừa đột phá, lại có thể vượt cấp đánh bại một cái lao bài nhị phẩm cao thủ, cũng là quá khoa trương. Ngạo Mãn cười khổ một tiếng, thật ra thì chắp tay một cái nói, "Đa tạo Phương sư huynh thủ hạ lưu tình, Ngạo Mạn chịu phục." Nói Ngạo Mạn trực tiếp đưa lên hai bình tiên linh đan, bộ dáng cung cung kính kính. Phương Luân khẽ cười, lập coi như là có hiệu quả rồi. Sau đó cũng hẳn là có thể tại nội môn đứng vương góc chân. Chương 363, chợ giao dịch nhỏ. Tiện tay thu hồi hai bình thiên linh đan, Phương Ngôn khẽ mỉm cười sau liền chuẩn bị xuống đài, nhưng là hết mấy cái nam tử lại cười lạnh mở miệng rồi. "Làm sao? Cứ như vậy liền muốn xuống đài? Chúng ta còn không có đánh cuộc đây. Đúng vậy, có bản lĩnh cùng mấy người chúng ta so một lần." Những người này mặt đầy hi ngược nhìn về phía Phương Ngôn, bọn họ từng cái khí tức trên người cường đại, ít nhất là 3-4 phẩm cao thủ. Phương mi tâm mình, trong lòng hiện lên một vẻ tức giận, xem ra những người này là nhất định phải cho hắn một cái hạ mã uy mới được. La Xuyên cùng Mạc Tả Vân cũng là giận dữ, bản năng muốn mở miệng, nhưng là một cái thanh âm lạnh lùng lại truyền tới, "Dừng tay đi, Phương Luân đủ tư cách nhập môn." Tất cả mọi người thuận theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một cái cao lớn đẹp trai nam tử áo đen, hắn mặt đầy kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén đáng sợ, tất cả mọi người bản năng cũng cả người run một cái. Mấy cái kia muốn giẫm đạp ép Phương Luân người ngay vậy, sợ đến run lập cập nói, "Nếu Mạc sư huynh lên tiếng, chúng ta tự nhiên không còn dám quá đáng." Ừ. Nam tử này hài lòng gật đầu, liếc nhìn Phương Luân thật sâu về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Họ Mạc. khí tức trên người thật là khủng khiếp, người này rốt cuộc là ai? Phương Nôn cau mày đi tới Hàn Lỗi bên cạnh Mạc Tạ Vân hỏi, Hàn Lỗi cùng Mạc Tạ Vân lắc đầu một cái biểu thị không biết, La Xuyên cười đi tới nói, người nọ là Mạc Vân Thiên sư huynh, cùng Mạc Phong tử cùng họ, bất quá thực lực của hắn so với Mạc Phong tử đáng sợ vô số lần rồi. Mạc Vân Thiên? Mạc Tạ Vân tự lẩm bẩm, trong mắt bùng nổ khủng bố chiến ý. La Xuyên cười nói, đừng kích động, người bây giờ có thể không phải là đối thủ của hắn. Mạc Vân Thiên sư huynh một tay bách bộ phi kiếmưng đánh cuộc này đã rất nhiều năm, nghe nói đã có Vũ Thánh Đỉnh phong tu vi. Khủng bố như vậy. Đám người Phương Nôn nhướng mày một cái, trong mắt mang theo từng tia kiên kỵ. Nếu quả như thật là như vậy, như vậy thực lực của Mạc Vân Thiên này thật sự chính là vô cùng đáng sợ, thậm chí tại bên trong toàn bộ gia các phong môn đều là số một số 2 rồi. Khó trách hắn vừa mở miệng tất cả mọi người không dám lộn sột. Hàn Lỗi cười nói, "Mạc sư Minh là sư huynh, một mực đánh cuộc cũng vô vị, trợ giao dịch nhỏ nhặt mở, chúng ta cùng đi tìm tòi bảo vật như thế nào?" "Cũng tốt." Mạc Tà Vân cùng là xuyên cười nói. Phương luôn còn không có đáp ứng chứ, trực tiếp bị bọn họ lôi kéo đi về phía trước rồi, hắn khẽ mỉm cười cũng không cự tuyệt rồi. Bốn người bọn họ đều là không sai biệt lắm thời điểm từ ngoại môn cùng nhau tiến vào. Ông thành đoàn miễn cho bị người khác giẫm đạp cũng là bình thường. Chợ giao dịch nhỏ là cái gì Phương luôn không hiểu, nhưng là hắn trực tiếp bị Hàn Lỗi mang tới giữa sơn núi trong một cái sân động. Đây cũng là một cái nhân công đào dưới sơn động, cao lớn mượt mà cửa hàng một đường đi thông lòng núi, vô số dạ minh châu chiếu sáng, lộ vẻ đến vô cùng hoa lệ. Cái này chợ giao dịch nhỏ đây, mỗi ba ngày một lần mở ra một lần. Hàn Lỗi cười nói, đây là nội môn mấy cái đỉnh tiêm sư huynh liên thủ sáng lập, mọi người chúng ta đều có thể tại chợ giao dịch lên an toàn giao dịch, tìm một chút chính mình yêu cầu bảo vật, bất quá cần phải giao nạp một chút chi phí mà thôi. Hắn lối đơn giản dễ hiểu giải thích để cho Phương luôn minh bạch hết thảy, hắn ngược lại là hưng phấn cười, vậy thì tốt quá a, ta còn thiếu khuyết rất nhiều bảo vật đây, vừa vận đi xem một chút. Hướng sơn động đi thẳng một đoạn đường về sau, từng trận tiếng người hỗn náo chuyển tới, Mạc Tạ Vân móc ra mấy cái đen như mực mặt nạ nói, mang theo đó, cẩn thận là hơn. Phương luôn sửng sở, nhìn xem bọn họ xe chạy quen đường mang theo mặt nạ, hắn cũng trực tiếp mang theo. Bốn người cũng chỉ mặc nội môn đệ tử phục sức, trên người ăn mặc giống nhau như lúc, vóc người đều không khác mấy, mang theo mặt nạ sau thật sự chính là khó phân người nào là người nào. Rất tốt, đi thôi, chờ sau đó nhớ kỹ thay đổi thanh. La Xuyên cười nói, chúng ta bốn người có thể nhận thức đối phương, nhưng là người khác khẳng định nhận không ra chúng ta, cho nên nhìn chúng bảo vật cứ yên tâm tìm tòi. Được, mọi người cười trực tiếp đi vào. Phương luôn đi hơn 10 trượng lộ trình về sau, trực tiếp phát hiện phía trước lại là một cái phòng đá khổng lồ, ít nhất có một cái sân bóng đá kích cỡ. Trong thạch sảnh hiện tại đã có 2, 300 người, rất nhiều người đều tùy ý trên mặt đất cửa hàng một tấm vải, đem mấy món bảo vật đặt ở bao lên buôn bán. Thật náo nhiệt ta hôm nay. Hàn Lỗi cười nói, rất nhiều sư huynh sẽ đem một vài chính mình không dùng được bảo vật để ở chỗ này buôn bán, chúng ta ngược lại là có thể tìm tòi một chút thứ tốt. Vương Nôn ánh mắt sáng lên, trực tiếp chỉ lo mục đích bản thân nhìn, người nơi này phần lớn đều đeo mặt nạ, cũng không sợ nhân ra nhận biết mình, cho nên Vương Nôn nhìn đến cũng là yên tâm thoải mái. Cái này trong thạch sảnh bảo vật thật sự chính là nhiều, nhìn đến Vương Nôn hoa cả mắt, cuối cùng hắn trực tiếp ngồi xổm ở trước mặt một cái gian hàng, hướng chủ quán hỏi: "Sư huynh vũ khí này sách bán thế nào?" Một mảnh vải đen lên để mấy chục bản sách võ khí, thượng trung hạ phẩm đều có. Hơn nữa vị này chủ quán lại có thể không mang mặt nạ, là một cái bộ thanh tú nam tử, khí tức trên người hắn hùng hậu, hiển nhiên không e ngại người khác nhớ thương hắn. Chủ sạp ánh mắt phủi Vương Nôn một cái, lơ đãng nói: Hạ phẩm sách võ ký 15000 mỗi bức, có thích mua hay không? Phương Luân sững sờ, gian hàng này sách võ kỹ thật sự chính là đắt, gian hàng khác hạ phẩm võ kỹ nhiều nhất một vạn. Bất quá khi Phương Luân cầm lên sách võ kỹ nhìn một cái, mới bông nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like nơi này sách võ kỹ đều tương đối mạnh, thậm chí rất nhiều đều là chân quý bản đơn lẻ. Phương Luân không nói tiếng nào, chọn chọn lựa lựa về sau, trực tiếp chọn ba quyển. Chủ quán kia liếc nhìn Phương Luân thật sâu về sau, rất có hứng mà nói, tiểu tử nhãn lực không tệ, pháp, bất động minh vùng bác hẳn chỉ một cái, cái này ba quyển đều là cao cấp nhất hạ phẩm sách võ kỹ, mỗi bản 3 vạn, cảm ơn chiếu cố. Phương Luân âm thầm chất lưới, vốn là cho rằng chính mình lấy được trải qua phi hùng không gian giới chỉ sau phát bút đại tài, hiện tại mới phát hiện như vậy không chịu xài. Bất quá hắn khẽ cắn răng về sau, vẫn là đem cái này bà quyển sách vó ký mua. Nhìn thấy Phương Luân quả quyết trả tiền về sau, ánh mắt của chủ quán kia mới nhu hòa một chút, Phương Luân vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại bỗng nhiên khiếp sợ dừng bước. Ồ. Phương Luân khẽ gi một tiếng, cầm lên trong gian hàng một cái ngọc giản, khiếp sợ nói: "Sư minh bí pháp này bán thế nào?" Phương Luân lại có thể khiếp sợ phát hiện, đây cũng là một cái bí thuật, phàm là bí thuật đều là thứ không tầm thường. Ngọc này lên viết bốn chữ lớn: Sâm La một đòn, "Tiểu tử, vật này ngươi không mua nổi." Chủ quán cười lạnh nói, "Cái này Sâm La một đòn chính là thượng phẩm bí thuật, một khi sử dụng có thể đem toàn thân thực lực trong nháy mắt bộc phát ra, uy lực khủng bố, ít nhất phải 800.000 hạ phẩm linh thạch." Phương Luân thầm kinh hãi, "Cái này hư không vũ đế, một viên linh thạch đều vô cùng trân quý." Nhưng là lên cấp đến Vân Thiên Vũ Thánh về sau, lại phát hiện linh thạch chỉ là một loại tiện tệ, dùng tới tu luyện đều ngại tạp chất nhiều. Bất quá mở miệng liền muốn mấy trăm ngàn, bí thuật này thật sự chính là đắt. Sư Minh nói giỡn, "Vật này chính là một đòn chi lực mà tôi, người bình thường ai dám dùng?" Phương luôn cười nói, hơn nữa sử dụng bí thuật này, hậu di chứng khủng bố không nhỏ chứ. Chuyện này không liên quan tới người. Chủ quan sắc mặt không thay đổi mà nói, không mua nổi thì để xuống. Phương luôn khẽ mỉm cười, buông xuống ngọc giản về sau, tâm tư cũng hoàn lạc. Chương 364: Cao tầng chi tranh. Cái này Xâm La một đòn là thứ tốt, bất quá người bình thường căn bản không dám đi mua, thậm chí cũng không dám nhìn. Một là giá tiền đắt, không có mấy người mua được, hai là sử dụng cái này Xâm La một cách sau, nhất định sẽ tiêu hao hết tất cả chân khí, nếu như vẫn không thể làm chết địch nhân, như vậy chính mình trước hết chết rồi, không có lợi lắm. Bất quá Phương luôn ngược lại là vô cùng thích, bởi vì hắn luyện thể rất cao, không có chân khí hắn cũng còn có luyện thể có thể phản kích, suy nghĩ một chút ngược lại là rất thích hợp hắn sử dụng. Phải mua lại. Phương luôn âm thầm tính toán, nếu như làm đến cái này xâm La một đòn, thời khắc mấu chốt tới một cái như vậy, cũng có thể cứu mình một mạng đây, đáng tiếc chính là quá mắc. Suy nghĩ rất lâu Phương luôn cũng không có biện pháp làm đến 800.000 hạ phẩm linh thạch, trừ phi hắn đem độc minh châu bán đi, độc minh châu coi như quần công bảo vật, nhất định là so với cái này Sâm La một đòn giá cả cao rất nhiều, nhưng là Phương luôn có thể không nỡ bỏ bán cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể trước chịu đựng, sau đó trong tay rộng rãi lại nói. Phương Luân tiếp theo lại chợ giao dịch lên đi dạo, rung động phát hiện nơi này bảo vật gì đều có, đáng tiếc hắn lại không có linh thạch mua, chỉ có thể chơ mắt nhìn dương mắt nhìn. Chờ đến Hàn Lỗi ba người đi dạo song sau, Phương Luân mới đi theo đám bọn hắn cùng đi ra khỏi chợ giao dịch. "Phương Luân ngươi mua cái gì?" Hàn Lỗi cười hỏi, "Ta mới vừa lên cấp, trên người một nghèo hai trắng, muốn mua gì đều không mua được." La Xuyên cùng Mạc Tạ Vân ngược lại là cười một tiếng, bọn họ cả ngày ngâm mình ở sân đánh quật, kiếm lời thật nhiều linh thạch, lúc này ngược lại là mua rất nhiều đồ tốt. Ta cũng không mua cái gì, chỉ là mua mấy quyển sách vô kỹ." Phương Luân nhíu mày nói, "Hàn sư Vinh nói đúng, chúng ta bây giờ mới vừa lên cấp, đúng là một nghèo hai trắng, thật sự chính là phải nghĩ biện pháp kiếm lấy một ít linh thạch mới được, nếu không bảo vật không có duyên với chúng ta." La Xuyên nhướng mày một cái, cười nói, "Các người biết tại sao vừa rồi chợ giao dịch nhiều người như vậy sao? Nghe nói gần nhất Huyết Nguyệt Thần Cung lần nữa mở ra rồi, rất nhiều người cũng muốn lộng điểm bảo vật kẻ bên người, vào trong sông Sáo một phen đây, các ngươi có dám hay không đi qua sông vào một lần?" Huyết Mặc loạn, rung động nhìn về phía La Xuyên. "Không sai." La Xuyên cười lạnh nói, 46 cấm địa đứng đầu huyết nguyệt thần cung, nghe nói là thượng của một cái nào đó ma đạo môn phái cứ điểm, sau đó bị chúng ta Thái thượng trưởng lão tiên khai tông vận dụng sức mạnh vô thượng cướp đoạt lấy, liền đặt ở trong tiên khai sơn mạch. Không thể không thể. Mạc Tà Vân mặt đầy khiếp sợ nói, nghe nói cái kêu huyết nguyệt thần cung quỷ dị khó lường, bên trong ma vật vô cùng vô tận, chúng ta vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm, coi như là vấn thiên hậu kỳ nhân vật đều không dám tùy ý tiến bảo. La cười một tiếng, không đếm xỉa tới mũi một cái về sau, nói, tử, lấy tính cách của ngươi cũng sẽ sợ. Câu phú quý trong nguy hiểm đạo lý hiểu. Không có nguồn tài nguyên, chúng ta muốn hoa bao nhiêu năm tháng mới có thể trở thành Mặc Vân Thiên Cường giả như thế." Mặc Tạ Vân nhướng mày một cái, vừa đột nói, "Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng là." Phương luôn nghe vậy khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói, "Hai vị sư huynh nói đúng là đều có lý, bất quá chúng ta vẫn là trước hiểu rõ một phen lại tính toán sau đi, cái này huyết nguyệt thần cùng ta xem không đơn giản." "Đúng vậy, ta mới vừa lên cấp, yêu cầu tốn một chút thời gian tu luyện võ kỹ." Hàn Lôi cười nói. La Xuyên cùng Mặc Tạ Vân nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng La Xuyên nói, "Được, từng người trở về đi tu luyện, ta sẽ dò xét một chút tình báo." co như không thể đi huyết nguyệt thần cùng chúng ta cũng có thể đi những địa phương khác rèn luyện, 10 ngày sau ở chỗ này tập hợp. Được. Còn lại ba người đồng loạt gật đầu. Đi ra ngoài lịch luyện vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị mất mạng, có bao nhiêu đồng đội đáng tin cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau là không thể tốt hơn rồi, mỗi một người đều sẽ không cự tuyệt. Sau khi tạm biệt mọi người, Phương Luân trực tiếp trở lại trong nhà gối nhỏ của mình, bắt đầu chính mình tu luyện. Khoảng thời gian này khổ tu, thật ra thì Phương Luân khoảng cách nhị phẩm đã gần vô cùng rồi, vừa vận khổ tu một phen, đồng thời cái kia Tam Muôn cũng cần thuần thục nắm giữ. Ngay khi Phương Luân tu luyện Tông trên chủ phong tông môn trong phòng nghị sự lại làm ổn trở thành một đoàn. 108 trưởng lão đều tranh mặt đỏ tới mang thai, tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Đồ hỗn trướng, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại có thể ỷ vào chính mình có vài phần thực lực, động thủ giết huyết dương điện tam điện chủ dòng chính Hỗ Tôn, cái này không phải cố ý cho chúng ta tìm phiền phải sao? Cần phải nghiêm trị. Đúng, Phương Luân mặc dù là một người thiên tài, nhưng là quá mức kiêu ngạo, cần phải nghiêm trị, tốt nhất đem hắn đưa cho Huyết Dương điện xử trí, tránh cho song phương khai chiến. Chó má, chúng ta Thiên Khải từng sợ người nào? lại muốn đem đệ tử của mình đưa ra ngoài cho người khác hạ giận, mặt mũi Thiên Khải Tông chúng ta hướng nơi nào đặt. Tại Tả tiểu nghiên thúc đẩy phía dưới, Tả gia thế lực hướng thẳng đến Phương Luân làm có dễ, chuẩn bị giết chết Phương Luân. Hiên viên gia tộc vui mừng quá đỗi, cũng phụ họa cử động của Tả ra. Nhưng là ra Cắt Thương Sơn cũng không phải là ăn chay, trực tiếp cười lạnh phản kích, rất nhiều trưởng lão vì Thiên Khải Tông vấn đề mặt nuôi, cũng đứng ở hắn bên này. Phen. Tình cảnh hỗn loạn một trận về sau, tông chủ La thiên Đạo tức giận vỗ một cái, tình nhất thời hoàn toàn tĩnh thể thống gì, một đám trưởng lão lại có thể ở chỗ này làm ổn. Đạo trách mắng: Chuyện này có cái gì thật ổn. Tông chủ lực uy hiếp vẫn rất lớn, trấn giữ tông môn nhiều năm như vậy, La Thiên đạo một phát giận, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa. Chỉ có Tạ ra ra chủ đương Thời bên trái chính kỳ sắc mặt không thay đổi, thản như nói: "Tông chủ nói đúng lắm, chuyện nhỏ này thật sự là không cần thiết tồn nào." La Thiên đạo trong mắt hơi híp lộ ra vẻ tức giận, cái này bên trái chính kỳ là muốn phá đám hắn à? Bất quá bên trái nhà thế lực rất lớn, Thiên Khải Tông Tam đại thái thượng trưởng lão liền có một cái là bọn họ ông tổ nhà họ tông, cũng khó trách hắn dám mở miệng chống đối rồi. Hít sâu một hơi, La đạo ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: Tình bị trưởng lao nếu lên tiếng, như vậy là không phải là có ý kiến đến gì. Ý kiến không dám. Bên trái chính kỳ cười chắp tay một cái, đảo mắt nhìn một vòng xong nói, theo tiểu nữ Nghiên Nhi từng nói, ngày đó nàng xa xa liền để Phương Luân dừng tay, nhưng là Phương Luân lại có thể tính tình đến chết cũng không đổi, vẫn là đuổi theo đem trải qua phi hùng tiêu diệt. Hiện tại huyết dương điện đều nổi giận, từng cái muốn hướng chúng ta Thiên Khải Tông khai chiến, các người suy nghĩ một chút cái đám người điên này một khi khai chiến, chúng ta Thiên Khải Tông đến tổn thất bao lớn. Tất cả trưởng lão cũng không nhịn được nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, tâm tư của bọn hắn thật giống như bị thuyết phục. Giang Cát Thương Sơn giận dữ, tựa như cười mà không phải cười mà nói, chính kỳ trưởng lao thật giống như có một việc muốn nói, Phương Luân sở dĩ giết trải qua Phi Hùng là bởi vì trải qua Phi Hùng muốn giết chính kỳ trưởng lao con gái nhỏ Tạ Thi Nhụy. Phương Luân là vì cứu người, chính kỳ trưởng lao sẽ không muốn đem ân nhân cứu mạng của con gái đẩy ra ngoài chứ. Người, ta đương nhiên không biết. Bên trái chính kỳ giận dữ, nhìn xem xung quanh ánh mắt quá dị, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đem tức giận nhịn xuống. Bên trái chính kỳ không dám lên tiếng nữa, lên tiếng nữa người khác liền biết nói hắn tạ ra vong ân phụ nghĩa rồi, cái này tiếng xấu thanh bọn họ không dám trên lưng. La Thiên đạo thấy vậy hài lòng cười, nếu chính kỳ trưởng lão không có ý kiến đến gì, như vậy thì phải người cùng Huyết Dương Điện giao thiệp, không phục liên chiến. Chúng ta Thiên Khải Tông cũng rất lâu không có phát uy. Chiến. Tất cả trưởng lão nhiệt huyết sôi trào gầm nhẹ. Chương 365, Huyết Nguyệt Thánh cung. Hết thảy cùng Phương Luân tính toán đến không sai biệt lắm, Thiên Khải Tông cùng Huyết Dương Điện tiếp tục đấu tranh, cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành một trận tông môn đại chiến. Thời gian này có lẽ sẽ không quá dài, có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ 5 tháng liền có thể lấy nhau. Cho nên đang đại chiến mở ra trước đó, Phương Luân phải toàn lực tăng thực lực lên. 10 ngày sau, Trong nhà gỗ nhỏ, Tĩnh Tọa Phương luôn ánh mắt đột nhiên mở ra, một cổ khí tức kinh khủng cuốn sạch đi ra ngoài, Phương luôn xương cốt toàn thân cũng đùng đùng đùng đùng bạo vang lên. Oeng. Hai tiếng nổ vang chuyển ra, đang điền Phương luôn chân khí toàn trực tiếp biến thành hai cái, lực lượng của thân thể cũng lần nữa tăng cường, thực lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Vấn tiền Vũ thánh thăng cấp quả nhiên đủ khó. Phương luôn trong vui mừng lộ ra một nụ cười khổ, tự đủ, nếu không phải là có thể hút lấy dân tâm chi lực thăng cấp, căn bản của ta liền không có khả năng nhanh như vậy lên tới nhị phẩm. Dận tâm chi lực quả thật diệu dụng vô cùng, cái này càng thêm kiên định quyết tâm Phương luôn muốn đem vạn cổ đế quốc chế tạo thành một cái đại đế quốc mạnh nhất. Hoạt động một chút thân thể về sau, Phương luôn trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn, tại chợ giao dịch bên ngoài trên sân thượng, Phương luôn gặp được đã sớm chờ ở chỗ này Hàn Lỗi ba người. Ba vị sư huynh chờ đã lâu, xin lỗi. Phương luôn cười chắp tay một cái. Hàn Lỗi ba người khiếp sợ nhìn xem Phương luôn, mặc tạm Vân càng lạ buồn bực nói, "Tiểu tử ngươi phá?" Phương đầu một cái, cười nói, "Gần nhất có chút thu hoạch, đã đột phá." Hàn Lỗi ba người trực tiếp hết ý kiến, mọi người trăm ngàn cái đắng đều không cách nào đột phá. Phương Luân tùy tiện bế quan tu luyện một đoạn thời gian đã đột phá, cái này người so với người muốn tức chết người rồi. Hiện tại nên gọi Phương sư Vinh mới phải." La Xuyên cười lớn. "La sư huynh nói đùa." Phương Luân cười khoát khoát tay, Huyết Nguyệt Thần Cung sự tình nghe được như thế nào đây? Vừa nói tới Huyết Nguyệt Thần Cung, hàn lỗi thần sắc của ba người đều nghiêm trọng, La Xuyên cười khổ nói, "Chết rất nhiều người, Huyết Nguyệt Thần Cung mới vừa mở ra, tông môn rất nhiều nội môn đệ tử tuân vào trong, kết quả trọng. Những người đó thực lực không đủ đương nhiên chết trọng." Mạc nói, "Thực lực mẽ người ngược lại là kiếm đầy, đầy nghe nói rất nhiều người mò được mạnh vợ linh nguyên. Mảnh vỡ Linh Nguyên, đám người Phương Nôn hô hấp nhất thời dừng đập. Mảnh vỡ Linh Nguyên không người biết rốt cuộc là từ đâu tới, có lúc có thể ở trên người yêu thú tìm được, có lúc có thể tại yêu thú ổ tìm được, thậm chí tại hoang giao dã ngoại cũng có thể tìm được. Cái này Mảnh vỡ Linh Nguyên chỉ có một loại chức năng, hút lấy sau có thể gia tăng võ giả đối với thiên địa linh lực càng nộ. Hỏi thiên vũ giả đối với thiên địa linh lực càng nộ là vô cùng trong yếu, so với Như Phương Nôn hiện tại, có thể khống chế xung quanh 300 trượng thiên địa linh lực, không chỉ đối địch đạo vô cùng, thậm chí lúc tu luyện cũng có thể cưỡng ép hấp thu những thiên địa này lực, trợ giúp lớn vô cùng. Nếu như hắn hấp thu Mảnh vỡ Linh nguyên, Như vậy làm lớn ra chính mình đối với thiên địa linh lực không chế, ưu thế liền sẽ lớn vô cùng rồi. Cho nên đám người Phương ngôn mỗi một người đều ánh mắt tỏa sáng, Mạc Tạ Vân nói là nữa, không chỉ mảnh vỡ linh nguyên, thậm chí một chút chân quý thượng cổ linh thảo, thậm chí còn có người tìm được hoàn chỉnh hồ khí, bảo vật rất nhiều nhiều nữa muốn. Liền xem chúng ta có dám đi hay không rồi. Làm đi." Hàn Lôi cùng La Xuyên Miệng đồng thanh nói. Phương ngôn bật cười, cuối cùng cũng bất đắc di gật đầu một cái, cười nói, "Đi xem cũng không có vấn đề, chỉ là hi vọng mọi người cẩn thận là hơn." Bốn người bay thẳng thoát ra Thiên Khải tông, hướng Thiên Khải Sơn mạch tiến tới. Phương Luân đang bay trốn bên trong ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn đánh một cái yêu thú của mình dúi, kích thước lần nữa to lớn thêm một vòng không minh băng huyền ứng liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Lệ, Không minh băng huyền ứng một tiếng kêu to truyền ra mấy chục giảm điệu, Thiên Khải Sơn mạch tất cả yêu thú đều sợ đến run lẩy bẩy, ngàn trượng lớn nhỏ yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất. Vấn Thiên cấp bậc tọa kỵ. Hàn Lôi ba người kêu lên, rối rít hâm mộ nhìn về phía Phương Luân. Theo đẳng cấp lên cao, hắn đã không bọn họ tốc tu luyện rồi, chỉ có Phương Luân không minh như vậy. bọn họ làm sao có thể không hâm mộ. Phương Luân cười ha ha một tiếng. Mừng giờ vô vô đầu của Không Minh Băng Huyền ưng về sau, ngồi ở trên lưng nó một đường phong tật điện trì tiến tới. Bốn người rất mau tới đến một mảnh khổng lồ bên bờ vực, lúc này bên bờ vực tụ tập rất nhiều người Thiên Khải Tông, từng cái nghĩ lại phát sợ nhìn xem vết đá. Từ trời cao nhìn lên đi, chỉ thấy bên dưới vách núi phương đen như mực, dâng lên liên tiếp áp vụ, giống như cắn người khác hung thú, sợ đến Không Minh Băng Huyền ưng cũng không dám đến gần. Sau khi thu hồi Không Minh Băng về đường, Phương Luân bốn người nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống trong đám người. Sáng sớm hôm nay thật giống như có hơn 100 người vào, cuối cùng phần lớn đều hao ở bên trong, hiện tại ai dám vào trong? Ngược lại ta là không dám, bất quá bên trong nghe nói bảo vật vô số, xem ra còn phải có người vào đi chịu chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Luân ngược lại là nhìn thấy mấy đạo căm thù ánh mắt, vừa nhìn sang, mới phát hiện là Lam Minh Húc cùng đám người Hiên Viên Thanh Hàn. Phương Luân khẽ mỉm cười, hướng bọn hắn gật đầu một cái về sau, nhất thời đem bọn họ dẫn đến nội trận Lôi đỉnh. Hiên Viên Thanh Hàn cắn răng nghiến lợi, lần trước bị Phương Luân chặn đổ sự tình còn rõ mồn một trước mắt đây, nàng đi qua muốn tìm Phương Luân báo thủ, nhưng là Phương Luân lại trở về vạn cổ đế quốc đi rồi, để cho nàng bực bội đến muốn đập đầu vào tường. Bây giờ là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hận không thể cắn chết Phương Luân. Hiện tại đến Hiên Viên Thanh Hàn cũng đột phá đến Vấn Thiên Vũ Thánh cấp bậc, sau lưng còn đi theo mấy người cao thủ, nếu không phải là nhiều người ở đây, nàng thật sự chính là cưỡng ép đem Phương Luân giết. Về phần La Minh Húc, mặc dù cùng Phương Luân không có có bao nhiêu trực tiếp kỵ hận, nhưng là xuất phát từ ghen tị và không giải thích được tình địch tư tưởng, hắn hay là hận không được giết chết Phương Luân. Không sợ hai chút nào đối mặt với bọn họ mấy lần về sau, Phương Nôn cười một tiếng, trực tiếp nhìn về phía bên vách Phương, nơi đó truyền tới ti, ti khí tức kính khủng, để cho Phương Luân không thể không cẩn thận. Phía dưới chính là Huyết Nguyệt Thần Cung rồi. Hàn Lỗi giải thích, chúng ta trước không muốn đi xuống, chờ đến lúc nhiều người cùng nhau đi xuống, miễn cho bị bên trong ma vật công kích. Phương luôn gật đầu một cái về sau, theo miệng hỏi, sẽ có cái gì ma vật? Tạm thời không rõ ràng. Mạc Dạ Vân tiếp lời nói, cái này Huyết Nguyệt Thần Cung vô cùng thần bí, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. La Xuyên khẽ mỉm cười, trực tiếp thường thường đám người đi tới, hiển nhiên muốn đi cùng những người khác liên lạc một phen. Mặc dù cái này Huyết cực khủng bố, nhưng là người không sợ chết cũng nhiều, cái nào uy chấn thiên hạ võ thần không phải là một đao một thương liệu mạng đi ra ngoài cho nên rất nhanh là xuyên liền liên lạc tốt hơn 100 người. Cái này hơn 100 người phần lớn là 4 năm phẩm trở xuống cao thủ, từng cái lăm le sắc khí, trực tiếp nhảy xuống vách đá bị hắc vụ thôn phệ. Mắt thấy có người dẫn đầu, lại có hơn ngàn người nhảy xuống theo. Phương Luân bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng trực tiếp nhảy xuống. Đi, chúng ta cũng xuống đi. Hiên Viên Thanh Hàn cùng Lam Minh Húc không chút do dự mang theo mấy chục người vọt xuống dưới. Chương 366, Ma Hóa Thiên Nưu. Vách đá bên dưới là một mảnh đen thủi lủi sương vô cùng đậm đà, ánh mắt của Phương Luân quán Chu chân khí đều không cách nào nhìn thấy mười trượng ở ngoài đô vật. Mọi người cẩn thận một chút, trong hắc vụ rất dễ dàng lạc đường, hơn nữa khói đen kia còn có thể trở ngại cảm giác của chúng ta, cẩn thận yêu thú ẩn nút qua tới." Là Xuyên câu mày nói. Phương ngôn trong lòng cả kinh, hướng bên dưới vách núi bay vọt đồng thời cũng lòng cảnh giác nổi lên, thận trọng quét nhìn một phía, sợ bị yêu thú đánh lén. "A!" Một tiếng kêu the lương thảm thiết chuyển tới, khoảng cách Phương ngôn cách đó không xa một cái nội môn đệ tử trực tiếp bị một vệt bóng đen xé thành mà nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, liền sức đề kháng cũng không có. Phương Luân trong lòng cả kinh, nhưng là liền bóng đen kia bộ dáng đều không thấy rõ, chỉ biết bóng đen kia tốc độ cực nhanh. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, từng cái ra tốc hướng bên dưới vách núi chưa dứt đi, mãi đến sau khi Phương Luân cảm giác đến ngàn trượng lòng đất, hắn rốt cuộc chân đạp ở trên mặt đất. Hô, cảm giác được dưới chân kiên cố xúc cảm, Phương Luân bản năng thở phào nhẹ nhõm, lúc này một cổ gió nhẹ đánh tới, mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối, để cho Phương Luân nhíu chặt lông mày. Mặc dù không thấy rõ năm trượng bên ngoài địa phương, nhưng là Phương Luân nhưng từ gió nhẹ đánh tới sức gió cùng tốc độ chảy đoán được, dưới đất này là một cái địa phương phi thường khổng lồ. Thôi nhắm mắt lại, Phương Luân phảng thấy được xung quanh là một cái rộng lớn bình nguyên, hắc vụ tràn ngập bên trong, vô số nguy hiểm đang chờ mọi người. A Lại la hét thảm một tiếng từ bên người đánh tới, Phương Luân nhướng mày một cái, trong tay huyết long đao không chút do dự hướng bóng đen kia phương hướng bổ một cái. Bóng đen kia vừa rồi không tiếng động đến gần, dùng đánh lén đem một cái nhất phẩm cao thủ xé nát, mới vừa ngậm thi thể của hắn chuẩn bị rời đi, Phương Luân đao khí liền bổ tới. Keng! Đao khí bổ vào bóng đen đầu, bùng nổ một chuỗi hỏa tinh, mượn hỏa tinh Phương Luân bốn người chỉ thấy một con đen như mực quái vật, bộ dáng không thấy rõ, nhưng là ít nhất cao bằng một người, hơn nữa còn có một hai cánh. Vào lúc này, xa xa cũng truyền tới liên tiếp hét họ, quái vật kia gào thét một tiếng về sau, trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen hướng Phương Luân nhào tới. Tiêm chết. Phương Luân lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến nó lùi qua. "Heng." Một người một thú như lưu tinh đụng vào nhau, Phương Luân đao trực tiếp bổ vào đầu của nó, đem đầu của nó mở một lỗ hồng, nhưng là Phương Luân cũng bị quái vật kia cự lực đẩy bay. Bất quá chiến đấu chấn động đem hắc vụ chấn động đi ra ngoài, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng đây là vật gì. Đây là một con quái dị giáp chủng, bề ngoài là đen nhánh giáp sát, bộ dáng thật giống như con rắn, nhưng là đầu cũng vô cùng dữ tận, cái kia hai cánh thật giống như lưới dao vô, cho tất cả mọi người một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Phương Luân cẩn thận, đây là ma hóa thiên lưu. La xuyên tóc mày, trực tiếp chạy đến bên cạnh Ma Hóa ánh mắt rất là cảnh giác. Chó má gì Ma Hóa Thiên Nưu? Mạc Tạ Vân tà cười một tiếng, thân hình như con báo như vậy trong nháy mắt chạy đến Ma Hóa Thiên Nưu phía trên, trong tay một cái huyết hồng sắc đoạn đao hung hãn đánh xuống. Mạc Tạ Vân một kích này cực kỳ khủng bố, bình thường nhị phẩm cao thủ đều không cách nào ngăn cản, nhưng là ngay khi niềm tin của hắn trần đẩy, bóng người Ma Hóa Thiên Nưu trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận. Hàn Lôi chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, hung hãn bổ về phía sau lưng Mạc Tạ Vân. Nguyên lai là cái kia Ma Hóa Thiên Nưu tốc độ quá nhanh, lẽ tránh mặc Tạ Vân sau một kích lại nhanh chóng thẳng hướng hắn. Mặc Tạ Vân hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thật may Hàn Lỗi một đòn hung hãn giật tới, trực tiếp bổ vào Ma Hóa Thiên Nưu đầu. Oeng! Cùng bố kinh khí tung bay, nhưng là để cho tất cả mọi người giật mình là, Ma Hóa Thiên Nưu lại có thể trực tiếp đem Hàn Lỗi đỉnh bay ra ngoài. Trong tay Hàn Lỗi đại kiếm trực tiếp rời khỏi tay, thân thể thê thảm té xuống đất, điên cuồng cục máu. Mặc sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt lên một tia kích, nếu không phải là hắn đỉnh ở, chỉ sợ hắn muốn trực tiếp bị độ chết. Phương luôn cũng là nhướng mày một cái, vừa rồi hắn cùng Ma Hóa Thiên Nưu đụng nhau, thời điểm cũng cảm giác được quái vật này khí lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa giáp sắc lực phòng ngự còn cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới bên dưới một đòn liền đem Hàn Lôi đánh phế đi, cái này khó trách chết thảm như vậy nặng. Là Xuyên sư minh cứu người. Phương luôn thuận miệng nói một câu về sau, vọt thẳng Ma Hóa Thiên Nưu phong tới. Ma Hóa Thiên Nưu lúc này lần nữa đánh về phía Mạc Tạ Vân, bất quá Mạc Tạ Vân không còn dám cùng nó cứng đối cứng rồi, mà là cùng nó bây đấu. Bất quá Ma Hóa Thiên Nưu tốc độ quá nhanh, Mạc một thời gian cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Tử. Phương luôn trợn quát một tiếng. Đao khí như long, trong nháy mắt đem Ma Hóa Thiên Nưu bà phủ. Tại Phương Luân toàn lực bạo phát xuống, Ma Hóa Thiên Nưu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Phương Luân cười lớn giống như báo săn mồi điệu động, thân thể của Ma Hóa Thiên Nưu còn không có dưng hẳn, Phương Luân đoạn đao liền từ nó cầm chỗ bạc nhược đâm vào. Phốc. Sau một tiếng vang trầm thấp, Ma Hóa Thiên Nưu co quắp qué xuống đất, chảy ra từng tia chất lỏng màu đen. Cổ chất lỏng lưu trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố sâu. phục dụng mấy viên đan dược xong, trực tiếp đi tới đem thi thể của Ma Hóa Thiên ngưu kiểm tra một phen. Cuối cùng những mày nói, thực lực của Ma Hóa Thiên ngưu này cũng phổ thông tam phẩm, cao thủ không sai biệt lắm, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, trong chúng ta chỉ có Phương Luân có thể dễ dàng thắng. Không nhất định. Mạc Tạ Vân liếm môi hừ phần nói, ngươi không thấy Phương Luân mới vừa mới tìm được nhược điểm của Ma Hóa Thiên Như sao? Tâm của nó rất yếu đối, liền xem chúng ta có dám chơi hay không mà. Đừng nói nhiều như thế rồi. Phương Luân cau mày vùng tay lên, hàn lỗi nhanh khôi phục, hoàn cảnh xung quanh không thích hợp à, rất nhiều người chết, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ma vợ. Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, đang lúc bọn hắn vừa rồi thời điểm chiến đấu. Phục cận chiến đấu cũng là liên tiếp, không qua tiếng kêu thảm thiết của nhân loại cũng chưa từng ngừng, xem ra chết vô cùng thảm trọng. Hàn Lỗi cũng là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thật may cùng đám người Phương Nôn học thành đội rồi, nếu không chết trong số người bị thương nhất định có một phần của hắn. Vì vậy Hàn Lỗi không dám thờ ơ, lần nữa phục dụng mấy viên đan dược xong, lực chiến cũng khôi phục không ít. Không được, đi. Sắc mặt của Phương ngôn trực tiếp trở nên phi thường khó coi, gầm nhẹ một tiếng về sau, không chút do dự hướng phía tây bay vọt. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện vô số bóng đen hướng nơi này vây tới, vậy khẳng định là đàn ma hóa thiên nưu tới rồi. Một con cũng để cho bọn họ khó đối phó như vậy, một đám mà nói, không chạy chính là người ngu. Đám người Hàn Lỗi cũng không đốc, biết Phương Luân cảm giác tương đối cao, vì vậy không chút do dự đi theo hắn chạy trốn. Sau lương chuyển tới từng trận tiếng kêu thảm thiết, đám người Phương Luân đều sợ đến liều mạng ra tốc, ở dưới sự hướng dẫn của Phương Luân hướng cho an toàn nhất bỏ chạy. Liên tục đánh chết mấy con cản đường ma hóa thiên như về sau, đám người Phương Luân đã cách xa vừa rồi chiến trường, đi tới một mảnh nơi chưa biết. Phương Luân đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chóp mũi người thấy một tia quái dị mùi thơm. Thanh minh quả thụ. La Xuyên nhiên mừng rỡ kêu lên, Hàn Lỗi cùng Mạc Tạ Vân nghe vậy cũng là kinh ngạc vui mừng trận to mắt, chỉ có Phương Nôn nhướng mày một cái, không biết rõ mùi thơm này rốt cuộc là thứ gì. Chương 367, Thanh Minh Quả. Là Xuyên kiến thức rộng, nhìn thấy Phương Nôn cau mày hắn liền vội vàng đè nén xuống mừng như điên giải thích, cái này Thanh Minh Quả thụ là là một loại thiên tài địa bảo, nhiều trưởng thành tại u ám thường xuyên không thấy ánh mặt trời khu vực, một quả thụ ngàn năm mở hoa thiên nhiên kết quả, chỉ có tại trái cây thành thục thời điểm mới sẽ tản mát ra từng trận quái dị mùi thơm, loại mùi thơm này tuyệt đối là Thanh Minh Quả mùi thơm. Phương Nôn trong lòng động một cái, xem ra cái này Thanh Minh Quả còn thật sự không là bình thường chân quý bất quá hắn vẫn cao mày hỏi, cái này thanh minh quả có ích lợi gì? Tăng cường tu vi, tăng cường đối với thiên đạo cảm ngộ, thậm chí là luyện chế một chút vấn thiên định phong đan dược vị tốt chính, mỗi một viên đều giá trị liên thành." Là Xuyên Hương phân nói, "Ta đã từng có may mắn nhìn thấy một cái cỡ lớn trong buổi đấu giá đấu giá một viên thanh minh quả, bị chúng ta Thiên Khải Tông đệ tử tinh anh dùng 2 triệu hạ phẩm linh thạch chụp đi." Một viên 2 triệu. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, cái này trên một gốc cây nếu là có mấy trăm viên vậy còn thua đi. "Đi, đi qua nhìn một chút." Phương Luân do dự thuận theo mùi thơm chạy trốn. Bốn người một đường bay vọt về sau cuối cùng lại bị một đám ma hóa thiên lưu chặn lại, nhìn về phía trước loáng thoáng xuất hiện bóng đen, đám người Phương Nôn đều cười khổ ngừng lại. "Đừng đi tới." Phương Nôn cười khổ nói, trực tiếp đem chân khí quán chú đến trong hai mắt. Ánh mắt của hắn đột nhiên co dù lại, thật giống như hạ cái sắc bén quét nhìn phía trước, quá miễn cưỡng đem cảnh tượng phía trước thấy rõ ràng. Phía trước thật sự là hiện đầy ma hóa thiên lưu, tại một đám ma hóa thiên lưu bao vây rồi, một viên tản ra quá dị tia sáng đại thụ đập vào mi mắt. Cây đại thụ này rễ cây giống như cẩu long thật sâu xuống dưới đất, đại khái cao hơn 10 trượng thân cây cảnh lá sum từng viên mang theo hào quang nóng ánh cây, để cho Phương Nôn ầm ầm độc lòng. Bốn người lui về phía sau mấy trăm trượng về sau, La Xuyên mới hưng phấn nói, ít nhất mấy trăm viên a, thu vào tay, chúng ta một đường tu luyện tới Huyền Minh Vũ Tông, thành cựu đệ tử tinh anh tài nguyên đều đủ rồi. Đừng có năng động, nhiều như vậy Ma Hóa Thiên Lưu, hơn nữa ta còn cảm giác được chừng mấy cổ càng kinh khủng hơn khi tức, chúng ta đi qua liền là muốn chết." Phương Luân buồn buồn nói. Lời này liền thật giống như một thùng nước lạnh đem tất cả mọi người tới tỉnh, cuối cùng Mạc Tạ Vân cười lạnh nói, nguy hiểm đúng là rất nguy hiểm, bất quá chúng ta đối mặt chính là không, có đầu góc Ma Hóa Thiên yêu, không bằng tới cái địa hộ Lý Sơn. Quá nguy hiểm." Phương luôn lắc đầu một cái, Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm một cái lần đi." Hàn Lỗi cũng hưng phấn nói, "Huyết Nguyệt Thần cung mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng là khắp nơi hắc vụ lượn quanh nguy hiểm nặng nề, chúng ta muốn tìm bảo vật cũng không đơn giản, bỏ lỡ có thể sẽ không tốt." Phương Luân cuối cùng cân nhắc kỹ hơn, gật gật đầu nói, "Có thể, vậy ai đi dẫn đi mà Hóa Thiên Ưu, ai đi lấy thanh minh quả?" Người, Mặc Tạ Vân ba người cùng kêu lên nói. Bị ba người nhìn xem, Phương Luân cũng là sửng sở. La Xuyên khẽ mỉm cười sau đó nói, "Đầu tiên ba người chúng ta đều tương đối tin tưởng ngươi, chúng ta nhìn ra được ngươi là người có thể tin cậy." Tiếp theo Cứ lấy Thanh Minh Quả tính nguy hiểm so với dẫn đi Ma Hóa Thiên nguy cao hơn, trong chúng ta ngươi cường đại nhất, phải ngươi đi cứ lấy." Phương Luân cũng không vết mực, trực tiếp gật gật đầu nói, "Vậy được, chờ chút chúng ta nhất định sẽ bị phân tán ra đến, ở bên trong Huệ Nguyệt Thần cung này hắc vụ lượn quanh, nghi tụ tập ở chung một chỗ vô cùng khó khăn, mọi người từng người cẩn thận." "Đi." Mạc Tạ Vân ba người đồng hô một tiếng về sau, không chút do dự hướng phương hướng của Thanh Minh Quả thụ chạy trốn. Phương Luân cảm động cười, đây là toàn bộ lựa chọn tin tưởng hắn rồi, đã như vậy hắn cũng không thể khiến mọi người thất vọng, vì vậy tha đường đến một bên khác. Ầm ầm liên tiếp chấn động từ phía trước truyền tới, Mạc Tạ Vân ba người trực tiếp cùng Ma Hóa Thiên Nưu triển khai chiến đấu, bất quá ba người bọn họ đều là vừa chạm vào tức đi, không dám chiến đấu với Ma Hóa Thiên Nưu. Ông ong ngọng. Một trận cùng bố ông thê phần lớn Ma Hóa Thiên Nưu trực tiếp tức giận hướng ba người phong tới, một cái liền biến mất ở trong tầm mắt của Phương Luân. Tai hại. Phương Luân khổ não nhíu mày, bên dưới thanh minh quả thụ còn có hơn 10 cái tương đối cường đại Ma Hóa Thiên Nưu. Những thứ này nhất định là Ma Hóa Thiên Nghiu trong tinh ảnh, mỗi một con đều mát ra để cho Phương Luân khiếp sợ khí tức. Bất quá nếu những ngày kia châu không thể bị dẫn đi, Phương Luân cũng chỉ có thể lựa chọn xô vào, thân thể của hắn thật giống như linh xà dán chặt mặt đất, tại hắc vụ che chở nhanh trong hướng phía trước chạy trốn. Cái kia hơn 10 cái tinh anh ma hóa thiên lưu lòng cảnh giác tương đối thấp, nhàn trán tại thanh minh quả thụ cạnh đi lênh quanh, Phương Luân một mực đến gần chúng nó cũng không có phát hiện. Nhắm ngay một thời cơ, Phương Luân đột nhiên bật lên, thân hình tựa như tia chớp hướng thanh minh quả thụ chạy trốn. Càng đến gần thanh minh quả thụ, Phương Luân lại càng bị cái này thanh minh quả thụ rung động, bởi vì trên thân cây lại có thể xuất hiện rậm giống như thiên địa chí lý quả là một viên thần kỳ Bất quá Phương Nôn nguy hiểm vẫn phải tới. Cái kia hơn 10 cái tinh anh ma hóa thiên lưu sau khi nhìn thấy hắn nhất thời giận dữ, điên cuồng hướng hắn vây chặt qua tới. Lan. Trong tay Phương Môn lưu quang bốn phía huyết long đao trực tiếp bổ vào một cái ma hóa thiên lưu như đầu, nhưng là hắn lại bị cái kia khủng bố cự lực trực tiếp đụng phải trời cao. Khi ngược một hơi khí lạnh về sau, đối mặt tập giết tới hơn 10 cái ma hóa thiên lưu, Phương Môn tức giận quát lên, bất động minh vùng trượng. Sau lưng Phương Môn xuất hiện một cái quái dị ánh sáng, cái này ánh sáng thật giống như hình người, tàn trắng tinh uy nghiêm mang. Tiếp theo theo Phương Môn một trượng đánh ra, một đạo trăm trượng lớn nhỏ trường ấn trực tiếp liền cuồn bạo đánh tiếp. Oanh Hơn 10 cái bóng đen trong nháy mắt sông phá Phương Luân cái này khủng bố bàn tay, trong đó một đầu ma hóa thiên nhưu càng là trực tiếp đem Phương Luân đánh bay. Phụp. Phương Luân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều phải ói ra, hắn mặt đầy may mắn sở một cái ngực nội giáp, vừa rồi thiếu chút nữa cùng tử thần sát vai mà qua. Nếu không phải là nội giáp ngăn trở một cái, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Thực lực thật là kinh khủng, chỉ sợ mỗi một con đều có ngũ phẩm cao thủ trình độ. Phương Luân thầm kinh hãi, tránh những thứ này ma hóa thiên nhưu công kích. Mắt thấy khoảng cách thanh minh quả thụ càng ngày càng xa, Phương Luân tức giận đánh một cái túi yêu thú bên hông. Bóng người không minh băng huyền ứng bay thẳng vào hướng thanh minh quả thụ. Bởi vì có linh thú quyền quan hệ, Phương Luân cùng không minh băng huyền ứng tâm ý tương thông, nó đương nhiên biết Phương Luân muốn để cho nó làm gì. Lên cấp vấn thiên cấp yêu thú về sau, tốc độ không minh băng huyền ứng nhanh như thiểm điện, hướng thẳng đến thanh minh quả thụ bắt đi, cái kia ương chảo to lớn muốn đem cả quả thụ toàn bộ bắt đi. Tê. Tất cả ma hóa thiên lưu tất cả đều nổi cơn thịnh nộ, trong miệng tê tiếng, vô cùng vô lại thể hóa thành một, một tiếng, liều chết ra một đạo ngàn khí. Không Minh Băng Huyền Ưng cũng bị sợ hết hồn, cái này nếu như bị khói đen kia kia cự xà sẽ cắn, khẳng định như vậy ngọn cụ tỏi. Bất quá nó lại rất thông minh, một cái cánh chặt đứt một gốc cây cành về sau, bắt lấy nhánh cây nhanh chóng dương cao, tránh được cái kia cái đại xà. Đi." Phương Luân hưng phấn cười to, nhanh chóng rời đi. Chương 368, Độc Minh Châu. Thanh Minh quả mặc dù trân quý, nhưng là bảo vệ nó ma hóa thiên lưu quá mức kinh khủng, Phương Luân cũng không dám lưu lại nữa rồi, nếu không liền mạng nhỏ đều phải bỏ lại. Bị Không Minh Băng làm đứt một gốc cây cành, Phương Luân đã là vô cùng hài lòng rồi. Cho nên một đường chạy trốn đem Ma Hóa Thiên Ngưu vứt bỏ về sau, hắn mới tại một cái chỗ an toàn ngừng lại. Lệ, Không Minh Băng Huyền Nung đem cái kia đoạn một người lớn lên nhánh cây để xuống, Hưng phấn hướng Phương Luân giành công xí thượng. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp vung tay lên, từng mảng lớn bạch quang đem nó bao phủ. Lần nữa hấp thu dân tâm chi lực, Không Minh Băng Huyền Nung hưng phấn trên bầu trời Phương Luân bay vọt, Phương Luân thì nắm lên cái kia đoạn thanh minh nhánh cây, chỉ thấy phía trên có chín viên mang theo kỳ dị cùng kia sáng trái cây. Chín viên? Phương hương Những thứ này thanh minh quả thật giống như trái táo kích cỡ. Mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đỏ rực quả dưới ra lưu quang chằng đàn ra, lộ ra vô cùng quái dị. Bảo vật tốt, ha ha ha. Phương Luân Hương phấn cười, trực tiếp đem 9 trái cây dùng hộp ngọc được vào. Bất quá cái kia đoạn nhánh cây Phương Luân lại không có vực, mà là cầm lên tới giỏ sét cẩn thận. Cái này có thể tạo ra bảo vật như thế nhánh cây cũng không phải là phàm vật, trên thân cây hiện đầy rậm rạp chằng chịt phát phù văn, thật giống như một cây quái dị cánh tay. Phương Luân cảm thấy, cây này làm có lẽ so với trái cây còn chân quý hơn, cho nên hắn cũng thận trọng thu vào. Mới vừa xuống tới Huyết Nguyệt Thần thu hoạch thì lớn như vậy. Phương Luân cũng là mặt đầy mừng rỡ, bất quá khi hắn muốn lại tìm đến viên kia phương hướng của Thanh Minh Quả Thụ, đã là khó mà tìm được, khắp nơi đều là hắc vụ, hắn đã lạc mất phương hướng. Thu hồi không minh băng về đường, Phương Luân nhận đúng một cái phương hướng liền chuẩn bị tiến tới, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, ông trầm nhìn về phía sau. Một trận chàng pháo tay chuyển tới, hiên viên Thanh Hàn mang theo 12 cao thủ liền xuất hiện ở trước mặt của Phương Luân. Cái này 12 cái tất cả đều là nam tử, một cái khí tức hồn, rác rưởi nhất đều là tam phẩm cao thủ, đáng sợ nhất lại là một cái lục phẩm cao thủ. Phương Luân mày một cái, Xem ra Hiên Viên Thanh Hàn đột phá đến vấn Thiên Vũ Thánh sau ở nhà Hiên Viên địa vị tăng nhiều, liền thủ hạ đều đổi một đống, nhìn xem những người này ung dung đến gần, Phương Luân sắc mặt càng thêm âm trầm. "Không tệ a, lại có thể nửa ngày mới tìm được ngươi." Hiên Viên Thanh Hàn cười lạnh nói, "Ngươi ngược lại là chạy à, ta có truy phong thú phong tỏa vị trí của ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể chạy thoát." Phương Luân sắc mặt càng thêm âm trầm, khỏe mắt bỏ lại đám người cường đại nhất cháng hắn kia dưới chân một con yêu thú, đó là một con chó nhỏ bộ dáng yêu thú, đây chính là nhất am cách truy tung địch nhân truy phong thú rồi. Chỉ cần bị nó ngửi qua mùi vị, phạm vi trăm nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Căn bản không nhìn Hắc vụ đối mặt tuyến ngăn trở. Khó trách có thể tìm được ta rồi." Phương Luân cười lạnh một tiếng. Hiên Viên Thanh Hàn mặt đầy cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Lớn lên như vậy, bổn tiểu thư vẫn là lần đầu tiên bị người mưu hại, người nhất định phải chết." Rất nhiều người muốn giết chết ta, nhưng là ta vẫn như cũ vui sướng. Phương Luân thị cười một tiếng, trong tay huyết long đao chuyển một cái, khinh thường nói, người xác định chút người này có thể giết chết ta? Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn." Hiên Viên Thanh Hàn vùng tay lên, cái kia 12 cao thủ liền cười gần Phương Luân nhào tới. Mắt thấy vô số chân khí khủng bố triều tịch hướng chính mình đánh giết tới, Phương Luân không chút do dự sau này lui nhanh, tiếp theo nhanh chóng biến mất ở trong hắc vụ. Bị nhiều cao thủ như vậy đuổi giết, chính diện đối địch mới là người ngu. Đuổi theo, Hiên Viên Thanh Hàn tức giận giết gào. Một đám người nhanh chóng truy sát tới, cái con kia truy phong thú liền bay vọt tại phía trước nhất, gắt gao truy cùng Phương Luân. Hừ, một viên ẩn chứa khủng bố lực đạo cục đã nổ bắn ra mà tới, hướng thẳng đến cái con kia truy phong thú đi. Tiểu tử nằm mơ. Cái kia lục phẩm cao thủ chợt quát một tiếng, một quyền trực tiếp Phương Luân bắn ra cục đá nổ, bất quá rậm cục đá lại bạ bạn tới. Sợ đến hắn liền vội vàng đem Chân Quý truy phong thú thu vào. Không có truy phong thú truy lùng, một đám người bằng vào cảm giác tiến tới, ý đồ phong tỏa Phương Nôn trở nên tương đối khó khăn rồi. Trong đội ngũ yếu nhất cái đó tam phẩm cao thủ đông nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì trong hắc vụ một cái hào quang rực rỡ đoạn đao hung hãn bổ về phía hắn. Hướng. Tam phẩm cao thủ trợt quát một tiếng, trực tiếp một đao hướng Phương Nôn lướt đi, những người khác dối rít xuống lại. Ở trong nháy mắt điện quang thạch hỏa này, thân hình của Phương Nôn đột nhiên lui nhanh, hướng phía sau hắn một cao thủ tam phẩm khác lao tới. Cẩn thận. Hiên Viên Thanh Hàn khẽ đều, những người khác rối rít ra tay, nhưng là đã muộn. Tốc độ Phương Nôn quá nhanh, thân thể cùng cái đó tam phẩm cao thủ lẫn nhau sai mà qua về sau, một cái đầu lâu bay lên. Hỗn loạn, rít. Hiên Viên Thanh Hàn trợ hồn hện bộ ra một đạo kiếm khí, những người khác công kích cũng đánh trúng Phương Nôn. Long Phong ngự trên người Phương Nôn trực tiếp vỡ nát, bất quá hòa hoàn thời gian trong mấy mắt, Phương Nôn giự vào cái này kinh người mềm dẻo cưỡng ép đối hướng, tránh thoát phần lớn công kích. Rên lên một tiếng về sau, Phương Nôn lần nữa biến mất tại trong hắc vụ. Hắn bị thương rồi, đi không xa, ta đã phong tỏa hắn đại khái vị trí. Lục phẩm đại hán kia nói. Hiên Viên hài lòng cười. Rất tốt, mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải đem hắn giết chết. Vâng. Tất cả mọi người hưởng thuận một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Xa xa Phương luôn sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi có một đạo công kích trực tiếp bổ trúng phần eo của hắn, nếu không phải là hắn luyện thể rất cao, chỉ sợ đã bị chặn ngang chặt đứt. Phục dụng mấy viên đan dược chữa thương về sau, Phương luôn thương thế khống chế được, bất quá tiếng bước chân sau lưng để cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng ẩm chậm. Một cổ như có như không khí thế đã sớm phong tỏa Phương luôn, để cho hắn căn bản trốn cũng không thoát, cái đó lục phẩm cao thủ quá đáng sợ, dựa vào cảm giác liền một đao chém qua tới. Một đạo ngàn trượng khí phá vỡ hư không. Trong ngáy mắt xuất hiện ở sau lưng Phương Nôn, sợ đến Vương Nôn một cái như con lật đật lười lăn lăn chật vật trên thoát. Lần nữa chui vào trong hắc vụ về sau, Phương Nôn há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, người này tình khí quá đáng sợ, Phương Nôn một chiêu đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ muốn buộc ta ra độc Minh Châu? Phương Nôn nhướng mày một cái, thoáng qua một tia đau lòng. Hiên Viên Thanh Hàn chỉ số thông minh rất cao, hết thảy các thứ này đều bị nàng tính tiến vào, Phương Nôn bây giờ là tứ cố vô thân, nếu như không đem người của Hiên Viên Thanh toàn bộ giết chết, hắn là không chạy thoát được. Muốn chơi chết bọn họ. Trừ Độc Minh Châu ở ngoài cũng chỉ có biến đế vương chân thân rồi, nhưng là Phương luôn biết biến đế vương chân thân hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên không tới tình thế chắc chắn phải chết hắn thì sẽ không dùng. Bất kể, chết hết cho ta. Phương Luân cười lạnh quay đầu hướng đám người hiên viên thanh hàn nào tới. Nhìn thấy Phương Luân quay đầu lại hướng đến, đám người hiên viên thanh hàn vui mừng, bất quá còn không chờ mọi người ra tay đây, bên cạnh hiên viên thanh hàn lục phẩm, cao thủ dũng nhiên quát lên, "Mau tránh. Ha ha ha, chậm, đi chết đi." Phương Luân cười lớn trực tiếp đem Độc Minh Châu đập ra ngoài. Chương 369, một con đường chết. Độc Minh Châu một khi ném ra lập tức lại phát ra khủng bố khí độc, đem ngàn trượng trong phạm vi tất cả đều bao phủ lại, loại độc khí này vốn thiên hậu kỳ cao thủ đều phải sợ hai không rức. Độc Minh Châu một ném ra, Phương Luân lập tức phục dụng đồng bộ thuốc giải, sau đó mới yên tâm to gan nhìn. Ở trong cảm giác của hắn, một cổ vô hình vô sắc khí độc trong nháy mắt quét tán, trực tiếp đem ngàn trượng trong phạm vi bao phủ lại. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, đuổi theo người giết Phương Luân phần lớn kêu thê lương thảm thiết lên, từng cái trên người khói đen bốc lên, thật giống như bị axit điên cuồng ăn mòn. Những người này thống khổ nắm da của mình Nhưng là trên người rất nhanh bị ăn mòn ra xương cốt, tiếp theo cả người đều bị ăn mòn thành một bài hất thủy. Hiên Viên Thanh Hàn sợ đến sắc mặt trắng bệ, bất quá bên hôm nàng có một cái ngọc bội trực tiếp vỡ nát, một cái long lanh nước màu xanh ra trời thủy linh chiếu trực tiếp đem nàng bảo vệ, để cho nàng tránh cho bị thương. Còn có cái đó lục phẩm cao thủ, tại Phương ngôn ném ra độc minh châu, hắn liền trực tiếp bọc nát một quả cầu thủy tinh, một màn sáng mong mỏng trực tiếp đem hắn bảo vệ. Trong không khí độc tố liều mạng phạm, đáng tiếc lại bị màn sáng trực tiếp trở. Cái này đều không chết, Hiên Viên sự chính là bảo vật cười một tiếng, mặt đầy Hiên Viên Thanh Hàn giận đến cắn răng nghiến lợi, cuối cùng cắn răng hét to: "Phương Luân, ngươi dám giết ta Hiên Viên ra nhiều cao thủ như vậy, ta cùng ngươi không chết không thôi." "Ai sợ ai hả? Có bản lĩnh lại nói lời này, ta còn muốn diệt ngươi Hiên Viên ra đây." Phương Luân cau mày đưa mắt nhìn một phen, cuối cùng cười lạnh hướng xa xa thối lui. Đối với uy lực của Độc Minh Châu hắn là vô cùng hài lòng, mặc dù rất muốn đem Hiên Viên Thanh Hàn còn có đại hán kia ở lại chỗ này, nhưng là một khi đến gần khó tránh khỏi sẽ bị đại hán tổn thương, cho nên Phương Luân không do dự rút lui. Viên Thanh Hàn dẫn đến phun ra một ngụm máu tươi. Nàng rất muốn đuổi theo đi ra ngoài diện Phương luôn, nhưng là nàng không dám, thậm chí cái đó lục phẩm đại hán cũng không dám, hiện tại bốn phía khí độc còn không có tán xong, đi ra quang tráo bảo hộ liền là tìm cái chết. Chẳng qua nếu như không đuổi theo, như vậy Phương luôn sớm liền chạy. Ngay tại Phương luôn thoát ra khí độc vòng chuẩn bị trốn đi, bốn phương tám hướng hắc vụ điện cuồn hướng hắn bao trùm tới, Phương luôn sắc mặt âm trầm vùng lên huyết long đao, vô số ánh đao hướng bốn phương tám hướng chém mà ra. Ầm ầm. Vô số đạo tiếng nổ truyền tới, Phương luôn chặn những này về sau, há ra một máu tươi, không do dự lui về khí độc trong vòng. Một loạt tiếng chân Tuần 20 cái khí tức khủng bố cường giả xuất hiện ở trước mặt Phương Quân, dẫn đội dĩ nhiên là La Minh Húc. Dưới chân La Minh Húc cũng bỏ lổm ngổm một con truy phong thú. Thanh Hàn Sư muội, Vi Linh không đến một chữ. La Minh Húc tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía trên đất từng bãi từng bãi hắt thủy, mi tâm cũng không nhịn được nảy lên, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Thật may hắn cố ý tới chậm, nếu không thật sự chính là xui xẻo, nhìn thấy Hiên Viên Thanh Hàn tổn La Minh Húc cũng có từng kia từng kia nhìn có chút hạ hệ. Hiên Nàng biết rõ La Minh Húc là cố ý tới chậm, muốn đợi đến màn Cung Phương luôn lưỡng bại câu thương sau mới xuất hiện, nhưng là nàng lại cầm La Minh Húc không có chút biện pháp nào. Sau khi hít một hơi dài, Hiên Viên Thanh Hàn mới cười duyên nói, là sư huynh đương nhiên không tới chế, ngược lại tới vừa vặn, Phương Nôn cái tên này thiếu chút nữa thì chạy rồi, sư minh cũng không thể để cho hắn phách lối à. "Đó là đương nhiên, ta mang nhiều cao thủ như vậy qua tới cũng không phải là ăn chay, Phương Nôn chẳng qua chỉ là ba ba trong chậu thôi." La Minh Húc khinh thường nhìn về phía Phương Nôn. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, chút nào không đem Phương Nôn coi ra gì, Phương Nôn trong lòng giận dữ không thôi, cười lạnh nói: Ngươi ngược lại là thú vị, trước tiên đem ta bắt lấy nói sau đi, có bản lĩnh liền vào khí địa vòng. Nói xong, Phương Luân trực tiếp hướng một hướng khác chạy trốn. Hừ, trốn được không? La Minh Húc cười lớn vung tay lên. Bốn phương tám hướng lần nữa xuất hiện từng bóng người, ít nhất hơn 10 người đem bốn phía Phương Luân chạy thuộc mạng con đường tất cả đều lấp kín, vô luận hắn lựa chọn nơi nào, đều sẽ bị cao thủ ngăn trở. Khốn khiếp. Phương Luân cắn răng gầm nhẹ, cuối cùng chỉ có thể đợi tại khí độc trong vòng. Ha ha, ha người ngược lại là chạy nha. La Minh Húc khinh thường cười to, ngươi liền là con ngồi của ta, làm sao có thể để cho ngươi chạy mất? Lâm Minh Húc mang tới cũng rối rít cười lớn, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, phản phất phương luôn chính là trong tay bọn họ búp bê, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Phương Luân nổi nóng dị thường, hận không thể lập tức biến thân đế vương chân thân giết bọn hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, ý đồ tìm được một chút hy vọng sống. Ngươi cho rằng là ngươi chạy sao? Hiên Viên Thanh Hàn cười lạnh nói, trong không khí khí độc càng ngày càng nặng rồi, đến lúc đó mười mấy cái cường giả chen nho lên, ngươi nhất định phải chết. Phương Luân, nếu như ngươi quỷ xuống cầu ta đây, có lẽ ta có thể thu ngươi làm nô bộc của ta. Lâm Minh Húc cười lớn, như thế nào đây? Lâm Minh Húc nô bộ cũng không phải là người nào đều có tư cách làm nha. Cút. Phương Luân trợn quát một tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhìn qua, trực tiếp sợ đến Lâm Minh Húc trong lòng cuộn loạn. Lâm Minh Húc hít sâu mấy hơi, nhất thời thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói, đồ hỗn trướng, ta sẽ nhìn một chút người chết như thế nào, trở đi. Tất cả mọi người nghe, một khi khí độc tản đi liền diện cho ta hắn, không cần thiết để lại người sống. Vâng. Lâm Minh Húc cái kia 340 tên thủ hạ đồng thanh nghiến răng, từng cái đem khí thế phong tỏa Phương Luân, bất ngờ bùng khí tịch, đem khí vòng phạm vi hắc vụ xô tan, làm sao cũng không cho Phương Luân cơ hội chạy thoát. Mắt thấy sở có độc khí càng ngày càng nhạt, sắc mặt của Phương Luân cũng càng ngày càng âm trầm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Các người đã muốn chết, như vậy một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Phương Luân lầm bầm lầu bầu, liền chuẩn bị biến thân đế vương chân thân. Một khi biến thân, như vậy là hắn có thể rút ra toàn bộ vạn cổ đế quốc sức mạnh con dân, sau đó thực lực tăng vọt, tiêu diệt người ở chỗ này chẳng khó khăn gì. Mặc dù cái này sẽ tạo thành vạn cổ đế quốc hiện lên nguy cơ rất lớn, nhưng là dù sao cũng hơn Phương Luân bị giết hết mạnh hơn nhiều. Ngay khi Phương Luân chuẩn bị bùng nổ, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền tới, để cho Phương Luân không nhịn được dừng lại động tác của mình tất cả mọi người cũng là cả kinh, rối rít nhìn về phía kêu rên thảm thiết chuyển tới phương hướng, trong hắc vụ vô số bóng đen toán loạn, để cho mỗi một người đều tê cả ra đầu. Không được. Ma Hóa Thiên Nhu bạo động. Hiên Viên Thanh Hàn sắc mặt đại biến. Sắc mặt của Lam Minh Húc cũng biến thành vô cùng âm trầm, hắn trực tiếp vung tay lên, dưới tay hắn cao thủ tất cả đều chân khí phun trào, trực tiếp một quyền đánh ra. Vô số cùng bạo chân khí tuôn hướng đám kia bóng đen, chờ sau khi tới hắc vụ bị thổi tàn một chút, tất cả mọi người đều dọa phát sợ rồi, bởi vì lại là dậm đạp chẳng chịt Ma Hóa Thiên như, đang điên cuồng hướng bọn họ nhào tới. Trốn. Lam Minh Húc chợt quát một tiếng, cũng không để ý Phương luôn rồi, mang đám người liền nhanh chóng chạy trốn. Phương luôn hiên viên thanh hàn cũng giống như vậy, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chương 370, hiện tượng hoàn sinh. Cũng không biết là nguyên nhân gì, toàn bộ Huyết Nguyệt Thần Cung Ma Hóa Thiên Nưu trực tiếp báo động, ít nhất mấy trăm ngàn chỉ sợ bố Ma Hóa Thiên Nưu trực tiếp đến chỗ tán loạn, đi tới Huyết Nguyệt Thần Cung người toàn bộ đều trợn tròn mắt, từng tiếng kêu rên thảm thiết liên tiếp. Phương luôn bay vọt bên trong tiện tay đánh đầu Ma này đã Minh Húc mát, là mặt vô cùng vô tận Ma cũng là đầu rất đau. Thật là khiếp báo động. Phương Luân buồn dầu thở ra một hơi, hy vọng hàn lỗi bọn họ không có việc gì. Hiện tại trên trời dưới đất đều là Ma Hóa Thiên Ngưu, nghĩ bay lên không chạy đi đều khó khăn, Phương Luân lại cùng bọn họ phân tán, hiện tại cũng không quản được bọn hắn rồi. Ông. Hơn 10 cái Ma Hóa Thiên Ngưu lần nữa hướng Phương Luân lao tới, trong mắt của hắn hung ác, chân khí quán chú bên dưới huyết long đao quang minh rực rỡ, nhanh như tia chấp tập đánh ra. Phốc phốc phốc. Hơn 10 thanh tiếng vang trầm đục về sau, cái kia hơn 10 cái Ma trực tiếp bị Phương Luân chết, vết thương chí mạng tất cả đều là khí từ dưới ngực đâm vào, trực tiếp cắt đứt thần kinh của bọn nó. Bất quá Phương Luân lập tức liền lầm vào trong phiền toái, dẫm đạp chẳng trị ma hóa thiên lưu trực tiếp đem hắn bao vây lại, điên cuồng hướng hắn va chạm tàn xé. Phương Luân chống lên lòng phòng ngự, tức giận vùng bay lên, xung quanh phạm vì trăm trượng bên trong đều bị thiên địa lôi hỏa bạo phủ. Ầm ầm. Vô số khủng bố lôi điện bùng nổ, trực tiếp đem mấy trăm con ma hóa thiên lưu đánh cho co cấp không nhúc, nhưng là để cho Phương Luân buồn rầu chính là, những ngày qua lôi đối với bọn nó tổn thương vô cùng thấp, chỉ có thể trở ngại động tác của bọn nó thôi. Thừa dịp lúc chúng nó động tác chậm chạp, Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem bên người hơn 10 cái ma hóa thiên thành vấn vụt. Ong long Từng con từng con ma hóa thiên lưu trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng hướng Phương Luân nhào tới, hơn nữa bốn phương tám hướng còn có vô số ma hóa thiên lưu trực tiếp nhào tới, dậm dặm chẳng chịu đem Phương Luân đường lui tất cả đều là kín. Phương Luân trong lòng nóng này, liều mạng xông ra ngoài, nhưng là vẫn như cũng bị những thứ này lực lớn vô cùng gia hỏa ngăn chặn. Nếu không phải là Phương Luân lôi điện chi lực mang theo tê dại công hiệu, hiện tại hắn đã bị giết chết. Nhìn lại bóng đen đầy trời vần quanh, ý tưởng, không tới thời khắc sống còn, hắn tuyệt đối không cần một chiêu này. Chân khí đang điên tiêu hao nghiêm trọng. Phương Luân tiện tay đánh chết một hớp ma hóa thiên lưu về sau, không chút do dự đem một viên thanh minh quả ném vào trong miệng. Ngoan, trái cây mới vừa vào cổ họng, trực tiếp liền bị Phương Luân cắn nát, cả trái cây trực tiếp biến thành một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng, trực tiếp tràn đẩy Phương Luân cả người trên dưới. A! Phương Luân kêu thảm một tiếng, thân thể thiếu chút nữa bị cổ năng lượng này xâm bạo, thật may hắn kịp thời một quyền vùng ra, đem sức mạnh phun ra không ít. Ừ, ẩm ầm. Phương Luân đang điên chuyển, cái kia hai cái chân đại, để cho sức mạnh của hắn một đường tăng vọt. Thật là lợi hại bảo vật, ha, ha, ha. Phương luôn cười lớn lần nữa vung tay lên, vô cùng vô tận lôi điện đùng đùng đùng đùng bao phủ chu vi trong trượng, tiến vào lôi khu Ma Hóa Thiên Nưu toàn bộ đều phải bị lôi điện của hắn không ngừng công kích, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Chết đi." Phương luôn cười lớn, Huyết Long đao trực tiếp hóa thành từng đạo thất luyện, điên cuồng xé nát thân thể của Ma Hóa Thiên Nưu. Lần này phẩm võ kỹ Bách Luyện đao pháp ở trong tay Phương luôn khiến cho đến xuất thần nhập hóa, trong lúc nhất thời giết đến vụ cận Ma Hóa Thiên Nưu chết thảm trọng. Ông hơn 10 cái tinh anh Ma khí thế hung hăng hướng luôn lao tới, căn không nhìn hắn những cái kia cuồng trực tiếp tới cắn xé Phương Luân một đao hướng trong đó một đầu bộ tới, nhẹ nhàng một sau khi tiếp xúc lập tức rút người ra lui về phía sau, trực tiếp chui vào đàn ma hóa thiên lưu. Phương Luân hiện tại còn không phải là đối thủ của tinh anh ma hóa thiên lưu, phải né tránh. Tại rậm rạp chằng chịt đàn ma hóa thiên lưu trong, một mảnh lôi điện điên cuồng tàn phá, Phương Luân thân ảnh giống như tinh linh vũ động, bất ngờ đem bên người ma hóa thiên lưu xé thành phân vụn. Ầm ầm. Đan điền Phương Luân bùng nổ nổ ầm khủng bố bên trong, càng chiến càng đổi, bất chi bất của lại có thể mở rộng đến cực nhận được thoáng truyền tới căng đau, biết mình lại sắp đột phá rồi. Bất Quá Phương luôn lại đi ngược chiều lôi hỏa diệt sát quyết, trực tiếp đem thanh minh quả còn giữ lại năng lượng tất cả đều chuyển vận đến các vị trí cơ thể, điên cuồng cường đại thân thể của mình. Phương luôn bắp thịt thật giống như chuột nhỏ đang nhảy nhót, mỗi một cái hô hấp sức mạnh của hắn đều đang gia tăng, để cho thân thể của hắn nhanh chóng cường hóa. Ông ngoang, cái kia hơn 10 cái tinh anh ma hóa thiên lưu thở hồn hiện kêu mấy tiếng, tất cả ma hóa thiên lưu nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng ở vòng ngoài làm thành một cái khủng lô vòng vây, đem Vương luôn chông hại. Phương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vốn là cho rằng những người này không có cái gì chỉ số thông minh Mặc dù sức mạnh to lớn nhưng là cẩn thận một chút lời, ít nhất tại khí lực hao hết trước sẽ không chết. Nhưng là bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy, cái này chỉ số thông minh tinh anh ma hóa thiên lưu thật đúng là cao. Chúng nó xua tan phổ thông thiên châu về sau, tình cảnh Vương luôn trở nên vô cùng tệ hại rồi. Oeng. Phương luôn một nước không cẩn thận trực tiếp bị một đầu tinh anh ma hóa thiên lưu đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi về sau, hắn khẽ cắn răng nhảy lên một cái, huyết long đao hóa thành thất luyện của bố, trực tiếp đem đến gần tinh anh thiên trở. Không được, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Phương luôn răng, trực tiếp hướng trong miệng ném đi mấy viên tiên linh đan. Thân thể đột phá đang ra tốc. Wen. Ngay khi Phương Luân nghiệm tượng hoàn sinh, hai cổ khí lãng từ trên người hắn bùng nổ, trực tiếp đem đến gần Thiên như hất bay ra ngoài. Phương Luân đột phá đến tam phẩm, hơn nữa còn là chân khí cùng thân thể đồng thời đột phá, thực lực trực tiếp tăng vọt hơn 10 lần. Chết đi. Bắc Hàn chỉ một cái. Phương Luân chợt quát một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, tất cả lôi hỏa chi lực toàn bộ từ ngón tay hắn sắc nhọn chao hiện ra, tạo thành một đạo nhỏ dài sóng trùng kích. Sóng trùng kích này trực tiếp xuyên thấu hai đầu đầu của tinh anh ma hóa Thiên như, trong nháy mắt liền đem đầu của bọn nó vỡ nát. Phương Luân cười lớn song tới giết giết tinh anh thiên nưu liệp xieng. Sau khi đột phá, sức mạnh Phương Luân cường đại dường nào, vượt cấp ngược giết bọn nó nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là ngay tại lúc Phương Luân chuẩn bị rời đi, đàn ma hóa thiên nưu trong đột nhiên thoát ra mấy chục con cáng to lớn hơn thiên nưu. Cái này, Phương Luân trận tròn mắt. Cái này so với tinh anh thiên nưu còn cường đại hơn ra hỏa, chắc là ma hóa thiên nưu trọng tiểu đầu mục rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng còn nhiều như vậy, Phương Luân đều bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bắc Hàn chỉ một cái. Phương Luân lần nữa một ngón tay chỉ ra. Nhưng là cái kia sắc bén sóng trùng kích văng đến trong đó một cái nhỏ đầu lính trên người, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có xuất hiện. T. Bị công kích cái con kia thiên nưu tiểu đầu mục trực tiếp gào thét một tiếng, vô cùng vô tận hắc vụ sau hóa thành một con cự xà, hung hãn đem Phương Luân rút bay ra ngoài. Xong đời rồi. Phương Luân thầm ngáng một tiếng. Chương 371, cao thủ hàng đầu. Ma hóa thiên nưu vô cùng vô tận, nhất định là có rất nhiều càng cường đại hơn, vẹn vẹn là xuất hiện mấy chục con tiểu đầu mục Phương Luân liền không chống nổi, liên tục mấy lần bị đánh hộc máu về sau, hắn lo lắng muốn phá vòng đây. Phương Luân trực tiếp hướng trên trời chạy trốn đánh bay cản đường ma hóa thiên như về sau, hắn liên tục chui lên mấy trăm trượng trời cao. Lúc này xuống chút nữa nhìn lại, có lẽ là chiến đấu quá kịch liệt duyên cớ, hắc vụ bị đổi tản ra không ít, lại có thể quá miễn cưỡng thấy rõ ràng toàn bộ bộ dáng của Huyết Nguyệt Thần Cung. Lúc này khủng lô Huyết Nguyệt Thần Cung mỗi một cái xó sỉnh, đều có Thiên Khải Tông nội môn đệ tử bị đội giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chết giả vô số. Không thể ở lâu, phải lập tức rời đi. Phương Luân trầm một tiếng, lo lắng đi lên phá vòng đây. Nhưng lại lần nữa rút cao một chút về sau, sắc mặt của Phương Luân đột nhiên biến đổi, bởi vì bầu trời lại có thể loáng thoáng có vô số bóng đen to lớn. Phương Luân dùng chân khí quán chú cặp mắt về sau, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, đó là từng con từng con so với con voi con khổng lồ Ma Hóa Thiên Nưu. Tệ hại. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hiện tại thật đúng là phiền toái, trên đỉnh đầu lại có cực kỳ cường đại Ma Hóa Thiên Nưu phong tỏa, hơn nữa nhìn những ngày qua châu bộ dáng khẳng định so với phía dưới tiểu đầu mục lợi hại gấp trăm lần, Phương Luân đi lên một cái thì phải ngọn cụ tỏi, hắn thật sự là không có nắm chắc. Thậm chí Phương Luân loáng cảm giác được những thứ Ma Hóa vô cùng cường đại, coi như hắn biến thân đế vương chân thân đều xông ra không được. Song đời rồi, thật chẳng lẽ muốn táng thân ở chỗ này hay sao? Phương Luân trầm mắng một tiếng, không chút do dự đi xuống chạy trốn, lần nữa tiến vào phổ thông đàn ma hóa thiên nưu trong. Ở trong đàn ma hóa thiên nưu chật vật chém giết, bất ngờ tránh né thiên nưu tiểu đầu mục va chạm, Phương Luân đối với võ đạo cảm ngộ cũng tại tăng cường nhanh chóng, mỗi một kích đều kéo theo sức mạnh kinh khủng. Khó trách trong sinh tử tu luyện tiến bộ nhanh nhất. Phương Luân hưng phấn cười. Mặc dù tại loại tuyệt cảnh này bên trong, Phương Luân cũng không có mảy may tuyệt vọng, toàn chiến đấu chiến đấu, chiến đấu, lòng hắn đầy tự tin. Coi như là toàn bộ người chết ở chỗ này, Phương cũng muốn làm đến cái cuối cùng tử vong. Bất quá Phương không e ngại không có nghĩa là những người khác không e ngại, toàn bộ huyết nguyệt thần cung gào thét bi thương tiếng cầu cứu liên tiếp, mỗi một người đều tại tuyệt vọng chạy trốn, căn bản không có mấy người dám giống như Phương Nôn chém giết. La Minh Húc lúc này, bên người cường giả đã tản mát không ít, chỉ có hơn 10 người vây quanh ở bên người, chật vật ngăn cản. La Minh Húc mặt đầy giận dữ, thở hổn hển nói, cầu cứu ngọc giản phát ra ngoài không có. Hồi thiếu tông chủ, cầu cứu ngọc giản không có hiệu quả, bất kỳ tin tức gì đều chuyển lại không đi ra. Một người buồn rầu trả lời. Hỗn La Minh Húc sợ đến sắc mặt bệnh, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mặt đất đột nhiên lay động, tất cả còn đang kiên trì nội môn đệ tử từ từng cái hưng phấn nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy huyết nguyệt thần cung bầu trời trong hư vụ, xuất hiện tốt mấy đạo quang mang, nhưng ánh sáng này thật giống như ngàn trượng lớn nhỏ quang mang dao kiếm, không ngừng khoấy động toàn bộ hư vụ. Thông môn cường giả tới rồi, mọi người chịu đựng. Lam Minh húc hưng phấn gào thét, âm thanh truyền lại ra rất xa. Mặt đất bị kẹt người toàn bộ đều trở nên hưng phấn, trong mắt Phương luôn cũng bùng nổ một vẻ vui mừng, bầu trời cái kia mấy đạo quang mang mặc dù không thấy rõ, nhưng là loáng cảm giác khí tức của bọn họ thật sự rất khủng bố, như như ngục khí tức càn quét phía dưới. Vô số ma hóa thiên ngưu bị chém chết, đoàng đoàng đoảng, từng con từng con so với con voi còn lớn hơn ma hóa thiên lưu thật giống như trời mưa trực tiếp té xuống đất, chết không thể chết lại. Phương Luân thiếu chút nữa bị lập chúng, hắn ngưng thần nhìn, những thứ kêu ma hóa thiên lưu đều là bị dứt khoát cắt chết. Cao thủ? Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, mạnh mẽ như vậy cao thủ, tuyệt đối là trong nội môn nhân vật đứng đầu đi ra rồi, rốt cuộc là ai? Theo bầu trời chiến đấu càng ngày càng bị liệt, hắc vụ đi cuồng phun cũng biến thành mỏng manh khuất. Mọi người loáng thoáng vừa ý không chiến đấu người dường như có 5 người, mỗi một cái cũng có hủy thiên diệt địa uy năng, chiến đấu dư âm hành đùa xuống đất đều có thể đánh chết vô số ma hóa thiên lưu. Cái này mới là thật cường giả a. Phương Luân Hưng phấn cười, trong mắt mang theo từng tia khát vọng. Phương Luân khát vọng đối với sức mạnh là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng, cái này cũng là hắn một đường động lực để tiến tới. Phương Luân nhiệt huyết sôi trào phía dưới, hưng phấn lần nữa bắt đầu chiến giết, đem quanh ma liên tục bại lui. Òng ngóng ngóng. thời bộ cùng, ngạc nhiên chính là dậm dặm chẳng trị ma hóa thiên lưu lại có thể nhanh chóng rút lui, một cái liền tan biến không còn dấu tích. Chiến đấu từ từ ngừng lại, hắc vụ cũng từ từ trở nên đầm đà, bất quá mỗi một người đến ánh mắt đều không hề rời đi trên trời cái kia năm bóng người. Cái này năm bóng người trên người hào quang rực rỡ, từ từ hướng hạ xuống rơi, chờ sau khi tới hạ xuống tới trình độ nhất định, mọi người tất cả đều nhìn rõ ràng bộ dáng của bọn họ. Ra Cát Phong Mạc Vấn Thiên Sư Minh, Tháng Năm Phong Dư chúng mẫn sư tỷ, Văn Thanh Phong Hoa sư Vinh, An Khánh Phong Vinh, chí ngay cả Tổng chủ Dương Hạo sư Vinh cũng xuất hiện rồi. Năm người đều là Vân Vũ Thánh đỉnh phong tu vi. Cực kỳ khủng bố, Từng tiếng tiếu lên tại toàn bộ Huệ Nguyệt Thần cung truyền ra đến, đám người cũng tất cả đều hướng năm vị cao thủ phương hướng tụ tập. Phương Luân nhướng mày một cái, trên người năm người này hào quang rực rỡ, giống như đèn pha, vì vậy Phương Luân cũng không chút do dự lùi qua. Rất nhanh, năm vị bên cạnh cường giả liền tụ tập số lớn nội môn đệ tử, dậm đạp chẳng chịt ít nhất hơn trăm người. Phương Luân nhìn xem nhướng mày một cái, khi đó người xuống ít nhất hơn ngàn người, hiện tại lại có thể chỉ còn lại hơn 100 người, chết quá thảm trọng. Bất quá thật may, rất liền ở trong đám tìm được Hàn tung tích của ba người. Ba người bọn họ thở hổn hộc vết thương trăm trị, nhìn một cái liền không có thiếu bị đọa giết, bọn họ sau khi nhìn thấy Phương Luân cũng là kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Phương Luân đi tới, không để lại dấu vết kín đáo đưa cho mỗi người hai viên thanh minh quả, thấp giọng nói, tổng cộng làm đến 9 viên, không dễ phân phối, một người lấy trước hai viên, thua thiệt bộ phận ta đi ra ngoài bộ linh thạch cho các ngươi. Hàn Lỗi ba người kinh ngạc vui mừng trận to mắt, hẳn không thể lập tức phục dụng cái này thanh minh quả, bất quá nghe được lời của Phương Nôn về sau, ba người bọn họ nhưng lại đồng loạt nhíu mày. Phương Luân, chết lấy được thanh minh quả, ngươi cầm đầu đều là cần phải, bộ linh thạch liền không cần nói nhiều. Đúng vậy, chúng ta chỉ là dẫn đi ma hóa tiên lưu, một đường chạy trốn cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, có thể cầm tới hai viên đã qua ý tứ. Ba người không thích nói, Phương luôn nghe vậy nhất thời khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, đa tạ ba vị sư huynh thông cảm, ta đây sẽ không khách khí. Được rồi. Ba người đồng loạt bật cười, lúc này thu hoạch thật sự chính là lớn. Ngay tại Phương luôn có phải hay không là nên lúc đi ra, một đạo khủng bố ánh mắt trực tiếp nhắm hắn, để cho thân thể hắn cứng ngắp không dám lúc đích. Chương 372, người chết sẽ không mở miệng. Phương Luân chân mày điu chặt, trực tiếp thuần theo ánh mắt nhìn sang, lại có thể phát hiện là cái kia nam vị trong Cường giả duy nhất một nữ tử, tháng năm phong dư chúng mẫn. Mọi người cũng nhìn Tấu Dư chúng mẫn không thích hợp, rối rít kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân, làm sao cũng không nghĩ đến Phương Luân tại sao đắc tội Dư chúng mẫn này. Phương Luân cũng đang buồn bực đây, Dư chúng mẫn liền đoán độc gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, là ngươi giết Công Tôn Vũ." Công Tôn Vũ? Phương Luân chấn động trong lòng, chẳng lẽ Dư chúng mẫn này là Công Tôn Vũ liên hệ thế nào với hay sao? Công Tôn Vũ chính là tháng năm phong, xem ra giữa bọn họ chắc là có quan hệ. Nhìn xem Dư Trung Mẫn sắc mặt giữ tợn đằng đằng sát khí, Phương Luân nhướng mày một cái, thoải mái mà nói, "Không sai, ngày đó Công Tôn Vũ đánh lên ta, bị ta thuận tay chém chết." "Hỗn trướng." Dư Trung Mẫn cắn răng nghiến lợi cười lạnh, giở một cái thuận tay chém chết, "Ta liền ở chỗ này đem ngươi thuận tay chém chết, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hay không phép lối." Phương Luân trong lòng hơi động, xem ra Dư Trung Mẫn này cùng Công Tôn Vũ quan hệ không cạn, vừa đi lên phải đánh một liết. Bất quá Phương Luân còn chưa tiết rêu cập nói, không phải không biết tông chỉ đồng môn Nơi này nhiều người như vậy, Dư sư tỷ muốn ta? Nhìn thấy Phương Luân giễu cợt tựa như mỉm cười, Dư Trung vận thân hình động một cái liền muốn ra tay, nhưng khi nhìn xuống quanh nhẹo như vậy con mắt, nàng nhất thời liền cắn răng nghiến lợi dừng lại. Thiên Khải Tông lập tông vô số năm tháng, quy củ nghiêm nghiêm, một khi phát sinh ngay trước mọi người đồng môn chém giết, như vậy hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng, nàng không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Phương Luân trong lòng vừa mới thả lỏng, Hiên Viên Thanh Hàn lại mở miệng cười, "Dư sư tỷ không cần lo lắng, ta tin tưởng tại chỗ không người sẽ lắm đi qua, nhưng là ánh mắt vẫn lại lên. La Minh Húc cũng không phải người ngu, lúc này cười nói, "Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Mọi người nói đúng chứ? Thiếu tông chủ đều lên tiếng, người ở chỗ này rồi Dị Tương thuần nói, "Đúng, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, khí trời hôm nay không tệ." Ánh mắt của Dư Trung Mẫn càng ngày càng sáng, bằng ánh mắt của nàng không có khả năng không nhìn ra Cửu Hận Giữa Phương luôn cùng Hiên Viên Thanh Hàn La Minh Húc, bất quá nếu bọn họ chịu phối hợp, Dư Trung Mẫn trong lòng bần khăn thì để xuống. C cả. Dư Trung Mẫn âm dương quái khí cười quá dị, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây đao kiếm, cười híp mắt hướng Vương Nôn đến gần, "Tiểu tử, vừa rồi không phải là rất ngược lại là lối nữa phách hôm nay ta liền để sống không bằng chết." Ngươi cho ta thật sự sợ ngươi sao?" Phương Luân quát lên, trừng mắt liền chuẩn bị bùng nổ. Dư Trung Mẫn này thực lực cao cường, nhưng là Phương Luân một khi bùng nổ đế vương chân thân, ít nhất có thể theo trong tay nàng chạy thoát, cho nên Phương Luân cũng không quá sợ hãi, có chỉ có tức giận. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, khí tức trên người của Phương Luân điên cuồng tăng vọt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn lại dám chống đối Dư Trung Mẫn sư tỷ? Đầu chỉ chống đối, Phương Luân này không được a, lại muốn cùng Dư Trung Mẫn sư đây. Đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người rối nhìn có chút hạ hệ. không thể liều mạng." La xuyên cau mày mở miệng, Đột nhiên tiến lên hai bước chắp tay một cái nói, "Dư sư tỷ, ta là ra cát Phong La xuyên, chuyện hôm nay ta nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng rằng, xin ngươi thu tay lại." "Ta hàn lỗi." Mạc tả Vân cũng nhìn đến rõ rõ ràng rằng. "Hàn lỗi Mạc Tạ Vân cười lạnh đứng dậy." Phương Luân trong lòng một hồi cảm động, loại thời điểm này đứng ra, trên căn bản chính là đem Dư Trung Mẫn làm mất lòng rồi, có thể là vì hắn, Hàn Lỗi ba người lại không chút do dự đứng ra. Dư Trung Mẫn nhướng mày một cái, tức giận quét nhìn Hàn Lỗi ba người, ánh mắt lại có chút do dự. Trong tay La Minh Húc trực tiếp xuất hiện một cái quạt xếp, tiêu sái quạt gió, lơ đám nói, nhìn thấy có ích lợi gì. Người chết lại sẽ không mở miệng. Dư Trung Mẫn ánh mắt sáng lên, hưng phấn cười to, "Ha ha ha, nói đúng, cùng nhau giết, ta cũng không tin người chết còn có thể mở miệng." rồi. Hàn Lỗi ba tâm thần người rung một cái, không có nghĩ đến Dư Trung Mẫn này cùng Lam Minh húc lại có thể âm độc như vậy. Phương Luân trong lòng càng ngày càng nổi giận, từng bước một tiếng lên, tùy thời chuẩn bị biến thân, hắn bây giờ đã bị bước đến tuyệt lộ. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Trong mắt Phương Luân thoáng qua vẻ hung ác. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng về sau, trực tiếp chuẩn bị ra tay. Chập, Mạc Vấn Tiên không đếm xỉa tới lên tiếng. Bốn người này đều là người của gia tộc phong ta, ngươi chẳng lẽ là cho là chúng ta gia các phong dễ khi dễ sao?" Tất cả mọi người tâm thần dung một cái, Dư Trung Mẫn càng là tức giận rít gào, "Mạc Vân Thiên, ta làm việc thời điểm ngươi tốt nhất không nên cắt đứt, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Mạc Vân Thiên chừng mắt, người gần nói, "Có hậu quả gì không?" Không phục liền làm qua một trận, ngươi Dư Trung Mẫn nếu có thể đón ta ba chiêu, ta tự vận tại chỗ." T. Hiện trường tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này Mạc Vân Thiên nói chuyện bá khí như thế, liền ngay cả Dư Trung Mẫn đều mì tâm của loạn, trong mắt lên vẻ sợ hãi. "Hừ." Mạc Vân Thiên khinh thường cười lạnh, Khó chịu hả? Khó chịu ngươi liền động thủ thử xem." Dư Trung Mẫn trong mắt hơi híp, cũng lộ ra một vẻ tức giận. "Tốt rồi, tất cả câm miệng đi." Một mực không có mở miệng lâu Dương Hạo nhàn nhạt khoát khoát tay. Mạc Vân Tiên cùng Dư Trung Mẫn lúc này lùi về hơi thở của mình, hiển nhiên đối với cái này Âu Dương Hạo vô cùng kiêng kỵ. Phương Luân thấy một màn như vậy, liền vội vàng trên dưới quan sát Âu Dương Hạo. Người này là tông chủ phong xuất thân, tu vi sâu không lường được, bộ dáng tuấn tú tu, anh tuấn Sái, một bộ áo trắng không biết mê đảo nhiều thiếu nữ tử. Chúng ta lần này cũng không phải là tới báo thủ riêng, các người có ân đoán gì sau đó giải quyết, hiện tại tên là thời điểm mở ra Huyết Nguyệt Thần Cung nội phủ rồi." Âu Dương Hạo Thản nhiên nói. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, trực tiếp từ náo nhiệt bên trong rời đi sự chú ý Huyết Nguyệt Thần Cung nội phủ. Chẳng lẽ nơi này không phải là Huyết Nguyệt Thần Cung, còn có cái gì nội phủ hay sao? Âu Dương Hạo hiển nhiên không có giải thích tâm tư, ánh mắt phải một cái trực tiếp nhìn về phía đám người Mạc Vân Thiên, đám người Mạc Vân Thiên rối rít gật đầu một cái. "Đi." Âu Dương Hạo năm người trực tiếp hướng hắc vụ chỗ sâu chạy trốn, tất cả mọi người tại chỗ không chút do dự đội theo, Phương Luân 4 người cũng đội vàng đi theo. La Xuyên hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng giải thích, Huyết Nguyệt Thần Cung vòng ngoài chính là chúng ta bây giờ đứng địa phương, bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng là bị vơ vét không sai biệt lắm. Mỗi lần Huyết Nguyệt Thần Cung mở ra, nội môn đều sẽ có cường giả mở ra nội phủ. Mặc Tạ Vân nói tiếp, bên trong trong phủ nghe nói bảo vật vô số, coi như bị người vơ qua rất nhiều lần, nhưng là thường xuyên cũng có thể lấy được số lớn bảo vật, liền xem chúng ta có bản lĩnh hay không rồi. Nguyên, Trứng Linh, Thủ, Linh Khóa hằng, luyện khí thất, trận pháp điện, hồn khí điện. Muốn cái gì có cái đó, chỉ cần ngươi có bản lĩnh." La Xuyên hương phấn tự lẩm bẩm. Phương luôn cùng Hàn Lôi đã trợn mắt hốc mù rồi, trong mắt đều bùng nổ vẻ mừng rỡ như điên. Chương 373: Mộng Nguyên Nhị Thức. Đám người hâu Dương Hạo xe chạy quen đường chạy đến hắc vụ chỗ sâu nhất, tại nơi nào đó đen như mực mặt đất ngừng lại, 5 người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, trực tiếp ra tay. Hướng. 5 toàn thân người chân khí bùng nổ, trực tiếp hướng bầu trời chạy trốn, cuối cùng tạo thành một cái đặc thủ phù văn. Cái này phù văn vô cùng cái gì? chị sợ có lớn cỡ và trượng, tất cả đều là chân khí ngưng tụ mà ra, tản ra huy nghiêm khủng bố khí tức. anh! Tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, cái này quái dị phù văn trực tiếp hướng trên đất quanh một cái, thiên địa phảng phất tại đang chấn động. Đám người phương ngôn hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí rất nhiều người liền đứng cũng không vững, chờ sau khi tới khí tức vững vàng, mọi người mới phát hiện phía trước đã nhiều hơn một cái khổng lồ màn ánh sáng. Màn sáng mong mỏng tầng một, tản ra nhàn nhạt bạch màn sáng sau thật giống như có cái gì thế giới kỳ quái. phủ đã mở ra, các vị nếu như muốn vào trong, như vậy ta Âu Dương Hạo không ngăn trở. Âu Dương Hạo cười nhạt nói, nhưng là ánh mắt kia lại bỏ lại La Minh Húc, cảnh cáo tựa như mà nói, nhưng là bên trong nguy hiểm nặng nề, các vị sinh tử tự phụ. Nói xong, Âu Dương Hạo trực tiếp chui vào trong màn sáng, màn sáng xo động một phen về sau, thân ảnh của hắn trực tiếp liền biến mất rồi. Dư Trung Mẫn đoán độc Trường Vương luôn một cái về sau, cũng đi theo đám người Mạc Vân Thiên biến mất ở trong màn sáng. Xông lên a, nội phủ bảo vật khắp nơi, không thể bỏ qua. Chớ đẩy, ta tới trước, cũng ngay. Tất cả mọi người hào hướng màn sáng tới, đám người Phương Luân cũng trực tiếp xông vào trong, nếu bảo vật đang ở trước mắt, như vậy tự nhiên không có không đi đạo lý. Tại thân thể xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, phương luôn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, bất quá rất nhanh liền biến mất rồi. Đó lấy, hắn liền thấy để cho hắn chọn đời khó quên cảnh tượng. Xuyên qua màn sáng về sau, hắn đi tới một chỗ khổng lồ địa cung, cái này địa cung chỉ sợ so với đô thành vạn cổ đế quốc còn lớn hơn hơn 10 lần, liếc mắt đều nhìn không thấy bờ bến. Hơn nữa bên trong cung điện vô số, linh quang lóe lên, thật giống như tiên cảnh. Chỉ bất quá không có một bóng người, lộ ra quỷ khí âm trầm. Thật ra thì nếu như tinh tế nhìn, liền sẽ phát hiện cái này rất giống một tòa quy hoạch nghiêm cẩn thành phố lớn. Có đường phố có cửa hàng có chỗ ở hơn nữa mỗi một chỗ cung điện cùng cửa hàng đều có một ít nhàn nhạt linh quang bảo hộ, đó chính là trận pháp. Đương nhiên, cũng có rất nhiều trận pháp bị phá ra cửa hàng, bảo vật bên trong đã sớm bị cướp đoạt không còn. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đỏ, bảo vật đang ở trước mắt, nhìn ngươi có bản lánh hay không rồi. Lên A4, tất cả đều là của ta. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, hướng thẳng đến nội phủ nhỏ tới. Phương Luân bốn người rơi vào phía sau cùng, La Xuyên đè nén ngạc nhiên nhỏ giọng nói, đợi chút nữa từng người vơ vét bảo vật, chúng ta chỉ có thời gian một ngày, một ngày sau nội phủ liền sẽ đóng có thể cướp đoạt đến bao nhiêu bạo vật liền nhìn bản lãnh của mình rồi. Cẩn thận một chút, bị trận pháp vây khốn ra không đi, nhất định phải chết, đừng quá tham lam." Mạc Tạ Vân cũng thiếu thốn nhắc nhở. Phương Luân gật đầu một cái sau đó nói, "Đi, từng người cẩn thận." Bốn người trực tiếp chui vào trong cự thành, nhìn xem cái này rộng rãi không người đường phố, chân mày Phương Luân nhíu chặt ở chung một chỗ. "Oa, cửa hàng đan dược, ha ha ha, bên trong đan dược toàn bộ là của ta. Huyền Bính Các, ta tới rồi, ha ha ha." Mỗi một người đều đi rồi, rối rít hưng hướng hai bên đường phố cửa hàng phong tới. Cái này rất giống một tòa tiên nhân chi thành, đột nhiên có một ngày tất cả mọi người đều quỷ dị biến mất rồi, bảo vật lại không có mang đi, người ở chỗ này không có khả năng không điên cuồng. Chỉ bất quá bảo vật cũng không phải là dễ cầm như vậy, mỗi một cái cửa hàng đều có trận pháp bảo hộ, muốn đi vào thì phải phá trận pháp. Hứng, một cái cháng hán thân hình cao lớn chợt quát một tiếng, trực tiếp đem một cái cửa hàng đan dược trận pháp phá. Cháng hán này vô cùng thông minh, lựa chọn chính là một cái tràn ngập nguy cơ tùy thời tan vỡ trận pháp, cho nên bị hắn trực tiếp đập bể. Tráng hán hưng phấn nhảy vào cửa hàng đan dược bên trong, nhất thời kinh ngạc vui mừng cười to, trong cửa hàng đan dược từng hàng sắp hàng chỉnh tề căn bản là thật giống như một cái vẫn còn đang tại buôn bán cửa hàng. Người Lân cận thấy một màn như vậy đều sỉ cười một tiếng, lộ ra vô cùng kinh thường. Quả nhiên, cháng háng kia cao hứng hụt một cuộc, trong này đan dược đúng là nhiều không kể xiết, thậm chí đều rất chân quý, đáng tiếc đẳng cấp rất thấp, phần lớn là cấp bậc hư không vũ đế, đối với hắn không có chỗ dùng bao lớn. Không có trận pháp bảo hộ phòng không cần nhìn. Là xuyên giải thích, những thứ kia cũng đã bị lục soát cạo sạch sẽ rồi, có trận pháp bảo hộ địa phương cũng chia mạnh yếu. Trận pháp càng dễ dàng phá, như vậy bảo vật bên trong dĩ nhiên là càng ít, đồng lý càng khó phá địa phương, bảo vật lại càng chân quý. Phương Luân gật đầu một cái về sau, cười nói: "Từng người tầm bảo đi, bất quá ta phòng trừng trên đường, cái cửa hàng phần lớn không có thứ tốt gì, chính các ngươi nhìn xem làm đi." Nói xong, Phương Luân trực tiếp hướng phía trước vọt một cái, biến mất ở trước mặt mọi người. Hàn Lỗi ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp cười từng người tản ra. Phương Luân trước còn không có tiến vào tòa thành lớn này, liền tinh tế từng quan sát, nơi này giống như thiên khải thành có khu phổ thông cùng quý tộc khu, còn rất nhiều đặc thủ kiến trúc. Chỉ cần ở trên đường tìm kiếm, coi như đem cả con đường bảo vật toàn bộ thu vào tay thì thế nào? Có lẽ chỉ là làm đến một đống hư không cấp bảo vật, căn bản là coi thường. Cho nên, Phương Luân muốn xem chuẩn mới xuống tay, đạo lý ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi hắn vẫn hiểu. Rất nhanh, Phương Luân liền đi đến quý tộc khu từng ngọn cung điện trước đó. Nơi này chắc là cao thủ chỗ ở, hơn nữa bên trong cung điện nhất định là có chỗ tu luyện, trong ngày thường nếu có bảo vật, bình thường sẽ không mang đi. Phương Luân trong lòng âm thầm tính toán. Bất quá để cho hắn buồn dầu chính là, bảo vệ những cung điện này trận pháp hiển nhiên không đơn giản, từng cái linh quang chẳng hẳn ra, tản ra ánh sáng nguy hiểm, khó trách không có mấy người dám qua tới nơi này tầm bảo. Bất kể, tạm thời thử một lần. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp chọn lựa một cái cung điện liền bắt tới. Ông, một tiếng kêu khẽ, tòa cung điện này vòng quanh quang mang trực tiếp dung một cái, tiếp theo Phương ngôn liền tại chỗ biến mất. Phương Luân nào dung một cái, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác căn bản không khống chế mình được thân thể, ý thức đều giống như tại bồng bền. Chờ đến lúc ý thức của hắn trở lại thân thể, bên hai của hắn chuyển tới từng trận tiếng nghị luận. Phương Luân trận mở mắt ra, tâm thần đột nhiên dung một cái, hắn chỉ thấy chính mình yếu ớt ngồi ở một cái ở trên xe lăn, trước người một mảnh vải vàng lên viết phụng chỉ ăn xin bốn chữ lớn. Hắn lần nữa về tới tiên kiếm quốc, về tới cái đó làm phế nhân thời khắc. Người này là ai hả? Lại có thể phụng chỉ ăn xin Hắn cháu trai ruột của thiên Kiếm Quốc đại nguyên soái Phương Định Thiên năm đó Phương Luân, chính là Phương Định Thiên uy trấn vạn quốc đó. Phương Định Thiên không phải là 10 năm trước cũng đã làm phản bị tru diệt sao? Làm sao cháu trai hắn còn tại nhân thế, hơn nữa ở chỗ này phụng chỉ an xin. Đám người từng tiếng quen thuộc nghị luận để cho Phương Luân thiếu chút nữa tăng nữa, nào hắn đều mơ hồ, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, Tư Không Viễn Nưu đều bị ta giết chết, chẳng lẽ đó là một giấc mộng? Phương Luân gào thét cuộc phát hiện tại là một cái mộng, còn là trước kia là một cái mộng. Phương Nôn đã ngây dại. Chương 374 và loại trí bảo. Ánh mắt của Phương luôn đã trải qua trở nên có chút ngu ngốc rồi, lần nữa khôi phục cái loại này phế nhân trạng thái, hắn cảm giác tay chân của mình cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi đường rễu cợt châm biếm chửi rủa, thậm chí ngay cả trí nhớ trong đầu đều đang chậm rãi tiêu tan. Hết thảy xung quanh đều quá chân thực rồi, trong không khí nhàn nhạt mùi đất mùi vị, cái kia phố cách vách vịn quay mùi thơm, còn có đứa bé kia tiếng cười như chuông bạc, thậm chí bên người hộ vệ tiếng hít thở hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng. Thật chẳng lẽ là một giấc mộng? Phương luôn miệng lộ ra một nụ cười khổ, không có khả năng a, ta diện tư không già, bái sư Thiên Khải Tông. Tiêu diệt vạn quốc liên minh, chẳng lẽ cũng chỉ là ta ảo tưởng? Phương Luân Náo càng ngày càng hỗn loạn, trong lòng hắn địa phương yếu ớt nhất bị đánh tan, vốn tưởng rằng dựa vào sức mạnh của mình liền có thể người tiên, nhưng là không nghĩ đến cuối cùng lại là một giấc mộng. Đây là biết bao châm chọc, biết bao đả kích người sự tình. Thư Không Tính Du, Lãnh Vô Hối, Thư Tiêu. Trong miệng Phương Luân lỉ non. Nau hắn ký ức thật giống như đều bị áp chế bản năng kêu lên mấy cái tên này, nhưng là lại không nhớ nổi là ai, thậm chí từ từ liền tên đều phải quên đi. Hoàng Lương nhất mục thôi. Phương Luân miệng thoáng qua vẻ khổ sở. Hắn giống như mỗi một cái nằm mơ người mới vừa thức dậy liền đem trong mơ đồ vật quên mất không còn một nõng, chỉ còn lại cảnh tượng trước mắt. Không đúng. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong động hết thảy đều là chân thật như vậy, mặc dù rất nhiều thứ đều bị ký ức quên lãng, nhưng là Phương Luân có chút bản năng lại thì sẽ không quên. Tỷ như công pháp tu luyện, những thứ kia đều đã trở thành bản năng ký ức, là khó khăn nhất quên lãng. Lôi hỏa diện sắt quyết. Phương Luân nhị non, đang điền đột nhiên xông ra một cổ chân khí khủng bố, điên cuồng cuốn sạch bốn phía. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền tới. Người lân cận đều bị hắn lôi hỏa chân khí điên cuồng tiêu diệt, từng cái thê thảm té xuống đất. Phương Luân không có thương hại chút nào, trong mắt chỉ có tức giận. Dám đùa giỡn ta? Phương Luân gào thét điên cuồng, cặp mắt trực tiếp đỏ tươi. Lôi hỏa tiêu diệt người lân cận về sau, ký ức Phương Luân điên cuồng trở về tuần, hắn rốt cuộc làm rõ ràng, đây mới là cảnh trong mơ. Nhìn xem người xung quanh thê thảm co quắp mà ngã trên mặt đất, hết thảy đều là chân thật như vậy, thậm chí trong không khí mùi khét túi đều như vậy gây mũi, cũng là chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hư khiếp sợ đến tê cả da đầu. Đây cũng quá kinh khủng, giống như đi tới một cái thế giới khác. Thậm chí loại này huyễn trận còn có thể nhắm thẳng vào người nội tâm chỗ sâu nhất hằng sợ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huyến trận, nghe nói là trong trận pháp một loại, sử dụng trình độ cực kỳ cao, bất quá cũng chia cao cấp cấp thấp. Cấp thấp huyễn trận chỉ là để cho người ta sinh ra ảo ảnh, giống như trước đám người hiên viên thanh hàn tiến vào thế giới cát vàng. Cao cấp ảo ảnh thì lợi hại hơn, sẽ cho người không nhịn được lâm vào trong đó, giống như một cái thế giới chân thật. Nếu như vừa rồi Phương Luân không có đoán được ảo cảnh này, như vậy trí nhớ của hắn cuối cùng liền sẽ toàn bộ quy lãng, cuối cùng hóa thành ảo cảnh này trong một thành viên, chết già cả đời. Vừa nghĩ tới cái này hậu quả, Phương Luân liền càng tức giận hơn, chết hết cho ta. Phương Luân vung tay lên một cái, toàn bộ Thiên Kiếm Quốc Đô thành bầu trời liền bùng nổ khủng bố lôi bạo, vô số cùng lôi điên cùng rơi xuống, đem toàn bộ đô thành triệt để san thành bình địa. Phương Luân không hiểu trận pháp, không tìm được trận pháp yếu kém điểm, cho nên hắn liền dùng nhất thu bạo sức mạnh công kích, đem toàn bộ đô thành tất cả đều san thành bình địa, luôn có thể xông ra đi. Và anh, từng tiếng khủng bố lại âm thanh quái dị bùng nổ, sắc mặt của Phương Luân cũng là biến đổi, hắn cảnh tượng trước mắt thật giống như gương khi Phương Luân mới vừa thở phào một cái, hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Vô số bộ dáng xinh đẹp dáng người bốc lượn nữ tử liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Thử. Phương Luân lạnh rên một tiếng, vẫy tay một cái vô số lôi hỏa bùng nổ, trực tiếp đem tất cả mỹ nữ đánh giết hầu như không còn. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Luân cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, trực tiếp lắng xuống tim của mình. Oen. Cảnh tượng trước mắt lần nữa tan vỡ, Phương Luân trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái khác cảnh tượng. Ra ra. Phương Luân kêu lên một tiếng, cặp mắt trực tiếp trở nên đỏ tươi vô cùng. Lúc này Phương Luân thân ở một cái hình trên trận, Phương Định bị trói tại một cái trên thập tự giá. Trên người đã sớm bị đánh máu me đầm đìa, thậm chí rất nhiều nơi cũng đã chảy ra xuất huyết rồi. "Đánh, cho ta hung hăng đánh." Từng tiếng ho hét, hai tráng hán đang liều mạng quất Phương Định Tiên, đánh hắn tiếng kêu rên lên hồi. Biết rõ đây là giả, Phương Luân vẫn là không nhịn được cắn răng nghiến lợi, ai dám động đến gia gia hắn Phương Luân liền muốn với ai liều mạng. Nhưng là Phương Luân không dám lộ sổ, hắn cảm giác chỉ cần mình tiến lên ngăn cản, liền sẽ lâm vào hào cái này. Khôn hiệp, Phương Luân khẽ cắn răng, trực xuống, chế của mình, thậm chí cưỡng chính mình từ, từ vào tu luyện tĩnh trạng thái. Bên hai truyền tới nhiều tiếng vương định tiên kêu rên thảm thiết, mỗi lần kêu rên thảm thiết cũng có thể làm cho Phương luôn tâm thần run lên, hoàn không thể tiến lên cử hắn. Nhị được nhị được. Phương Ngôn giống giận, hết thể đều là giả, ra ra vẫn còn đang tại vạn cổ đế quốc, giả, không thể mắc lửa. Tại loại này nội tâm hành hạ bên trong, Phương luôn tâm cảnh bị từ từ ma luyện, liền chẳng khác nào bản thạch bất động như núi, mặc cho bên thai chuyển tới nhiều hơn nữa kêu rên thảm thiết, hắn đều bất di bất dịch. Phang. Một tiếng gương tiếng tan vỡ truyền tới, Phương Ngôn cười nhạt mở mắt ra, không cần nhìn hắn đều biết, chính mình xông qua cái này. Đánh mắt nhìn đi trước mắt chính là một người bình thường cung điện, trang điểm ngược lại là nguy nga lộng lẫy, bất quá Phương ngôn nhưng lại không đi nhìn thêm, ánh mắt của hắn trực tiếp bị trong cung điện sự vật hấp dẫn. Trong cung điện có một cái hàn băng dường ngọc, tản ra khủng bố hà khí, hàn băng trên giường ngọc để ba loại bảo vật, để cho Phương ngôn ánh mắt sáng lên. Phương ngôn hô hấp trực tiếp trở nên dồn dập rồi, ba loại bảo vật đều tản ra chấn động khủng bố, hiện nhiên không phải là phàm vật. Một quả ngọc phù, một cái trong suốt bình ngọc chứa một viên đỏ đang rực, còn có một cái ngọc giản. phú quý trong nguy hiểm, quả nhiên không hổ công. Ha, ha, ha. Phương Nôn hưng phấn cởi, trực tiếp tay lên đem cái kia ba loại bảo vật thu đi qua. Vạn lý thần hành phù, Bộ thiên đan, Thu La diệt. Phương Luân hưng phấn cười lớn, cũng không do hắn không cười, những thứ này đều là bảo vật vô cùng trân quý. Chương 375, vui mừng không thôi. Phương Luân đầu tiên cầm lên cái kia quả ngọc phù nhìn, cái này là một cái màu vàng cổ xương ngọc phù, phía trên có vô số phụ văn huyền ảo di động, trung gian có một cái quỷ dị chữ hành, lộ ra thần bí khó lường. Đây chính là Vạn lý thần hành phù, thời khắc mấu chốt dùng để chạy chối chết thứ tốt, một khi bộc vỡ có thể trong nháy mắt chạy trốn xa dặm, bất kỳ cường giả đều khó đuổi giết. Thứ tốt. Phương Luân hưng cười. Vật này tuyệt đối là bảo toàn tính mạng bảo vật tốt, một khi dùng được coi như là Huyền Minh Vũ tông cũng đừng nghĩ bắt lấy Phương Luân, cái kia thời khắc mấu chốt liền giữ được một cái mạng nhỏ rồi. Hưng phấn thu hồi vạn lý thần hành vụ, Phương Luân trực tiếp đánh giá cái viên này đỏ dược đang dự, chứa đan dược trên bình ngọc viết Bộ Thiên Đan ba chữ to, Phương Luân suy tính một lúc sau, hô hấp đều dần dần dậm. Bộ Thiên Đan, một loại thuốc thần kỳ, nghe nói đã sớm thất truyền thánh dụng, như vậy thì có thể trực tiếp phẩm tu vi, hơn nữa chủ yếu nhất không phải là tăng cao tu vi, còn có thể chữa trị võ giả cơ. Võ giả thiên, một đường đạo đánh giết. Khó cảnh khỏi sẽ tạo thành tự thân tổn thương, mặc dù mỗi lần tổn thương đều dùng đan dược khôi phục, nhưng là thật ra thì thân thể sẽ có rất nhiều ám thương. Những thứ này ám thương thoạt nhìn không có gì, nhưng là nghe nói sẽ ảnh hưởng đến đột phá Huyền Minh Vũ tông. Rất nhiều vấn tiên vũ thánh, cũng bởi vì thân thể có tí vết, cuối cùng thẻ đang đột phá cửa khẩu cả đời đều không cách nào đột phá. Hiện tại có Bổ Thiên đan, Phương Luân liền không cần thiết lo lắng những thứ này. Mịch tiên bảo vật a." Phương Luân cười miệng bai trọng kỳ sự đem Bổ thu vào, bảo vật này hiện tại không thể dùng, nếu không thua thiệt nhiều a, chờ đến vấn tiên vũ thánh hậu kỳ lại dùng, một cái liền tăng một phẩm tu vi. Một món cuối cùng bảo vật, liền là một cái ngọc giản, trên đó viết tu la diệt bà chưa to. Phương Nôn nhìn một cái, nhất thời hưng phấn trận to mắt kêu lên, thần thông. Võ kỹ bên trên có bí thuật, bí thuật bên trên là thần thông, lần trước Phương Nôn nhìn thấy để cho hắn tim đập thình thịch bí thuật Sâm La một đòn, lại có thể bán được 800.000 giá cao, nhưng là bây giờ cái này Tu La Diệt, Phương Nôn phòng trừng 100 triệu linh thạch cũng đừng nghĩ bắt lại. Bởi vì xâm La một đòn có hậu di chứng, cái này Tu La Diệt cũng không có hậu di chứng gì. Tu La Diệt không chỉ có thể trong nháy mắt bùng nổ đan điền sức mạnh đáng sợ nhất, thậm chí còn có thể phúc, theo tu luyện càng sâu, vượt cấp chiến đấu nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên, cái này Tu La Diệt cùng rất nhiều thần thông bí thuật, chỉ có thể bùng nổ một đòn chi lực. Một đòn đi qua, như vậy địch nhân không chết, chính mình liền phải xui xẻo. Bất Quá Phương luôn không sợ, hắn nhục thể chi lực cường đại, coi như không có chân khí cũng có thể tiếp tục chiến đấu, cái này Tu La Diệt quả thật là là vì hắn đo thân mà làm. Phát tải. Phương luôn cười miệng đều phải lệ ra, bất quá không thể bán, đồ tốt như vậy chỉ sợ Thiên Khải Tông nội môn đều không có mấy người có, phải cầm ở trong tay mình. Phương luôn từng có học tập bí thuật kinh nghiệm, hắn trực tiếp đem ngọc dán ở trên trán của mình, ngọc trực tiếp vỡ nát, một cổ huyền tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu Phương luôn. Thì ra là như vậy, thật là lợi hại. Phương Luân trừng mắt, lộ ra một tia mừng như điên. Phương Luân không cần thiết học tập, cái tiêu tu La diện tin tức đã khắc thật sâu ở trong óc của hắn, làm sao đều không cách nào quên. Hơn nữa hắn giống như học tập vô số lần tiện tay liền có thể bùng nổ. Phương Luân hiện tại chẳng qua chỉ là tam phẩm cao thủ, bất quá một khi bùng nổ tu La diện, coi như là lục phẩm cao thủ đều phải kiêng dè không thôi. Nhìn thấy trong cung điện gian hàn băng giường ngọc, Phương Luân bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Phá trận nguy hiểm quá cao rồi, nếu không phải là may mắn, lần này ngã rồi, xem ra thực lực còn phải để thang một cái mới tốt. Phương Non lẩm bẩm lồm cồm, trực tiếp đem một viên thanh minh quả nuốt vào. Thanh minh quả này năng lượng cực kỳ khủng bố, trước phục dụng một viên không chỉ để cho hắn đột phá đến tam phẩm, hơn nữa tu vi còn trực tiếp hướng tứ phẩm xuất phát, tăng trưởng không ít. Hiện trong tay hắn còn có hai viên, cộng thêm một chút đã được, đột phá nhanh chóng đến tứ phẩm không khó. Năng lượng kinh khủng ở trong người bùng nổ, Phương Non hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Dưới người hàn băng giường ngọc truyền tới từng trận lạnh giá, khiến cho Phương tinh thần đều thành tốc độ hấp thu cũng là một đường tăng vọt. Ầm ầm, luôi diệt quyết liệu mạc chuyển, khiến cho Phương Non đan bố âm thanh. Thật may cái cung điện này tại dưới sự bảo vệ của Trần Pháp, nếu không nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người qua tới. Một giờ đi qua, thân thể của Phương Luân truyền tới đùng đùng đùng đùng nổ vang, chân khi đan điền toàn cũng xoay tròn đến càng ngày càng chậm, cuối cùng có một tia đột phá dấu hiệu. Lại tới, Phương Luân cười lớn trực tiếp đem một trái thanh minh quả cuối cùng nuốt vào. Ầm ầm, lại là một trận gào thét kinh bố, đan điền Phương Luân lần nữa kịch liệt lan lột, thân thể cũng nhanh chóng tường hóa. Ngay tại Phương Luân đột phá thời khắc lóe chốt, phía ngoài cung điện lại có thể đi tới hai người, chính là Hiên Viên Thanh cùng dưới tay nàng cái đó lục phẩm cao thủ, còn có cái con kia truy phong thú. Tiểu thư vôn khẳng định liền ở trong cái cung điện này, tiểu phong ngửi thấy mùi của hắn, cháng hắn rất cung kính nói, bất quá tiểu thư thật muốn một đường đuổi giết phương ngôn. Nơi này bảo vật đông đảo, chúng ta có phải hay không? Đừng nói nhảm. Hiên viên thanh hàn cắn răng nghiến lợi nói, phương ngôn để cho ta tổn thất nặng nề, cái mặt này ta không ném nổi, phải giết chết hắn. Bảo vật tính cái gì? Bảo vật nơi này ngươi cho rằng là dễ dàng đạt được như vậy sao? Vâng. Cháng hắn gật đầu một cái về sau, thuận niệm nói, cái cung điện này phòng vệ trận pháp là một cái trận, ta phòng trường phương ngôn hẳn là bị nhốt ở bên trong rồi, chúng ta có nên đi vào hay không? Có biện pháp nào hay không phá trận pháp?" Hiên Viên Thanh Hàn hỏi. "Có." Tráng Hán Niết miệng cười một tiếng, "Trận pháp này lâu năm không tu sửa, linh lực trận cơ đều sắp hỏng mất, chỉ phải ở bên ngoài toàn lực đánh kích, kiên trì như vậy không được bao lâu." "Được, nhanh phá trận, tuyệt đối không thể để cho Phương Luân làm đến bảo vật bên trong." Hiên Viên Thanh Hàn cắn răng nghiến lợi nói, "Giám đốc tội buồn tiểu thư, ta muốn cho Phương Luân sống không bằng chết." Tráng Hán Niết miệng cười một tiếng, trên người khí tức kinh khủng sôi liệt, trực tiếp đấm ra một quyền. "Oen!" Một cổ nhàn nhạt, nhạt linh trực tiếp đem cái này một khủng ngăn cản, nhưng là Tráng lại không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũng một quyền lại một quyền hung hăng đánh. Mỗi tiếp quyền kế tiếp, trận pháp kia quang mang liền sẽ suy yếu một phần, đến cuối cùng thậm chí đã lão đảm muốn nát. "Nhanh, ta không kịp chờ đợi muốn thấy được Phương ngôn dáng vẻ đáng tư rồi." Ha ha ha. Hiên Viên Thanh Hàn cười lớn, trong mắt bùng nổ tàn nhẫn quá mang. Tráng Hán tự tin cười, lại đấm một quyền đánh ra, trận pháp kia linh quang trực tiếp thật giống như gương xuất hiện với nước. "Bể cho ta." Tráng Hán cười lớn nhảy lên một cái, chạch phá thiên kinh một quyền trực tiếp đánh tới. "Phanh." mang trực tiếp biến mất, cung điện cứ như vậy hiện lộ ở trước mặt hai người. Chương 376: Tu La diệt không bố.